phù hợp phù hợp có đạo hữu ngươi nhìn xem hằng hoang b ầ n đạo liền không cần quan tâm tính b ầ n đạo thiếu đạo hữu một cái nhân quả liền thỉnh cầu đạo hữu ngươi nhiều hơn vất vả nói xong hồng quân liền vội vàng đem một vật lấy ra đó chính là thiên thư chỉ là hiện tại thiên thư còn chưa tới hóa hình là phong thần bảng cùng đả thần tiên thời cơ cùng trước đó nhân thư vẫn chỉ là một đoàn quan g mang mà thôi đây là thiên thư chi phôi lúc nào đạo hữu ngươi cảm thấy thích hợp liền lấy ra thiên thư mở ra lượng kia a long minh nếp miệng cười một tiếng đã đạo hữu ngươi dạng này cậu ta cái kia ta giúp ngươi một cái a hồng quân đều muốn khóc lên vậy làm phiền đạo hữu long minh tiếp nhận thiên thư sau đó tiêu sái quay người mà đi hồng quân ba một cái ngã trên mặt đất lại là một n g ụ c máu đen phun ra lần này phong thần lượng tiếp hắn cũng vô pháp tham dự bỏ qua một lần cuối cùng có thể áp chế thiên đạo cơ hội về sau hắn còn muốn xoay người cơ hồ liền là chuyện không thể nào long minh bản tôn sẽ không bỏ qua ngươi bản tôn nhất định sẽ báo thủ nhất định sẽ khẩu hiệu mặc dù gọi đến ầm ầm nhưng phải nên làm như thế nào hồng quân lại là một điểm cũng không biết hắc hắc hắc ngươi thật đúng là đáng thương a ngươi nhưng đã từng là hỗn độn ma thần bên trong một thành viên lại bị một cái hạ đám sinh linh bức cho đến phân t ư ợ n g này đúng lúc này một cái âm hiểm thanh n â m vang lên bắt đầu hồng quân sững sở ai nhưng mà như vậy ngây người một lúc để hắn bỏ qua tốt nhất phòng ngự cơ hội đã ngươi đã trở thành phế vật vậy liền để ta đến hảo hảo lợi dụng ngươi cố thân thể này à một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem hồng quân nuốt trừng lấy x u ố n g dưới cùng lúc đó đã trở lại hồng quân n u ố n g lấy số dưới sâu sắc bay đầu nhìn thoàn quà từ tiêu cung sau đó nghiền ngẫm cười một tiếng ta thế nhưng là cho ngươi sáng tạo ra một cơ hội to lớn ngươi hẳn là có thể đem nắm chặt ta thiên diện ma thần trong tử tiêu cung thiên diện ma thần thành công đem hồng quân ý thức t h ô n vệ đem lục thân c h i ế m cứ như là bình thường đoạt xá đương nhiên đối lấy thân hợp đạo hồng quân vô hiệu nhưng thiên diện ma thần nói chính là thiên diện chi đạo đạo này là đoạt xá chi đạo cùng biến hóa chi đạo dung hợp sinh ra thiên diện ma thần am hiểu nhất liền là đoạt xá cùng biến hóa thiên diện ma thần từ dưới đất đứng lên đến nhẹ phẩy râu dài lộ ra một cái đắc ý cười hồng quân thật sự là một cái phế vật có được như thế điều kiện tốt thế mà không phải cái kia đáng giận lòng minh đối thủ sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi ân cái này hồng quân thế mà phong bế mình bộ phận ký ức ha ha ngươi cho rằng dùng ký ức xem như hàng rào liền có thể tránh thoát ta thôn vệ sao hừ quá ngây thơ rồi ta có nhiều thời gian chậm rãi thôn vệ ngươi đợi đến ta triệt để thôn vệ ngươi lại đem long minh xử lý toàn bộ hồng hoang liền là ta ha ha ha ha. trong lúc cười to thiên diện ma thần đột nhiên không hiểu dùng mình một cái nhưng hắn b â n ngón tay tính toán lại cái gì cũng không có tính tới cuối cùng hắn khoát tay háo có lẽ là hồng quân còn tại phản kháng đi dù sao lấy thân hợp đạo vẫn còn có chút phấn khích bất quá ta đoạt xá ngươi về sau lại không cần giống như ngươi nhận thiên đạo ý thức quá nhiều hạn chế ha ha ta sẽ làm cho cả hỗn độn đều biết ta đến thiên diện tri đạo mới là mạnh nhất một đạo thiên diện ma thần tại trong lúc c ở i to phong bế từ tiêu cung h ắ n phải từ từ tiêu hóa hồng quân những cái kia không có bị ẩn tàng lên ký ức thật tốt thích đứng một cái thân thể này đợi đến lượng kiếp giáng lâm thời điểm liền là ta đại triển thần ủy thời khắc chương hai trăm chín mươi lăm mật h y sáng tạo bắt quái phục hy trở về lôi trạch sơ n cốc bị đốt cháy rơi tiểu viện lại lần nữa xây lại bắt đầu cùng lúc trước bị t i ê u hủy cái kia giống như lúc long minh không có ở cái tiểu viện này bên trong sử dụng bất kỳ đặc thù lực lượng thật l i ê n là một cái bình thường tiểu viện cho nên một đám gia sức đại la kim tiên căn cứ hạ nhu bàn vẽ làm được tuyệt đối một so một trở lại như cũ hoa cỏ cây cối đ ì n h viện căn phòng gia dụng đồ vật đầy đủ mọi thứ hoàn toàn như trước đây đợi đến long minh trở về thời điểm t u sân đại la kim tiên đã rời đi những đại la kim tiên đó nhóm đến cuối cùng cũng không có gặp vị kia truyền thuyết bên trong chủ nhân mà trong hồng hoang đã bắt đầu có chỗ này sơn cốc truyền thuyết chủ nhân ta không có bảo vệ t ố sân xin chủ nhân trách phạt thấy một lần long minh trở về hạ nhu lập tức liền lên trước t h ỉ n h tội long minh mỉm cười sân không phải có đây không ta cũng không nhìn thấy cái gì chỗ không ổn nói xong hắn đưa tay tại hạ nhu cái tia chân bóng chỗ chán nhẹ nhàng bắn ra long minh rất rõ ràng hạ nhu tính cách nếu là không nói như vậy sợ không phải cô nương này muốn tự trách một đoạn thời gian rất dài ta lúc đi sân là dạng gì về đến trả là dạng gì rất tốt hạ nhu không nói gì nhưng tự trách ánh mắt đã nhu hòa xuống tới mật hi hòa quy linh lúc này mới tiến lên đây tiên sinh là ta đem người xấu cho dẫn tới quy linh túi đầu xuống một bộ làm sai sự tình bộ dáng long minh mỉm cười vậy liền phát ngươi ở chỗ này h ả o h ả o nghe giảng bài nếu như ta dạy ngươi ngươi học không được cái kia liền không thể đi chơi quy linh nháy mắt mấy cái sau đó ngoan ngoan ổ một tiếng long minh vừa nhìn về phía mật hy lần này chuyện phát sinh ngươi có ý kiến gì không mật hy thần sắc nghiêm túc tại hồng hoang chỉ có tự thân cường đại mới có thể cùng hắn người giảng đạo lý nếu như không có thực lực liền không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng long minh vậy một cái lông mày a như vậy ngươi dự định hào hào tu hành trở thành một cái mới thánh nhân mật hi không chút do dự lắc đầu cá nhân cường đại vô pháp bảo hộ toàn bộ bộ lạc vô pháp bảo hộ nhân tộc lần này sự kiện nếu không phải hạ nhu tỷ tỷ vừa lúc ở nếu không phải tu la đại đế chạy đến như vậy hết thể đều sẽ không nhưng hạ nhu tỷ tỷ không phải mỗi một lần đều tại tu la đại đế cũng không phải mỗi một lần đều sẽ chạy đến cho nên ta muốn để cả nhân tộc đều cường đại bắt đầu long minh hài lòng tuổi một tiếng để cả nhân tộc lớn mạnh bắt đầu thú vị không sai lý tưởng nhưng chỉ có lý tưởng là không đủ ngươi lại định làm gì mật hi hiển nhiên là đã sớm đang suy nghĩ những chuyện này lúc này trả lời đúng là há mồm l i ề n ra thiên sinh một mực đang dạy bảo ta sinh tồn chi đạo thiên chi nói t ồ n hại có thừa mà bổ không đủ người chi đạo thì không phải vậy t ồ n hại không đủ mà phụng có thừa n h â n tộc phải cường đại hơn nhất định phải đoàn kết bắt đầu mà muốn để n h â n tộc đoàn kết bắt đầu liền phải kết thúc bộ lạc phân tán mà trị hoàn cảnh ta muốn thống nhất sở hữu bộ lạc câu thông mỗi một cái bộ lạc để mỗi một cái bộ lạc bù đắp nhau để n h â n tộc không còn nếu như năm bẹ bày mạng ta sẽ cho người tộc đoàn kết cùng một chỗ ta sẽ cho người tộc cường đại bắt đầu ta sẽ cho người tộc không còn trở thành mặc người lấn ép chủng、tộc. ta sẽ cho người tộc ngạo nghệ đứng ở hồng hoang giữa thiên địa mật hi lời nói t h ư ợ n như là lời thề oanh minh tại đại điện tiếng vọng tại cựu thiên toàn bộ hồng hoang n h â n tộc đều nghe được những cái kia đã cách ly đến phương tây n h â n tộc thì cũng thôi đi đông thổ n h â n tộc toàn đều không hiểu kích động bắt đầu bọn hắn l ệ nóng doanh trọng hướng về mật hi vị trí q u ỳ lệ hành lý một chút vốn là cách lôi chạch hoa tư bộ lạc bộ lạc trường lão lập tức liền phái ra sứ giả bọn hắn muốn đi trước tâm linh cảm ứng bên trong phương hướng tìm kiếm đáp án long minh hài lòng gật đầu rất tốt ngươi liền đi, đi. mật hi sửng sốt một chút tiên sinh quy linh nơi đó xét đổ ta còn không có hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền mình ngừng lại nhìn xem long minh biểu tình tự tiếu phi tiếu hắn đã được đến đáp án hà đồ lạc thư chân chính bí mật không phải hắn hiện tại có thể đi lý giải lĩnh lộ hắn hiện tại đã học những cái kia đã đầy đủ hắn dùng mà hắn muốn để cả nhân tộc cường đại lên trong lý tưởng cũng chỉ cần dùng đến hắn hiện tại đã học được những này mật hi hướng long minh làm một lễ thật sâu đa tạ tiên sinh ba năm qua dạy bảo mật hi vô cùng cảm kích lễ thôi hắn lại nhìn quy linh một chút mỉm cười lần tiếp theo gặp mặt ngươi nhất định chính là có thể một mình đ ả m đương một phía tiên tử đi quy linh há to miệng xa so với mật hi càng tính trẻ con nàng còn có chút không biết rõ trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn thấy mật hi quay người rời đi nàng vô ý thức hướng đuổi theo lại phát hiện mình không thể nhúc đ í c h ta vừa vừa mới nói nếu như ngươi không thể hoàn thành chương trình học của ta liền không thể đi chơi long minh lạnh nhạt mở miệng quy linh tự hồ cũng có chút minh m ạ c h nàng và mật hi niên kỷ khi còn bé ánh sáng kết thúc quy linh chấp chấp mắt to nước mắt lã chã rơi xuống tiên sinh ta còn có thể nhìn thấy mật hi sao long minh mỉm cười ngươi học xong ta khóa về sau tự nhiên là gặp được quy linh hít sâu một hơi thiên sinh ta nhất định sẽ học được ta cũng không tiếp tục ham chơi long minh gật gật đầu như vậy hôm nay bắt đầu ta có một môn mới khóa dạy ngươi đây là yêu hoàng trải qua yêu chi đạo nạp phụng tiên lý tồn hơi thở làm do ý chí cấp linh mà lý hình luyện hồn mà nhập thần tại long minh bên người một cái nhìn không thấy bình t r ư ớ n g đem hắn cùng quy linh hoàn toàn ba o khỏa bắt đầu bình t r ư ớ n g bên trong thời gian vực lạng yên gia tốc với lại càng lúc càng nhanh gấp mười lần gấp trăm lần nghìn lần v ạ hiện tại r ngay à n lần. Mà t xong mật hy nói chuyện liền biết mật hy cái gọi là tiên sinh chính là long minh ngay xong là nhân tộc sư tổ tự mình chỉ đạo mật hy hai vị nhân tổ hưng phấn kém chút tại chỗ kêu to ba tiếng tốt tốt tốt đã như vậy như vậy thì theo ngươi suy nghĩ đi làm chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đạt được nhân tổ ủng hộ mật hi thế là minh chính ngôn thuận tiếp nhận hoa tư bộ lạc tộc t r ư ở n g c h i vị mà những cái kia phái sứ giả đi vào hoa tư bộ lạc bộ lạc tại biết mật hi đạt được nhân tổ ủng hộ về sau cũng nao nhau tìm tới mật hi h ả o phóng đem bản bộ lạc hết thẻ đồ tốt cùng đại lượng c h i thức tương thụ thanh danh cũng liền mở ra càng ngày càng nhiều bộ lạc đến đây ném rời đi long minh chỗ ba năm sau mật hi ngựa xem tượng với thiên nhìn xuống pháp tại đất cuối cùng từ đã đến bộ phận hà đồ lạc thư bên trong lĩnh ngộ g a hậu thiên bắt quái đồ lấy càn đổi cách c h ấ n tuấn khảm cấn khôn chi quẻ đồ lấy âm dương bắt quái giải thích thiên địa vạn vật diện hóa quy luật cùng nhân luân trật tự bắt quái đ ồ vừa ra thiên đạo xúc động hạ xuống vô biên công đức mật hy được công đức chân linh hồn phách bên trong sở hữu cầm chế toàn đều mở ra trong nháy mắt khôi phục kiếp trước thực lực tu vi càng là khôi phục trí nhớ của kiếp trước thì ra là thế từ hôm nay ta chính là phục hy chương hai trăm chín mươi sáu ngọc đế định đem công chố gà phục hy khôi phục trí nhớ kiếp trước nhớ tới trước đó hết thảy hắn biết chân chính địch nhân là ai chúc mừng đại huynh nữ hoa thần nghiệm hình chiếu xuất hiện tại phục hy trước mặt cười tươi như hoa năm đó phục hy chân linh hồn phách mặc dù một mực đang hoa hoàng cung nhưng bởi vì quá mức suy yếu cho nên cũng là không có cơ hội gì cùng nữ hoa giao lưu bởi vậy từ t ừ tiêu cung từ biệt ước vạn năm tuế nguyệt sau huynh ngụy ở giữa rốt cục lại một lần nữa không có bất kỳ cái gì chướng ngại gặp mặt phục hy mỉm cười tiểu m g ụ y đã lâu không gặp nữ hoa gật gật đầu đúng vậy a đã lâu không gặp sau đó không đợi phục hy nói tiếp nàng liên trước một bước mở miệng đại huynh nếu là muốn nói xin lỗi cái kia thì không cần đợi đến đại huynh ngươi chứng đạo chân ngã đánh ngã cái k i a hại chúng ta huynh n ộ i tách rời nhiều năm như vậy h u n g thằng sau khi đó lại đến hướng ta nói xin lỗi đi hiện tại đại huynh ngươi còn có rất nhiều sự tình muốn làm không phải sao p h ú c hy yên lặng cười một tiếng hắn biết nữ hoa tại sao phải trước tiên tới gặp mình không chỉ là huynh n ộ i gặp nhau cũng là muốn tới nhắc nhở chính mình cái này bất tranh khí huynh trưởng tiểu n ộ i yên tâm v ì huynh biết phải nên làm như thế nào ta là p h ú c hy càng là nhân tộc mật hy thiên sinh ba năm dạy bảo sẽ không nộp phí nữ hoa khe che cặp môi thơm đại huynh hẳn phải biết thiên sinh là ai a p h ú c hy cười lắc đầu vi huynh may mắn có thể bị minh tổ chỉ đạo là phúc khí còn muốn đa tạ tiểu mội nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng đại huynh hiểu lầm tiểu mội cũng không có thỉnh cầu sư tôn cái gì hết thẻ đều từ sư tôn tự mình định đoạt p h ú c hy thở ra một hơi vậy ta liền càng không thể để tiên sinh thất vọng nữ hoa gật gật đầu như vậy tiểu mội liền giữ chúc đại huynh công thành p h ú c hy chắp tay thi lễ p h ú c hy định sẽ không để cho cô phụ thánh mẫu một phen chúc mừng nữ hoa cũng cô ý xếp đặt ra nhân tộc thánh mẫu uy nghi bản cung sẽ chờ lấy nhịn dứt lời nàng nhịn không được phúc thử một cái cười cùng nữ hoa một phen nói chuyện với nhau về sau p h ú c hy trở lại bộ lạc đem đã ném chạy tới mấy cái bộ lạc trọng trình thành lập được năm đó yêu đình như vậy quân thần kết cấu sau đó mấy năm p h ú c hy lấy tự sáng tạo hậu thiên b ắ t quái thay mặt trời lồi phòng nước lửa núi t r ạ c h tám loại hiện tượng tự nhiên trình bày vạn sự vạn vật lý lẽ có được nhưng diễn toán thiên cơ su cắt tị hung dựa vào hậu thiên b ắ t quái đồ p h ú c hy dẫn đầu tộc nhân t r á n h n ẽ thiên hai su cắt tị hung cũng lấy hậu thiên bắt quái m u toàn lý cảng h ô n lý, lý âm dương lý định nhân tộc hoàn chỉnh hôn phối trọng chỉnh nhân tộc văn t r ư ơ n g từ đó phục hy bộ lạc mưa thuận gió hòa càng phát lớn mạnh cái này khiến càng ngày càng nhiều bộ tộc n g h e n g ó n g cả tộc tìm tới phục hy bộ tộc ngắn ngủi trong mười năm lớn mạnh vô cùng đã thành vấn đỉnh thiên hạ chi thế mà phục hy t h á n h ư ớ c cũng truyền khắp cả nhân tộc mà nhân tổ cũng cho mượn phục hy chi tiện bắt đầu truyền công nhân tộc mặc dù nhân tộc đã sớm có thích hợp công pháp của bọn hắn nhưng nhân tộc biến số thật sự là khó giỏ rời đi tổ địa nhân tộc liền chậm rãi mất đi tu luyện hứng thú quá xa xôi bộ lạc thậm chí ngay cả cái gì là tu luyện cũng không biết để đó nhân tộc tổ truyền công pháp không học lại muốn đi b á i cái gì thánh nhân đại giáo hiện tại có phục hy thống cùng nhân tộc nhân tổ nhóm rốt cục có thể đại quy mô truyền thụ thánh võ đạo trải qua lấy phục hy bộ lạc làm cơ sở càng ngày càng nhiều nhân tộc bắt đầu tu luyện thánh võ đạo trải qua nhân tộc thực lực cũng đang không ngừng tăng lên thời gian trăm năm vội vàng mà qua phục hy bộ lạc đã trở thành toàn bộ đông thổ cường đại nhất bộ lạc cho dù là một chút quá xa xôi vô pháp gia nhập vào nhân tộc bộ lạc cũng giống vậy đối phục hy bộ lạc sưng thần phục hy đức truyền tứ hải uy trấn bắt hoang đông thổ nhân tộc đều tôn làm chung chủ tại quần thần theo đề nghị phục hy tại nguyên hoa tư bộ lạc hướng đông trăm giảm vị trí xây một tòa đô thành tên là trần trần đô thời gian sử dụng m ộ ư ơ i năm năm phương kiến lập hà thành thành vì nhân tộc từ sinh ra đến nay t ò a thứ nhất đúng nghĩa thành thành phố trần đô xây thành về sau phục hy lại tại trong thành dựng lên một tòa đài cao cũng hướng đông thổ mọi người tộc bộ tộc phát ra triệu lệnh biểu thị một năm về sau sẽ ở chỗ này đài cao đ ă n g vị mà nhân tộc cái thứ nhất nước cũng chấp nhận này thành lập kỳ danh thái hạo triệu lệnh vừa ra đông thổ ước vạn nhân tộc nghe lệnh mà động mặc kệ là gần trong g ă n tấc vẫn là tại phía xa vạn ngoài và dặm các nơi bộ tộc nhao nhao phái ra sứ giả đoàn tiến về trần đô muốn tham gia một năm về sau phục hy đ ă n g vị đại điện nhân tộc động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng làm cho các giáo các phái các tiên nhân nhao nhao chú ý tới đến cái kia phục hy muốn đ ă n g vị vương mẫu ngươi nói ta làm đưa gì lễ là c h ú c thiên đ ỉ n h l a n g tiêu bảo điện bên trong hạo thiên ngọc đế đối bên người giao chỉ vương mẫu hỏi giao chỉ vương mẫu ban đào những vật này tự nhiên không thể ít thiên tri vật cũng có thể đưa lên một hai kiện chỉ là làm đưa lên một kiện là đặc biệt nhất nhất có thể đại biểu thiên đình bảo đổi mới được hạo thiên ngọc đế vô lùi vương mẫu nói rất được tâm ta nhưng đưa vật gì tốt giao chỉ vương mẫu cười thần bí đem mặt tiến đến hạo thiên ngọc đế bên h a i thấp giọng nói vài câu hạo thiên ngọc đế mặt mũi tràn đầy trần kinh cái này thích h ợ p sao giao chỉ vương mẫu thanh âm thấp hơn mấy phần Bệ hạ làm như thế có lẽ tại trên danh nghĩa sẽ tổn hại bệ hạ ba phần mặt mũi lại đồng thời định n ọ t hoa hoàng thánh nhân cùng thượng thanh thánh nhân nhưng càng quan trọng hơn là có thể hướng minh tổ lấy lòng b ậ hạ chớ có quên phục hy chính là hoàng thánh nhân h u y trưởng mà hắn chuyển đời làm người về sau càng là minh tổ đệ tử a trong hồng hoang nhận biết hạ nhu biết hạ nhu là long minh bên người thị nữ không nhiều nhưng hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thế nhưng là biết đến lúc trước nhìn thấy hạ nhu cùng thái thanh láo t ử xung đột lúc bọn hắn liền biết là chuyện gì xảy ra lúc ấy bọn hắn liền đối phục hy cư nhiên như thế nhận long minh coi trọng tướng làm c h ấ n kinh hạo thiên ngọc đế hai mắt sáng lên t ố t vương mẫu nói vô cùng có lý nếu không phải ngươi nhắc nhở ta ngược lại là trọng phạm hồ đồ rồi dứt lời hạo thiên ngọc đế hướng một bên gác long cát ngươi qua đây đứng ở một bên nhìn lên đến bất quá nhị đại phương hoa một tên thiết tử lập tức tiến lên vị tiên tử này chính là hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu con gái ruột hạo thiên ngọc đế đem một cái mật lệnh truyền cho long c ắ t công chúa long c ắ t công chúa là tuyệt đối không nghĩ tới mình phụ vương thế mà lại cho mình như thế một cái mệnh lệnh lúc ấy mặt mũi tràn đầy trần kinh phụ vương nữ nhi ta hạo thiên ngọc đế vừa trừng mắt không được sai sót long c ắ t công chúa nháy mắt mấy cái cuối cùng túi lầu xuống nữ nhi minh bạch cái k h ê m một mặt dáng vẻ bí khuất để điện hạ một đám tiên quan võ tướng điên cùng suy đoán vũ thảo chẳng lẽ lại đại thiên tôn đây là muốn gả nữ nhi đem long các công chúa làm hạ lễ đưa cho phục hy làm sau có vẻ như phục hy hiện tại xác thực còn không có lập gia đình a cái này thao tác cuồng dãi như vậy sao hạo thiên ngọc đế cũng không biết điện hạ cái kia một đám đám đại thần là nghĩ như thế nào dù sao hắn cảm thấy mình lần này ăn bài tướng làm đúng chỗ đẹp đến mức hai mắt đều híp mắt đi lên lần này bản đế có thể tại minh tổ nơi đó hào hào soát một đợt hào cảm trước đó nhận được tin tức đại lao g i a muốn phong bế tử tiêu cung một cái nguyên hội thời gian mà cái kia nhân giáo x u n giáo gần nhất lại đặc biệt không thành thật bản đế nhưng phải trước chuẩn bị sẵn sàng mới được chương hai trăm chín mươi bảy nhàn rỗi không chuyện gì thành lập một cái yêu giáo a Cũng không biết là cái nào gan phân bón đem tin tức cho truyền ra ngoài thế là thời gian rất ngắn ở giữa hạo thiên ngọc đế muốn gả nữ cho phục hy tin tức liền truyền đến khắp nơi đều là thần kỳ nhất là những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tin đồn nói chưa phát giác sự t ỉ n h cuồng gia hỏa từ cận thân đến đại tướng từ thủ môn đến gần tùy tùng từng cái đều tướng làm ăn ý không có để người trong cuộc ba vị biết từ đầu tới đôi hạo thiên ngọc đế giao chỉ vương mẫu long c ắ t công chúa hoàn toàn không biết một đám rảnh đến mau g a hoa tiên quan tiên tướng nhóm đã đem lời đồn chuyển đến hạ giới đi hạo thiên ngọc đế muốn đem lòng các công chúa gả cho phục hy một tên i tiệt giáo đệ tử nghe được tin tức chuyển đến trong giáo bích tiêu tại kim n g a o đảo khắp nơi chuyển thời điểm nghe được tin tức nói cho thông thiên thông thiên không nói hai lời trước tiên chạy đi gặp nữ hoa sư tỷ hạo thiên ngọc đế định đem nữ nhi của hắn g ả cho phục hy đạo hữu nữ hoa đang đánh mại một viên linh châu tử dự định coi như đưa cho mình đại huynh đăng cơ lễ vật nghe được thông thiên lời nói tại chỗ liền đem linh châu tử cho đập xuống đất thật tốt một viên linh châu tử cứ như vậy tàn thế nữ hoa bất đắc dĩ đem linh châu tử phóng tới một bên có chút ưu á n nhỏ mà nhìn xem thông thiên sư đệ người nghe a y nói ngươi cảm thấy loại chuyện này khả năng sao thông thiên một mặt xấu h ổ nhìn thoáng qua linh châu tử sư tỷ ta sẽ bổi ngươi bất quá vì cái gì ngươi cảm thấy không có khả năng nữ hoa dợ khóc dở cười lắc đầu sư đệ ngươi cũng không nghĩ một chút hạo thiên ngọc đế làm việc cẩn thận đại huynh chính là ta chi huynh sư tôn còn tự thân chỉ đạo qua cho nên đại huynh coi là sư tôn ký danh đệ tử lấy hạo thiên ngọc đế tính tình cẩn thận hắn thật nghĩ a gả nữ nhi dám không nói trước hướng sư tôn thông báo một tiếng sao đại huynh i ệ n tại nhưng là nhân tộc lãnh tụ dẫn đầu dân tộc đi hướng thịnh thế thủ lĩnh nói trên thân nhân quả bao nhiêu ít sư đệ ngươi có thể không biết sao hạo thiên ngọc đến nếu là gà nữ muốn liên lụy nhiều thiếu nhân quả hắn dám không trước hết mời b ả y ra sư tôn liền tiền trạm hậu tấu sao thông tin h ê đập vô chán một mặt tự dễ ước sư tỷ nói đúng là sư đệ ta càn rỡ đây cũng không phải thông tin h ê đột nhiên biến c h ò n váng cái này cùng tính cách của hắn có quan hệ tin tức là bích tiêu nói cho hắn biết mà lấy thông tin h ê cái tiêu bao che cho con tính cách hắn căn bản là không có nghĩ tới đệ tử sẽ lừa gạt mình nhưng hắn vô tình hay cố ý không để mắt đến đệ tử của hắn sẽ không lừa hắn nhưng đệ tử của hắn biết đến không nhất định chính là thật lại thêm việc này cùng phục hy có quan hệ cho nên thông thiên mới không chút suy nghĩ liền chạy đến tìm nữ hoa thông thiên thu hồi biểu lộ ta đây chính là đi cấm chỉ những đệ tử kia l o ạ n truyền nữ hoa khoát khoát tay không cần có thể làm cho sư đệ ngươi biết tin tức phía dưới khẳng định đã truyền ra để những đệ tử kia mình đi phân rõ a nếu như ngay cả những này đều nhìn không rõ ngày sau đi hồng hoang du lịch cái tiết như thế nào cho phải thông thiên gật gật đầu sư tỷ nói rất đúng đa tạ sư tỷ chỉ điểm nữ o a k h é cười một tiếng người ta đồng môn không cần khách khí như thế ngươi không trách ta nhúng tay tiết giáo liền có thể thông tin h ê vội vàng khoát tay sư tỷ chớ có rêu cận sư đệ ta nếu là sư tỷ nguyện ý giáo chủ này chi vị ta đều muốn cho ra nữ hoa t r ậ n nhìn thông tin h ê một chút hồi nháo tiết giáo can hệ trọng đại giáo chủ này chi vị ngươi vẫn là trung thực ngồi a tiết giáo mặc dù là thông tin h ê thành lập nhưng cho tới nay nữ hoa cũng là xuất đại lực thông tin h ê tính cách kỳ thật tướng làm không thích hợp quản lý giáo phái cái này cũng vì sao hắn tại nguyên bản mệnh số bên trong đem toàn bộ tiết giáo đại quyền toàn đều giao cho thủ tịch đại đệ tử đa bảo kết quả dưỡng thành đa bảo tốt quyền trọng lợi tính cách cuối cùng tại tiết giáo lúc sụp đổ đa bảo phản bội tiết giáo chạy tới phật môn làm đa bảo như lai Chỉ để đem tiệt giáo cuối cùng một tia khí vận cho c h ặ n đức hiện tại hết thể mệnh số đại biến tính cách ôn hòa am hiểu quản lý với lại không có bất kỳ cái gì dạ tâm vân tiêu trở thành thủ tịch đa bảo thì vẫn chỉ là khổng u y ê n tay bên trong một cái khí linh mà tiệt giáo nội bộ quản lý nhiều khi đều là nữ hoa lo liệu tự nhiên là sẽ không xuất hiện đệ tử quyền lớn mà tính cách vặn b ẹ o tình huống xuất hiện trên thực tế nếu không phải long minh điệp danh thông thiên đã sớm đem giáo chủ chi vị tặng cho nữ hoa tính cách của hắn là thật không thích hợp quản lý đại giáo nữ hoa ngươi cũng là thời điểm làm một cái giáo chủ một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại hoa hoàng cung sau đó long minh trực tiếp từ trong hư không đi ra không có mang theo nửa phần vợ sóng tựa như hắn một mực đang nơi đó chỉ là lúc này hắn mới mở miệng nói chuyện gây nên nữ hoa cùng thông thiên địa chú ý nữ hoa cùng thông thiên vội v à n g trào gặp qua sư tôn thông thiên hai mắt tỏa ánh sáng sư tôn là muốn ta đem tiệt giáo giao cho sư t ỷ sao long minh nhìn thông thiên một chút ngươi thành thành thật thật coi ngươi tiệt giáo giáo chủ không đảm đương nội ta liền đem ngươi treo ở kim lao đảo chủ phong bên trên thông thiên lập tức mồ hôi lạnh liền chạy một c ư ớ mặt vụ thảo sư tôn xử phạt thủ đoạn vẫn là như thế s u ấ t kỳ bất ý treo kim lao đảo chủ phong bên trên cảm giác tốt n é m tiên ta vẫn là thành thành thật thật làm ta tiệt giáo giáo chủ a nữ hoa có chút không hiểu nhìn xem long minh sư tôn ngươi nói để cho ta làm giáo chủ là ý gì long minh mỉm cười v ũ yêu lượng k i ế p về sau yêu tộc tà n mát không thành hệ thống có tiếp tục làm hại hồng hoang có bị hồng hoang các tộc trả thù yêu tộc là hồng hoang đại tộc nếu là không có quản lý sớm tối là xảy ra đại sự ngươi gần nhất cũng không có chuyện khác trong lúc rảnh rỗi thành lập một cái yêu giáo a nữ hoa nháy mắt mấy cái sư tôn có ý tứ là long minh lạnh nhạt cười nói phục hy sau cùng một tia tiết u ố i người thân là m u ộ i m u ộ i chính là hắn giải quyết xong nữ hoa lần này minh bạch long minh ý tứ đây là vì phục hy chứng đạo trải bằng con đường phục hy kiếp trước dù sao cũng là yêu tướng t â m lo yêu tộc dù là hiện tại chuyển đời l à người muốn nói phục hy liền hoàn toàn không quan tâm yêu tộc đó là không có khả năng thật muốn máu lạnh như vậy vô tình hắn cũng, cũng không phải là năm đó cái kia hy sinh chính mình cứu vớt yêu đình yêu tướng đồng thời mất đi quản chế yêu tộc sớm muộn cũng sẽ cùng nhân tộc phát sinh đại xung đột đến lúc đó thân là nhân hoàng phục hy có q u ò n hay không cùng đến lúc đó để phục hy khó xử không như bây giờ liền đem yêu tộc thu nạp bắt đầu nữ hoa hướng long minh làm một lễ thật sâu đa tạ sư tôn long minh mỉm cười ta sẽ để cho cựu anh đến phối hợp ngươi nàng là duy nhất còn sống yêu soái có đầy đủ lực hiệu triệu mặt khác việc này ngươi c h ậ m rãi làm hiểu chưa nữ hoa sửng sốt một chút sau đó hiểu được hiện tại kỳ thật nhìn chằm chằm yêu tộc thế lực không thiếu xiền giáo cái này cơ hồ cựu thị yêu tộc không tính nhân giáo tây phương giáo còn có một số thế lực khác kỳ thật đều nhìn chằm chằm yêu tộc nàng lúc này nếu là dòng chống k h u a chiêng tổ kiến yêu tộc gây dựng lại yêu tộc gặp phải bắn ngược không thiếu những cái kêu đại thế lực nhỏ tự nhiên không đối phó được nàng nhưng có thể đi đối phó yêu tộc mà yêu tộc trước mắt khí vận quyết định nếu là nàng quá quá khích tiến lời nói ngược lại sẽ đem toàn bộ yêu tộc hạ i chết dù sao nàng cũng không phải t h á n h nhân làm việc không có thiên đạo học thuộc lòng không có cách nào đạt được ngoài định mức khí vận đệ tử minh m ạ c h long minh gật gật đầu người đi đi, c ứ u anh chờ ở bên ngoài lấy ngươi nữ hoa lần nữa thi lễ quay người mà đi long minh thì nhìn về phía thông thiên người đi theo ta chúng ta đi cho phục hy tìm một cái đăng cơ lễ vật thông thiên hai mắt sáng lên lại có thể đi theo sư tôn đi gây sự quá tốt rồi chương hai trăm chín mươi tám ngươi cho rằng ngươi cho rằng liền là ngươi cho rằng sao hồng hoang đồ vật chỗ g i a o giới nơi đây có dãy núi tám vạn dặm nó núi bản vô danh nhưng bởi vì vừa v ặ n ở vào đông tây phương lượng giới chỗ cho nên thói quen bị đông tây phương xưng là lượng giới sơn thông thiên đi theo long minh rời đi đông hải xuyên qua một mảnh vô hình gợn sóng không gian liền đã đi tới lượng giới sơn lúc này toàn bộ lưỡng giới sơn đều bao phủ tại một mảnh kỳ dị mở mịt bên trong vô số tiên khí vân quanh vạn đạo bảo quang chiếu r i i cái này lưỡng giới sơn cũng là một chỗ phúc địa bất quá trừ một chút tản tiên cũng là không ai dám tới đây t r ư ờ n g cư thông tin ê thần nghiệm đ ả o qua toàn bộ lưỡng giới sơn không k h ỏ i phát ra một tiếng c ả m thán sư tôn chúng ta tới nơi này có thể tìm tới bảo bối gì không long minh mỉm cười nơi này sẽ có một bảo xuất thế vừa vặn thích hợp nhân tộc càng thích hợp tân sinh nhân hoàng thông tin ê hai mắt sáng lên có một bảo xuất thế cái kia chẳng biết lúc nào đối với còn không có xuất thế bảo bối long minh là làm sao mà biết được thông tin tuyệt không hiểu kỳ tại hắn khái niệm bên trong long minh không biết mới kỳ quái sư tôn không gì không biết đây không phải là đương nhiên sao long minh cười một tiếng một ư ơ i thông tin ê mừng rỡ còn có m ộ ư ơ i ngày như vậy bắt đầu làm chuẩn bị hẳn là chín tám bảy hắn lời còn chưa nói hết liền bị long minh nửa câu sau cho chặn lại trở về thông tin ê kéo ra khỏe miệng sau đó cùng giật mình đến cùng là bảo bối gì thế mà đến lúc xuất thế đều không có bất kỳ cái gì dị tượng nên biết mặc dù ngay cả t h á n h nhân đều khó có khả năng sớm một năm trở lên tính ở đâu có bảo bối xuất thế nhưng trong vòng một năm vẫn là có thể tính ra nhất là đến sắp xuất thế cuối cùng chín ngày thời điểm bảo bối đều sẽ dị tượng n h ư thế một chút bảo bối dị tượng thậm chí sẽ bị phạm nhân nhìn thấy chỉ có một ít có đại nhân quả hoặc là đại cơ duyên trọng bảo mới có thể tại xuất thế trước cũng không hiện lộ bất kỳ dị tượng đang tại thông thiên hiếu kỳ thời điểm lúc kia đến một đạo bảo quan g tử lưỡng dưới sơn chỗ sâu đánh trên chín tầm trời phát ra chấn động toàn bộ hồng hoang oanh minh v ạ dặm phạm vi bên trong một mảnh tường hòa chi khí bao phủ lại có vương giả chi ý hoành quý ép ngang trên trời dưới đất bắt hoang cơ hồ là cùng một thời gian đông tây phương tất cả nhân tộc toàn đều lòng có cảm giác n g ầ n đầu bọn hắn nhìn về phía lưỡng giới sơn phương hướng không hiểu sinh ra một loại rung động nhưng người phương tây rất nhanh liền bình tĩnh lại bọn hắn đã bị tây phương giáo từ trong tới ngoài cải biến cái tiêu chí bảo phát ra dị tượng chỉ ở bọn hắn chân linh bên trong sinh ra rất ngắn cầu minh về sau người phương tây liền sẽ nhanh chóng quên đây hết thảy đông thổ bên này phục hy đứng tại trần đô trên đài cao nhìn ra xa lưỡng giới sơn phương hướng vậy hạ trên trời rơi xuống dị tượng t h ộ nhân đều có cảm ứ n g cho là cùng ta tộc có quan hệ tri chuyển phát sinh chúng ta nên lập tức phái người tiến đến điều tra có đ ạ i thần hướng phục hy góp lời phục hy gật gật đầu nhưng không đợi hắn mở miệng phái người người tổ long tử liền đến phục hy mang theo quần thần lập tất chảo chúng ta gặp qua tiết tổ long tử khoát khoát tay nam hoàng lưỡng dưới sơn dị tượng s á c thực cùng ta tộc có to lớn quan hệ nhưng ngươi không cần đi chuyện nơi đó t ử có sắp xếp phục hy ngươi chính là về sau đ ă n g vị đại điện làm chuẩn bị phục hy như có điều suy nghĩ sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ cùng một thời gian trọng bảo dị tượng đã chuyển đến sở hữu thánh nhân nơi đó t h y phương cực lạc tỉnh thổ tiếp dẫn chuẩn đề nhìn về phía lưỡng dưới sơn trên mặt vui mừng chuẩn đề vỗ tay mừng rỡ sư minh cuối cùng tại chúng ta phương tây cũng có trọng bảo xuất hiện bảo bối này nhất định là báo trước ta tây phương giáo đại hương h i ệ n r a tiếp dẫn n g h e vậy nói sư đệ bảo bối này tại đông tây phương chỗ giao giới sợ là đông thổ mấy vị kia cũng là m u ố n cướp chúng ta nhưng đoạt không qua chuẩn đề lung lay nói sư minh không nói trước cái khác tóm lại cái này trọng bảo chúng ta nếu là không đi định không có duyên với chúng ta đi lại há biết cùng ta tây phương giáo vô duyên tiếp dẫn cảm thấy chuẩn đề nói rất có đạo lý thế là hai vị phương tây thánh nhân bắt đầu hướng lưỡng giới mà đi đợi đến v ư ơ n g tây hai thánh đến lượng giới sơn thời điểm vừa hay nhìn thấy thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy cũng tới đến lượng giới sơn thái thanh lão tử trước đây không lâu mới mất đi một cái mặt to vốn là dự định tại thủ dương sơn bế cái tử quan không đến lượng kiếp lúc không ra nhưng cái này trọng bảo xuất thế thái thanh lão tử bấm ngón tay tính toán lại là ẩn giật cùng lúc tàn ra tập vảy lạc cánh nghi thuộc phong vân cục diện ý vị này xuất thế chi vật cùng nhân giáo khí v ậ n có nhân quả lớn lao liên quan đã tổn thất huyền đô cùng đại lượng tín đồ tình hồ dưới thái thanh lão tử chỉ có thể xuất mã lựa khí vật mà không khó coi ngọc thanh nguyên thủy vừa thấy được phương tây hai thành đến lông mày liền là n h ữ n một cái không biết hai vị đạo hữu sao là chuẩn đề đạo nhân vẩy lên trong tay thất bảo diệ thụ ánh mắt lành lạnh một mặt tự tin bộ dáng không gì khác phương tây r a bảo bần đạo diễn toán thiên cơ biết được nơi đây c h i vật cùng ta tây phương giáo hữu duyên cho nên đến đội chi thái thanh lão tử chỉ là lãnh đạo lường chuẩn đề một chút mặt mang bất mãn lại cũng không nhiều thêm để ý tới lôi trạch sơn c ố c một chuyện đối với thái thanh lão tử chỉ ít có một chỗ tốt đó chính là hắn thái thanh vua hồ vi đạo càng thêm tinh tiến dù sao không tinh tiến sớm làm tức chết nhưng ngọc thanh nguyên thủy lại là khinh thường hừ một cái phương tây ra bảo nơi này khi nào là phương tây đây là ta đông thổ trọng bảo khi nào cùng phương tây hữu duyên chuẩn đề t r ừ n g lớn hai mắt đạo h ư u chẳng lẽ mở mắt nói lời biệt đặt nơi này mặc dù là đông tây phương trô giao giới nhưng trọng bảo xuất thế chi địa lại là tới gần phương tây đây không phải phương tây chi bảo sao chuẩn đề lời này không giả trọng bảo xuất thế chi dị tượng chính là lượng giới sơn bên trong tới gần phương tây một mặt ngọc thanh nguyên thủy lạnh hừ một tiếng vượt cười ngươi nói phương tây là cái nào phương tây người tây phương giáo hiện tại chiếm phương tây bao lớn nơi này có thể coi là cũng là cái kia tu di thần địa bàn người đem hắn gọi tới bạn tôn cùng hắn thảo luận bảo bối thuộc về cho nên một mặt vàng như nến mặt lập tức nhan sắc biến hóa không thôi tây phương giáo đến bây giờ cũng liền chiếm toàn bộ phương tây không đến một phần năm địa bàn mà thôi mặc dù tín đồ của bọn hắn đã tại phương tây các nơi sinh sôi nhưng đó là tu di thần nghe long minh mệnh lệnh không đi đối phó các tộc nếu là tây phương giáo môn đồ đi ra cái kia muốn bị đánh phương tây hai thánh cảm thấy tây phương giáo nội tỉnh còn chưa đủ dày không thích hợp cùng tu di khai chiến cho nên một mực không có xuất thủ nhưng cái này cũng liền cho ngọc thanh nguyên thủy cớ ngọc thanh nguyên thủy đắc ý cười một tiếng đạo hữu ngươi cho rằng ngươi cho rằng liền là ngươi cho rằng sao cái này cho bảo đương quy ta đông thổ đúng lúc này một tiếng thanh minh từ lưỡng giới sơn chỗ sâu vang lên cái tia trọng bảo xuất thế tiên khí hoa trường long thiên hoa lộ ra ý rơi địa dung kim liên sinh có tiên ý quanh quẩn lại có pháp tướng quanh quẩn bốn vị thánh nhân thần sắc đồng thời chấn động quả nhiên là trọng bảo thế mà đồng thời có được thánh giả chi ý vương giả chi khí hiển giả chi độ thánh nhân chấn kinh thời điểm lưỡng giới sơn bên trong bảo quang đại phóng đem phương viên vạn dặm chiếu lên tươi sáng càng có một cố minh ngông h i ể n đế minh vương chi khí xông thẳng tới chân trời cựu thiên tri thượng vạn dắm m â y bay bị q u a y tán đế vương chi khí trùng thiên bắn ngược ngược lại vậy thiên địa lập tức vạn thú phụ phục tại đất không thể động đậy chim tước bay hạ c xoay quanh bay múa đ ề u sợ hãi liên tục ẩm ẩm một tiếng b ạ o hưởng tám vạn dặm lưỡng giới sơn ngoại trừ chủ phong đều bị nổ lên trong t r ớ c mắt cho một mùi lửa một đoàn ngũ thải kim quang từ sâu trong lòng đất từ từ bay lên chương hai trăm chín mươi chín đạo hữu ta muốn nói là ngươi động thủ trước từ lưỡng giới sơn bên trong x u ấ t thế trọng bảo chỉ là một trùng sáng một đoàn có đế vương c h i khí hiện giả c h i ý thánh giả khí độ ánh sáng không chừng hình chuẩn đề trong hai mắt lộ ra hoàn toàn không mang theo che giấu tham lam khí vận c h i bảo x u ấ t thế về sau vẫn là không chừng hình b o bối thường thường đều cùng số mệnh có quan hệ hoặc là chấn áp khí vận trọng bảo hoặc là dứt khoát chính là có thể sinh ra khí vận b o bối nếu là cả hai tăng theo cấp số cộng cái kia càng gây vỡ mà không chừng hình liền mang ý nghĩa đặt được bảo vật này có thể chiều sâu cải tạo không cần mình đến thích đứng bà bối mà là có thể để bảo bối đến thích t n g mình loại này bảo bối không nhất định là mạnh nhất nhưng nhất định là thích hợp nhất người sử dụng cho dù là thánh nhân nhìn thấy bảo bối như vậy cũng sẽ động tâm ngọc thanh nguyên thủy hừ một tiếng làm sao vừa rồi bản tôn còn chưa nói rõ ràng sao bảo vật này chính là ta đông thổ c h i vật không có phần của các ngươi chuẩn đề giận dữ t r ứ n g mắt nhìn về phía ngọc thanh nguyên thủy đã cái kia không thể nói trước b ầ n đạo liền muốn cùng đạo hữu ngươi làm qua một trận như thế t r ọ bảo tuyệt đối không có thể nhường ra đi chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ thải quan đại phóng Không vào. nhưng t bảo r soát ngay phát t tại song phương lên. muốn đánh bắt đầu một cái tay đột nhiên từ đại điệu bên trên nô ra một phát bắt được cái kia quan đoàn bốn vị thánh nhân đồng thời sửng sốt một chút sau đó cùng nhau giận dữ lại dám tại chúng ta thánh nhân trước mặt cướp bà bối thật sự là không biết sống chết thật c ă n đảm dám ở chúng ta thánh nhân trước mặt và bảo không sợ thánh nhân chi n ộ sao chuẩn đề g i ậ n tóc đều lập đi lên lúc này không còn hỏi đến ngọc thanh nguyên thủy trong tay thất bảo diệu thụ quang mang hóa thành bảy đạo sắc bén vô song kiếm quang chém về phía canh kim chi khí nồng đấm như hình tranh tranh â m vang thiên địa hai phần thanh trọc tàn ra hư không n ư ớ c hôn đ ộ n r a địa phong thủy hỏa hóa song giữ nhìn như thường thường không có gì lạ một kích lại là uy thế kinh thiên thái thanh lão từ cùng ngọc thanh nguyên thủy đồng loạt có chút biến sắc bọn hắn một mực xem thường phương tây hai thánh nhất là chuẩn lúc trước chuẩn đề liền là trong bọn họ yếu nhất một cái ngoại trừ lực phòng ngự bên ngoài chuẩn đề căn bản không có bất kỳ chỗ thích hợp nói lực phòng ngự hay là bởi vì chuẩn đề bản thể là canh kim kim cương bồ sách tây chiếm t i ê n cơ trời tiện nghi mà thôi nhưng lúc này chuẩn đề bày ra lực công kích đầy đủ để thái thanh ngọc thanh hai vị thánh nhân động dung bọn hắn nếu như bị đánh trở tay không kịp không kịp tế lên bảo bối lời nói cũng là sẽ thụ thương nhưng mà chuẩn đề như thế một đòn kinh thiên động đ i ệ lại trực tiếp đá chìm đáy biển bày đạo kiếm quang chém xuống về phía sau liền không còn có động tĩnh ngay cả b u i mù đều không có nhắc lên một điểm Cái Chuẩn kinh hãi. Tự tin gì? Hắn đề tự một ì n h vừa rồi m kích kêu đạo á n h t i thiên địa huyền h địa à này n Linh lung bảo tháp bên trên.、Vậy、cũng muốn nhắc lên dung chuyển. Nhưng cái này một điểm động tính cũng g cái điểm tháp bảo một Vậy k h ô n g có, c là á i quỷ gì? Xoát. Một đạo k i ế m quang từ phía dưới chen tới sư đ ệ cẩn thận tiếp dẫn ngồi xuống công đức kim liên hào quan g t ỏ a sáng dâng lên ngàn trượng bình t r ư ớ n g đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề đồng thời bảo hộ trong đó chuẩn đề đến tiếp dẫn nhắc nhở cũng trước tiên kịp phản ứng mấy trăm đạo thất bảo d i ệ u x o á t ánh sáng điên cuồng xuất h ạ tiếng r í như là quân phong nhưng mà không có gì không x o á t thất bảo rượu x o á t ánh sáng lại căn bản vô pháp dung chuyển đạo kiếm quang kia kiếm quang bao khỏa bên trong trôi kiếm này tại thất bảo rượu x o á t ánh sáng x o á t đánh xuống vị nhưng bất động trên thân kiếm sát ý c ủ n quyền đảo qua thiên địa không gian băng thời gian nát càn không điên đảo â m dương hỗn loạn nếu nói vừa rồi chuẩn đề công kích là kinh thiên động địa lời nói một kiếm này hủy thiên diệt đ ị a không có cái gì động tính bởi vì ngay cả động tính đều bị hủy diệt ba bảo kiếm không nhìn ngàn vạn rượu soát ánh sáng trực tiếp chạm tại công đức kim liên tầng tầng phòng ngự bình chướng bên trên một tiếng vang d ò n sau liên l a bạo lực sẽ mở ra thú thanh âm liên tiếp vang lên công đức kim liên đơn thuần phòng ngự là tứ đại thánh liên bên trong mạnh nhất một cái nó lực phòng ngự so thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lực phòng ngự cũng không kém bao nhiêu nhưng chính là như vậy phòng ngự tại cái tiêu thanh bảo kiếm trước mặt căn bản không có bất cứ tác dụng gì thái thanh lão t ử cùng ngọc thanh nguyên thủy con ngươi đồng thời thu thập thành trâm hủy diệt chi đạo cái tiêu bảo kiếm bên trên mang theo nói công đức kim liên chỉ có thể ngăn cản pháp tắc cấp bậc công kích tự nhiên là ngăn không được đạo ngọc thanh nguyên t h ủ sầm mặt lại hủy diện chi đạo sắc bén bảo kiếm quả nhiên là chu tiên kiếm sao thái thanh lão tử ánh mắt cũng rơi hướng phía dưới tám vạn dặm dây núi vỡ nát nổ lên bụi mù c h e càn ánh mắt bụi mù bản thân là ngăn không được thánh nhân ánh mắt nhưng ở cái kia trong bụi mù có thể ngăn cản thánh nhân ánh mắt tri vật thông thiên ở phía dưới sao nói thì chậm khi đó thì nhanh chu tiên kiếm đã chém ra công đức kim liên ngàn tầng bình t r ư ớ n g tiếp dẫn chắp tay trước ngực lại tế lên một bảo lại là hắn sen lẫn bà bối tiếp dẫn bảo tràng bảo tràng cùng một chỗ hoa cái cửu thiên đại quang minh tri khí bao phủ ức và dặm một tôn quang minh kim thân tự đại quang chi bên trong xuất hiện đỉnh thiên lập địa thấp mắt rủ xuống lông mày giữa lông mày có tái đi hảo trắng hảo bên trong thả ra ngàn tỷ lớp quan mang mỗi một trọng quan mang liền bừng sáng không gian cái k i a quan g minh trong không gian lại có ngàn nước ngàn vật ngàn tầng trư giới trong trước mắt ước v ạ n nước ước vạn vật ước vạn trư giới ngăn tại chu tiên kiếm trước không cầu có thể hoàn toàn ngăn trở chu tiên kiếm chỉ muốn ngăn cản một lát sau đó có thời gian làm đường bên ngoài phòng ngự nhưng mà tại hủy diệt chi đạo trước mặt phi đạo phòng ngự căn bản không có bất cứ tác dụng gì thân kiếm không chút lưu tình chém vỡ cái kia ước vào nước chém giết cái kia ước vào vật chém chết cái kia ước vạn trừ giới sau đó trạm tại tiếp dẫn bảo tràng bên trên trực tiếp đem cái kia cứng rắn vô cùng biểu tượng tiếp dẫn bản mệnh bảo tràng chém tới một góc phấp tiếp dẫn bản mệnh bảo bối bị hao tổn phun ra một n g ụ ồ máu đen sư minh chuẩn đề t ế lên thất bảo diệu thụ liền hướng cái kia đã gần trong gang tấp chu tiên kiếm đập tới đồng thời cản tại tiếp dẫn trước mặt mặc kệ chuẩn đề đối ngoại đến cỡ nào hẹn h ạ hắn cùng tiếp dẫn ở giữa lại là đồng sinh cộng tử lúc này tiếp dẫn đã thụ thương chuẩn đề không chút suy nghĩ liền dùng thân thể đi cản. keng thất bảo rượu thụ điểm tại chu tiên kiếm bên trên cái kia đang sợ chu tiên kiếm lại thật ngược lại chuẩn đề chừng lớn hai mắt hắn biết rõ không phải thất bảo rượu thụ để chu tiên kiếm dừng lại mà là chu tiên kiếm mình dừng lại một tiếng ca g i a o từ trong đuổi mù vang lên thông tiên chắp hai tay sau lưng bên người bay múa ba thanh bảo kiếm đ ậ p ca mà lên trời không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng đem hỗn độn ma thần trong m i không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước lựa tôi phong mang chu tiến lợi lục tiên vong hãm tiên bốn phía lên hồng băng tuyệt tiên biến hoa vô tận rượu thánh nhân tiên phật máu nhu thông tiên cười hếp mắt đi vào bốn vị thánh nhân trước mặt thường thường cười một tiếng tiếp dẫn đạo h ư u n g ư ơ i máu nhuộm b ả y sao chuẩn đề chừng lớn hai mắt thông tiên là ngươi ngươi dám đánh lén b ầ n đạo cùng sư h i n h thông tiên v ẩ y một cái lông mày đánh lén b ầ n đạo nhìn thấy cái này lưỡng giới sơn có bảo thế là đến đây xem xét đến tột cùng nào biết vừa tới liền có bảy sắc hung quang rơi xuống đằng đằng sát khí đạo h ư u ta muốn nói là ngươi động thủ trước ngươi t i n không chương ba trăm đồ đệ a ngươi trưởng thành chuẩn đề đạo nhân một mặt vàng như nếm mặt đã tối hẳn ngươi ngươi đây là đang rào biện thông thiên n h ư ớ n g m à y lên r ả o biện cũng được cái kêu bần đạo liền là đang r ả o biện a nói xong thông thiên sầm mặt lại bần đạo liền là nhìn các ngươi phương tây hai vị đạo hữu không vừa mắt cho nên muốn cùng các ngươi làm qua một trận tới đi các ngươi cái nào đến hoặc là cùng tiến lên cũng có thể chúng ta đi ba mươi ba trọng tiên bên ngoài hảo hảo đánh một trận thế nào c h u n đề nổi giận trong bụng lúc ấy liền kẹt tại hết hầu bên trên nửa chữ cũng nói không nên lời ha ha vừa rồi ngay cả thông thiên một kiếm cũng đỡ không nổi người ta bày ra chu tiên kiếm trận về sau đây không phải là sẽ chết rất nhiều kiểu c h n g chất tiếp dẫn lúc này cũng t h ô n g thả lại sức hắn nhắc tay để chặt chuẩn đề bà vai lần này là chúng ta thua ba vị đạo hữu xin từ biệt đến cùng là có thể tự lập tám trăm bàn môn nhân vật lấy lên được thả xuống được biết lưu lại nữa chỉ là phí công không bằng sau khi trở về lại nói chuẩn đề ác hung hăng nhìn thông tin h ê một chút cuối cùng chỉ có thể cắn r ă n g một cái v i ệ n tiếp dẫn bước trên mây mà đi thông tin h ê các loại phương tây hai thánh rời đi về sau mới mỉm cười nhìn về phía thái thanh cùng ngọc thanh hai vị thanh nhân hai vị đạo hữu các ngươi cũng muốn cùng bần đạo làm qua một trận sao bần đạo rất mong chờ a không bằng chúng ta đi ba mươi ba trọng thiên bên ngoài ngọc thanh nguyên thủy liền nghĩ tới trước đó bị thông t i ê n cho vây ở chu tiên kiếm trận bên trong kết quả thanh hư đạo đức chân quân bị b ứ c tử một chuyện lúc ấy liền cái chán gân xanh hẳn lên mặt mũi tràn đầy tức giận thái thanh lão tử lại là thần sắc lạnh nhạt đ ã đạo hữu ngươi đã được bảo vậy chúng ta cũng liền không tranh giành dứt lời hắn nhìn ngọc thanh nguyên thủy một chút quay người mà đi ngọc thanh nguyên thủy gặp thái thanh lão tử vừa đi càng không muốn đánh dù sao nếu là thái thanh lão tử cùng h ắ n đồng loạt ra tay hắn nhiều thiếu còn có lực đánh một trận. Nhưng muốn là chính hắn sợ không phải lại muốn bị vây ở chu tiên kiếm trận đến lúc đó vừa về đến phát hiện ngọc hư cung đều bị bưng làm sao bây giờ ngọc thanh nguyên thủy lạnh hừ một tiếng tốt việc này bản tôn nhớ kỹ nói xong quay người mà đi thông thiên thần sắc lạnh nhạt thiện tay tế lên hỗn độn thượng thanh vạn trận kim linh kim linh tế lên tiếng trung như sấm văng lên mấy trăm đạo đại trận rơi xuống bao phủ lại lưỡng giới sơn sau cùng chủ phong đồng thời đem chung quanh bụi mù hoàn toàn thanh lý mất mười vạn dặm phạm vi bên trong nháy mắt tiên thanh minh đã nổ nát vụn dây núi hóa thành mới đất màu mỡ ất một sinh cơ hát vây đại địa trong trước mắt rừng rậm bao trùm đất vàng dòng sông chạy qua rừng rậm sinh cơ lại xuất hiện mà lưỡng giới sơn nguyên bản linh khí tiên ý tất cả đều bị đại trận hóa thành sinh cơ để trong này là một phiến sinh cơ bừng bừng chi điện trong tương lai vạn năm ở giữa nơi này đều đem có vô hạn sinh cơ vạn vật chúng sinh lại ở chỗ này bừng bừng phân chấn bởi vì món kia trọng bảo xuất thế mà sinh ra nghiệp lực bị thông tin ê dùng đại trận hóa giải như vậy món kia trọng bảo liền đem là hoàn toàn sạch sẽ trạng thái làm xong những n à y thông tin mới một lần nữa rơi xuống mặt đất đi vào long minh bên người lúc này long minh trong tay cái kia một trùng sáng đã biến thành một phương tỷ ấn tỷ ấn có nửa thước lớn nhỏ trên đó có năm cái cựu trào thần l o n g xoay quanh v ầ n quanh bên trong có năm tri bậy thải phượng hoàng bay múa dưới có năm đầu ngũ hành kỳ lân nam ấn tỷ ấn quanh thân hữu thần chiếu sáng rượu đế vương c h i khí đập vào mặt khí thế nghiêm nghị thông t i ê n hai mắt sáng lên đây chính là đi qua sư tôn luyện qua sau trọ n g bảo trên đó lại có tiên tiên tam tộc c h i hình sư tôn đối với cái này bảo xem ra là tướng làm coi trọ a tiên thiên tiên tam tộc tri hình cũng không phải tùy tiện dùng đó là có ý nghĩa thực tế Cầm bảo sự tôn này người, năng là khả h t g qua bối, đây m thỉ là long minh mỉm cười đây là không động ấn thiên đạo xuất gia nhân tộc trí cao vô thượng tri bảo nhân hoàng chứng nhận nhân hoàng cầm chi chư tà bất sâm vạn pháp không phá chấn ép nhân tộc khí v ậ n hiệu lệnh hồng hoang n h â n tộc có thể mượn tiên tiên tam tộc chi minh thủ h ộ nhân tộc tiếng nói vừa ra âm âm chín tiếng lôi minh lôi minh n g u a n h tại c i u tiên quanh quẩn tại đại đ ị a vang ở tất cả nhân tộc chân linh bên trong t r ờ i gao chín minh chiêu cáo hồng hoang trí bảo xuất thế nhân hoàng chứng nhận sau đó một mảnh kim vân xuất hiện công đức kim nhãn mở ra hạ xuống mảng lớn công đức kim hoa công đức toàn đều rơi xuống không động lớn bên trên ở tại bên trên rơi xuống không động hai chữ lại tại nó ngọn nguồn rơi xuống tụ mệnh vu thiên bốn chữ long minh v ẩ y một cái lông mày ngoạn vị cười một tiếng a t h u mệnh vũ thiên cái kia vừa mới rơi xuống chữ run run một cái công đức kim nhãn cũng cùng theo một lúc run run một cái sau đó tựa hồ là do dự một chút lại có một đạo kim quang rơi xuống một chữ cuối cùng biến thành long thế là liền thành thụ mệnh tại long một bên thông thiên thấy nhiệt huyết sôi trào vẫn là sư tôn châu a một câu liền có thể để thiên đạo n h ậ ợ n bộ lúc nào ta cũng có thể như thế châu ý ta công đức kim nhãn gặp lần này long minh không có ý kiến gì thế là rất thẳng thắn tiêu tán không thể trêu vào luôn luôn lẫn mất lên m à trong chớp mắt liền không còn hình bóng trời khôi phục một mảnh yên tĩnh long minh mỉm cười đem không đ ộ n g ấn giao cho thông thiên ngươi đem cái này giao cho quý linh để nàng tại phục hy đang bị lúc cùng một chỗ đem cho phục hy thông thiên cung kính tiếp nhận không đ ộ n g ấn quý linh cái đứa bé kia không phải còn tại lôi trạch trong s â n cốc đi theo sư tôn tu hành sao long minh nhìn thông thiên một chút cười một tiếng nàng đã về kim lao đảo ngươi đi xem một chút a dứt lời đã không thấy tăm hơi thông thiên có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là trước tiên trở lại kim lao đảo vừa về đến chỉ thấy tam tiêu triệu công minh kim linh vô đ ư ơ n g toàn đều tập hợp một chỗ tại bích du cung cửa vào đại điện sư tôn tiểu sư mội trở về bích tiêu thấy một lần thông tin ê trở về lập tức liền một mặt thần bí x u ố n g tới ngươi nhất định sẽ giật n ả cả mình thông tin ê nhẹ nhàng điểm một cái bích tiêu chân bóng cái chán ổ n nặng một chút vi sư có gì tốt kinh ngạc uy linh đi theo các ngươi sư tổ tu hành có cái gì dạng có biến hóa đ ề u lời con chưa nói hết thông thiên liền nói không được nữa đứng ở trước mặt hắn chỗ nào vẫn là trên dưới trăm năm lúc trước cái không hiểu chuyện tiểu la lỵ đó là một cái tuổi tròn đôi mươi mày như lông chim trả cơ giống như m ỡ dê tuyệt sắc nữ tử mặt sấn hoa đào cánh hoàng trồng kim vợ n g tơ l a n thu thủy trong vắt sinh đẹp thái m a n g mùa xuân thon dài yêu mị tư thế nghiêng hồng tiêu tung bay màu diễm cao châm châu ngọc lộ ra q u a n huy chân mày ở giữa có không nói ra được nữ nhi hồn nhiên có đạo không hết mảnh mị như tơ nhưng để thông thiên sửng sốt cũng không phải là nàng này dung mạo muốn nói dung mạo trong hồng hoang không có bất kỳ cái gì một nữ tử nhưng so sánh nữ hoa cùng nguyễn p ư ợ n g để thông tiên sửng sốt chính là nàng này là hôn nguyên kim tiền đình phong với lại căn cốt giám chắc đạo vận lưu chuyển tự nhiên có thể thấy được nó cơ sở kiên cố cũng không phải là đốt cháy giai đoạn thôi hóa đi ra hư vị cảnh giới sư tôn ta trở về rồi nữ tử mới mở miệng thông tin ê rốt c ụ c cùng tiểu đệ của mình từ quy linh hoàn toàn đối tượng đẳng giọng điệu này cái này t h ầ n thái là đệ tử của mình không sai bất quá vũ thảo trăm năm thời gian ngươi là thế nào từ trần tiên nhảy đến hôn nguyên kim tiên định phong ách đồ đệ a ngươi trưởng thành chương ba trăm linh một thông tin ê giáo đ ổ triệu công minh tấn thẳng hôn nguyên kim tiên thông tin nhìn trước mắt quy linh ít nhiều có chút không dám nhận lớn lên không có gì quy linh nói cho cùng cũng là yêu tộc yêu tộc tiên thiên đạo linh thể là căn cứ cảnh giới cùng tâm tính biến hóa cảnh giới tăng lên đạo linh thể tự nhiên cũng liền thành t h ủ mấu chốt là quy linh là thế nào tại hơn trăm năm hoàn toàn không có tác dụng v ụ tấn thăng đến hôn nguyên kim tiên sư tôn cho ngươi ăn tiên địa đạo quả sao thông thiên lúc này cũng là nhịn không được tò mò quy linh lắc đầu không có nha sư tổ nói ỷ lại thiên địa đạo quả liền dừng bước tại hôn nguyên đại la muốn về sau có cảnh giới càng cao hơn vẫn là muốn mình tu luyện nói xong quy linh bưng lấy mặt một mặt cười ngây ngô không nghĩ tới tiên sinh nguyên lai liền là sư tổ a sớm biết ta liền không tại sư tổ nơi đó nói nhiều như vậy sư tôn ngươi nói xấu thông thiên lông mày vành mắt nhảy một cái ngươi nói cái gì quy linh tựa hồ cái này mới phản ứng được vội vàng che miệng sư tôn ngươi có thể hay không làm không có nghe được a thông thiên hiện tại có thể khẳng định cái này liền là đệ tử của mình cái này thiếu thông minh mà tính cách m u ố n tại trong hồng hoang lại tìm một cái đi ra cũng khó khăn nói một chút ngươi đều tại sư tổ nơi đó đã trải qua cái gì quy linh nháy mắt mấy cái liền là tu luyện a ta cũng không biết sư tổ làm cái gì Ta ngay tại ngay sư tôn ổ trong viện tu viện hành, h k g hiểu thời đây i liền giảng kinh cho ta. Ngẫu nhiên Linh chiếu thiên kinh ể m một một sư sư sẽ sư dược tổ ta. tổ ta chút phất tay tôn, Ngẫu cũng đan ăn. Nghĩ nghĩ. Quy linh phất tay hình chiếu ra một thiên kinh văn. Đúng, cho cho ra Quy đ là sư tổ dạy cho ta yêu hoàng trải qua sư tổ nói h n tại trên người của ta đã đem yêu hoàng trải qua điều chỉnh đến hồng hoang sở h ư u yêu tộc đều có thể tu luyện trình độ còn để cho ta giao cho sư tôn nơi g ư đây thông tin lập tức liền nghĩ tới nữ hoa muốn thành lập yêu giáo sự t ì n h lập tức minh bạch long minh tự mình chỉ đạo quy linh bên trong một cái nguyên nhân liền là cầm quy linh đến khảo thí yêu hoàng trải qua đồng thời cải tiến thông thiên có chút bất đắc dĩ thở dài quy linh là trưởng thành nhưng này tính cách tựa hồ không thay đổi gì hỏi nửa ngày lắng thế mà cũng không hỏi ra nàng đến cùng là thế nào trong vòng trăm năm đạt tới thực lực như vậy thông thiên khoát khoát tay người đi nghỉ trước một cái về sau vi sư có nhiệm vụ giao cho ngươi quy linh lập tức lĩnh mệnh đi nghỉ ngơi trước khi đi con biểu thị sẽ đi tìm bích tiêu chơi thông tin hiện tại thật sự là rất y ế u kỳ sư tôn là thế nào để quy linh cảnh giới thực lực đều thành giải bắt đầu vẫn còn có thể bảo trì quy linh cái kia xích từ c h i tâm lấy yêu t ộ c tình huống nếu là bảo trì xích từ c h i tâm như vậy căn bản không biện pháp nhường đường linh chi thể lớn lên a cho dù là chứng đạo hôn nguyên đại la cái kia quy linh đạo linh chi thể cũng hẳn là là hài tử mới đúng thông tin cảm thấy chỉ cần tại sư bên tôn thân cái kia tùy thời đều là chứng kiến kỳ tích thời điểm các loại quy linh rời đi thông thiên gặp cái khác sáu tên đệ tử đều t o á t ra vẻ hâm mộ trầm giọng m ở miệng các ngươi đang ghen tị quy linh sao triệu công minh vội vàng kinh sợ mà túi t h ấ p đầu đệ tử không dám thông thiên n í u nhữ mày không dám liên lạc nhưng thật ra là ghen ghét chỉ là không dám mà thôi thông thiên đối với mình bảy người đệ tử đều tướng làm hài lòng nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bảy người đệ tử đều có thiếu hụt v â n tiêu quá mức vô dụng vô cầu lòng cầu đạo không đủ kiên định bích tiêu quá mức này thoát tính cách thường hy tương tự nhưng lại không có thường hy tư duy linh hoạt càng không có thường hy ngộ tính cao dạng này tính cách rất dễ dàng đi đường nghiêng bích tiêu quá mức không tự tin vô đ ư ơ n g quá mức cứng nhắc quá giáo điều kim linh có gánh làm đại khí nhưng lại quá mức tùy tiện q u á không câu nệ tiểu tiết mà triệu công minh tâm địa thiện lương hiểu được khiêm nhượng duy nhất vấn đề chính là quá truy cầu h o à n mỹ loại tâm tính này tại tu hành thời điểm rất dễ dàng đi cực đoan công minh ngươi nếu là muốn tại sư tổ môn hạ trực tiếp tu hành vi sư có thể giúp ngươi đi cầu tình triệu công minh s ừ n g sốt một chút sau đó lộ ra kinh dị biểu lộ thông tin lời này kỳ thật chẳng khác gì là muốn đem đổi ra sư môn long minh chủ động chỉ đạo quy linh là một chuyện thông thiên đem triệu công minh để cử cho long minh lại là một chuyện khác cái trước là sư tổ hưng chỗ gây nên tùy tính mà vì cái sau quyển kia chất liền là phản bội triệu công minh ba một cái quỳ xuống sư tôn đệ tử sai mời sư tôn xử phạt thông thiên nhàn nhạt nhìn triệu công minh một chút vi sư sẽ không xử phạt ngươi chính ngươi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ dứt lời k h o á t tay chặn lại quay người rời đi t a m tiêu kim linh vô đương lúc này cũng không dám giúp triệu công minh cầu tình thông thiên vừa rồi lời kia thế nhưng là tướng làm nặng nhưng các nàng cũng không hề rời đi chỉ là đứng thẳng một bên làm bạn triệu công minh Ba vị sư thỉ, hai vị vị sư sư ngươi tỉ, không cần ở chỗ mội, các cần này ở lúc ã n gian. Công minh chi tội, không đủ chư vị đồng môn hao tâm tổ trí. Bích tiêu nhữ nhữ g phí thời chi chư hao Bích trí. tội, tâm tổ tiêu mảy. đủ vị l này ngươi còn chứa bộ d á n gì g nhanh lên muốn muốn làm sao cho sư tôn nhận lầm thật sự là vội muốn chết v â n tiêu đẻ xuống bích tiêu công minh sư đệ tiểu sư mội phúc duyên thâm hậu đến sư tổ chỉ điểm hiện tại là trong chúng ta mạnh nhất một cái nói không hâm mộ tự nhiên không có khả năng nhưng chúng ta là đồng môn nàng còn sư ngươi một tiếng sư minh nàng còn đọc cùng ngươi cùng nhau đồ dẫn ngươi như thế nào đáng giá ghen với nàng triệu công minh nước mắt rơi như mưa đại sư tỷ là ta sai rồi công minh đã mất đi tâm bình tĩnh vân tiêu thở dài cũng trách ta ngày thường không có chú ý tâm tình của ngươi là ta thất trách ngươi ở chỗ này tỉnh lại ta cũng cùng ngươi a nói xong đứng ở triệu công minh bên người không nói thêm gì nữa bích tiêu d ỗ i ra chỉ đối đâm dưới triệu công minh đầu sau đó cũng đứng ở vân tiêu bên người chúng ta là đồng môn gặp nạn cùng làm từng có cùng phạt bích tiêu kim linh vô lương cũng im lặng đứng ở một bên triệu công minh xấu hổ mà túi thất đầu bất quá nhiều lúc quy linh tới một mặt khiếp sợ nhìn xem sáu vị sư tỷ sư m i n h ở nơi đó quỳ đến quỳ đứng được đứng, đứng nàng chạy lên trước sư m i n h ngươi gây sư tôn tức giận sao vậy ngươi đi cho sư tôn nhận cái sai thôi ta cùng ngươi có được hay không triệu công minh nhìn xem cái này trăm năm không thấy liền hoàn toàn lớn lên đồng thời hoàn toàn siêu việt tiểu sư hội của mình mặc dù đã là hôn nguyên kim tiên đình phong nhưng mà vậy tiểu nữ mà thần thái vẫn như cũ giọng nói vẫn là trăm năm trước như vậy trong lời nói mang theo nồng đậm đối chính mình cái này sư h u n h nghỉ lại cùng tín nhiệm triệu công minh ba ba rút mình hai cái b ằ thai ta đúng là điên Ta、thế a t mà lại ghen ghét tiểu sư mội ta tại sao có thể ghen ghét tiểu sư mội thân là sư minh chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì vì sư mội vượt qua ta ta liền muốn đứng tại sư mội sau l ư n g sao ta là sư minh ta là nhất định phải đứng tại sư mội trước người bảo hộ sư mội cái kia triệu công minh đứng lên đến hướng sáu vị đồng môn thi lễ sau đó từng bước một đi hướng bích du cung trong đại điện n g ồ i đi một bước hắn khí cơ liền nặng một điểm khi hắn đi ra chín bước đi vào bích du cung đại điện chỗ sấu lúc khí thế của hắn tích lũy đạt tới cực điểm đỉnh đầu tam hoa đều mở trong lồng ngực ngũ khí cộng minh khí thế như hồng quan g minh phú quý âm thanh như hồ gầm vạn cổ vang lên hôn nguyên kim tiên cảnh chương ba trăm linh hai đăng vị đại điện hảo thiên ngọc đế đại thủ bút triệu công minh bài trừ trong lòng ma trướng thành công tấn thăng hôn nguyên kim tiên mặc dù vẫn là kém xa quy linh hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong nhưng hắn có thể tự mình đi đến một bước này đã công thành với lại phá trừ trong lòng ma trướng mai cho đến đỉnh phong trước đó hắn đều sẽ không còn có bất kỳ chứng ạ i bất quá triệu công minh vẫn là tự phạt nhập băng động trăm năm hắn muốn để cho mình vĩnh viễn nhớ ký giờ khác này vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ma trướng trong ạ i t i minh tiến u công v à b ă động không lúc â nhân nhân u sau. cuối triệu tu sĩ cũng đều về vị sĩ gian, Phục phương Hy thời Thổ chạy không cùng tộc cái lạc Các cũng có Mấy đăng đã Đông đến Đô đến đến、trần、Đô. trăm từng Trần tiên Trần Trong tới. từ ít xem bộ lễ. l nhất thời cái này trong hồng hoang tỏa thành thứ nhất thành phố phi thường náo nhiệt bởi vì phục hy sớm tuyên bố trần đô hoan nghênh hồng hoang bất kỳ nhất tộc đến đây chỉ cần không náo h sự tình không làm thương hại hắn người hết thể đều có thể thế là trần đô bên trong các tộc thành viên cũng có thể gặp đương nhiên để cho tiện giao lưu chỉ cần có năng lực giả đều sẽ hóa thành đạo linh chi thể cái này khiến bất kỳ nhất tộc đi tại trần đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong nếu là không phân biệt khí tức l ờ i nói thật đúng là phân không ra đối diện đi tới chính là một tộc kia mà cũng không biết là ai cái thứ nhất chuyển ra sau đó trần đô bên trong càng ngày càng nhiều các tộc thành viên bắt đầu tương đạo linh chi thể xưng là hình người thậm chí có bình xét hai hình người hoàn mỹ nhất nhất giống nhân tộc tương đối loại này so sánh thường thường nhất thua thiệt liền là yêu tộc yêu tộc thường thường cần muốn đạt tới kim t i ê n cảnh mới có thể đem chính mình đạo linh chi thể bảo trì tại thuần túy hình người trước đó cuối cùng sẽ lưu lại một chút nguyên thể thù cái này khiến yêu tộc tại trần đô hoặc nhiều hoặc ít sẽ trở thành cái khác các tộc trào phúng đối tượng bất quá đại thể tới nói trần đô hoàn cảnh vẫn là hòa hợp đăng vị ngày cuối cùng đã tới phục hy tại trên đài cao dọn lên chân long nữ hoa thông thiên ba vị tượng thánh long minh hình tượng kỳ thật một mực rất thần bí các tộc biết có như thế một vị không ai bị nổi lòng tổ nhưng đến cùng là dạng gì biết người l ắ c đ ắ c không có mấy cho nên phục hy tại trên đài cao cũng chỉ là một tôn k i ể u trào kim long chân l o n g giống mà nữ hoa cùng thông thiên tượng thánh thì vô cùng rõ ràng ba tôn tượng thánh phía dưới lại có chín vị nhỏ một chút tiên tổ trí tượng theo thứ tự là long tử hữu xào thị toại nhân thị truy ý thị thương h i ệ t thị các loại chín tên nhất người có danh v ọ n g tổ tượng thánh cùng tiên tổ c h i tượng trước khi chia tay bảy có hương án trên hương án tế tự lấy lục xúc đốt hương lượn lờ dâng lên đứng dưới đài cao phương các tộc cũng không dám cao giọng tiếng động l ớ n hoa để tránh tiết độc thánh nhân lại nói vì sao chỉ có long tổ hoa hoàng thượng thanh ba vị tượng thánh thái thanh ngọc thanh bọn h ắ n tượng thánh đâu ha ha vị này đạo hữu ngươi nói cái gì cười nhân tộc lúc nào bãi thái thanh ngọc thanh vị này đạo hữu xem ra ngươi đối thái thanh cùng ngọc thanh thánh nhân có ý kiến lá gan cũng không nhỏ bần đạo lá gan luôn luôn rất lớn với lại không lay động thái thanh ngọc thanh tượng thanh chính là nhân hoàng phục hy cũng không phải bần đạo d ư ớ i đài các phương tiên nhân tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận thái thanh tốt xấu là nhân giáo giáo chủ ngọc thanh xuyển giáo cũng chủ thu nhân tộc là môn đồ phục hy đang bị không lay động hai vị này tượng thánh tự nhiên là sẽ dẫn tới các phương nghị luận cái này ở trong có người ủng hộ cũng có người phản đối nhưng ở tượng thánh trước mặt không có ai dám thật n á o bắt đầu ha ha tượng thánh trước mặt n á o sự không muốn sống phục hy lúc này trèo lên bài cao trước hướng ba tôn tượng thánh c u i đầu sau đó lại hướng tiên tổ c h i tượng túi đầu sau đó hắn lại hướng cựu tiên c h i t ư ợ n g túi đầu lại hướng cựu u phía dưới túi đầu phục hy thật to gan trước b á i t ư ợ n g thánh sau b á i tiên tổ tiếp x u ố n g mới là thiên đ ị a có gì không thể thánh nhân đại biểu thiên đạo trước b á i thánh nhân là tự nhiên lại b á i tiên tổ càng là đương nhiên về phần b á i thiên đ ị a cái kêu b á i không phải thiên đ ị a mà là đã lệ thiên đ ỉ n h cùng địa phủ À, vị này vị nha, không biết tên、hào. đạo cởi, bần Đạo hảo. hưu、like、hiểu hưu ch rất biết Bần đạo đã sớm muốn bái nhập thể giáo, không biết muốn nhập không dẫn tiến. đạo đã đạo giáo, sớm Dưới hưu tiệt đài thể có lúc ạ i tiếng vang lên tiếng nghị luận. h Mặc dù có c dù t nghị luận ó chút Lúc là đề. Lúc này chỉ thấy một mảnh tiên vân từ trên chín tầng trời rơi xuống chính là long cắt dẫn thiên đình tiên nữ đến chúc mừng những cái kia sớm liền nghe thấy thiên đế g ả nữ lời đồn tiên nhân tu sĩ nhóm từng cái hai mắt tỏa ánh sáng tới tới long cắt công chỗ tới xem ra thiên đế g ả nữ là thật a a chẳng lẽ là tại chỗ tỏ tình sao tốt kích thích long cắt nhưng không biết phía dưới những cái kia hai mắt sáng lên ra hỏa đều nhẫn nhịn h ư thế nào một bụng bắt quái muốn nhìn rơi xuống trên đài cao sau long c á t công chúa nhẹ lay động b ư ớ c liên tục đi vào phục hy trước mặt thi cái lễ long c á t gặp qua nhân hoàng thánh chủ long c á t phụng cha vương hạo trời ngọc đế chi lệnh đến đây chúc mừng thánh chủ đ ă n g bị phục hy đáp lễ lại làm phiên công chúa thiên đế chi tình phục hy nhớ kỹ long c á t công chúa lại thi cái lễ phân phó sau l ư n g tiên nữ đem quả tặng từng cái dâng lên sau đó lại từ trong n g ự c xuất ra một phương ngọc lệnh cao giọng mở miệng ta chính là long các hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu trí nữ hôm nay phụng hạo thiên ngọc đế trí lệnh hướng nhân hoàng thánh chủ dâng lên hoàng g i ả ngọc lệnh chấp này lệnh nhân hoàng thánh chủ nhưng tại bất cứ lúc nào điều động mười vạn thiên binh thiên tướng vì đó hiệu lệnh đồng thời nắm lệnh này thiên đình các bộ gặp nhân hoàng thánh chủ làm như gặp hạo thiên ngọc đế dứt lời long cắt hai tay dâng ngọc lệnh tiến lên một bước hướng phục hy dâng lên toàn bộ trần đô hoàn toàn yên tĩnh dưới đại cao mấy trăm triệu nhân tộc ngàn vạn các tộc tiên nhân tu sĩ từng cái hai mặt nhìn nhau sau đó q u a n h một cái tiếng nghị luận giống như là n ộ tung vũ thảo hạo thiên ngọc đế lớn như vậy thủ bút nay bằng với là thừa nhận nhân hoàng cùng hắn có ngang nhau địa vị a cái này hạo thiên ngọc đế là nghĩ như thế nào hắn đến cùng là muốn đem nữ nhi gả cho nhân hoàng hay là hắn muốn gả cho nhân hoàng hạo thiên ngọc đế đây là định đem thiên đ ỉ n h cùng nhân tộc trói chặt sao hôm đó sau thiên đ ỉ n h người tàn tật tộc thiên đ ỉ n h v a n minh tiếng nghị luận bên trong phục hy cũng có chút ngây người mà nhìn xem long cát nhưng lúc này hắn không tiếp nhận ngọc lệnh lời nói cái kia chính là đánh hạo thiên ngọc đế mặt thế là chỉ có thể trước tiếp nhận ngọc lệnh sau đó mới thần n i ệ m truyền âm cho long cát công chúa hạo thiên đại thiên tôn cái này là ý gì long cát thần sắc không thay đổi lấy thần n i ệ m truyền âm phụ vương hy vọng nhân hoàng thánh chủ thay hắn hướng minh tổ vấn an phục hy trong nháy mắt liền đã hiểu sau đó đối hạo thiên ngọc đế đại thủ bút cùng đại khí phách chết p h ụ đây là quyết tâm muốn đầu nhập vào minh tổ a bất quá nói đi thì nói lại có phương pháp đều không đầu nhập vào minh tổ cái kia đến đầu góc hỏng tới trình độ nào phục hy hít sâu một hơi trong tiếng hít thở phục hy đa tạ hạo thiên ngọc đế đại thiên tôn nhân tộc làm vĩnh nhớ thiên đình yên tình lời này liền là hạo thiên ngọc đế muốn nghe được đây cũng không phải là phục hy cá nhân nhớ ân mà là nhân tộc nhớ ân đối hạo thiên ngọc đế tới nói dùng một khối có thể phân ra hắn bộ phận quyền u y ngọc lệnh đổi lấy cả nhân tộc gân tình nhân quả thật sự là quá đáng giá nhân tộc phía sau là long minh lấy lòng nhân tộc liền là tính toán cẩn thận minh tổ mỹ tích r ấ t chương ba trăm lẻ ba khổng huyên quy linh hiến v ậ t quý phục hy thành nhân hoàng các loại long c á t công chúa lùi qua một bên phía dưới tại trong lúc k hiếp sợ nghị luận ở mỹ tiên nhân tu sĩ nhóm mới b ô n g nhiên kịp phản ứng vũ thảo hạo thiên ngọc đế không phải muốn g ả nữa、à? bần đạo m á mũi đ i u chạy liền cho bần đạo nhìn cái này ban đầu là tên hốn đảo nói hạo thiên ngọc đế muốn gà con gái hình như là từ thiên đình truyền th chư vị đạo hữu các ngươi nói có hay không một loại khả năng kỳ thật thiên đế cũng là muốn gả con gái bất quá mật t có khả năng a lần này long cắt công chúa rốt cục nghe được những lời đồn k i a n ộ i dung công chúa điện hạ tại chỗ mặt liền đ ỏ lên một đôi mắt đẹp h u n g tợn nhìn về phía dưới đài cao cuối cùng rơi vào một đám xiển giáo đệ tử trên thân lần này các môn các phái cũng là có phái đệ tử xiển giáo mặc dù không có phái ra dòng chính mười một tiên chết một cái về sau còn không có bổ nhưng ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử nhưng đến không thiếu long c á t công chúa ánh mắt rơi xuống đàm luận nhất không chút kiên kỵ x ỉ n giáo đệ tử trên thân giang ngà thơm c á m phương tâm đại hận các ngươi những n à y x ỉ n giáo quả nhiên cùng kim linh tỷ tỷ nói không có một cái tốt bản công chúa đem các ngươi nhớ kỹ ngọc thanh nguyên thủy sợ là tuyệt đối nghĩ không ra ngày sau thiên đình khắp nơi cùng x ỉ n giáo đối nghịch nguyên nhân gây ra chính là vào lúc này r i e o xuống lúc này t ừ đông hải chỗ một mảnh ngũ thải quan g mang chiều đến càng có ngàn chim kêu khẽ chúng người nhao nhao ngẩm đầu mà trông chỉ gặp từ đông phương chân trời xa xa có một đoàn ngũ thải tường vân hướng bên này mà đến có mấy ngàn sắc thái diễm lệ phi cầm bạn bay ngũ thải tường h vân thường vân phía trên đứng đ ấ y một lớn một nhỏ hai nữ tử hai nữ đều là quốc sắc thiên hương hông hoang ít có tuyệt sắc lớn cái kia thân mang xanh nhạt xanh nhạt tiên khí mở mịt váy áo trong sáng bạc nhuế giáp tươi đẹp động lòng người tiểu nhân cái kia người khoác ngũ sắc y phục rực rỡ t r ả i lấy xong nha b ù i tóc nhu thuận đáng yêu hai nữ ở trên ngàn phi cầm bạn bay xuống cấp tốc đi vào trần đô trực tiếp nhảy đến trên đại cao tiểu nữ tử kia hỉ hỉ cười một tiếng phục hy đại bá ta tới rồi chúc mừng ngươi đăng vị trở thành nhân hoàng nha nàng nha chính là nữ hoa cái thứ hai đệ tử nguyên phượng nữ nhi khổng huyên phục hy là nữ hoa huynh trưởng mà khổng huyên xem nữ hoa là mẹ cho nên khổng huyên tự nhiên mà vậy gọi hắn là đại bá phục hy là gặp qua khổng huyên thế là lập tức cười một tiếng khổng huyên đạo hữu đường xa mà đến vất vả mặc dù khổng huyên từ nữ hoa nơi đó luận bối phận là phục hy văn bối nhưng phục hy lại sẽ không lên mặt đến một lần khổng huyên nếu là từ nguyên phượng bên kia tính bối phận đây chính là cùng phục hy ngang hàng lại nói phục hy hiện tại chuyển đời là người bản thân liền lại phải mượn bối phận cho nên phục hy xưng khổng huyên là đạo hữu cũng không có có bất kỳ không ổn nào khổng huyên rất ưa thích phục hy năm đó phục hy còn tại hoa hoàng cung tính dưỡng chân linh hồn phách thời điểm mỗi ngày đánh đàn để giải b n b ự c khổng huyên liền đặc biệt ưa thích nghe phục hy đánh đàn lúc này cũng không khách khí với phục hy móc ra một đống lớn thiên tài địa bảo cứ như vậy tính trẻ con trồng chất tại phục hy trước mặt sau đó lại tế ra bản thân đa bảo tháp từ bên trong đổ ra hơn một ngàn kiện các thức tiên thiên linh bảo phục hy đại bá sư tôn nói là cho ngươi đưa một chút thiên tài địa bảo làm hạ lễ là được rồi nhưng ta cảm thấy chưa đủ đâu cho nên lại tặng cho ngươi những n à y hơn một ngàn kiện tiên tiên linh bảo t r ồ n g chất tại trên đại cao bảo quang đánh trên chín tầng trời nhưng cùng thái dương so con mang thiên âm quanh quẩn tại và dặm toàn bộ trần đô linh khí đều trong nháy mắt cất cao một mảng lớn vũ thảo cái này cái này khổng huyên là cái gì theo hầu thế mà có nhiều như vậy bà bối khổng huyên ngươi cũng không biết phượng hoàng tộc tiểu công chủ hoa hoàng thánh nhân chỉ có hai tên đích chuyển thứ nhất nghe nói nàng cực kỳ được sủng á i thượng thanh thánh nhân sáu tên đích chuyển xem làm bảo có vật gì tốt đều cho nàng ngươi thấy nàng nói chung cái kia tháp không có cái kia tháp tên đã bảo nghe nói ở trong có hơn mười nghìn kiện tiên tiên b ả o bối hơn mười nghìn kiện vị này đạo hữu giữa ban ngày ngươi nói cái gì mê sảng vận đạo cần phải nói mê sảng sao lúc trước tiên đình hội bàn đạo khổng h u y ê n liền tế ra hơn mười nghìn kiện b ả o bối chấn n h i ế p của tiên phục hy dợ khóc dở cười nhìn xem hơn ngàn kiện tiên tiên linh bảo khổng h u y ê n đạo hữu cái này nhiều lắm khổng h u y ê n khoát khoát tay không nhiều không nhiều đại bá ngươi liền nhận lấy các loại đại tỷ nơi đó có càng nhiều bà bối luận chế ra đến ta cho ngươi thêm đưa tới nhìn xem khổng h u y n cái kêu một mặt ngây thơ bộ dáng phục hy không thu cũng không được uy linh lúc này mới thỏa mãn đem bên người nữ tử đẩy tiến lên đây đại bá ngươi đến b a n xem vị sư muội này là ai phục hy sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này nhìn như càng thành thục hơn nữ tử bối phận ngược lại so khổng h u y n càng nhỏ hơn bất quá cái này tại tiên nhân bên trong cũng không hiếm thấy cho nên hắn chỉ là sửng sốt một chút liền khoát khoát tay vị này đạo hữu cũng là t i ệ t giáo cao đồ nữ hoa liền hai người đệ tử cái kia có thể đi theo khổng h u y n cùng một chỗ như thế thân mật làm lại chính là t i ệ t giáo đệ tử nữ tử một mực cố gắng duy trì chính kinh thân sắc lập tức liền sập nàng lộ ra một cái cùng khổng nguyên cơ hồ không có gì khác biệt ngây thơ tiểu dung lập tức đem mình cái k i a một thân thành thục chi khí làm hỏng sạch sẽ kỳ hỉ mật hi ngươi không nhận ra ta tới sao ta là quy linh a phục hy một mặt một bức a nhân hoàng cũng có kinh lấy thời điểm phục hy từ trên xuống dưới quan sát một chút quy linh lại là tuyệt đối không dám nhận nhau hơn trăm năm thời gian vẹn vẹn hơn trăm năm thời gian ngươi liền từ chân tiên trở thành hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong người của ta bất quá phục hy nghĩ lại minh tổ tự mình chỉ đạo có vẻ như cũng không có gì không thể nào a ngươi thật sự là quy linh quy linh đắc ý cắm xuống e o đương nhiên Kỳ hỉ nhận không ra a sư tôn đều kém chút không có đem ta nhận ra đâu nói xong quy linh đột nhiên vừa thu lại khuôn mặt tươi cười cao giọng mở miệng nhân hoàng phục hy bần đạo phụng nhân tộc sư tổ pháp chỉ hướng ngươi đưa lên nhân hoàng chứng nhận nhân tộc trí bảo nói xong quy linh bưng ra không đọc ấn không đọc ấn vừa ra nhân tộc đều có cảm ứng mặc kệ giờ phút này có phải hay không tại trần đô tất cả nhân tộc ánh mắt đều cùng một thời gian hướng không đọc ấn còn tới quy linh dơ cao không đọc ấn không đọc ấn nhân tộc trí bảo nhân hoàng chứng nhận nhân hoàng cầm chi chấn ép nhân tộc khí v ậ n hiệu lệnh hồng hoang nhân tộc vạn pháp không phá vạn tà bất sâm nhân hoàng làm ra có thể hiệu lệnh tiên thiên tam tộc tương trợ tiếng nói vừa ra chỉ gặp từ không động ấn bên trên bay ra năm cái cựu trào thần long năm đầu bảy thải phượng hoàng năm đầu ngũ hành kỳ lân mặc dù cũng chỉ là hư ảnh nhưng sinh động như thật có thể thấy được cũng không phải là giả tượng mà là thật sự là đạt được tiên thiên tam tộc tán thành tri vật tam tộc tri linh giữa không trung đằng múa n g m rít gào liên tục tám vạn dặm têu k h a thẳng đến trên chín tầng trời một luồng tràn trề hoàng giả chi khí không động ấn bên trên soi sáng ra rơi vào phục hy trên thân tiếp theo sát phục hy trên thân dâng lên kim quan g vạn đạo chiếu sáng cả thiên vũ dưới đài cao nhân tộc từ đáy lòng dâng lên một cỗ kính phục c h i t ỉ n h nhao nhao hướng trên đài cao phục hy quỷ gối hô to bậy hạ thánh đ ứ c bậy hạ thánh đ ứ c bậy hạ thánh đ ứ c gieo h ò như s ó n g lớn nổ vang cửu thiên dung chuyển vật tộc cái này gieo hò biểu thị công khai lấy hồng hoang muốn mở ra nhân tộc thời đại chân đô bên trong các tộc n h o nhao động lên tâm tư là thời điểm cải biến mình nhất tộc cùng nhân tộc quan hệ mặc kệ là vì địch là bạn đều phải làm rõ lại như dĩ vãng như thế không nhìn n h â n tộc vậy khẳng định là không thể nào Trước 304, nhân tộc đại phát triển, bắt tộc nhất Triều, thành lập. Phục hy tuyên cáo, biểu thị nhân tộc hương thịnh thời bắt tộc nhất thiên. thêm thiên tặng tại trên thiên thiên Người Vương hương được Phục cáo, Phục cái chi ngọc ngọc cùng Phục có nhân nhân siển nhân nhân hoàng vinh nhân hoàng danh phục nghĩa nó bình ngồi hoàng danh phải Hy Hy hạo Hy gây đại đầu đại đệ đại đầu. đệ đế để đế lại Lại lại giáo giáo biểu giả, lập. sự. s làm là lệ, Là lấy dậy. dự vĩ lại sắp đặt rất nhiều thần thuộc các ti kỳ vị trợ h ắ n quản lý thiên hạ các tộc đều là phái đại biểu đến đây cùng nhân tộc tiến hành câu thông thăng thêm luân hồi c h i tự thực tế áp lực hồng hoang các tộc ở giữa tranh đấu kịch liệt giảm thiếu hồng hoang n ê n đón đại thời kỳ hòa bình phục hy tại vị trong lúc đó làm c ô n vân sát sáu mươi bốn giây cung các loại nhạc khí làm vui dao đem âm nhạc đưa đến nhân tộc bên trong giúp người tu thân l ý tính phản nó ngây thơ âm tri đạo tái hiện hồng hoang trên trời rơi xuống công đức tại trần đô tại là nhân tộc đại hưng lễ nhạc giao hóa càng tăng lên dân tâm nhất thống nhân tổ nhóm ngựa cơ hội lại một lần nữa mở rộng thánh võ đạo trải qua từ đó toàn diện tăng lên nhân tộc thực lực cuối cùng trăm năm nhân tộc thực lực toàn diện tăng lên chỉ cần là đang giáo hóa phạm vi nhân tộc các bộ tộc trưởng thành thành viên thấp nhất cũng là tu luyện r a nguyên thần hóa thần giai đoạn cái này chẳng những thật to tăng lên nhân tộc tuổi thọ cũng để nhân tộc nội bộ càng thêm ổn định sau đó phục hy lại làm lịch pháp gọi là là phục hy lịch pháp nhớ thời đại này g có bốn mùa giao thế biến hóa mọi người bắt đầu biết thời đại thiên thời biến hóa xuân hạ thu đông về sau phục hy lại tiến một bước cải thiện gả cưới chế độ định ra dùng da hiệu là xính lễ tri tục sau lại lấy nuôi động vật làm họ hoặc lấy thực vật chỗ ở chức quan làm họ để p h o n g ngừa loạn cưới cùng họ hàng gần kết hôn dòng họ cái này khái niệm cũng lần thứ nhất xuất hiện tại hồng hoang một bộ này thậm chí bị các tộc học dần dần các tộc cũng bắt đầu có dòng họ gia tộc các loại khái niệm cái này khiến hồng hoang lễ giáo càng thêm hương thịnh trước sau ba trăm n h ă m dân tộc tại phục hy quản lý phía dưới càng phát r a thịnh vượng đã có thành t i ể u hồng hoang thứ nhất đại tộc xu thế nhưng một chút vấn đề mới vẫn là đặt tới phục hy trước mặt theo nhân tộc tu hành chi phong dần dần đi điều ộ k này có thể sao thật muốn như vậy làm thánh nhân đại giáo còn tranh cái gì khí vận khí vận thứ này hạch tâm nhất liền là số lượng khối lượng cho dù tốt khí vận chi căn cũng không bằng đủ số lượng khí vận chi cơ Thánh nhân tự t nhân h â bởi thể vì những ra l ư ngày h â n tộc tiên nhân đều là tu luyện hai giáo truyền thừa thành tiên quá trình tu luyện cũng hoàn thành tệ não một khi thành tiên bọn hắn liền sẽ không lại cho là mình là n h â n tộc tự nhiên sẽ quy về hai giáo nhưng bây giờ nhân tộc ở vào giáo hóa bên trong tộc duệ toàn đều tu luyện thánh võ đạo trải qua vậy dĩ nhiên sau khi thành tiên còn là nhân tộc hai giáo muốn có được bộ phận này tiên nhân coi như không dễ dàng như vậy vậy hạ nhân giáo cùng xiển giáo tiên nhân lại tới một ngày thụ nhất phục hy ỉ lại đại thần nô tây hướng hắn b ẩ m báo nô tây đến từ hoa tư bộ lạc là sớm nhất đi theo phục hy đại thần thứ nhất thực lực cường đại cẩn trọng nó thân là tương đương với năm đó phục hy tại yêu trong đình tướng thứ nhất vị phục hy nhúm mày nhìn về phía bên người một vị khác đại thần người này tên là phong bục nó địa vị cùng nô tây ngang nhau cũng tương tự cực kỳ thụ phục hy lại cùng trọng dụng phong buộc ôm nhẹ dâu dài nhân giáo cùng xiển giáo lại đến đòi muốn ta tộc thành tiên người nếu như trực tiếp cự tuyệt sợ là không tốt nô tây lại là hừ một tiếng có gì không tốt ta tộc từ đệ hậu duệ sau khi thành tiên muốn đi nơi nào đến phiên bọn hắn quản chúng ta là ăn nhà bọn hắn ngũ cốc còn là tu luyện bọn hắn giáo nghĩa nô tây do hêm dự buộc một cái kịch liệt một cái ôn hòa đối với nhân giáo cùng xiển giáo cái này chết không biết x ấ hổ lại nhiều lần yếu nhân hành vi cũng có cái nhìn bất đồng hai người đều không đồng ý nhưng cự tuyệt phương thức lại là hoàn toàn khác biệt phục hy k h o á t k h o á tay trước để bọn hắn vào a rất nhanh nhân giáo cùng x ỉ n giáo tới hai cái tiên nhân liền tiến vào đại điện nhân giáo đến tên là biện trang lúc đầu chỉ là thái thanh môn hạ tu đang tập lôi ký danh đệ tử về sau bởi vì biểu hiện vô cùng tốt trở thành ngoại môn đệ tử huyền đô sau khi chết thái thanh lão tử cần một cái mới đệ tử biết chuyển thế là thôi diễn thiên cơ phát hiện biện trang có đại cơ duyên mặc dù thấy không rõ cơ duyên là cái gì nhưng vẫn là đem biện trang thu làm biết c u y ể n bất kể nói thế nào nhân giáo ít nhất phải có một cái đích chuyển mới có thể chấn tràng tử không phải x i n giáo bên kia tới thì là nam cực tiên ông từ khi lúc trước hội bàn đào sau nhiên đăng bởi vì không có mang tốt đội chẳng những để xiển giáo mất đi m à t o còn để thanh hư đạo đức trần quân bị bức tử mặc dù mọi người trong lòng đều rất rõ ràng thanh hư đạo đức trần quân chết không có người nào là vô tội nhưng nhiên đăng làm lĩnh đội vậy dĩ nhiên là nhận lấy ngọc thanh nguyên thủy trách móc nặng nề mà nhiên đăng đạo nhân trong lòng mình cũng xảy ra khác tâm tư cho nên xảy ra khác tâm tư rất tự nhiên tiếp nhận ngọc thanh nguyên thủy vắng vẻ một bộ nhận lầm thái độ tốt đẹp bộ dáng cao ngạo đến căn bản sẽ không túi đầu nhìn một chút phía dưới ngọc thanh nguyên thủy còn cho là mình th nhưng căn bản không biết hắn đây là cho xiển giáo trôn xuống mầm thái hoạn nhưng đăng đạo nhân bị đẩy vào l ã n h cung nam cực tiên ông tự nhiên là chi cứ thế đi lên b ầ n đạo gặp qua nhân hoàng thánh chủ nam cực tiên ông cùng biện trang tướng làm không có thành ý đối phục hy thi lễ một cái cái kia thái độ nói rõ liền là cho ngươi chào chính là cho đủ mặt mũi ngươi thái độ vốn là tướng làm bất mãn hai giáo ngô tây tại chỗ liền đem lông mày đều lập đi lên phục hy lại chỉ là bình thản mở miệng không biết hai vị tiên trưởng đến đây trấn đô cần làm chuyện gì nam cực tiên ông từ khi chi cứ thế sau khi đứng lên lại là đem ngọc thanh nguyên thủy cái kia cao ngạo sắc mặt cho học được cái mười đủ mười hắn mang trên mặt mỉm cười nhưng trong mắt cũng chỉ có cao ngạo cùng coi thường nhân hoàng thánh chủ v ầ n đạo phụng ngọc thanh thánh nhân p h á p chỉ, đến hỏi một chút liên quan tới trần đô ba ngàn tiên nhân quy về xiển giáo sự tình nhưng làm ra quyết định kỹ càng nhân hoàng thánh chủ phải biết có thể làm cho ngọc thanh thánh nhân tự mình mở miệng đây chính là lớn lao vinh hạnh cái này ban ân bố thí thái độ để ngô tây ở một bên đã bắt đầu âm thầm góp nhạc nộ khí đầu phục hy lại như cũ ngây trôi nước chảy viện trang đạo hữu ngươi đến trần đô cũng là vì việc này biện trang mặt mũi tràn đầy hòa khí nhân hoàng thánh chủ thái thanh thánh nhân chỉ là để b ẩ n đạo đến t r ầ n đô cũng không có bố trí xuống pháp chỉ nam cực tiên ông có chút ngoài ý muốn nhìn biện trang một chút sau đó tướng làm khinh miệt hừ một tiếng nhưng biện trang lại chỉ tiếp tục bảo trì mỉm cười tựa hồ thật chỉ là tới xem một chút nam cực tiên ông lại là không tâm tình cùng biện trang nói thêm cái gì chỉ là nhìn chằm chằm phục hy nhân hoàng thánh chủ ngọc thanh thánh nhân cần một đáp án chương ba trăm linh năm ngươi vì sao lại tại ta dưới chân phục hy thật sâu nhìn biện trang một chút hẳn thấy cái này biện trang xa so với nam cực tiên ông khó đối phó trên thực tế cũng là như thế nếu như mệnh số không có thay đổi lời nói phong thần lượng k i ế p về sau vị này nhân giáo biệt trang liền sẽ tại thiên đ ỉ n h trộn lẫn cái ngũ phương đều tổng quản bắc cực trái viên thượng tướng đô thống đại nguyên x o á i thiên đ ồ n g chân quân vị trí hiệu lệnh một trăm l i n thiên hà thủy minh sau đó tại thái thanh lệnh của tàu dưới tham dự tây du lượng k i ế p đến một cái p h á p danh chư ngộ năng mặt ngoài nhìn lên đến quả nhiên là một cái vô năng nhưng toàn bộ hành trình đem tôn nộ không cho hố các loại dục tiên dục tử hung hăng cho nhân giáo kiếm lời một đợt khí vật xem như tại nhân giáo sơn hà mặt trời lặn thời điểm sắn một đợt sóng to công thần mà khả năng tại tây du sau khi kết thúc tại không đắc tội thái thanh lão tử tình hồ giới tại phật môn trộn lẫn cái tịnh đàn sứ giả mặt ngoài không có quyền không thực nhưng lại cho mình v ấ t đủ khí vận c h ỗ t ố t có thể nói là cái tám mặt linh lung nhân vật hoàn mỹ t u y ế t minh một thành như thế nào giả heo ăn thịt h ổ phục hy đưa ánh mắt từ biện trang trên thân thu hồi một lần nữa nhìn về phía nam cực tiên ông ngọc thanh thánh nhân p h á p chỉ, bản hoàng đã biết nam cực tiên ông mời trở về đi bản hoàng cùng người khác thần thương thảo về sau sẽ cho ngươi một đáp án thứ này cũng ngang với là cự tuyệt dù sao lần trước xiển giáo phái tới tiên nhân lấy được cũng là như thế một đáp án khác biệt duy nhất lần trước xiển giáo phái tới chính là một cái ký danh đệ tử tiên tiêu ký danh đệ tử tại trở về hợp lại về sau không bao lâu ngay tại ra ngoài du lịch lúc chết bởi một trận ngoài ý muốn nghe nói hắn lúc ấy tại phục hy trước mặt cực điểm p h á c h lối hoàn toàn không có đem phục hy để vào mắt tựa hồ phục hy tựa như no bục nam cực tiên ông hử một tiếng nhân hoàng thánh chủ xem ra ngươi còn chưa rõ ngọc thanh thánh nhân pháp chỉ là muốn ngươi trả lời ngay phục hy n h ú n mày việc này cần bản hoàng cùng quần thần hảo hảo thương thảo một cái chúng ta tộc luôn luôn tôn trọng từ đệ hậu duệ tự thân ý nguyện dù là bản hoàng thân là nhân hoàng cũng không thể cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ nam cấp tiên ông khinh thường cười một tiếng vậy xem ra nhân hoàng thánh chủ ngươi vị trí này cũng không đủ vững chắc ca ngay cả thần dân của ngươi đều vô pháp khống chế cái này nhân hoàng tri vị không bằng sớm dừng lại ba nô tây trực tiếp đạp vỡ dưới chân phiên đá làm càn ngươi cho rằng nơi này là nơi nào ngươi lại dám đối bệ hạ nói như thế nam cực tiên ông k i n h thường nhìn n ô tây một chút ngươi lại cho là ngươi là ai vận đạo hiện đang đại biểu ngọc thanh thánh nhân thánh nhân trước mặt Các n g ư ơ i bất quá sâu kiến mà thôi bản tôn đường đường hai thi c h u ẩ n thánh n g ư ơ i một cái kim tiên cũng dám ở bản tôn trước mặt phách lối thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào nam cực tiên ông tiến lên trước một bước hai thi c h u ẩ n thánh khí thế cường đại như núi lớn ép hướng nô tây đồng thời cũng bao phủ đại điện bên trong tất cả mọi người hắn nào nghe nhìn xem đại điện bên trong tất cả mọi người xuyên g i á o chính là bản cổ chính tông ngọc thanh thánh nhân pháp chỉ khai ân các n g ư ơ i không cảm ơn còn muốn cự tại sao áp lực lớn để đứng n g i chịu xào nô tây tại chỗ phun ra một m máu nhưng hắn y nguyên đứng nghiêm cận kề cái chết cũng không hướng nam cực tiên ông xoay người phục hy lúc này cũng nổi giận nhưng căn bản vốn không chờ hắn xuất thủ đột nhiên một cái cấp tốc đến gần khí t ứ c để hắn ngừng lại vâng trong đại điện chiếu nhập một vệ ánh sáng quan g mang như diễm diễm quang như dực một mảnh diễm quang bên trong một tên ngân giáp áo trong xanh nhạt tiên ý tiên tử từ ánh sáng bên trong đi ra một ước liền đem nam cực tiên ông cho dẫm trên mặt đất toàn bộ đại điện đều run dày một cái phát ra một tiếng trầm một tiếng vang một bên biện trang thấy cảnh này lúc ấy liền vô ý thức lui lại một bước hắn liền là tại tiến trước khi đến phát hiện vị tiên tử này lúc này mới đột nhiên cải biến thái độ bất quá hắn q u ê n nói cho nam cực tiên ông mất hi có ai khi dễ ngươi sao ta tới cứu ngươi rồi q uy linh dẫm tại nam cực tiên ông trên mặt mắt nhìn bốn phía tìm kiếm định nhân muốn khi dễ nhà của ngươi băng ở nơi nào nói cho ta biết ta giúp ngươi đánh hắn tại trần đô bên trong du ngoạn q uy linh cảm ứ n g được trong đại điện có khí hơi thở không đúng với lại nàng đối phục hy khí tức cực kỳ mất cảm cảm giác được phục hy phẫn nộ thế là nàng liền trước tiến tới nhưng rất hiển nhiên tính cách dù sao cũng hơi mơ hồ uy linh tiên tử phục hy cùng có p quy linh ở giữa không có, có bất kỳ tình yêu nam nữ gì có chỉ có huynh mộ tình nghĩa cái này tựa u hồ chưa trưởng thành cũng không nguyện ý lớn lên tiến tử ý nguyên như là rất nhiều năm trước tại vì trong sông du ngoạn thời điểm nhìn thấy một cái nhân tộc thiếu niên gặp được nguy hiểm không nói hai lời lao ra cứu rút hiện tại nhân tộc kia thiếu niên đã trở thành nhân hoàng thực lực đạt tới chuẩn thánh đ ỉ n h phong nhưng một cảm giác được khí tức nguy hiểm cái kia chưa trưởng thành tiên tử vẫn là chạy tới đầu tiên lúc đó kia khắc giống như giờ này khắc này duy nhất vấn đề là phục hy kéo ra khoe miệng chỉ chỉ quy linh dưới chân tại chân ngươi hạ quy linh nháy mắt mấy cái túi đầu xem xét lập tức giật nảy mình nha ngươi vì cái gì tìm ta dưới chân a ta hiểu được ngươi nhất định cùng khổng viên sư thì nói muốn đánh lén ta đúng không quy linh vội vàng nhảy đến một bên bày ra toàn bộ tinh thần đề phòng tư thái m ớ bản tôn. Bản tôn t hãn tại cực đoan dưới sự phẫn nộ cuối cùng đem quy linh cho nhận ra danh xưng tiệt giáo bảy đích truyền bên trong có thiên phú nhất một cái ngắn ngủi thời gian ngàn năm tính cả gia nhập tiệt giáo thời gian liền chứng đạo hôn nguyên kim tiên định phòng quy linh quy linh ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này nam cực tiên ông kéo ra khỏe miệng không tốt cái này quy linh tại sao lại ở chỗ này nàng là tam thi c h u ẩ n thánh đình phong bần đạo có vẻ như không phải là đối thủ của nàng quy linh cũng không để ý nam cực tiên ông nói cái gì nàng một chỉ nam cực tiên ông mới vừa rồi là ngươi đang u y hiếp mật hi ha nam cực tiên ông liền vội vàng lắc đầu phủ nhận tam liên ta không phải ta không có ngươi không nên nói lung tung quy linh quay đầu nhìn về phía phục hy là hắn sao phục hy từ chối cho ý kiến vậy một cái lông mày mới vừa rồi cùng nam cực đạo hữu phát sinh một điểm nho nhỏ hiểu lầm nam cực tiên ông lập tức ở đầu đúng đúng liền là hiểu lầm một chút xíu hắn lời còn chưa nói hết quy linh liền đã lông mày dựng lên khổng huyên sư tỷ nói qua hiểu lầm đều là giả ngươi khẳng định khi dễ mật hi muốn ăn đòn hồng hoa nghe n g đồn quy linh tiến tử hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong làm việc có chút ngây thơ ngây thơ nhưng lúc đối địch tính như liệt hòa quy linh lúc đầu tính cách cũng có chút mơ hồ cùng tính trẻ con lại có nhân tiểu quỷ đại khổng huyên các loại tối xoa xoa quán thâu một chút kỳ kỳ quái quái tư tưởng cái này khiến quy linh kỳ thật tướng làm bớm mình một khi nàng nhận lầm chuyện gì trừ phi long minh thông thiên nữ o a dạng này mở miệm nếu không ai cũng không đổi được không h u y ê nói n cho nàng phạm là có ai nói với nàng hiểu lầm cái kia chính là lừa nàng quy linh tin cho nên hiện tại nàng không nói hai lời đưa tay liền đánh chương ba trăm linh sáu sư tôn hắn muốn khi dễ ta hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong đưa tay có phong lôi dậm chân c h ấ n sơn hà quy linh cũng không cân nhắc đừng dậm chân đưa tay liền làm một quyền nam cực tiên ông phản ứng cũng không chậm vừa rồi hắn liền đã làm tốt dự tính xấu nhất lúc này quy linh vừa ra tay trong tay hắn đảo vững trượng liền phóng ra vạn trượng tiên quang cái này đào vương trượng chính là trôi chạy tiên thiên linh bảo là ngọc thanh nguyên thủy tại phần bảo nham đọc được chính là bàn đào linh căn chi đào tâm luyện chế có nhâm thủy c h i tinh tiên phúc c h i diệu công có thể để nó trượng đỉnh cái t i a ngũ nhãn chim n g ó i hóa là thực thể phát động tấn mánh một kích thủ có thể để kích phát nhâm thủy c h i tinh hình thành ngàn vạn không phá nhâm thủy c h i thuẫn nam cực tiên ông đến này cầm về sau một mực lấy bản mệnh tinh nguyên tế luyện đem luyện thành mình bản mệnh bà bối tương đối những đồng môn khác các loại bảo bối phong phú phong cách nam cực tiên ông ngược lại là đi sở trường lưu đào vương trượng một trận liền là ba nhâm thủy thuẫn xuất hiện sóng nước lấp l o á n g nhâm thủy thuẫn ba ngàn cực dương vương giả nước nước s ờ mà có kinh lôi lên toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một mảnh cực dương cực nhiệt thủy quan g bên trong nóng rực từ trong đại điện chuyển ra toàn bộ trần đô đều rơi vào một cỗ sóng nhiệt bên trong lúc này chính vào trời đông giá rét trần đô vốn là tuyết lớn đầy trời tuyết động ba thước chi tướng nhưng bất quá trong c h ư ớ c mắt toàn bộ trần đô thậm chí ngoài thành mấy trăm dặm bên trong tuyết động đều trong nháy mắt hòa tan tất cả mọi người đều không giải thích được một mặt một bức không biết xảy ra chuyện gì chỉ có một ít cực kỳ linh cảm ra hỏa phát hiện vấn đề xuất phát từ nhân hoàng đại điện đại điện bên trong đám người hô hấp đều trở nên có u ắ p rất nhiều tiếng sóng biển tại toàn bộ đại điện quanh quẩn chỉ là một cái búng tay nam cực tiên ông liền đã bố trí xong trùng điểm phòng ngự nhâm nước cùng thiên hà nhược thủy chính tốt một cái là hai thái cực thiên hà nhược thủy sẽ đem bất kỳ pháp lực triệt tiêu đem nguyên thần hòa tan mà nhâm nước làm cực dương chi thủy gặp pháp lực sẽ nổ gặp nguyên thần cũng sẽ nổ tuyệt đối táo bạo chi thủy nhâm thủy thuẫn lực phòng ngự không nhất định mạnh bao nhiêu nhưng bất kỳ mang theo pháp lực đồ vật đụng vào không chết cũng muốn lột một tầm ra mặc kệ là bảo bối vẫn là pháp thuật đụng vào nhâm thủy thuẫn đều sẽ uy lực giảm nhiều nam cực tiên ông mặc dù không muốn cùng pi linh đánh nhưng thật treo lên đến hắn cũng không sợ ngăn lại một hai liền có thể sau đó quay đầu liền hướng ngọc hư c u n g chạy đến lúc đó tìm thánh nhân đến chủ trì công đạo mặc dù bản tôn không phải là đối thủ của ngươi nhưng cả ngươi chăm chiêu mà không bị thua tự tin vẫn là có nam cực tiên ông trên mặt đắc ý cười lạnh còn không có hoàn toàn nở rộ ngực đã trúng quyền、Phúc. nam cực tiên ông ngực trực tiếp sụp đổ xuống sương s ư ờ n toàn đoạn thậm chí sương sống lưng đều bị đánh gãy nếu không phải hắn đã là hai thi t r u y n thánh một quyền này hắn liền chết nhưng mà đến trúng quyền hắn đều không biết mình là làm sao t r ứ n g quyền cái kêu ba ngàn nhâm thủy thuẫn rõ ràng ngay tại ba thước bên ngoài không nhúc nhích tí nào nhưng Quy linh lại trực tiếp xuyên qua ba ngàn nhâm thủy thuẫn lấn đến phụ cận một quyền đem hắn t r u n g đích、Phúc. làm sao khả năng nam cực tiên ông cả kinh thần hồn đại hàn gặp Quy linh lại một lần nữa đưa tay nam cực tiên ông cắn răng một cái thế ra đỉnh đầu tam hoa ác thi từ tam hoa bên trong nhảy ra tay nắm một thanh bạch hạc kiếm hướng vi linh chém tới cái này bạch hạ kiếm chính là dùng ba ngàn bạch hạc lựa chế mặc dù là hậu thiên trí bảo nhưng lực công kích lại nhưng so sánh bình thường hạ phẩm tiên thiên bà bối kiếm q u a n g như lệ không kiếm khí như sưng ơ lạnh kiếm ra cương phong lên mà nam cực tiên ông bản tôn thì là cắn c h ố t lươi thế lên đột pháp liền muốn trốn ba uy linh lại một lần nữa không thể tưởng tượng nổi đoạn tại hết thể phát sinh trước đồng dạng là một quyền tại bạch hạ c kiếm q u a n g chém tới trên người mình trước đó một quyền đánh nát bạch hạ c kiếm đánh ngắt x ỉ u á thi tại đ ộ t pháp có hiệu lực trước một phát bắt được đã tiến vào đột pháp nam cực tiên ông ngạnh sinh đem nam cực tiên ông từ đột pháp bên trong bắt đi ra trở tay liền ném xuống đất nam cực tiên ông máu phun phẹ phè trong lồng ngực ngũ khí chấn động cơ hồ bị quy linh cái này hai quyền đánh tan đã tiến vào đ ộ t pháp lại bị sinh sinh đánh gãy pháp lực phản phệ giống như là tại đ u n nấu nguyên như thần kịch liệt trùng kích để nam cực tiên ông đầu lớn hơn một vòng hai mắt trực tiếp nổ nát vụn hắn thống khổ che hai mắt kêu thảm bắt đầu a ngươi dám ngươi lại dám dạng này đối b ả n tôn ngọc thanh thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi thánh nhân sẽ không bỏ qua ngươi D ù a k i n h thường phủi vĩ môi thật yếu một bên biện trang thấy mi tâm trực ngày thời gian chi đạo vụ thảo trần thánh lúc liền nắm trong tay đạo hẳn không phải là phát tắc b ậ n đạo có sư tôn cho trọng bảo phát tắc cấp công kích đều đó có thể thấy được sơ hở nhưng vừa rồi quy linh công kích ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở vậy cũng chỉ có thể là nói tam thi chuẩn thánh đỉnh phong liền có thể khống chế thời gian t r i đạo cái này sao có thể biện trang cũng không biết quy linh cũng không có khống chế nói không chứng hôn nguyên đại la kim tiên căn bản không khả năng khống chế nói quy linh sở dĩ sẽ thời gian t r i đạo là bởi vì lúc trước long minh lợi dụng thời gian chi đạo thành lập một cái trước nay chưa có thời gian vực quy linh ở trong đó tu hành m ư ơ i cái nguyên hội bên ngoài mới một ngày đây chính là vì cái gì quy linh có thể đang đánh lao sở hữu cơ sở t ì n h hồ dưới dù một trăm n ă m thành t i ể u hôn nguyên kim tiên đình phong đối hồng hoang tới nói là một trăm n ă m đối quy linh tới nói nhưng thật ra là bốn mươi tỷ năm vì bảo trì quy linh xích tử c h i tâm long minh ở tại chân linh hồn phách bên trong khắt xuống vĩnh c ử u thời gian đại trận trừ phi quy linh mình muốn thay đổi nếu không thời gian vĩnh viễn sẽ không mải rơi nàng trẻ sơ sinh tâm đây chính là vì gì quy linh có thể trăm năm từ chân tiên chứng đạo hôn nguyên kim tiên đình phong hơn nữa còn có thể bảo trì xích tử tri tâm nguyên nhân trên thực tế nếu không phải long minh cố ý áp chế quy linh là có cơ hội trùng kích hôn nguyên đại la kim tiên bất quá quy linh còn có mình nhân quả cơ duyên không có triệt để chặt đ ứ t hiện tại chứng đạo hôn nguyên đại la sẽ đem nàng nhân quả cưỡng ép bỏ dở nay lại để quy linh chi sau tiếp tục tấn thăng cầu đạo con đường trở nên khó khăn trùng điệp cho nên long minh mới không cho nàng trùng kích hôn nguyên đại la kim tiên cũng chính bởi vì long minh tại quy linh chân linh hồn phách bên trong khắc xuống vĩnh c ử u thời gian đại trận cái này khiến quy linh tại công kích thời điểm chỉ phải gìn giữ sáng long lanh tâm ý công kích của nàng liền sẽ tự động mang có thời gian chi đạo lấy quy linh xích từ tri tâm tới nói bảo trì sáng long lanh tâm ý cáo lui dễ dàng cho nên nàng đang chiến đấu lúc giơ tay nhấc chân đều có thời gian chi đạo đây chính là long minh l ĩ n h ngộ thiên địa đạo cựu trọng thời gian chi đạo cách hỗn độn cấp bậc chỉ có cách xa một bước nam cực tiên ông làm sao có thể chống đỡ được quy linh hai quyền một chảo trọng thương nam cực tiên ông hủ sợ biệt trang ngay cả phục hy đều thấy sửng sốt một chút minh tổ thật đúng là cho quy linh lớn lao phúc duyên a vô cùng tốt vô cùng tốt quy linh nghiêng đầu nhìn xem gào thảm nam cực tiên ông nháy mắt m ư ờ cái ngươi muốn tìm ngọc thanh thánh nhân đến nam cực tiên ông hiện tại đau đến không muốn sống cái gì phong độ ảnh hưởng gì cũng là toàn cũng không để ý hắn chỉ muốn giết quy linh bản tôn muốn cáo chi ngọc thanh thánh nhân bản tôn muốn để ngươi chết a ngươi dám đả thương bản tôn ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết nam cực tiên ông chửi bầm lên nơi nào còn có ngay từ đầu cái kia không ai bị nổi cao cao tại thượng bộ g á n g ngược lại càng giống một cái khóc lóc gom s ò m chối đồ vô s ỉ quy linh đưa tay vỗ xuống treo ở trên cổ mình một khối mặt dây chuyền sau đó bóp chặt lấy tiếp theo sát một cố khí thế cường đại g á n g lâm đại điện thông tin trực tiếp liền xuất hiện tại quy linh bên người làm sao đồ nhi gặp được chuyện gì muốn n g ư ơ i sử dụng sư tổ n g ư ơ i đưa cho n g ư ơ i cấp cứu ngọc phủ quy linh một chỉ trên mặt đất lăn lộn nam cực tiên ông sư tôn hắn muốn khi dễ ta chương ba trăm linh bảy gặp chuyện không q u y ế t làm qua một trận quy linh một câu làm cho cả đại điện đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một đám đại thần hai mặt nhìn nhau bọn hắn cố gắng nhớ lại một cái muốn nói nam cực tiên ông khi dễ chúng ta cái kia đúng là có nhưng muốn nói đến quy linh tiên tử lời nói có vẻ như ngươi vừa ra tới liền đem nam cực tiên ông đẻ xuống đất mà sa ta đương nhiên sẽ không có người đứng ra chủ trì công đạo, công đạo. đó là lưu cho mình người lúc nào muốn cho xiển giáo bọn ra hòa này thông thiên m e o cặp mắt lại tại chỗ thái độ hung dữ a xem ra bản tôn ngày thường không tại hồng hoang đi lại đã không có ai đem bản tôn coi là chuyện đáng kể bản tôn đệ tử cũng dám khi dễ quy linh nói cho vi sư hắn là thế nào khi dễ ngươi quy linh giòn tan trả lời hắn đánh không lại ta liền nói muốn gọi ngọc thanh thánh nhân tới giết ta thông thiên cười lạnh một tiếng tâm niệm vừa động nam cực tiên ông liền bị lực vô hình cho cầm bắt đầu sâu giữa không trung muốn giết bản tôn đệ tử ngươi hỏi qua bản tôn sao thật sự là thật to gan Nam tại toàn ông bộ hồng hoàng oanh minh ngọc thanh đệ tử của ngươi ưu hiếp đệ tử của ta ngươi hôm nay nếu là không cho một cái thuyết pháp ta liền giết sạch ngươi tất cả môn đồ thượng thanh thánh nhân cái này một cúng họng chấn động đến toàn bộ hồng h o a n g đều tại h oanh minh rung động các môn các phái các phương tiên nhân tu sĩ đồng thời một mặt một b ư ớ c vũ thảo tình huống gì thượng thanh thánh nhân muốn cùng ngọc thanh thánh nhân đánh nhau sao bọn hắn lần trước tại thái cổ tinh không treo lên đến chúng ta không thấy được lần này nhưng không thể bỏ qua trong chốc lát vô số thần nghiệm đều nhìn về t r ầ n đô thiên đình bên trong hạo thiên ngọc đế gọi tới cả triều văn võ thế lên hạo thiên kính trong địa phủ bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g cùng t r ú c long cùng một chỗ mở ra u minh trị màn thầy phương cực lạc thế giới tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh một mặt cười trên nỗi đau của người khác tế lên đại quang minh chi trướng thủ dương sơn bên trong thái thanh lão t ử bấm ngón tay tính toán mi tâm dun một cái một đạo thần nghiệm truyền cho biệt trang côn luân sơn ngọc hư cung bên trong ngọc thanh nguyên thủy trên mặt lôi đ ỉ n h chi nộ bên người ngàn vạn ngọc thanh thần lôi trên dưới bay múa quảng thanh từ một đám đệ tử dọa đến không dám thở mạnh nhao n h a u nằm dạp trên mặt đất đầu áp sát vào trên mặt đất ngọc thanh nguyên thủy trực tiếp xé mở không gian một bước đi vào trần đô thông thiên ngươi có ý tứ gì thánh nhân lựa giận há là nhân tộc phòng úc có thể tiếp nhận một tiếng chất vấn liền đem toàn bộ nhân hoàng đại điện chân vỡ thậm chí ngay cả không gian cũng bị đè ép biến hình nếu là cỗ này trùng kích chuyển đi toàn bộ trần đô đều lại bởi vì ngọc thanh nguyên thủy câu nói này hủy diệt ngàn vạn người tộc sẽ bởi vậy mà chết nhưng ở hết thể bộc phát trước đó thông thiên đã tế lên hôn đồn thượng thanh vạn trận kim linh nhẹ nhàng lay động thời không đại trận triển khai hết thể lại trong nháy mắt trở lại như cũ giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua thân là thanh nhân lại tại nhân hoàng trước mặt thất lễ cái này không được đâu ngọc thanh đạo h i ế u ngươi đã đến ngay cả lực lượng của mình cũng khống chế không nổi trình độ sao một đoạn thời gian không thấy ngươi làm sao như thế kéo ngọc thanh nguyên thủy run lên khỏi mắt hắn vừa rồi hô lên một c ú họng cũng liền lập tức hối hận nếu thật là nhân hoàng thêm hơn chục triệu nhân tộc đều bởi vì một câu t ử quang hắn cũng là muốn gánh vác cự đại nhất quả cho nên thông thiên bình phục dung chuyển thời điểm hắn cũng hoàn toàn không có ngăn cản thậm chí còn chủ động thu liễm mình tất cả khí thế lấy phối hợp nhưng lúc này vừa nghe đến thông thiên lời nói ngọc thanh nguyên thủy lại suýt chút nữa tại chỗ nổ thông thiên ngươi muốn gây sự thông thiên cười ha ha một tiếng đưa tay vô vỗ sau l ư n g chu tiên tử kiếm bần đạo muốn gây sự cái kia liền trực tiếp giết đến tận ngọc hư cung là đệ tử của ngươi muốn khi dễ bần đạo đệ tử bần đạo như là bất kể đây không phải là trong hồng hoang ai cũng có thể khi dễ bần đạo đệ tử ngọc thanh nguyên thủy nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống treo giữa không trung cái chan trướng lớn hơn một vòng liền cùng đánh sưng lên hai mắt nổ nát vụn máu tươi chảy một mặt toàn thân pháp lực phản vệ thần hồn bị thương t a m hoa bất ổn ngũ khí rung chuyển cơ hồ muốn từ hai thi chuẩn thánh cảnh giới ngã xuống nam cực tiên ông sau đó lại liếc mắt nhìn thanh tú động lòng người đứng tại thông tiên bên người trên quần áo một điểm đụi đều không có quy linh khoe mắt hung hang giật một cái người mẹ nó xác định là đồ đệ của ta khi dễ ngươi đồ đệ sao thông tin ê hai tay một phụ một mặt hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp ta liền muốn báo nổi biểu lộ nói đi ngọc thanh đạo hữu ngươi dự định thế nào kết cái này nhân quả b ầ n đạo đệ tử hồn nhiên ngây thơ ôn nưu động lòng người nàng chỉ là đến trần đô dung đoạn an linh quả h ca, đột nhiên liền bị đệ tử của ngươi khi dễ ngươi chẳng lẽ không cho một cái thuyết pháp sao đừng nói ngọc thanh nguyên thủy liền ngay cả phục hy đều hung hăng giật một cái khỏe miệng bất quá phục hy quất khỏe miệng nguyên nhân chủ yếu là hắn kém chút bật cười thông tin thánh nhân đến cùng tại minh tổ nơi đó học được thứ gì làm sao cảm giác cái này cùng ta trước kia giải được thông tin thánh nhân hoàn toàn không giống ngọc thanh nguyên thủy hiện tại đã nhanh tức nổ tung nhưng hết lần này tới lần khác không thể nổi giận t r u n g quanh toàn là nhân tộc hơn nữa còn có một cái có đại khí vận nhân hoàng cái này muốn một cái không chú ý giết chết cái kia việc vui liền lớn hít sâu hai cái sau ngọc thanh nguyên thủy lạnh hừ một tiếng ngươi muốn như thế nào chấm dứt nhân quả thông thiên một chỉ nam cực tiết ông hán phải chết bần đạo sẽ không bỏ mặt một cái khi dễ bần đạo đệ tử ra hỏa còn sống ngọc thanh nguyên thủy tại chỗ đỉnh đầu liền nổ tung một mảnh ngọc thanh thần lôi khánh vân trải dọc ra tam hoa phía trên tam thi nhìn hầm hầm thông thiên ngươi đây là đang nằm mơ hắn đệ tử đích truyền vốn là không nhiều trước đó chết cái thanh hư đạo đức chân quân liền đủ hắn đau lòng đến bây giờ cái này lại muốn chết cái nam cực tiên ông cái kia đến đau lòng đến hạ cái lượng kiếp đi càng quan trọng hơn là hắn tuyển mỗi một người đệ tử đều là cùng xiển giáo có cơ duyên người bản thân tồn tại liền là c h ấ n xiển giáo khí vận dụng thiếu một cái lần tiếp theo lượng kiếp trước đó đều là bổ không trở lại cho nên nam cực tiên ông là tuyệt đối không thể chết lại cùng lắm thì làm qua một trận ngươi thật làm bản tôn sợ ngươi thông tin nhét miệng cười một tiếng cũng tốt chúng ta người tu đạo gặp chuyện không quyết liền làm qua một trận quy linh ngươi về kim lao đảo đem sư tỷ của ngươi cùng đồng môn toàn đều gọi tới để bọn hắn chuẩn bị quy linh lập tức gật đầu ngọc thanh nguyên thủy lập tức cảm thấy tình huống có chút không đúng ngay cả bận bịu mở miệng hỏi chuẩn bị cái gì thông thiên không có trả lời quy linh lại là một mặt đương nhiên mở miệng đương nhiên là chuẩn bị tiến đánh ngọc hư c u n g a ta giáo có sư tổ quyết định pháp chỉ nếu ai dám cùng sư tôn là địch liền là toàn bộ t ệ t giáo tri địch t ệ t giáo trên dưới tất cùng huyết chiến ngọc thanh thánh nhân ngươi cùng sư tồn đánh chúng ta làm đệ tử tự nhiên không tiện c ú n g ta vậy cũng chỉ có tiến đánh ngọc hư cũng rồi dứt lời uy linh lại từ trên người chính mình lấy ra một viên thiên hỏa lệnh tiễn một chi k h i ế u thiên tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau thiên hỏa lệnh tiễn trong nháy mắt bay trên chín tầng trời nổ tung ra một hàng chữ lớn trực tiếp đánh trên chín tầng trời t i ệ t giáo xuất trinh không có một ngọn cỏ chương ba trăm linh tám t i ệ t giáo xuất trinh không có một ngọn cỏ tại nguyên bản mệnh số bên trong phong thần lượng k i ế p bên trong t i ệ t giáo vì sao thua thảm như vậy ngoại trừ bản thân tiết giáo nội bộ tốt xấu lẫn lộn bên ngoài nguyên nhân lớn nhất liền là những cái kia nòng cốt đệ tử thủ thông thiên ảnh hưởng đối nhân giáo cùng xiển giáo đệ tử thủ hạ lưu tỉnh bọn hắn xuất thủ đều là cho đối phương lưu một chút hy vọng sống nhưng bọn hắn đối nhân giáo cùng xiển giáo thủ hạ lưu tỉnh đối phương lại đối bọn hắn trọng quyền xuất kích bắt được cơ hội liền trực tiếp giết chết tuyệt không cho cơ hội thứ hai với lại nhân giáo cùng xiển giáo là đánh đem đánh không lại gọi phụ huynh cho phát huy đến cực hạ đ ồ đệ đánh không lại gọi sư phụ sư phụ đánh không lại gọi thánh nhân nguyên bản mệnh số bên trong tam tiêu chết như thế nào quy linh chết như thế nào đường đường thành nhân lại đối đệ tử bối thống hạ sát thủ giết xong sau lại đến một câu nên như thế đơn giản đem vô sỉ phát huy đến cực hạn cho nên long minh sớm liền cho tiết giáo lập xuống quy củ ở bên ngoài lên sự cố chuyện của mình tự mình xử lý nhưng muốn là đối phương công phục muốn là đối phương giao động người như vậy đừng k h á c h khí muốn so đệ tử đông đảo các môn các phái hơn được tiết giáo dù là mệnh số cải biến về sau nhân giáo xiển giáo thật đệ tử tăng nhiều vậy cũng không quan hệ tiết giáo phía sau là long phượng hai tộc đánh không lại gọi người nhà mà thôi ai không biết quy linh một đạo thiên hỏa lệnh tiễn tự tiên lập tức liền tại kim lao đảo nhóm lửa hừng hực chiến ý ngay cả tự phạt băng động triệu công minh đều trước tiên đi ra toàn thể xuất phát luôn luôn tính cách ônu cùng ai đều không mặt đỏ vân tiêu đổi lại một thân tơ vàng t ử quang giá mây nhuyên giáp cầm trong tay hôn nguyên kỳ đấu chư vị đồng môn xuất trinh vân tiêu trước mặt năm vị di chuyển hơn ba mươi nội môn hơn năm trăm ngoại môn còn có mấy ngàn ký danh đệ tử cùng t kêu lên phát xuất chiến giống t i ệ t giáo xuất trinh không có một ngọn cỏ t i ệ t giáo xuất trinh t ấ t cỏ đông sinh gần năm ngàn tiên nhân từ kim lao đảo bước trên mây mà lên đang đăng sát khí bay về phía trân đô thiên quang xa chiếu trăm vạn s á c ý ngút trời trên chín tầng trời hồng hoang các môn các phái các phương tiên nhân tu sĩ lúc này mới sợ hãi kinh hãi vũ thảo tiết giáo lại có thực lực cường đại như vậy ký danh đệ tử rõ ràng đều là thuần một sắc huyền tiên ngoại môn có sáu thành đạt tới kim tiên cảnh nội môn có ba thành đã là đại la thừa nửa dưới thái ất một nửa kim tiên sáu vị đi c h u y ề n một cái c h u ẩ n thánh năm cái đại la đ ỉ n h phong vũ thảo xiền giáo năm đó có thể có mười hai cái đại la kim tiên cảnh sơ giai thượng tiên đệ tử đã chấn kinh hồng hoang nhưng tiết giáo nơi này móc ra một cái t r u y n thánh năm cái đại la đình phong mười lăm cái đại la Còn có, có m ộ t đ ố n hiện tại h những tiên nhân này các tu sĩ minh bạch tiệt giáo cái tiêu khẩu hiệu đến cùng ý vị như thế nào tiết giáo xuất trình không có một mặt cỏ cái này mẹ nó cũng không phải tại thổ ý ta tiết giáo tốc độ cực nhanh ngay trong bọn họ thế nhưng là có chuyên môn tu luyện ngự phong gia tốc bước trên mây công kích đạo thuật thần thông tại những đệ tử này thôi động hạ tiết h giáo mấy ngàn đệ tử lấy nhanh như điện chấp tốc độ một thời ba khắc ở giữa liền đã đi tới trần đô phía trên mấy ngàn tiên nhân đạp tại đám mây tiên khí h uy áp hợp lại cùng nhau giữa không trung hình thành một mảnh to lớn v ạ n mẹo v ạ n mẹo bên trong có thể thấy được tinh không chi tướng có thể nhìn tứ hải chi cảnh nhưng mà thật nhìn lại lúc cũng chỉ có một mảnh huyết màn đây là không gian bởi vì q u ầ n tiên hợp uy chi thế v ạ n mẹo nguyên nhân chư vị nhân tộc bằng hữu bần đạo tiệt giáo đệ tử vân tiêu hôm nay ta tiệt giáo cho mượn quý tộc trần đô tụ chúng đồ xuất trình nếu là làm phiền chư vị nhân tộc bằng hữu xin hãy tha lỗi ta tiệt giáo sau đó chắc chắn đến đây tả lỗi hiện t lúc này vân tiêu một phen càng là nghe được trần đô thần dân trong lòng dễ chịu không nói hai lời toàn đều đi về nhà đương nhiên sau khi về nhà bắt đầu bí mật quan sát đó là át không thể thiếu v â n tiêu gặp trần đô đã chỉ toàn đường phố mỉm cười cứ như vậy đứng đám mây hướng thông tin ê thi lễ sư tôn ta giáo đệ tử tổng cộng năm sáu tám bảy tên toàn viên đến đông đủ sư tôn mui kiếm chỉ, chúng ta chắc chắn chi sa bằng hơn năm tên tiệt giáo đệ tử cùng kêu lên gào to tiệt giáo xuất trinh không có một ngọn cỏ tiệt giáo xuất trinh không có một ngọn cỏ thông tin ê cười ha ha một tiếng vì sư muốn cùng ngọc thanh thánh nhân đi ba mươi ba trọng thiên bên ngoài làm qua một trận các ngươi biết phải nên làm như thế nào sao quy linh đoạt tại vân tiêu trước đó nhảy bắt đầu san bằng côn lân u sơn hỏa thiêu ngọc hư cung chém hết xiển giáo đệ tử phạm ta t i ệ t giáo người tuy mạnh biến tất chu thông thiên miết miệng cười một tiếng vung tay lên chúng đệ tử nghe lệnh v i sư đi ba m ư ờ i ba trọng thiên bên ngoài thời điểm liền là các ngươi tiến đánh côn lân u ngọc hư c u n g thời điểm vân tiêu lính hơn năm ngàn đệ tử cùng kêu lên tuân mệnh chúng ta lĩnh pháp chỉ toàn bộ trần đông ngoại trừ t i ệ t giáo đệ tử hô quát không có nửa điểm thanh âm tất cả tiên nhân tu sĩ cùng bọn hắn tiểu đồng bọn toàn đều sợ ngây người vũ thảo tiết giáo lần này là l ư ợ thật ngọc thanh nguyên thủy cũng là xếp mặt nhìn xem đây hết thảy hắn vẫn cho là thông thiên là đang hư trương thanh thế t h á n h nhân đại giáo toàn diện đánh lên đối với người nào đều không c h ỗ t ố t chỉ ít khi nhìn đến t i ệ t giáo bày ra tới chiến trận trước hắn l ạ i như thế này coi là các loại nhìn thấy t i ệ t giáo lôi ra tới đội ngũ ngọc thanh nguyên thủy liền không cho rằng như vậy hắn chẳng những c h ấ n kinh tại thông thiên có vẻ như muốn chơi thật cũng c h ấ n kinh tại t i ệ t giáo lại có thực lực cường đại như vậy mà làm hắn khiếp sợ nhất là hắn thế mà không biết tiết giáo có thực lực cường đại như vậy nhưng mà lúc này đây ngọc thanh nguyên thủy mới đột nhiên giật mình hắn đối với đông hải hoàn toàn không biết gì cả thông tiên chắp hai tay sau lưng trên thân đạo bảo theo gió mà động dưới cảm ba sợi dâu đen phiếu giật múa ngọc thanh đạo hữu mời đi ngọc thanh nguyên thủy s ắ c mặt âm trầm đáng sợ thông tiên ngươi muốn cùng bản tôn liều cho cá chết lưới rách thông tiên khinh miệt cười một tiếng cá chết lưới rách ngọc thanh đạo hữu ngươi có phải hay không quá đề cao ngươi lưu tại ngọc hư cùng những phế vật kia ngọc thanh nguyên thủy sầm mặt lại hắn tại đến thời điểm đã thông qua thánh nhân cảm ứng nhìn thấy quy linh xuất thủ toàn bộ đi qua tam thi chuẩn thá không chế thời gian chi đạo không sử dụng bà bối tay không tất sát hai quyền liền đánh phê nam cực tiên ông thực lực này dù là ngọc thanh nguyên thủy lại không muốn thừa nhận hắn cũng biết đừng nói thiệt giáo cái này hơn năm ngàn đệ tử liền uy linh một cái trực tiếp quét ngang toàn bộ ngọc hư cũng là đủ thánh nhân đại giáo đối với thánh nhân có tác dụng vô cùng trọng yếu bởi vì khí vận đối với thánh nhân tăng thực lực lên có tác dụng lớn lao ngọc thanh nguyên thủy cũng không muốn về sau trùng kiến x i n giáo lại nói hắn muốn thật để x i n giáo không có về sau ai còn dám gia nhập hắn x i n giáo ngươi đến cùng muốn làm gì ngọc thanh nguyên thủy không thể không phục mềm t r ư ơ n g ba trăm linh chín cái này thao tác b ầ n đạo là thật chưa thấy qua thông thiên hử một tiếng b ầ n đạo vừa rồi đã nói ai khi dễ b ầ n đạo đệ tử ai liền phải chết ngọc thanh nguyên thủy trên trán gân xanh h à n lên là đệ tử của ngươi đả thương bản tôn đệ tử ngươi lại yêu cầu bản tôn xử tử đệ tử của mình thông thiên khinh miệt cười một tiếng nam cực tiên ông nếu là có thực lực kia đả thương đánh chết b ầ n đạo đệ tử b ầ n đạo sẽ không quản tự có chết đi đệ tử đồng môn đi hành sự tình nhưng nam cực tiên ông uy hiếp vần đạo đệ tử muốn để đạo hữu ngươi cái này thánh nhân xuất thủ vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua ngọc thanh nguyên thủy cả giận hử một tiếng nhất thời thất ngôn cũng thật là thông tin ê g ậ t gật đầu người tu đạo ngay cả miệng của mình đều không còn được còn tu cái gì đạo hoặc là bần đạo đổi một vấn đề ngọc thanh đạo hữu ngươi dám đối thiên đạo phát thệ sao nếu như bần đạo không xuất thủ nam cực tiên ông nói với ngươi lên việc này về sau ngươi sẽ không đối bần đạo đệ tử quy linh xuất thủ sao chỉ cần ngươi dám đối thiên đạo phát thệ n g ư ơ i xưa nay không từng hiện tại sẽ không tương lai càng không khả năng bởi vì làm đệ tử ở giữa tranh đấu ngươi cái này thánh nhân liền vô liêm sĩ xuất thủ cái kia bần đạo bưng tha nam cực tiên ông lại như thế nào thông tin hai tay chắp sau lưng nhét miệng cười một tiếng đạo hữu n g ư ơ i d á m phát thệ sao ngọc thanh nguyên thủy trường lớn hai mắt hắn rốt cuộc biết thông tin ê mục đích là cái gì những cái kia vây xem thần nhiệm bên trong cũng phần lớn hiểu được nguyên lai thượng thanh thánh nhân làm được c ụ c này chính là muốn bước ngọc thanh thánh nhân tỏ thái độ không hổ là thánh nhân chúng ta đi một bước muốn m ư ờ i bước thánh nhân đi bước trước đó đã mưu đồ đến vạn bước về sau bần đạo ngược lại là không có gì có thể cảm thán xiển giáo luôn luôn vô s ỉ đánh tiểu nhân đến lớn thượng thanh thánh nhân thu thập bọn họ một cái không thể tốt hơn vị này đạo hữu ngươi nói đúng xiển giáo loại này vô xỉ tiến hành sắc thực sớm nên bị thu thập một chút xiền giáo đệ tử tại hồng hoang hoành hành không sợ với lại là có tiếng người khác đối ta thủ hạ lưu tình ta đối với người khác chu d i ệ t toàn tộc chỉ cần cùng xiền giáo đệ tử lên xung đột cái kia mặc kệ lớn nhỏ nếu là không lập tức hiến vật quý nhận lầm cái kia trên cơ bản liền sẽ lâm vào đánh tiểu nhân đ ế n lớn đánh lớn đến lão phải biết vụ yêu lượng kiếp về sau bởi vì hồng hoang luân hồi c h i tự thành lập thiên nhân tu sĩ nhóm đều có bất thành văn ăn ý tranh đấu có thể nhưng tranh đấu đều là ngang hàng ở giữa trừ phi thật là sinh tử đại thủ nếu không trưởng bối là không thể trực tiếp xuất thủ trưởng bối có thể, kế, có thể cho bà bối có thể cho dược, nhưng không thể đ a người dược, ư n n h k h ta một câu ngơi nên như thế liền có thể giết cả nhà ngươi thụ này làm hại tiên nhân tu sĩ chỗ nào cũng có năm đó nhiên đăng đạo nhân đồ côn nô láo tổ sở hữu hậu duệ cũng không phải từng cái lệ lúc này thông tiên đem lời đàm phá lập tức dẫn tới một mảnh gieo họ vô số thần nghiệm vỗ tay gọi tốt quả nhiên là x ỉ n giáo gặp nạn bát p h ư ơ n g đ i ể m tán thông tin ê mỉm cười đạo hữu n g ư ơ i thân là thánh nhân thế thiên hành đạo vậy ngươi nhưng nghe một chút chúng sinh c h i ngôn ngươi x ỉ n giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa tất từ đánh chết ngọc thanh nguyên thủy bên người ngọc thanh thần lôi trong nháy mắt chín lần huyễn sinh tiêu tan vượt m ộ c tiếng sấm vang rền rung động càng có ngọn lửa vô danh từ thánh nhân tam thi phía trên dâng lên ánh lửa sông lên chín tầm trời dẫn tới thiên khung chấn động tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn toàn bộ hồng hoang thông tin trợn mắt chừng một cái xem ra đạo hữu ngươi không phục vậy cũng không cần thể trực tiếp làm qua một trận a hồng hoang tu sĩ kết quả là vẫn là muốn thực lực nói chuyện tới tới tới vần đạo đã đợi không kịp ba ngọc thanh nguyên thủy điểm nộ khí trong nháy mắt thanh linh nhấp nô tiếng sấm cũng lập tức can tính lại q uy linh chống nạnh kỳ h ì cười một tiếng sư tổ nói qua không phục liền đánh để đua liền phục tiểu sư tỷ còn dạy qua ta ta thiệt giáo chuyên trị các loại không phục thông thiên liếc mắt quét q uy linh một cái đứa nhỏ tinh lịch không có q u ý củ vi sư cùng ngọc thanh thánh nhân nói chuyện nào có ngươi xen vào cơ hội nhanh cho ngọc thanh thánh nhân xin lỗi lần sau muốn nói đi sư tỷ của ngươi nơi đò nói đừng để ngọc thanh thánh nhân nghe được Cũng không biết là cái nào thần nghiệm cái thứ nhất nhịn không được sau đó toàn bộ trần đô trên không tiếng cười liền nổ tung ngọc thanh nguyên thủy mặt đã không thể dùng đen để hình dung thông thiên ngươi cho rằng ngươi ăn chắc bản tôn sao thông thiên v ẩ y một cái l ô n g m à y bần đạo cũng không cho rằng như vậy cho nên bần đạo muốn thử xem đạo hữu ngươi thật không cân nhắc cùng bần đạo đi ba mươi ba trọng thiên bên ngoài làm qua một trận ngọc thanh nguyên thủy ngược kịch liệt chập trùng bên người ngọc thanh thần lôi sinh tử sáng tắt nhưng chính là không dám nổi giận hắn nổi giận dễ dàng quay đầu x i n giáo liền không có tìm ai đi nhưng k h ô n thể cái thiên kiếp này bổ xuống làm sao bây giờ xiền giáo cái kia hoàn toàn không nói lý phép lối vốn chính là từ ngọc thanh nguyên thủy nơi đó truyền xuống cực hạn cao ngạo để ngọc thanh nguyên thủy sẽ không thừa nhận thất bại nhưng thật thất bại làm sao bây giờ cái kia liền nghĩ biện pháp lấy lại danh dự đi cái này không gọi thất bại cái này chỉ hoan thắng lợi v ề phần làm sao thuyết phục mình vậy cũng đơn giản xiền giáo là giải thích thiên đạo cho nên xiền giáo làm hết thảy đều là đối thiên đạo giải thích tất cả đáp án d ó t thành bốn chữ chính là nên như thế liền là loại tâm tính này cho nên toàn bộ xiền giáo mới có thể lấy tới để hồng hoàng tiên nhân tu sĩ nhóm thần tăng quỷ ghét tình trạng cái này nếu không phải cái thánh nhân đại giáo sớm bị diệt tám trăm trở về đương nhiên xiền giáo trên dưới từ ngọc thanh nguyên thủy đến sở hữu môn đồ đều không cho rằng bọn họ có lỗi xiền giáo làm sao lại sai sai là thế giới ngọc thanh nguyên thủy trong mắt l ó e ra nguy hiểm ánh sáng thông thiên lại là khí định tần nhàn lấy thực lực của hắn bây giờ một cái tay liền có thể đem ngọc thanh nguyên thủy để lại mặc kệ ngọc thanh nguyên thủy làm cái gì hắn đều có lòng tin ngăn chặn thông thiên nhìn xem ngọc thanh nguyên thủy chờ đối phương đáp án nhị huynh ngươi liền thế a ta chỉ là không muốn ngươi phạm quá nhiều sai mà thôi ngươi muốn thật lần tiếp theo lượng tiếp trực tiếp xuất thủ ngươi liền càng lún càng sâu lần này ta nhất định phải buộc ngươi thể mặc kệ ngươi có cái gì thao tác ta đều chuẩn bị sẵn sàng ta cái gì thao tác chưa thấy qua ngọc thanh nguyên thủy đột nhiên giống như là định hạ một khi quyết tâm quét qua đem nam cực tiên ông cầm xuống sau đó quay đầu b ư ớ đi côn luân sơn ngọc hư cung phong sơn ba ngàn năm bản tôn ngay tại ngọc hư cung trở lấy ai muốn đến liền đi thử một chút dứt lời đã biến mất tại trần đô thông thiên một mặt một bức vũ thảo cái này thao tác bần đạo là thật chưa thấy qua tiết giáo trên dưới một mặt một bức t ê thánh nhân cũng sẽ như thế chơi xấu sao đây là ý gì khóc lóc om sòm l a n lộn sao hồng hoang tiên nhân tu sĩ nhóm càng là ước mặt một b ư ớ c ha ha cái này mẹ nó liền là thánh nhân ngọc thanh nguyên thủy cái này thái độ liền biểu thị hắn muốn chơi xấu có bản lĩnh liền đi ngọc hư cung không phải hắn chính là muốn chơi xấu thông thiên cũng không phải thật muốn đem ngọc thanh nguyên thủy giết chết cái kia tất nhiên liền chỉ có thể nhìn đối phương ăn vạn toàn bộ trần đô lại một lần nữa tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người đều bị ngọc thanh nguyên thủy tao thao tác sợ n g người chương ba trăm mười nhân tính như nước nghi sơ không nên chắn bởi vì ngọc thanh nguyên thủy tao thao tác một trận x ỉ n giáo nguy cơ cứ như vậy đầu voi đôi chuột kết thúc đương nhiên điều này hiển nhiên sẽ đối với x ỉ n giáo danh dự tạo thành to lớn t r ù n g kích nhưng đối với ngọc thanh nguyên thủy mà nói dù sao cũng so x ỉ n giáo không có tốt bởi vì ngọc thanh nguyên thủy cái này thao tác thật sự là tao gãy mất e o thông thiên sửng sốt nửa ngày không có phản ứng kịp thằng đến quy linh ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi sư tôn có muốn đuổi theo hay không đi lên nha thông thiên cái này mới hồi phục tinh thần lại lắc đầu không cần ngươi trước cùng đệ tử khác về trước kim nao đảo trong vòng trăm năm đ ư n g đi ra t i ệ t giáo lần này cũng là đại xuất danh tiếng thông thiên quyết định lệnh xử lý một chút lần sau lựa tiếp mới là t i ệ t giáo đệ tử làm náo động thời điểm những lời này là long minh nói cho thông thiên thông thiên tự nhiên là phụng chi là khuôn mẫu q uy linh ngoan ngoắn bay lên trên trời cùng vân tiêu cùng đồng môn cùng một chỗ sau đó về kim nao đào đi thông thiên thì hướng phục hy gật gật đầu nhân hoàng lần này để ngươi chê cười vốn là ta giáo xung đột lại tại trần đô nháo sự bản tôn về sau lại phái đệ tử đến cùng ngươi bàn bạc là lần này sự kiện nhận lỗi phục hy hướng thông thiên thi lễ như vậy hết thể liền từ thượng thanh thánh nhân quyết định hắn biết rõ thông tin ê đem sự tình làm lớn chuyện có bản thân mục đích một phương diện khác thì là muốn đem nhân giáo cùng xiển giáo tìm nhân tộc muốn tiên nhân một chuyện xóa sạch mà cái gọi là nhận lỗi cũng là lấy chuyện như vậy đem lần này sự kiện nhân quả toàn diện tiếp nhận đi như vậy làm cho này một lần sự kiện chân chính điểm khởi đầu nhân tộc ngược lại xử lý kiện kết cục bên trong hái được ra ngoài p h ú c hy trong lòng cảm kích nhưng cũng biết việc này chỉ có thể mọi người ngầm hiểu lẫn nhau hắn muốn ở chỗ này cảm t ạ một câu vậy liền để thông tin hào ý của ví cho nên hắn chỉ cần toàn bộ tiếp nhận liền là tốt nhất đã t ặ thông tin ê gặp phục hy minh bạch chính mình ý tứ mỉm cười quay người vây tay một cái đã thấy chân trời bay tới một đầu khuê châu cái này khuê châu là nữ hoa bắt đầu âm thầm thành lập yêu giáo lúc tại cựu anh giật dây dưới chủ động tới đầu nhập vào mấy cái đại yêu thứ nhất bất quá thông tin ê cảm thấy cái này khuê châu cùng mình hữu duyên thế là để cái này khuê châu làm tọa kỵ của mình có thể trở thành thánh nhân tọa kỵ đây chính là cơ duyên lớn lao khuê châu không nói hai lời đáp ứng khuê châu gật gù đắp y đi vào thông tin trước mặt thông tin nhảy lên châu lưng hướng về đông hải đi phục hy các loại thông tin sau khi đi nhìn về phía đại điện các nơi biện trang sớm không biết khi nào liền chạy nghĩ đến thời gian ngắn là không còn dám đến trần đô phục hy thế là nhìn về phía ngô tây gió em dịu bục hai vị ái thanh bản hoàng quyết định nhờ vào đó làm cơ hội dẫn đạo trong tộc tiên nhân đi tiệt giáo như thế nào nô tây lập tức gật đầu thần hoàn toàn đồng ý phong bục lại là lắc đầu không ổn nô tây mướn m ả y thông tin ê giáo c h ủ n h ư thế trợ ta tộc chúng ta không có qua có lại chẳng phải là vào ngân phụ nghĩa nô tây g i em dịu b c làm phục hy tín nhiệm nhất nể trọng nhất đại thần ta ự nhiên cũng có thể nhìn thể có r tộc h ô tiên vừa rồi một nhân làm tầng số lượng đông đảo dẫn đạo một bộ phận đi thiệt giáo không có vấn đề nhưng toàn đều dẫn đi thiệt giáo cái kia trong lòng người khâm ô phục nhất định là có khối người những người này đi thiệt giáo chỉ làm cho thiệt giáo gây đi phiền phức chúng ta nhất định phải xuất ra nhiều loại lựa chọn mới có thể phục chúng nhân tộc chính là biến số một khi cưỡng ép áp chế liền sẽ để nhân tộc mất đi sức sống chuyện như vậy đang tại phương tây phát sinh long minh là tuyệt đối sẽ không để đông thổ phát sinh chuyện giống vậy h á n loại này kiên quyết thái độ tự nhiên là ảnh hưởng đệ tử của mình cũng tương tự ảnh hưởng tới tất cả mọi người tổ phục hy gật gật đầu phong khanh nói đúng chúng ta nhất định phải xuất ra đầy đủ lựa chọn phong buộc nói vậy hạ thần có nghe nam hải bên trong hát thủy thanh thủy ở giữa có gỗ tên là kiến mộc nó có đại thần h ô n g nó nhánh nhưng xây tiểu thiên đ i ệ phục hy hai mắt sáng lên phong khanh có ý tứ là phong buộc nhẹ phẩy d ư ớ i cảm dâu dài ta tộc tiên nhân nhưng có tứ phương chỗ nhất viết thiết giáo nhị viết thiên đình tam viết thiểu thiên địa tứ viết người sển hai giáo nói xong hắn mỉm cười ta tộc vì sao không thể có mình tiên nhân nơi sống yên ổn hồng hoang trung pi là muốn giảng thực lực ta tộc muốn đứng ở hồng hoang tiên h địa. thiết yếu phải bảo đảm chỉ thuộc về ta tộc tiên nhân số lượng phục hy vỗ tay mừng rỡ t u t t u t liền theo phong khanh nói nô tây vẫn còn có chút bất mãn vì sao còn muốn cho trong tộc tiên nhân đi người sển hai giáo phong buộc nghiền ngẫm cười một tiếng nhân tính như nước nghi sơ không nên chắn nếu là toàn diện cấm chỉ chắc chắn sẽ có muốn đi nhưng nếu là cho phép đi một bộ phận như vậy những tiên nhân này là người bộ dáng để mọi người biết đi cái này hai giáo hội là làm sao một cái hạ tràng sau này trong tộc tiên nhân còn biết đi sao nô tây ha to miệng còn có như thế thao tác quả nhiên không hổ là cáo dạ a rất nhanh phục hy phái người đi tìm kiến m ụ c đồng thời tuyên bố trong tộc tiên nhân có thể tự do chỗ đương nhiên cũng tiết lộ chỉ cần tìm được kiến m ụ c liền có thể thành lập dân tộc mình tiểu thiên n i ệ tại là trừ số rất ít t i ê n người vẫn là đi người x ỉ n hai giáo bên ngoài cái khác tiên trong đám người sáu thành lựa chọn ở lại chờ kiến mục ba thành đi t i ệ t giáo một thành đi thiên đình t i ệ t giáo không nói trước thiên đình bên kia hạo thiên ngọc đế là muốn mừng như điên thiên đình đến bây giờ đều vẫn là cực độ thiếu tiên trạng thái nguyên bản mệnh số bên trong một trận phong thần lượt tiếp mặt ngoài là chỉ phong ba trăm sáu mươi lăm tên chính thần nhưng chính thần phía dưới nhưng còn có đường năm đó yêu đình chỉ là tinh quan liền có ba trăm sáu mươi lăm tên chỉ là ba trăm sáu mươi lăm cái chính thần làm sao có thể đủ cho nên thiên đình hiện tại vẫn là có đại lượng dùng tiên lỗ h ồ n g n h â n tộc tiên nhân mặc dù chỉ một thành nhưng n h â n tộc tiên nhân số lượng cơ số đại cái này một thành cũng có một hai trăm cái mặc dù cũng không phải là mỗi người tộc tiên nhân đều là khả tạo c h i tài nhưng cũng thật to hóa giải thiên đình dùng tiên lỗ h ồ n g hạo thiên ngọc đế kém chút không có cười quốc tới đánh thật hay á thượng thanh thánh nhân một phát huy thiên đình liền có thêm hơn hai trăm tiên nhân nếu là thật treo lên đến giao chỉ vương mẫu trận nhìn hạo thiên ngọc đế một chút nếu là thật treo lên đến vậy ngươi cái này thiên đế liền phải xui xẻo người cũng không nghĩ một chút n g ư ơ i thân là thiên đế thánh nhân đánh nhau n g ư ơ i thật có thể không đếm x ỉ a đến sao hạo thiên ngọc đế lập tức cảm thấy giao chỉ vương mẫu nói hay lắm có đạo lý hắn thế mà không phản bắt được hắn thở dài còn tốt ngươi giúp ta không phải cái này thiên đình ta nhưng không còn được ta quyết định theo như lời ngươi nói thử một chút một chiều kia hy vọng hết thệ thuận lợi a giao chỉ vương mẫu mỉm cười n g ư ơ i có thiên đế công đức khí vận ngươi thiện thi vào luân hồi nhất định lấy tội nguyện hạo thiên ngọc đế dù sao cũng là đồng tử tấn thăng lên thiếu thiếu đế vương kinh nghiệm mà hắn thiên đế vị trí đã chú định vô số ánh mắt theo dõi、hắn. dù là thiên đình bên trong long phượng hai tộc tiên nhân là toàn lực c ù n g hộ hắn nhưng thiên đình bên trong không chỉ có riêng chỉ có long phượng hai tộc tiên nhân a cho nên giao chỉ vương mẫu cho hạo thiên ngọc đế ra cái chủ ý đem thiện thi vào luân hồi c h u y ể n đợi làm người tại nhân tộc bên trong học tập đế vương tri thuật sau đó để thiện thi chứng đạo trở về thiên đình dạng này kinh nghiệm không thì có hạo thiên ngọc đế do dự một phen về sau đồng ý nhưng mà hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu đều tuyệt đối không nghĩ tới chính là ngọc đế phen này cử động trở thành phong thần lượng kiếp dây rất nổ chương ba trăm mười một không hổ là sư tôn tất cả đều cầm chất lấy phải nói phục hy phái ra bản thân tín nhiệm đại tướng bạch dân trước đi tìm kiến mục bạch dân sinh ra ở long l ư bắc nó quê quán cùng trong truyền thuyết kiến mục chỗ hát thủy rất gần nó tuổi nhỏ lúc cũng từng nghe nói liên quan tới kiến mục truyền thuyết thế là phục hy liền phái bạch dân đi tìm kiến mục lấy bạch dân sau khi xuất phát không lâu trên kim n g a o đảo sư tôn đệ tử nghe nói mật hy phái người đi tìm kiến mục ta đi giúp bọn hắn được hay không q uy linh nghe nói nhân tộc tìm kiếm kiến mục sự tỉnh thế là liền chạy đi tìm thông tin chủ động xin đi giết g thông tin nhìn quy linh một chút vì sư để toàn giáo đệ tử tại kim lao đảo đả Quy ngáy Linh một ắ t tôn biết tử t mấy làm cái. Người sư tôn kêu ngươi liền làm không sư kêu đệ r m m chuẩn đi có được hay không. đi ộ bên bích tiêu lúc ấy liền c ư ờ i trận lúc này thông tiên một đám đệ tử ngoại trừ triệu công minh lại cố chấp đi băng động bản thân cầm đoán bên ngoài cái khác chúng nữ đều ở đây thông tiên d ở khóc dở cười đưa tay tại quy linh trên c h á n một điểm nhỏ tinh lịch ngươi hắn lời còn chưa nói hết long minh đột nhiên liền từ trong hư không đi ra để nàng đi đệ tử khác cũng toàn đều đi đem khổng huyên cũng gọi tới cùng đi long minh đột nhiên xuất hiện để ở đây mọi người đều sửng sốt một chút sau đó lập tức tiến lên hành lễ thông thiên có chút không hiểu nhìn về phía long minh sư tôn tìm kiến mục cần các đệ tử đồng thời xuất động sao bích tiêu quy linh lại thêm một cái khẩu nguyên long môn trong tam đại đệ tử nhất gây ba cái bích tiêu am hiểu có gió khẩu nguyên am hiểu châm lửa quy linh cái này ngốc cô nương am hiểu nghe hai người tỉ tỉ đi làm người thao tác cái này ba cái cùng một chỗ hành động thông thiên cũng không dám muốn sẽ chọc cho ra bao lớn nhiễu loạn long minh mỉm cười để bọn hắn cùng đi kiến mục đối bọn hắn cũng có diệu dụng nghe được long minh nói như vậy thông thiên lập tức liền đã hiểu sư tôn lại phải bệnh vận mệnh cái kia liền không có gì đắm nói sau một lát tại trong động băng triệu công minh tại ba hoàng cung k h ổ n g huyên tất cả đều bị gọi tới tám tên i đệ tử đều có chút hiếu kỳ cũng có chút khẩn trương đây chính là bọn hắn lần thứ nhất tại long minh mệnh lệnh dưới cùng một chỗ hành động long minh tiện tay vung lên tám cái vòng tay xuất hiện tại tám tên i đệ tử tay trái trên cổ tay vòng tay toàn thân đ e n k ị t không phải vàng không phải gỗ không phải đá không phải xương nhìn như thường thường không có gì lạ thậm chí không có bất kỳ cái gì l i n h quan g duy nhất trang trí là vòng tay phía trên có khắp lá cây cùng tinh thần tám cái vòng tay hoàn toàn tương tự chỉ có vân tiêu vòng tay bên trên nhiều một vòng minh nguyện tay này vòng tay có thể cho các n g ư ơ i lẫn nhau ở giữa giữ liên lạc tại bất kỳ tình huống gì dưới các n g ư ơ i đều có thể thông qua vòng tay giữ liên lạc đồng thời dưới tình huống khẩn cấp bọn hắn cũng có thể lợi dụng vòng tay trong nháy mắt trở lại vân tiêu bên người vân tiêu ngươi là đại sư tỷ cho nên là lần này thủ lĩnh long minh đơn giản bàn giao vài câu thắm t i ê n đệ tử nhiều thiếu đều có chút khẩn trương dù sao đây chính là sư tổ giao xuống nhiệm vụ nhất không khẩn trương cũng chính là quy linh dù sao nàng nhưng là từ nhỏ đi theo long minh lớn lên nghe long minh các loại an bài đã hoàn toàn quen thuộc cho nên nàng còn có thể nhớ tới nguyên bản mục đích sư tổ vậy chúng ta muốn cùng bạch dân những người phản tục kia cùng một chỗ hành động sao long minh gật gật đầu phải cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động các ngươi lần này hành động lúc còn gặp được một cái gọi liệt núi thị thạch nam thiếu niên như hắn lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ mang lên hắn bảo hộ hắn như hắn không có lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ vậy cũng không cần quản chúng đệ tử liền vội vàng gật đầu linh mệnh nhưng sau đó xoay người xuất phát mãi cho đến tám tên đệ tử đều rời đi kim n g a o đảo về sau đi theo khổng viên cùng một chỗ đến bích dù cùng tới nữ hoa mới mở miệng sư tôn ngươi cho vòng tay của bọn họ đệ tử làm sao cảm giác long minh nghiền ngẫm cười một tiếng cái k i a chính là hỗn độn kiến m ụ c thông thiên s ư ớ n g sở hỗn độn kiến m ụ c là các đệ tử muốn đi tìm sao không đúng hỗn độn linh căn không có khả năng tại trong hồng h o a n g tự nhiên sinh trưởng nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu hỗn độn kiến m ụ c sẽ chỉ tồn tại ở trong hỗn độn sư tôn có thể đạt được hỗn độn kiến m ụ c là đương nhiên nhưng tự nhiên sinh trưởng tại hồng h o a n g hỗn độn kiến m ụ c hẳn là không tồn tại ta mới vừa rồi còn cho rằng nhân tộc muốn tìm hẳn là tiên thiên mộc nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ cũng không phải nữ hoa đối hỗn độn kiến mộc biết sơ lược là bởi vì nàng cùng nguyên phượng quan hệ tốt mà hôn đ ộ n kiến m ụ c là phượng hoàng tộc thánh thụ tiên thiên ngô đồng trước loại hôn đ ộ n kiến m ụ c chính là hôn đ ộ n linh căn rơi vào hồng h o a n g về sau thoái hóa v i tiên thiên kiến m ụ c cùng tiên thiên ngô đồng tiên thiên ngô đồng trở thành phượng hoàng tộc thánh thụ về sau liền đem tiên thiên kiến m ụ c thôn vệ đồng hóa cái này hồng h o a n g cũng không có chân chính kiến m ụ c bọn hắn đi tìm kiến m ụ c lại là tìm không được thông tin mày nhữ lại bắt đầu sư tỷ các loại như tiên thiên kiến m ụ c sớm đã bị cùng tiên thiên ngô đồng nuốt chửng lấy đồng hóa cái kia là người nào tộc sẽ biết kiến mộc sự tỉnh cái gọi là thôn vệ đồng hóa chính á i kia k ô thôn n riêng là nó bản thể thôn vệ hết, cũng bao quát nó tồn、tại. Nói đơn giản, liền kiến một cái này khái niệm cũng hẳn là biến mất mới đúng. g chỉ có cái c thể hết, khái h tại. mới là là là bao quát một mất vệ vì vậy thông tin ê là hoàn toàn không biết kiến m ộ t tin tức h ô n độn kiến m ộ t cũng tốt t i ê n tiên kiến m ộ t cũng được đang nghe long minh cùng nữ hoa n h ắ c lên trước đó hắn hoàn toàn không biết lúc trước hắn không có bất kỳ cái gì phát biểu chỉ là bởi vì hồng hoang rộng rãi chắc chắn sẽ có một chút vật kỳ quái là hắn không biết dù sao hắn không phải thành nhân vô pháp cho mượn thiên đạo quyền hành biết trong hồng hoang hết thảy lại nói liền xem như thánh nhân cái kia không phải cũng toàn đều đúng đông hải hoàn toàn không biết gì cả sao cho nên thông thiên ngay từ đầu cũng không có đối với mình không biết kiến một một chuyện cũng không có cái gì kỳ quái nhưng bây giờ hắn phát hiện tình huống có chút không đúng sư tôn trong này chẳng lẽ lại là mấy vị kia thánh nhân trong bóng tối quay phá thông thiên trong giọng nói mang theo tức giận bọn gia hỏa này liền không thể thành thành thật thật nghỉ ngơi cái mấy ngàn năm một hai trăm n ă m liền được đi ra sóng một cái nữ hoa thì nghĩ đến càng sâu một tầng sư tôn nhân tộc nội bộ đã bị thánh nhân thẩm t ấ u tại đại huynh bên người trọng thần bên trong có thể cho phục hy đề nghị tìm kiếm k i ế n mục, tất nhiên là phục hy tín nhiệm đại thần nếu như người đại thần này có vấn đề cái kia nữ hoa liền không thể không lo lắng cho mình đại huynh vấn đề an toàn không là sinh tử mà là chứng đạo long minh đối mặt hai tên đệ tử lo lắng nhất miệng mỉm cười phục hy bên người đại thần không có vấn đề muốn ảnh hưởng nhân hoàng phán đoán cũng không nhất định cần khống chế bên cạnh hắn đại thần chỉ cần để phần lớn người tộc đều tin tưởng một cái hoang nôn cái này có thể nhân tộc chính là biển số mang ý nghĩa lời đồn đối với nhân tộc là rất hữu hiệu nữ hoa cùng thông tin lộ ra vẻ cân nhắc đến thông tin dẫn tái mặt đến sư tôn cái kia muốn chúng ta đi nhìn chằm chằm các đệ tử sao long minh nhẹ nhàng cười một tiếng bắn ra hai cái vòng tay cùng tám tên đệ tử vòng tay giống nhau là hỗn độn kiến mộc chế tạo khác biệt duy nhất chính là cái này hai cái vòng tay bên trên nhiều cháy h ừ n g h ự c thái dương đế tinh đ ồ án nữ hoa thông thiên lập tức liền đã hiểu không hổ là sư tôn hết thể đều đã sớm năm tốt long minh cười cười chính các ngươi chơi đi t a sau đó phải bế quan một đoạn thời gian nữ hoa thông thiên lập tức chào đệ tử minh mạch tiếp theo sát long minh đã biến mất tại trong bích du cung chương ba trăm mười hai h thủy trước đó long môn tám vị tam đại đệ tử cũng không biết bọn hắn đã bị từ g i a sư tổ tính toán đương nhiên coi như biết bọn hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý giống như là b í c tiêu khổng huyên quy linh ba cái không thể nói trước còn biết rất hưng phấn đại sư tỷ lần này hành động còn cần ngươi chủ trì chúng ta làm nghe đại sư tỷ ngươi hiệu lệ ra đến phát thời điểm vô đương ngăn lại mọi người đâu ra đấy mở miệng biểu thị muốn xuất phát trước muốn trước lập xuống tất cả q u ý củ mọi người biết vô đương đừng đều tốt liền là quá giáo điều hóa làm việc quá đâu ra đấy vân tiêu mỉm cười công minh sư đệ am hiểu nhu đồ liền từ người làm trợ thủ của ta lần này hành động của chúng ta là sư tổ quyết định định không thể thất bại nhớ kỹ chúng ta long môn đệ tử không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình nếu có người dám khiêu khích chúng ta long môn đánh lại chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý t hiện t a y một nhóm rời đi kim lao đảo hướng về hát thủy mà đi côn luân tiên sơn tây nam bốn v ạ n dặm có gỗ chỗ này nó trạng thái như đường hoàng hoa đỏ thực nó vị như lý mà không hạch tên là các đường các đường rừng chi tây có sông chỗ này tên là hát thủy nó tây lưu tại đại vu ở giữa vô cùng chìm thú hát thủy chi nam có nước sông ra chỗ này tên là thanh thủy mà nam lưu đông trú tại không đ ạ n từ địa hình bên trên h ắ c thủy chi địa chính là tại h ắ c thủy sông thanh thủy sông ở giữa nơi đó có mấy ngàn vạn dặm chi đ ị a lâu dài bao phủ tại trong mây mù nó đất tại tiên thiên tam tộc sinh ra thời điểm liền đã tồn tại bởi vì ở giữa mây mù nhưng ngăn cách thần niệm bình thường đại la kim tiên tiến vào ở giữa cũng thường thường sẽ mất phương hướng là lấy có rất ít hai sẽ tiến vào bên trong nghe nói vũ yêu lượng kiếp sau khi kết thúc có một nhóm yêu tộc liền chạy đến trong này uy linh nhìn trước mắt một mảnh nói năng nói n g r ậ hai mắt tỏ ánh sáng nói đến mình tại trần đâu nghe được những cái kia nghe đồn cái này nghe đồn không thể tin lúc ấy yêu tộc mặc dù suy sụp nhưng các tộc cũng không có đối bọn hắn triển khai truy sát ngoại trừ nhân giáo cùng x i n giáo căn bản không có ai đối yêu tộc tiến hành có quy mô thanh toán loại tình huống này yêu tộc chạy trốn tới loại này không xác định địa phương không thích hợp vô đ ư ơ n g cái thứ nhất biểu thị phản đối quy linh đữ môi lục sư tỷ thật sự là không thú vị chẳng qua là nghe đồn mà thôi có phải thật vậy hay không, không trọng yếu rồi thú vị là được rồi mà tiểu sư tỷ người nói đúng không khổng viên dùng sức gật đầu đúng, đúng lục tỷ nhất không thú vị nho nhỏ mọi n g ư ờ i nói đúng đối quy linh cùng khổng huyên lời nói vô đ ư ơ n g hoàn toàn không sinh khí ngược lại là càng nghiêm túc lắc đầu chúng ta chính là người tu đạo tu đạo liền là cầu minh cầu giải nếu là tin tưởng những tin đồn à y mà không đi cầu giải cái kia là không được khổng huyên cùng quy linh run lẩy bẩy ôn cùng một chỗ lục sư tỷ lục tỷ lại bắt đầu thuyết giáo thật đáng sợ a mấy vị khác đối hai cái này tên dở hơi chỉ là cười không nói mặc dù đã đến trong truyền thuyết kiến một nơi ở nhưng một nhóm cũng không có lập tức đi vào bọn hắn còn phải đợi bạch dân một nhóm đến đại sư tỷ ta luôn cảm thấy có chút không đúng trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua kiến mục nghe đồn làm sao mấy năm này kiến mục nghe đồn lại đột nhiên nhiều bắt đầu ta hỏi qua những đồng môn khác bọn hắn tại địa phương khác đều chưa nghe nói qua kiến mục nghe đồn tất cả nghe đồn đều tập trung ở trần đô triệu công minh lúc này trò chuyện lên nghi ngờ của mình vân tiêu nhìn về phía vị sư đệ này trong tam đại đệ tử cẩn thận nhất hai vị một cái là vân tiêu một cái là triệu công minh bất quá vân tiêu tỉ mỉ là đối với các bạn đồng môn chăm sóc cùng dẫn đạo mà triệu công minh thì đối cụ thể sự kiện càng thêm cẩn thận cụ tướng làm am hiệu tại chỗ rất nhỏ phát hiện vấn đề cái này cùng triệu công minh hoàn mỹ chủ nghĩa tính cách có quan hệ trực tiếp vân tiêu nhìn về phía một bên quy linh quy linh sư muội ngươi tại trần đ ô nghe được liên quan tới kiến m ộ t nghe đồn là từ khi nào thì bắt đầu quy linh từ khi phục hy đ ă n g vị về sau l i ê n thường xuyên tại trần đô với lại nàng cũng không phải đợi tại hoàng cung liền không ra được hiếu động quy linh là đem trần đô mỗi một cái góc đều chạy một lượn nghe được vân tiêu tra hỏi quy linh cẩn thận nghĩ nghĩ không đến trăm năm hẳn là chín mươi mấy năm a sư huynh nói đúng a trước kia chưa từng có nghe ai nói qua ta trước đây quen biết mật hy thời điểm cũng vụ trộm đi hoa tư bộ lạc chơi qua nhưng cho tới bây giờ không nghe ai nói qua vân tiêu lôi mi thành tú nhẹ trao lại như vậy cái này kiến m ụ c nghe đồn chúng ta làm lưu một cái tâm nhãn quy linh một mặt k h ờ dại nhìn xem vân tiêu thế nhưng là sư tổ đều để cho chúng ta đi ra giúp người tộc tìm kiến m ụ c tại sao có thể có vấn đề đâu không huyên lôi kéo quy linh ống tay náo nho nhỏ muội kiến m ụ c không có vấn đề nhưng tìm kiến m ụ c quá trình nói không chừng có vấn đề à. bằng không sư tổ cũng không có khả năng để cho chúng ta toàn đều xuất động chúng ta cùng một chỗ hành động đem x i n giáo dương đều có thể chỉ là tìm kiến mộc cái nào cần dùng đến chúng ta cùng một chỗ đến quy linh một mặt chấn kinh sư tổ để cho chúng ta đi ra đến không phải để mọi người chúng ta đi ra đến chơi phải không mọi người đều cùng nhau kéo ra khỏe miệng trong đội ngũ trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất một cái lại là nhất ngây thơ một cái khổng h u y n cười hì hì ôm lấy quy linh cánh tay ta muốn đem nho nhỏ mọi n g ư ờ i nhìn kỹ không phải ngươi rất dễ dàng bị bại hoại lừa gạt đi khổng huynh i ệ n tại vẫn là ghim song nha bùi tóc hải t ử bộ dáng nhưng mặc kệ là bối phận vẫn là tâm tính nàng nhưng so sánh quy linh thành thục nhiều quy linh n í t miệng ta cũng không phải đồn đốc làm sao lại bị bại hoại lừa gạt đi bại hoại gạt ta ta liền đánh ân nàng lời còn chưa nói hết đột nhiên nhìn về phía một cái hướng khác có chiến đấu động tĩnh tiên thuật là thánh võ đạo trải qua là nhân tộc vân tiêu các loại cũng đồng thời nhìn về phía quy linh ánh mắt chỗ nhưng bọn hắn thần niệm nhận cực lớn áp chế nơi này mặc dù còn không có hoàn toàn tiến vào rừng rậm nhưng đã sẽ sinh ra áp chế thần niệm hiệu quả cái này cùng lúc trước bất chu sơn khu nồng cốt loại kia để thần niệm mất đi hiệu lực áp chế khác biệt nó sẽ chỉ làm thần niệm phạm vi thu nhỏ quy linh làm cảnh giới mạnh nhất một cái nàng thần niệm cũng là có thể nhìn đến xa nhất một cái lúc này nàng đã phát hiện nhân tộc chính đang chiến đấu nhưng vân tiêu các nàng liền hoàn toàn không có phát hiện q u y linh sư mội người dẫn đường chúng ta đi qua nhìn một chút quy linh gật gật đầu dẫn đầu hướng nàng cảm giác phương hướng bay đi v â n tiêu một nhóm theo sát phía sau khoảng cách kỳ thật cũng không xa bất quá trong trước mắt một nhóm đã đến một mảnh trong đầm lầy mười mấy cái nhân tộc vừa đánh vừa lui mà địch nhân của bọn hắn là một đám nhân tộc v â n tiêu vừa thấy được tình huống này lập tức liền là s ư ơ n g sở nhân tộc nội đấu quy linh nhìn kỹ một chút lắc đầu không đúng đối diện không phải nhân tộc không bọn hắn là nhân tộc nhưng bọn hắn không phải mật hi trí hạ v â n tiêu mấy cái không hiểu ra sao nhìn về phía quy linh bọn hắn tám trong đó quy linh là hiểu rõ nhất nhân tộc cho nên bọn hắn đang đợi quy linh giải thích quy linh một mặt nghiêm túc bọn hắn không có tu luyện thánh võ đạo trải qua một điểm thánh võ đạo trải qua vết tích đều không có v â n tiêu một nhóm lập tức hiểu được chương ba trăm m ư ơ i ba dùng cái gì chạy chân sao vậy cũng chớ một chân nhân tộc bởi vì làm đại biểu biển số cho nên là hồng hoang các tộc bên trong nội bộ phân hóa nghiêm trọng nhất, nhất tộc nhưng đại thể cũng có thể chia làm ba loại nhân hoàng phục hy trì hạ cũng coi là hiện tại nhân tộc chính thống bái người x u n hai giáo người phương tây người phương tây không có khả năng lại tới đây vái người xiền hai giáo vẫn tiêu bọn hắn một chút liền có thể nhận ra thái thanh cùng ngọc thanh hai môn đạo pháp thân là tiệt giáo đệ tử nếu là một chút nhận không ra vậy liền c h ô i hải về phần nhân hoàng phục hy trì hạ nhân tộc liền xem như cái khác thánh nhân giáo phái bồi dưỡng ra tới mật thám một loại cái tiêu chí ít cũng hẳn là là tu luyện qua thánh võ đạo trải qua nhưng đang cùng bạch dân một nhóm cực chiến mặc dù là nhân tộc nhưng không phải người phương tây không phải người xiền hai giáo cũng không phải tu luyện qua thánh võ đạo trải qua nhân tộc chính thống những cái kia rốt cuộc là ai triệu công minh trong mắt lưu quang xoay tròn lấy phá vọng thần thông quan sát những cái k i a không biết theo hầu nhân tộc nhưng nhân tộc làm b i ế n số liền mang ý nghĩa dù là ngươi tìm xong bào thai đến đều sẽ khác biệt triệu công minh phá vọng thần thông chỉ có thể nhìn ra những này đúng là nhân tộc nhưng đến cùng là cái gì nội tình lại là nhìn không ra quy linh bóp nằm đ ấ m phát ra một trận ầm ầm nổ đùng q u ò n bọn họ là ai bạch dân bọn hắn là mật hi thủ hạ vẫn là sư tổ muốn chúng ta người bảo vệ như vậy địch nhân của bọn hắn xử lý liền có thể tiếng nói vừa ra quy linh đã phi thân trước vân tiêu cùng triệu công minh bất đắc di lắc đầu nhị muội tiểu m ộ i các ngươi đi giúp quy linh sư m ộ i kim linh sư m ộ i ngươi cùng vô đương sư m ộ i về phía sau nhìn xem những n à y nhân tộc phía sau là không phải còn có đường t a n g mụi sư đệ các ngươi cùng ta ở đây phối hợp tác chiến vân tiêu mệnh lệnh được đưa ra bích tiêu cùng khổng h u y ê n cái thứ nhất biến mất tại nguyên chỗ kim linh cùng vô đương thì là hướng vân tiêu gật gật đầu cái này mới rời khỏi triệu công minh trầm giọng nói xem ra lần này không phải bình thường vân tiêu nhẹ nhàng gật đầu chúng ta cần phải không thể có bất kỳ khinh thường nào bạch dân xuất lĩnh mười tám tên đồng bào từ trần đô xuất phát rất nhanh liền đi tới hát thủy trước người cuối cùng tộc bộ lạc liệt núi bộ lạc bởi vì qua hát thủy sông liền là cái kia đáng sợ mê vụ rừng rậm cho nên qua hát thủy sông liền không có nhân tộc bộ lạc liệt núi bộ lạc chính là chỗ này duy nhất bộ lạc tại liệt núi bộ lạc nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau liệt núi bộ lạc tộc trưởng đem bộ lạc bên trong một thiếu niên cho đề cử cho bạch dân bạch dân đây là liệt núi đá năm chúng ta bộ lạc nhất có thiên phú hải tử cũng là chúng ta bộ lạc bên trong duy nhất có thiên phú hải tử n g l h ú ta b n trong d u rừng trước đó hắn đều có thể giút các ngươi dẫn đường tìm liệt núi bộ l vốn chính là bạch dân nói lên chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ để cử một thiếu niên đi ra cái này khiếu liệt núi đá năm thân hình to lớn đầu sinh một đôi sừng trâu trên mặt mang theo châu văn nó bụng lại là trong suốt có thể trực tiếp nhìn thấy ngũ tạng lục p h ủ biến hóa liệt núi bộ lạc là từ cựu lê bộ lạc phân hóa đi ra đi qua nhiều năm phát triển mới từ đông bộ c h u y ể n rời đến nơi này cho nên liệt núi bộ lạc người đều có hoặc nhiều hoặc ít có chút vu tộc huyết mạch nhưng giống như là liệt núi đá năm dạng này có tướng làm rõ ràng vu tộc đặc thủ lại là không nhiều bất quá đây đối với dân tộc tới nói không tính là gì thánh tổ thánh ngẫu đã sớm nói cựu lê bộ lạc người cũng là tộc nhân dù là tại một chút xa xôi bộ lạc lại bởi vì huyết mạch vấn đề cùng cựu lê huyết mạch tranh chấp nhưng từ trần người đi ra bạch dân lại là sẽ không điểm ấy cách cục cũng không có cái nào có tư cách bị phục hy bị thắt trách nhiệm liệt núi tộc trưởng tự hào vỗ liệt núi đ á n ă m bà vai kẻ này chính là chúng ta liệt núi kiêu ngạo trời sinh bất phàm ba ngày có thể nói năm ngày có thể làm ba năm biết việc đồng áng sự t ì n h đức hạnh tao thượng là chúng ta bộ lạc tương lai tộc trưởng liệt núi đá năm vội vàng hướng bạch dân thi lễ gặp qua tương quân bạch dân t r ư ớ c quan là ngự tiền tướng quân kỳ thật liền là phục hy thân tín gần vệ thống lĩnh thứ nhất bạch dân mỉm cười rất tốt rất tinh thần như vậy ngươi cho chúng ta dẫn đường đoạn đường này chắc chắn gặp nguy hiểm ngươi sợ sao liệt núi đá năm lắc đầu đến mê vụ xâm lâm nơi đó đường ta đã đi qua rất nhiều lần thậm chí rừng rậm cả tầng ta cũng đi qua định có thể làm tướng quân mang tốt đường bạch dân có chút hiếu kỳ ngươi vì sao muốn đi nơi đó liệt núi đá năm nói đi tìm mới thu hoạch liệt núi phụ cận con mồi không nhiều hát t h ủ trong sông cũng không có cái gì cá lấy được bạch dân trước đó liền nghe phục hy cùng đám đại thần thương lượng muốn tìm mới thu hoạch nhưng cái này còn vẹn vẹn một cái kế hoạch không nghĩ tới tại liệt núi bộ lạc đã có một thiếu niên triển khai hành động mặc dù ba năm vô công nhưng có thể đi ra một bước này đã khó được bạch dân cười ha ha quả nhiên là có đại tài lần này ta lúc trở về nhất định phải đem ngươi đề cử cho bệ hạ ngươi chính là ta tộc đại tài h ạ n g người liệt núi bộ lạc tộc trường nghe xong đại hỷ có thể đem liệt núi đá năm đề cử đến trần đô nhân hoàng t ò a h ạ đây chính là lớn lao vinh quang một phen hàn huyên về sau bạch dân không lãng phí thời gian nữa mang theo đội ngũ lại một lần nữa xuất phát hai mươi người lên đường về sau tại liệt núi đá năm dẫn đường dưới quấn qua tất cả không tiện hành tàu chi đ i ệ ngắn n g ủ mấy ngày đã đến h t h ủ y liệt núi đá năm thậm chí biết h t h ủ y trên sông một chỗ có thể vượt qua chi đ i ệ không cần bắt cầu không cần làm bẻ chỉ cần đơn giản lung lay liền có thể qua sông cái này lại cho đội ngũ tiết kiệm thời gian dài bạch dân cũng đúng liệt núi đá năm càng phát vui vẻ cùng nhìn chúng rất nhanh một nhóm hai mươi người liền đã đi tới mê vụ biên giới thứ nơi này hướng phía trước liền là một mảnh đầm lầy qua đầm lầy liền chính thức tiến vào rừng rậm ta biết một con đường có thể hoàn toàn xuyên qua đầm lầy liệt núi đá năm đúng là đối với nơi này tương đối quen thuộc mang theo bạch dân một nhóm rất nhanh liền xuyên qua một nửa đầm lầy nhưng mà thuận buồm sôi gió đường xá đến đây kết thúc tại bọn hắn vừa mới tại một chỗ đầm lầy trên đảo nhỏ lúc nghỉ ngơi tập kích tới hai người chết bởi đánh lén bởi vì kẻ tập kích đông đảo với lại hoàn toàn phá hỏng bọn hắn triệt thoái phía sau lộ tuyến thế là bạch dân một nhóm chỉ có thể vừa đánh vừa lui một đường hướng mê vụ rừng rậm phương hướng tiến lên trong lúc kịch chiến bạch dân một nhóm lại bị hư hỏng mất hai mươi người đội ngũ biến thành m ộ ư ơ i sáu người m ộ ư ơ i bốn người cuối cùng biến thành m ộ ư ơ i hai người mắt thấy tình huống càng phát chuyển biến xấu lúc một đạo xanh biết lưu tinh từ trên trời gián xuống、Và、anh chung a n h trăm dặm đầm lầy bởi vì một kích này mà bị hoanh tán lộ ra mà những cái kia vừa mới còn diễu võ dương oai địch nhân trong n g á y mắt liền bị diệt một nửa quy linh ngăn tại bạch dân một nhóm trước mặt ngữ khí mang lệnh các ngươi thân vì nhân tộc thế mà công kích nhân hoàng thánh chủ phái ra sứ giả là muốn phản nghịch sao trong địch nhân thủ lĩnh thấy một lần Quy linh căn bản không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ nói đùa bọn hắn một đám mạnh nhất cũng chính là độ k i ế p cảnh tại một cái hôn nguyên kim tiên trước mặt cũng chính là sâu kiến mà thôi dùng cái gì đánh trốn địch thủ ra lệnh một tiếng sở hữu địch nhân quay đầu liền chạy nhưng mà lại có hai đạo lưu tinh từ trên trời gián xuống chạy dùng cái gì chạy chân sao vậy cũng chớ m u ộ n chân một đạo ngũ thải thần quang đ ả o qua tất cả địch nhân tất cả đều bị chặt đứt hai chân chương ba trăm m ư ơ i bốn liệt núi đá năm mậm ức đột nhiên đánh tới quy linh ba cái lập tức cải biến cục diện bạch dân là nhận biết quy linh nhìn thấy quy linh ra sân lập tức thở ra một hơi cái này tương lai vậy khẳng định liền là an toàn bất quá bạch dân vẫn là ngay cả vội mở miệng quy linh tiến tử còn xin tạm tạm dừng tay ta muốn thẩm vấn một chút những người này không biết hỉ hỉ cười một tiếng ngươi đều có thể chậm dãi hỏi bọn hắn mặc dù chân không có nhưng miệng hay là tại vừa mới ra tay tự nhiên là khẩn huyên nàng dùng hôn đội ngũ sắc thần quang trực tiếp đem những này đuổi người cho xoắt rơi thẳng thắn hơn nói liền là trực tiếp phủ định những người này có được chân cái này cố định sự thật cho nên mặc dù mất đi hai chân nhưng những địch nhân này cũng không có lưu ra cái gì một giọt máu bởi vì bọn họ chân đã hôn đội ngũ sắc thần quang phủ định căn bản cũng không phải là thân thể một bộ phận như vậy mất đi những này vốn là không tồn tại thân thể đương nhiên sẽ không chảy máu bích tiêu tiện tay vung lên liền đem sở hữu địch nhân toàn đều đưa đến bạch dân trước mặt sau đó một mặt tò mò nhìn bạch dân n g ư ơ i muốn thẩm vấn a ta cho tới bây giờ không biết thẩm vấn là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i nhanh lên bắt đầu ta ngắm nghĩa cẩn thận bạch dân kéo ra khỏe miệng trong lúc nhất thời có chút r ở khóc r ở cười nhưng dù sao hắn là nhận biết quy linh đối với loại này không quá nghiêm trình phong cách vẽ hiểu rất rõ cho nên lấy lại bình tĩnh liền tỉnh táo lại hắn nhìn về phía địch thủ các ngươi là thuộc bộ lần nào vì sao muốn đánh lén chúng ta còn có các ngươi tu luyện là cái gì không phải thánh võ đạo trải qua cũng không thánh nhân giao phái so với vân tiêu bọn hắn bạch dân tự nhiên rõ ràng hơn trước mắt những địch nhân này chỗ đặc thù mặc dù bị bắt làm tù binh nhưng địch thủ lại không có bất kỳ cái gì e ngại hắn chỉ là cười khinh bỉ lại là không nói một lời bạch dân muốn g mày liền muốn tra tấn lúc này liệt núi đá năm tiến lên một bước nhìn xem địch thủ hai mắt ngươi là cựu lê bộ là ạ người đúng không ta có thể cảm giác được ngươi chạy cùng tương cận huyết mạch liệt núi đá năm cũng không chờ đối phương trả lời trực tiếp tiến lên giật ra đối phương vào áo tại đối phương xương bả vai vị trí văn có một cái bản cổ giống chỉ là cùng chính thống bản cổ giống khác biệt chính là Cái như à y bàn bốn giống cổ có t ủ thủ tám tay, t sáu chân. chi bốn Với lại ớ n hung Bàn nay g đều cực kỳ hung ác.、Bàn、cổ kỳ kia xưa tại, nay tại, vậy ĩ nghĩ n cần vẽ người động thủ lúc, suy nghĩ liền là bàn、cổ. Như h Chỉ thủ tại. lúc, cổ. vẽ v là suy mặc kệ vẽ đến có bao nhiêu trừu tượng cuối cùng làm những sinh linh khác nhìn thấy lúc cũng sẽ lập tức nhận ra vẽ liền là bàn cổ bởi vậy dù là cái này hình xăm mặt trận vu tộc tới đều không nhất định chỉ từ bề ngoài bên trên nhận ra đó chính là bọn họ phụ thần nhưng mọi người thấy lúc cũng thứ liếc mắt nhận ra cái kia hình xăm là bàn cổ mạch dân mấy vị khác thủ hạng cũng lập tức tiến lên đem sở hữu tù binh và tháo giật ra những địch n h â n này tại đồng dạng vị trí có đồng dạng hình xăm toàn bộ x ă m mình từ xương bả vai bắt đầu mãi cho đến dưới xương sườn kết thúc bao trùm toàn bộ ngực trái liệt núi đá năm cũng kéo ra v ả tháo của mình tại đồng dạng vị trí cũng có một cái hình xăm nhưng là nghiêm chỉnh bản cổ tự thánh không có bất kỳ cái gì mặt trận liệt núi đá năm trầm giọng mở miệng có được cựu lê huyết mạch người cũng sẽ ở trên thân vẽ có bản cổ tự thánh mà lại là vừa ra đời liền dùng mình huyết văn đi lên dạng này có thể cam đoàn tượng thánh vĩnh viễn sẽ không biến hóa cái kia địch thủ lúc này cuối cùng mở miệng hắn căm thù xì、si、liệt núi đá năm một ngụm phi phản đ ổ n g ư ơ i phản bội huyết mạch của mình n g ư ơ i cư nhiên trở thành nhân tộc chó săn liệt núi đá năm l n g mày quả nhiên các ngươi liền là cựu lê bộ lạc cực đoan nhất những tên kia các ngươi là vu đ ộ giáo chung quanh tiên nhân thêm nhân tộc cùng nhau s ư ơ n g sở vu đ ộ giáo cái này khái niệm tại trong nhân tộc chỉ có số rất ít biết mà tại tiên nhân bên trong còn không có ai biết dù sao tiên nhân sẽ không cả ngày đi người nghiên cứu tộc xã hội kết cấu quy linh cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh vu đồ giáo là thánh nhân giáo phái sao liệt núi đá năm lắc đầu mọi người đều biết cựu lê bộ lạc tình huống thánh tổ cùng thánh mẫu thừa nhận huyết mạch của bọn hắn phần lớn cựu lê bộ lạc cũng lấy thân vì nhân tộc làm vinh nhưng ở cựu lê bộ lạc bên trong có một ít cực đoan g i a h ò a bọn hắn không thừa nhận người một nhà tộc thân phận bọn hắn thậm chí không thừa nhận vu tộc bọn hắn cho rằng vu tộc cũng là kẻ phản bội bọn hắn mới là bản cổ đại thần người thừa kế ngay từ đầu những n à y cực đoan g i a h ò a không nhiều nhưng về sau không biết vì sao càng ngày càng nhiều bởi vậy cựu lê bộ lạc cũng liền phân liệt cuối cùng chúng ta những n à y thừa nhận nhân tộc thân phận toàn cũng bắt đầu nam rời cùng tây rời mà những cái kia cực đoan g i a hỏa tổ chức lên một cái vu độ giáo bắt đầu hướng Bắc di chuyển. mọi người lúc này mới chợt hiểu quy linh khoát khoát a y n h â n tộc chính là biến số có biến hóa như thế cũng rất bình thường a không h u y ê n lại là lắc đầu nho nhỏ muội nhưng không phải như vậy nói n h â n tộc lại biến hóa cũng không làm không thừa nhận huyết mạch của mình trừ phi bọn hắn nhận thánh nhân ảnh hưởng tỷ như người phương tây bọn hắn hiện tại liền đã không thừa nhận mình là nhân tộc bọn hắn xương chi mình là cái gì trời tuyển c h i dân ta nhìn những n à y vu đ ộ giáo cũng là như thế quy linh nghe xong lập tức liền nổi giận nguyên lai、like、lại là những cái kia hỏng thánh nhân nàng nhìn về phía vu đồ giáo ánh mắt của mọi người cũng đi theo thay đổi nàng trước đó mặc dù xuất thủ với lại một quyền liền xử lý trên trăm đ ị c h nhân nhưng đối với những người này nhưng thật ra là không có cái gì c a m thủ chỉ là đơn thuần xuất phát từ địch nhân muốn xử lý cái này khái niệm nàng đối những địch nhân này cũng không có c h á n g h é t thậm chí địch dí cũng không tính dù sao những địch nhân này quá yếu mà tình huống bây giờ liền không đồng dạng uy linh địch dí trực tiếp liền kéo căng mặt may ở giữa càng là dâng lên một mảnh vẽ c h á n g h é t hôn nguyên kim tiên định phong địch dí cùng trắng h é t hóa thành thực chất ẩm vang rơi xuống trực tiếp liền đem sở hữu địch nhân cho nghiền thành phấn Nha. quy linh một cái giật mình định thân lại một mặt xấu hổ bạch dân kéo ra khỏe miệng tiên tử ngươi lúc này nhớ tới đến có cái gì sử dụng đây liệt núi đá năm quất quy linh thi lễ lúc này mới nhìn về phía bạch dân thương quân không cần hỏi vu đ ộ giáo người là vô pháp thẩm vấn bọn hắn tự sát phương thức nhiều kiểu phong phú một khi chúng ta bắt đầu thẩm vấn bọn hắn liền sẽ lập tức tự sát bạch dân n g h e xong cũng liền không lại p h i ề n m u ộ n quy linh thì tò mò nhìn liệt núi đá năm ngươi thật lợi hại ngươi là ai nha ngươi khi tức c h i n thân không phải trần đô liệt núi đá năm vội vàng tự giới thiệu hắn cái này nói chuyện danh tự quy linh ba cái đều kinh ngạc bắt đầu nhà ngươi chính là sư tổ nhấc lên liệt núi đá năm a bạch dân giật mình t h á n h tổ cũng nhắc qua liệt núi đá năm hắn lúc này nhìn về phía liệt núi đá năm biểu lộ liền không chỉ là thưởng thức nhất định phải đem đứa nhỏ này hoàn chỉnh khu vực cho bệ hạ dù là lần này nhiệm vụ thất bại cũng muốn trước tiên đem đứa nhỏ này mang về đây chính là đại tài a liệt núi là không biết quy linh bọn hắn càng không biết cái gọi là sư tổ là ai nhưng nghe đến bạch dân kinh hô hắn mới biết được là chuyện gì xảy ra thế là cũng là một mặt một bức thánh thánh tổ nâng lên ta tương lai thần nông cả kinh hô hấp đều q u ê n ta hẳn là không làm chuyện gì a làm sao thánh tổ đều điểm danh ta chương ba trăm mười lăm vân tiêu vân kim linh quy linh cũng mặc kệ chưa tới nhân tộc địa hoàng thần nông viêm đế đang suy nghĩ gì trên thực tế lấy tính cách của nàng nàng cũng không phát hiện được liệt núi đá năm thần sắc biến hóa tiểu gia hỏa ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi mê vụ trong rừng rậm sao nếu như ngươi không muốn đi ta liền đưa ngươi trở về liệt núi đá năm một mặt một bức thiên nhân các ngươi cũng muốn đi mê vụ trong rừng rậm quy linh gật gật đầu đương nhiên muốn đi liệt núi đá năm cơ h ộ i là nhảy lên hồi đáp kỳ thật đang trên đường tới liệt núi đá năm liền đã hướng bạch dân để cập qua muốn cùng đi tìm kiếm kiến m ụ c đối với lập trí muốn vì bộ lạc muốn vì tộc nhân tìm kiếm mới thức ăn liệt núi đá năm bản thân cũng là một cái nóng lòng tìm kiếm mới sự vật người với lại trong truyền thuyết kiến m ụ c a vạn nhất bên kia bên trên liền mọc ra mới thu hoạch đâu bất quá bạch dân cũng đã được nghe nói mê vụ rừng rậm tính nguy hiểm tự nhiên là sẽ không đồng ý nhưng bây giờ quy linh sau khi mở miệng bạch dân liền không rồi cho biết ý kiến thiên nhân đều đã tham dự có vẻ như không có mình ra lệnh cơ hội rất nhanh vẫn tiêu một nhóm lại tới vô đương cái thứ nhất mở miệng đại sư tỷ đầm lầy bên ngoài xuất hiện một chút bình t h ư ớ n g là trước kia những người kia t h i ế t trí ta thử một chút đối với chúng ta vô dụng trước đó những người kia còn du tẩu tại đầm lầy bên ngoài tựa hồ tại c h ờ cơ hội kim linh không đợi vô đương nói xong lập tức cáo trạng đại sư tỷ ta đi nói đem những tên kia toàn đều xử lý kết quả vô đương sư muội không cho phép ta đi vô đương đâu ra đấy mở miệng chúng ta thân là thiên nhân mà đối phương vẫn còn phạm nhân phạm chủ có thể không giết liền không giết đây là sư tổ lập xuống quy củ kim linh sư tỷ người chẳng lẽ quên Vân Đương nói đúng. cần Tiêu gật gật Tỷ Trừ phi đầu. Vô Sư mặc u cứu ố n người, h o là lực là lực. phàm phàm nhất định phải xuất thủ tình huống, nếu không tận lực không nên đánh giết nhân. Thiên nhân đánh nhân, nghiệp phải thủ xuất giết trực tiếp đánh giết nhân là có đại có Mặc dù loại này thiên đạo quy tắc kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp đi vòng qua dù sao thiên đạo hiện tại không có đầu góc vận hành rất cứng nhắc nhưng long môn đệ tử khinh thường đi làm loại kia hạ lưu thủ đoạn kim linh lại vẫn còn có chút k h ô n g phục nói thì nói thế nhưng những tên kia nếu là phản quá khứ tiến đánh đường bộ là đâu nơi này cách liệt núi bộ lạc nhưng cũng không xa một ta nói liền trực tiếp một lần toàn đều giải quyết dạng này ngược lại dễ dàng còn có thể đem liệt núi bộ lạc bảo vệ bắt đầu triệu công minh bản muốn mở miệng khuyên nhưng nhìn thấy liệt núi đá năm tựa hồ có chuyện muốn nói tại là mỉm cười liệt núi đá năm ngươi tựa hồ có chút cái nhìn không bằng nói nghe một chút quy linh cũng liền vội và ngật đầu đúng đúng liệt núi bộ lạc là bộ lạc của ngươi nha ngươi đến nói một chút ngươi nếu là nghĩ tới chúng ta xuất thủ ta cái này đi đem những tên kia xử lý kim linh hai mắt sáng lên nhìn về phía liệt núi đá năm tiểu ra hỏa những tên kia không ít còn có hơn nghìn người a liệt núi đá năm ánh mắt lóe lên một cái không hổ là tương lai thần nông v i ê m đế tại một đám tiên nhân trước mặt cũng không lộ e sợ về chư vị tiên tử ta cho rằng tiên nhân không dùng ra tay cũng không nên xuất thủ kim linh cái thứ nhất ngày lên đến vì sao ngươi không sợ ngươi bộ lạc an toàn sao liệt núi đá năm lắc đầu liệt núi bộ lạc là phụ cận lớn nhất bộ tộc hơn nữa còn cùng xung quanh ba cái bộ lạc ký kết có minh nước chỉ là hơn ngàn địch nhân cầm không bộ tộc của ta trừ phi những địch nhân kêu bên trong có tiên nhân trên thực tế cho dù có tiên nhân bộ lạc của ta cũng có thể kiên trì đến từ trần đô mời đến trợ giúp tiên nhân thiếu niên đang khi nói chuyện có một cỗ chấn định tự nhiên nặng nề đây không phải c u ồ n g vọng mà là một loại căn cứ vào thực lực tự tin dừng một chút sau liệt núi đá năm mới tiếp tục giải thích với lại những địch nhân này đến từ vu lộ giáo bọn hắn tập kích chúng ta nhất định là có mục đích lớn hơn lúc này trực tiếp đem bọn hắn toàn đều tiêu diệt mặt ngoài là vô sự nhưng lại sẽ chỉ làm âm mưu chìm tại dưới nước đến lúc đó âm mưu lúc bộc phát ngược lại sẽ để cho chúng ta trở tay không kịp chẳng trước thuận lấy bọn hắn ý mục tiêu của bọn hắn nếu là chúng ta như vậy thì để cho bọn họ tới tìm chúng ta chính là kim linh môi nhiều thiếu là có chút khinh thường dưới cái nhìn của nàng một bàn tay liền có thể giải quyết sự tình tại sao phải làm cho phức tạp như vậy đâu rõ ràng tự mình ra tay có thể để người ta tộc chết ít chọn người t i ể u gia hỏa này còn không vui không thể nào hiểu được lúc này vân tiêu thần n i ệ m chuyển vào kim linh náo hải mang theo ít có nghiêm khắc kim linh sư muội ngươi có bảo hộ nhân tộc lòng tham tốt nhưng không nên quên sư tổ đã từng nói bảo hộ xưa nay không là đơn phương chúng ta không phải đơn phương bảo hộ nhân tộc mà là cùng nhân tộc cùng một chỗ bảo vệ bọn hắn đơn p ư ơ n g bảo hộ chỉ là bố thí cùng bản â n nhân tộc không cần bố thí cùng bản â n kim linh bị vân tiêu cái này cực ít có nghiêm khắc thái độ cho giật này mình nhưng n g h e xong vân tiêu lời nói về sau nàng trầm mặc một lát sau vẫn gật đầu ta hiểu được sư tỷ về sau ta sẽ chú ý vân tiêu mỉm cười sau đó nhìn về phía liệt núi đá năm tiểu gia hỏa đã ngươi nghĩ như vậy như vậy chúng ta liền không xuất thủ tin tưởng bộ lạc của ngươi có thể bảo hộ tốt tự thân vậy chúng ta liền lên đường đi dứt lời nàng vừa nhìn về phía bạch dân bạch dân t ư ớ n g quân lần này tìm kiếm kiến một nhiệm vụ ý nguyên tử ngươi chỉ huy ngươi có thể tùy ý điều đụng đến bọn ta đ a n g tìm kiếm kiến m ụ c một chuyện bên trên chúng ta sẽ hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ngươi bạch dân mẩn ngơ hắn còn tưởng rằng vân tiêu bắt tiên gia nhập về sau liền không có mình chuyện gì đâu không nghĩ tới vân tiêu thế mà còn để hắn chỉ huy vừa rồi nho nhỏ thất lạc lập tức liền trở thành áp lực cực lớn vân tiêu tiên tử bạch dân chỉ là phạm nhân kiến thức nông cạn như thế nào dám chỉ huy tiên tử cùng tiên trưởng vân tiêu rất chân thành mà nhìn xem bạch dân bạch dân tướng quân chúng ta tới đây duy nhất mục đích là cam đoan các ngươi sẽ không bị vượt qua phạm nhân uy hiếp tổ thương mà là không có thể tìm tới kiến một không tại mục đích của chúng ta bên trong tìm kiếm kiếm là nhân tộc sự tỉnh càng là sứ mệnh của ngươi quy linh hì hì cười một tiếng bạch dân ngươi cũng không cần coi chúng ta là thành tiên nhân xem như đặc biệt lợi hại bảo bối là được chúng ta sẽ không quản các ngươi như thế nào tìm kiếm kiến m ụ c chỉ sẽ bảo đảm các ngươi còn sống h i ệ n nhiên quy linh cái này sở hữu trần đâu người đều tương đối quen thuộc t i ê n tử đối bạch dân càng có c ộ n minh bạch dân hít sâu một hơi bạch dân đa tạ chư vị tiên nhân cùng tiên trưởng tương trợ sau đó hắn nhìn về phía còn lại đồng bào xuất phát đám người gật đầu kiên định q u a n người hướng mê vụ rừng rậm đi đến trong đội ngũ thành viên số lượng vẫn là hai mươi chỉ là lúc này nhân tộc chỉ có mười hai người mặt khác tám cái là tiên nhân đội ngũ vẫn là liệt núi đá năm dẫn đường tốc độ cực nhanh nơi này chính là mê vụ rừng rậm ta biết một đầu tương đối an toàn con đường có thể xâm nhập rừng rậm ngàn mét nhưng càng sâu lại không được bạch dân tương quân chúng ta muốn đi con đường kia sao ai cũng không biết kiến một vị trí cụ thể cho nên liệt núi đá năm an toàn lộ tuyến nói không chừng sẽ để cho mọi người bỏ lỡ cơ hội nhưng đang suy nghĩ một lát sau bạch dân vẫn gật đầu liền theo đường đi của ngươi chúng ta tận lực hướng điểm trung tâm đi thế là một nhóm lại tiếp tục từ liệt núi đá năm dẫn đường nhưng khi tiến vào mê vụ rừng rậm trong nháy mắt q uy linh cùng khổng huyên đồng thời đôi mi thanh tú nhẹ trao lại không gian chung quanh bị đổi thành chương ba trăm m ư ơ i sáu ngươi không biết nhân vật phản diện đều chết bởi nói nhiều sao q uy linh chân linh bên trong có long minh tự mình khắc họa thời gian chi đạo khổng huyên có được hôn đ ộ n ngũ hành thần quang cả hai đều là đạo cấp cho nên các nàng là một nhóm bên trong đối đạo mẫn cảm nhất một cái không gian chung quanh bị đổi thành đạo phương diện đổi thành với lại là tại bọn hắn tiến vào mê vụ rừng rậm về sau ba hơi lúc mới đổi thành ý vị này cái này đổi thành không gian Cũng không phải lúc à mê rậm vụ rừng bản thân l i ề tại này h nghe xong tin tức này có chút sợ hãi bắt đầu nếu là thánh nhân an toàn chúng ta chúng ta như thế nào bảo hộ người bên cạnh tộc nếu là nhiệm vụ thất bại chúng ta làm sao trở về gặp mặt sư tổ cùng sư tôn nàng sợ hãi ngược lại không phải là của mình sinh tử nàng căn bản không muốn cái này nàng sợ hãi chính là kết thúc không thành nhiệm vụ kim linh lại xem thường khoát khoát tay thánh nhân có gì có thể sợ trên người chúng ta đều có sư tôn cho thủ đoạn b ả o bệnh ngăn trở thánh nhân một k í c h là không có vấn đề với lại thánh nhân vừa ra tay sư tôn liền sẽ biết đến lúc đó tự nhiên chạy đến chúng ta cần chỉ là kiên trì một k í c h mà thôi đây cũng chính là vì sao bắt tiên mặc dù có chút khẩn trương nhưng cũng không sợ nguyên nhân trên người bọn họ có bảo mệnh c h i vật chỉ cần kiên trì một kích thông thiên liền sẽ đổi tới với lại bọn hắn thường xuyên cùng thông thiên diễn luyện lấy cam đoan tại thánh nhân uy áp giới cũng có thể có năng lực hành động long môn đệ tử chỉ cần thực lực đạt tới đại la kim tiên như vậy nhất định nhưng có một hạng đường giáo phái thế lực không có huấn luyện đối kháng t h á n h nhân cho nên đường giáo phái thế lực môn đồ nếu là gặp được t h á n h nhân cái kia chỉ có quỳ được một phần chỉ có long môn đệ tử là thật không sợ tại bắt tiên cấp tốc tiến hành giao lưu thời điểm liền núi đá năm đột nhiên dừng bước bạch dân nhìn về phía hắn thế nào l i ệ t núi đá năm lông mày v ẫ n trở thành một cái ưu cục không đúng ta cảm thấy chung quanh không đúng lắm mặc dù đường hoàn toàn tương tự nhưng bầu không khí không đúng con đường này ta đi qua rất nhiều lần mặc dù không dám hứa chắc có thể quen thuộc đến mỗi một tấc nhưng ta có thể khẳng định nơi này không khí không đúng nói xong thiếu niên thần nông quay đầu nhìn bốn phía nhưng chung quanh đường lại là giống nhau ta không biết rõ l i ệ t núi đá năm hiện tại vẫn là phạm nhân tự nhiên không thể nào hiểu được chung quanh biến hóa nhưng thân là phạm nhân có thể cảm giác được chung quanh biến hóa cũng đầy đủ để bắt tiền kinh ngạc phải biết bắt tiên bên trong chỉ có khổng huyên cùng quy linh mới phát hiện vấn đề đạo cải biến cũng không phải dễ dàng như vậy cảm ứ n g được v â n tiêu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là mở miệng không gian chung quanh đ ổ i thành xem ra nhằm vào chúng ta mai phục so với trong tưởng tượng còn muốn hữu hiểm v â n tiêu kỹ càng đem phát sinh tình huống nói chúng người đưa mắt nhìn nhau lấy bọn hắn hiện tại cảnh giới là không thể nào hiểu được vân tiêu nói tới giải thích cho bọn hắn bọn hắn cũng nghe không hiểu nhưng nghe không hiểu không sao bọn hắn chỉ cần tin tưởng liền tốt mạch dân trầm ngâm một cái vẫn tiêu tiên tử tình huống hiện tại đã vượt qua chúng ta phạm nhân có thể làm ta cảm thấy trước mắt vẫn là từ tiên tử ngươi đến chỉ huy vân tiêu cười khổ một tiếng cũng chỉ có thể đáp ứng dù sao đây cũng không phải là phạm nhân có thể xử lý sự tình thậm chí không phải nàng dạng này đại la kim tiên có thể xử lý vân tiêu đầu tiên là đem đội ngũ điều chỉnh một cái mọi người tại bên trong bắt tiên bên ngoài sau đó nàng nhìn về phía khổng u y ê n cùng Quy linh quy linh sư muội tiểu muội từ các ngươi mở ra đường nếu là có thay đổi gì để bảo vệ trong đội ngũ nhân tộc bằng hữu làm đầu kim linh vô đương hai vị sư muội các ngươi mộc hầu sư đệ ngươi cùng ta cùng một chỗ thủ hộ hai cánh trái phải nhị muội tan muội các nơi g ư canh giữ ở nhân tộc bằng hữu bên người chúng tiên im lặng gật đầu đã sự tình đã thăng cấp đến có thể là thánh nhân xuất thủ tình trạng như vậy bất kỳ cẩn thận cũng không quá đáng đội ngũ tiếp tục hướng phía trước t r u n g quanh x ư ơ n g mù càng ngày càng đậm rất nhanh liền từ bốn phương tám hướng đẻ xuống những x ư ơ n g mù này ngay cả pháp lực người đều vô pháp s u a tan với lại càng lúc càng lớn thậm chí đứng tại đội ngũ trước nhất quy linh cùng khẩu huyên đều đã vô pháp nhìn thấy đứng tại đội ngũ sau cùng kim linh cùng vô đương thân n i ệ m cũng bị áp chế đến chỉ là khoảng trăm thước mà phạm nhân càng là cách một người liền vô pháp thấy vật những cái kia sương m ụ tựa như là hoàn toàn cố định tại không gian xung quanh bên trong căn bản vốn không thụ từng hàng động ảnh hưởng k h ổ n g huyên đi một đoạn liền hơi không kiên nhẫn bắt đầu tại chỗ đôi lông mày n í u lại ta cũng không tin những này phá vật thật vô pháp xô tan dứt lời nàng trực tiếp tế lên tố sắc vân giới kỷ cái này tiên thiên lá cờ vốn là đông hoàng thái nhất c h i vật tại đông hoàng thái nhất sau khi chết bảo vật này liền rơi xuống thông tiên trong tay cuối cùng tự nhiên là trò khẩn huyên vân giới kỷ cùng một chỗ lập tức sóng gió nổi lên đại kỷ mở ra tám vạn dặm hóa thành một biển mây biển mây quáy m â vụ phát ra rời sông lấp biển h oanh minh không ngừng có mây s ó n g treo lên hàng trăm t r ư ợ n g nhưng mà chung quanh mê vụ lại như cũ vị nhưng bất động hoàn toàn không thấy cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo khé động tiên thiên ngũ kỳ đều là pháp cấp thì tố s ắ c vân giới kỳ bản thân liền có k h ô n g chế hồng hoang hết thể pháp tắt trở xuống mây mù hiệu quả nhưng mà chung quanh mê vụ lại hoàn toàn không thấy tố s ắ c vân giới kỳ k h ô n g chế những này mê vụ cũng là đạo cấp một tiếng tiếng cười khinh miệt từ đại trong sương mù vang lên vừa cười ngươi cho rằng loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể phá hư bản tôn sương mù sao các ngươi đã bước vào bản tôn đại trận bên trong liền chầm rái chết ở chỗ này a thanh âm từ xa đến gần từ trái đến phải từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có không chỗ chỗ v â n tiêu cao r ộ n g mở miệng không biết vị tiền bối nào xuất thủ chúng ta là long môn đệ tử còn xin cho một cái thuận tiện cái thanh âm kia lại một lần vang lên mang theo to lớn đoán niệm bản tôn muốn giết liền là các ngươi những n à y long môn đệ tử ha ha ha các ngươi còn có mấy cái kia người ngu xuẩn tộc đều phải chết không hiên hử một tiếng ta vậy mới không tin không phá được ngươi mê vụ nhỏ không tức liệu mạng lấy pháp lực thôi động tố sắc vân giới kỳ nhưng mà cảnh giới bên trên hồng câu là không thể vượt qua pháp tác cấp tuyệt đối không khả năng phá được đạo cấp tố s á t vân giới kỳ vung vẩy đến ầm ầm nhưng mà lại vẫn không có hiệu quả gì khổng h u y ê n lại m ệ t m ỏ i đầu đầy đổ mồ hôi ha ha ha tên ngu xuẩn bản tôn còn nghĩ đến đám các ngươi long môn đệ tử lợi hại đến mức nào không nghĩ tới cũng bất quá chỉ là ngu xuẩn như vậy dây rùa đi giống như là sâu kiến dây rùa bản tôn sẽ từ từ thưởng thức tử vong của các ngươi tựa hồ đã phát điên khổng h u y ê n cùng quy linh đồng thời ăn ý xuất thủ bại hoại tìm tới ngươi quy linh hai mắt tách ra một mảnh con mang ánh mắt như kiếm xuyên tấu sở hữu m ấ vụ khóa chương ba trăm mười bảy thiên diện ma thần ngụy trang nguyên nhân là bởi vì đối với mình tướng mạo tự ti bị quy linh một quyền đập xuống đất thân ảnh trực tiếp nổ tung trong n g á y mắt hóa thành ngàn vạn cặn bã nhưng mà cặn bã bay múa theo gió trong trước mắt lại một lần nữa ngưng tụ thành một bóng người cao to chỉ là thân ảnh này bao phụ tại một phiến trong sương ngủ. căn bản thấy không rõ bộ dáng quả thật có chút bản sự nhưng các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại bản tôn các ngươi đây là si tâm vọng x o á t hôn đ ộ n ngũ s ắ c thần quan g x o á t đến á n h kiếm năm màu chiếu thể lạnh thời gian cùng không gian đều bị rung chuyển tạo nên một tầng lại một tầng vợt sóng không viễn tế lên đa bảo tháp Năm đó ở thiên đình bản đảo thịnh hội dung động đó đảo ở hội cái h ư ê tiên n vạn năm hơn tiên thiên linh bảo chi mưa to. Lại một mưa tiên linh chi bảo to. trước còn nữa lần lần lần xuất hiện. Với lại lần này,、so、kia ẩn thân trong mê vụ thân ảnh nửa câu sau lời nói trực tiếp liền bị hoanh không có tại biết khổng huyên hội bản đ ả o biểu hiện sau long minh giúp nhỏ khổng tức điều chỉnh một cái đa bảo tháp để đa bảo tháp đa một cái có thể hoàn bị cân đối tồn ở trong đó bảo bối đồng bộ xuất dưới tình huống bình thường hơn một vạn kiện tiên thiên bảo bối đồng thời sử dụng trừ phi là thuộc tính hoàn toàn giống nhau bảo bối nếu không tất nhiên sẽ sinh ra xung đột làm không tốt không đợi phát động công kích trước hết mình nổ nhưng ở long minh tự tay cho đa bảo tháp điều chỉnh về sau chỉ cần bỏ vào qua đa bảo tháp bảo bối liền sẽ gia tăng đồng bộ suất tại loại này đồng bộ suất cân đối dưới cho dù là thuộc tính hoàn toàn tương khắc bảo bối ở giữa cũng sẽ không tại khổng nguyên trong tay sinh ra xung đột nhưng không phải là những bảo bối này đánh sau khi ra ngoài ý n g h ĩ nguyên sẽ không phát sinh xung đột nói như vậy xung đột có hai loại tình huống hoặc là vô thành vô tức chỗ mùi hoặc là Và anh. kinh tiên h động địa bạo tạc nối thành một mảnh không gian chung quanh là đạo cấp lấy khổng huyên thực lực bây giờ trừ phi sử dụng hỗn độn ngũ hành thần kiếm một kích toàn lực nếu không là không có cách nào triệt để phá hư cho nên nàng hoàn toàn không cần lưu thủ toàn bộ không gian đều đang run dày thời gian cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng nước gãy linh khí trùng kích hóa thành phong bạo cuốn lên ngàn vạn trượng trong không gian rừng rậm bị hoàn toàn đánh nát đại địa vết nước tựa như là m ạ n nhện khuyết tán ra về phần cái kêu ẩn tàng trong mê vụ thân ảnh hoàn toàn bị bảo bối mưa to cho bao phủ hậu phương triệu công minh kéo ra khỏe miệm tiểu mội công kích này có hơi quá、à. dạng này quá lãng phí pháp lực kim linh lại xem thường cười một tiếng tiểu mội lúc nào cần muốn lo lắng pháp lực hôn đ ộ n ngũ hành c h i lực có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh lực lượng quần quận sinh sinh ra pháp lực cái này khiến k h ổ n g huyên tại đại la kim tiên liền có thể làm được cùng hôn nguyên đại la vô hạn pháp lực cho nên đừng nhìn k h ổ n g huyên vẫn là cái tiểu la l ụ bộ dáng nàng chiến đấu nhưng xưa nay đều là đại khai đại hợp nói thì chậm khi đó thì nhanh khẩn huyên bên này bảo bối mưa to oanh tạc đã kết thúc đa bảo tháp thu hồi sở hữu a n h ra ngoài bảo bối một đầu sáng c h ó i mỹ lệ bảo bối trưởng hạ tại không gian bên trong c u ố n lên ước vạn dặm quang hoa quang huy tung xuống đem không gian t r u n g quanh cho một lần nữa chữa trị mặc dù khổng h u y ê n công kích không có khả năng hoàn toàn phá hủy cái này một mạnh đạo cấp không gian nhưng không gian dung chuyển dư ban nếu để cho nó tự nhiên khôi phục lời nói vẫn là cần phải không ngừng thời gian khổng h u y ê n nhưng không có cái kia kiên nhẫn cho nên thuận tay chữa trị một cái không gian xung quanh ông một đạo bóng s á m từ vỡ tan trong không gian bán ra mang theo vô tận xác ý cùng một loại cường đại sức cắn n u t h ậ m chí ngay cả đa bảo tháp đều có một chút bất ổn dấu hiệu chung quanh tặn b càng là điên cuồng hướng cái kia bóng s á m tuôn ra hậu phương vân tiêu bọn hắn cũng cảm nhận được loại kia hấp lực cường đại thôn vệ phát tắc Không, là thôn vệ chi đạo tựa hồ không hoàn chính vân tiêu sầm mặt lại lập tức tế lên hôn nguyên kìm đấu bảo vệ t à hữu triệu công minh cũng đi theo tế lên ba mươi sáu khỏa định hải thần châu lấy tứ hải chi lực ba mươi sáu phương t r ừ giới chi trọng định trụ bên phía lúc này mới đem cái kia thôn vệ chi lực cho ngàn cả rơi dám đả thương bản tôn chết cái kia bóng xám lộ tung lộ ra bên trong chật vật người công kích toàn thân xương ngủ tan hết đầu rơi máu chảy n h ụ c thân bên trên mấy ngàn đạo vết thương quy linh trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem gương mặt kia huyền đô lộ ra chân thân thần bí địch nhân thình l i n h lại là cũng đã xuống địa ngục huyền đô đại pháp sư mặc kệ là hình dạng vẫn là khí tức đều hoàn toàn tương tự thậm chí sắp mặt chi tiết cùng chiến đấu các loại thói quen tiểu động tác đều là huyền đô quy linh lắc đầu không đúng ngươi không phải huyền đô huyền đô nhục thân bị hạ nhu đánh nát nguyên thần bị rút lấy sở hữu pháp lực chân linh hồn phách đã đánh nhập địa ngục tại trong địa ngục bị phạt m ư ơ i cái nguyên hội trước căn bản không có khả năng đi ra lục đạo luân hồi là sư tổ thành lập mười tám tầng địa ngục bình t h ư ớ n g càng là sư tổ chế tạo thiên đạo cũng không phá nổi làm sao có thể có chân linh hồn phách từ bên trong trốn tới thánh nhân tiến bảo đó cũng là g i ả không được cái tên trước mắt này chỉ là đỉnh lấy huyền đô mặt mà thôi vê anh giả huyền đô một quyền đánh vào đa bảo tháp bên trên kích thẳng vạn trượng v n sóng cương đại trung kích đem chung quanh trăm vạn dặm vừa mới khôi phục không gian lại một lần nữa nổ tan địa phong thủy hỏa từ chung quanh bên trong hư không chạy ngược mà ra lại một lần nữa cuốn lên một mảnh đáng sợ phong bạo nhưng mặc kệ bao lớn vì thế cũng không cách nào phá mở đa bảo tháp phòng ngự lắp gần bốn mươi n g h n tiên thiên bảo bối về sau đa bảo tháp lực phòng ngự đã đến phát rổ tình trạng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cái kia danh xương hồng hoang thứ nhất lực phòng ngự danh hào tại đa bảo tháp trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới giả huyền đô công kích mặc dù mang theo thôn vệ chi đạo nhưng đại đồng dạng đạo cấp hôn đ ộ t ngũ s á t thần quang trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi gì húng chi giả huyền đô thôn vệ chi đạo trả không hết t i ệ n giả huyền đô lui ra phía sau ngàn mét cười lạnh một tiếng bản tôn chính là huyền đô chỉ là một cái u minh địa ngục còn khốn không được bản tôn bản tôn muốn đem các ngươi không đợi giả huyền đô nói xong vẫn tiêu thành âm đã chuy quy linh sư muội tiểu muội hắn hẳn là sư tổ đề cập tới thiên diện ma thần trước đó hắn ở trong hỗn độn bị sư tổ đánh nát nhưng lại có một ít cặn bã rơi xuống hương hoang gia hỏa này am hiểu liền là ngụy trang thành đường tiên nhân giả huyền đô trang bức lời còn chưa nói hết liền bị vân tiêu lời nói đánh gãy quy linh trường lớn hai con ngươi nguyên lai ngươi chính là cái kia không chết sạch sẽ thiên diện ma thần dương mi ra i a nói ngươi bản tướng xấu đến kinh thiên động điệm t r á không được ngươi muốn biến thành nhà khác bộ dáng ngươi là tự ti mình tướng mạo a ta còn tưởng rằng dương mi ra a đùa đùa ta chơi đâu bây giờ mới biết nguyên lai là thật dù sao ngươi đều xấu đến nỗi ngay cả huyền đô cái kia người quái dị đều muốn bắt t r ư ớ c trình độ giả huyền đô mặt mắt trần có thể thấy tái rồi bắt đầu kim linh nhìn về phía triệu công minh sư minh tiểu sư mội đây là nghiêm túc triệu công minh dở khóc dở cười lắc đầu ngươi cảm thấy tiểu sư mội sẽ hiểu được cố ý châm chọc đối tay sao kim linh lập tức đối với mình nhà tiểu sư mội kinh động như gặp thiên nhân đây chính là sư tổ nói qua câu nói kia sao thiên nhiên ngóc sức chiến đấu không thể đo lường sao mặc dù không hiểu sư tổ câu nói này rốt cuộc là ý gì nhưng cảm giác cùng tình huống hiện tại thiên lôi đánh xuống hợp chứa ít chưa nửa mà nửa đường chết thiên diện ma thần chẳng những am hiểu ngụy trang thôn vệ bắt trước đồng thời cũng am hiểu phân liệt tại thành công tranh đoạt hồng quân nhục thân về sau thiên diện ma thần cảm thấy mình mặc dù muốn chờ lượng k i ế p lên thời điểm lại ra tay nhưng hắn lo lắng long minh biết mình không chết cho nên hắn chia ra một cái phân liệt thể một phen chuẩn bị sau hắn lợi dụng mình thiên biến vạn hóa năng lực biết lần này phương tây hai thánh tính toán nhân tộc sự t ì n h thế là tương kế tự kế liền chuẩn bị tại lần này sự kiện bên trong đối lòng môn đệ tử đặc thủ chỉ là thiên diện ma thần tuyệt đối không nghĩ tới từ xuất thủ bắt đầu vẫn không thuận mặc dù từ vừa mới bắt đầu hắn liền làm tốt để cái này phân liệt thể chết tại long môn đệ tử trong tay chuẩn bị nhưng ở kế hoạch của hắn bên trong vốn phải là hắn đem long môn tam đại đệ tử giết chết mấy cái thậm chí là toàn diện về sau sau đó lại cố ý chết tại thông thiên cùng nữ va dạng này nhị đại đệ tử trong tay kết quả xuất thủ sau hắn ngược lại là rơi xuống hạ phong cái kia thiên diện ma thần nhìn thoáng qua quy linh cùng khẩm nguyên một cái hôn nguyên kim tiên một cái đại la kim tiên thế mà đều có được đạo cái này mẹ nó hợp lý sao cái này mẹ nó không hợp lý a ha? hai tiểu gia hòa này là mẹ nó hôn độn ma thần chuyển thế sao đừng nhìn thiên diện ma thần cái này phân liệt thể cũng chỉ là hôn nguyên kim tiến cảnh nhưng hắn cái này phân liệt thể là có thể từ bản thể mượn lực lượng bản thể của hắn dù là hiện tại suy yếu cũng là đã chiếm hồng quân ngục thân hàng thật giá thật t i ê n đạo cảnh các loại suy nghĩ trong đầu hiện lên thiên diện ma thần cười ngạo nghễ không sai bản tôn chính là thiên diện ma thần long minh dám đối bản tôn động thủ vậy bản tôn liền muốn giết hắn vê anh quy linh trực tiếp xuất hiện tại thiên diện ma thần trước mặt một quên đánh xuống thời gian chi đạo xóa đi động thủ quá trình trực tiếp trung đích t h quy linh n liền là l đập bốn năm lần sau lúc này mới đem thiên diện ma thần cho ném ra ngoài thiên diện ma thần cho nện đến đầu góc trong váng thật vất vả từ dưới đất bỏ dậy đến sau một mặt một bức vũ thảo thời gian trí đạo cái này long môn đệ tử làm sao hung tàn như vậy hôn nguyên kim tiên cảnh liền có thể khống chế thời gian trí đạo hơn nữa còn là thiên địa đạo cấp cựu trọng tình trạng cái này mẹ nó không hợp lý a thiên diện ma thần vừa rồi chỉ là cảm ứng được vi linh trên người có nói nhưng lúc này mới biết vi linh trên người nói lại là danh s ư n g ba ngàn đại đạo bên trong thứ hai cường đại thời gian t r i đạo đại đạo ba ngàn cũng là có mạnh yếu muốn cùng thời gian t r i đạo đối kháng nhất thiếu cũng cần bài danh năm vị trí đầu đạo mới được lực t r i đạo không gian t r i đạo tạo hóa t r i đạo t hủy d i ệ t t r i đạo hoặc là cái kia vô pháp bài danh có thể rất yếu cũng có thể so lực trí đạo còn mạnh hơn vận mệnh trí đạo rất đáng tiếc thiên diện trí đạo không phải bất luận một loại nào thiên diện ma thần có thể đối không gian chung quanh tiến hành đạo cấp đổi thành là hắn từ bản thể nơi đó mượn tới thiên đạo quyền hành trừ phi hắn dự định bại lộ bản thể bằng không hắn là không có cách nào lại cho mượn thiên đạo quyền hành không có thiên đạo quyền hành thiên diện ma thần là ngăn không được thời gian chi đạo thiên diện ma thần khẽ cắn môi không sai có chút thực lực nhưng muốn dạng này liền đánh bại bản tôn đó là không có khả năng đang khi nói chuyện thiên diện ma thần trên thân lại một lần nữa xuất hiện loại kia không khác biệt sức cắn ướp từ trong hư không ngược lại thổi vào địa phong thủy hòa bị thôn vệ số dưới trong nháy mắt liền đem thiên diện ma thần thương thế hoàn toàn chữa cho tốt Các người giết k hôn g cùng các người chết có chậm các chơi. thể tôn, tôn Ta bản bản muốn rãi đội ể cái đắc đáng kia giận、long、Minh biết, Long t b ả ngũ tôn, vậy hắn liền muốn vậy i a o Xoát! Hôn nộn g s á t thần quang hợp năm là một như là một thanh nước thế trường kiếm chém xuống đem thiên diện ma thần câu nói kế tiếp cho đánh nát hôn đ ộ n ngũ hành chi lực cũng không phải là ba đại đạo bên trong bài danh năm vị trí đầu đ ỉ n h cấp đại đạo nhưng cũng là bài danh năm mươi vị trí đầu thượng vị nói so với thiên diện chi đạo tới nói cao hơn ra vô số hàng đơn vị giai thiên diện chi đạo nhưng thật ra là long minh sáng tạo ra thứ ba một cái đạo thời điểm để chúng diệu chi môn bên trên sắp xếp v ư n g lòng đại đạo là bảo trì tự thân từ đó ứng kích sinh ra mới nói bản thân liền là mấy loại đạo dung hợp nhìn như vậy giống như dung hợp các loại đạo ưu điểm sẽ tướng làm cường nhưng tương tự cũng phóng đại các loại đạo khuyết điểm với lại bị dung hợp lại cùng nhau mấy loại nói vẫn là không trọn vẹn đây chính là thiên diện ma thần thôn vệ c h i đạo không hoàn mỹ nguyên nhân như thế trình độ tự nhiên ngăn không được thuần túy hỗn độn ngũ sắc thần quang không huyên một kiếm đem thiên diện ma thần đánh bay k i n h thường trận mắt chừng một cái bị sư tổ đánh bại cắt bã cũng dám lại chạy đến còn dám đôi sư tổ bất kính ai cho ngươi là gan bởi vì ngươi không biết xấu hổ sao q uy linh ở một bên dùng sức gật đầu chính là liền là tiểu sư tỷ nói đúng hắn lại dám nói sư tổ nói xấu đánh chết hắn thiên diện ma thần lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy đến đáng chết các ngươi không nên quá khoa trương b ả n tôn thế nhưng là hỗn độn ma thần các ngươi những n à y hồng hoang cặn bã cũng xứng vâng đã không biết là lần thứ mấy thiên diện ma thần lời nói lại xong bị đánh gãy đồng thời hắn cũng bị q uy linh một quyền đánh phía khổng huyên khổng huyên hì hì cười một tiếng hỗn độn ngũ sắc thần quan hóa vì một con tự thủ đem bay tới thiên diện ma thần đập vào trong đất quy linh cực kỳ nguy cấp xuất hiện tại hố to bên cạnh mùi chân chạm trên mặt đất một cái vê anh linh quan g hóa thành lửa cháy hương h ự c từ trong hố lớn phun ra đem đầu góc c h ó á n g váng thiên diện ma thần cho vọt lên bắt đầu quy linh trực tiếp liền lấn trên người một trận loạn quyền trong tam đại đệ tử quy linh bởi vì cùng long minh thời gian mạnh nhất cũng liền từ long minh nơi đó học được nhiều nhất v õ kỹ bởi vì quy linh không thích dùng đào kiếm cho nên long minh giao cho quy linh liền là quyền c ư ớ vó kỹ quần như gió chân như sấm phong khởi vận động nhanh như ảnh lôi điện đan sen chuẩn như lao thiên diện ma thần một cái hỗn độn ma thần hoàn toàn dựa vào nói p h á p tắc pháp thuật tác chiến hỗn độn ma thần bao lâu luyện qua cái gì võ kỹ năm đó bản cổ lấy lực á p ba ngàn hỗn độn ma thần ngoại trừ bản cổ bản thân liền cường đến không dễ lý giải bên ngoài một cái khác một nguyên nhân trọng yếu liền là bản cổ là duy một trời sinh liền sẽ võ kỹ hỗn độn ma thần khai thiên ba thức nói là chỉ có ba thức nhưng lại thiên biến văn hóa thần diệu vô song ngay cả canh giờ đạo nhân cũng là dưới sự chỉ điểm của bản cổ mới nghiên cứu ra thời gian kiếm pháp mà cái khác hỗn n độn ma thần bọn hắn là không biết võ kỹ thiên diện ma thần đoạt xá hồng quân về sau cũng còn không có hoàn toàn tiêu hóa hồng quân sở hữu ký ức cùng kinh nghiệm cái nào biết cái gì v õ kỹ thế là thiên diện ma thần tại chỗ liền bị quy linh đánh vào bức mỗi một lần phản kích đổi lấy là càng nặng đà kích phản kích mười lần nhiều chịu hơn ba vạn quyền hơn sáu mươi ngàn chân thiên diện ma thần bao lâu gặp qua hung tàn như vậy phương thức chiến đấu trước đó hắn bị long minh xử lý hỗn độn ma thần thân thể đó là bị nghiền ép cục long minh dùng không dùng v õ kỹ thiên diện ma thần cũng cảm giác không ra hiện tại hắn cảm giác rất rõ ràng đánh không lại thật mẹ nó đánh không lại so đạo không sánh bằng so bảo bối cũng không sánh bằng so v õ kỹ ha ha v õ kỹ là cái gì thiên diện ma thần biết mình không phải là đối thủ dứt khoát từ bỏ phản kháng chết cũng có thể mặc dù cùng kế hoạch ban đầu khác biệt nhưng dù sao cái này phân liệt thể vốn chính là vì chịu chết chỉ muốn cái này phân liệt thể một chết long minh liền rốt cuộc nho nhỏ muội đừng giết chết hắn đem hắn bắt về gia hỏa này nói không chừng không phải bản thể bắt về cho sư tổ nhìn đem bản thể hắn móc ra xử lý、Phúc. thiên diện ma thần phun ra một ngụm máu tám trăm l i n không hoàn toàn là bị đánh cũng có rất lớn một phần là bị tước đến trên ư thực tế tại quy linh dưới năm tay thiên diện ma thần không có bất kỳ cái gì thời gian dầm dầm dầm quy linh lại một lần nữa lấn người mà lên đánh cho thiên diện ma thần căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào nếu là thiên diện ma thần bản tôn ở chỗ này với lại có thể không chút kiên kỵ sử dụng thiên đạo quyền hành cái kia quy linh khẳng định không phải là đối thủ của hắn dù là bắt tiên cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng ở chỗ này vốn chính là thiên diện ma thần phóng xuất chịu chết phân liệt thể lại không dám tùy tiện sử dụng thiên đạo quyền hành cái kia làm sao có thể là quy linh đối thủ nho nhỏ muội ta chỗ này bảo bối chuẩn bị kỹ càng đem ra hỏa này bắt tới ta muốn bắt về cho sư tổ nhìn khẩu huyên tế lên mấy chục kiện chuyên môn dùng để phong ấn mục tiêu bảo bối bày ra một cái phong tiên tỏa địa đại trận thiên diện ma thần thấy cảnh này é m chút lại phải phun máu vũ thảo c ầ m chuyên môn phong ấn tiên thiên bảo bối đến bố trí một cái dùng để phong ấn đại trận nhà ngươi tiên thiên bảo bối là sẽ tự mình hạ t ể sao nghĩ nghĩ vừa rồi khổng huyên cái kia hơn một vạn kiện tiên thiên bảo bối mưa to một màn thiên diện ma thần cảm thấy nói không chừng đối phương tiên thiên bảo bối thật đúng là có thể hạ t ể Tốt. liền để ngươi đem bản tôn bắt lấy tại các ngươi chủ quan trong n g a y mắt bản tôn điều động thiên đạo quyền hành tự bạo dạng này liền có thể trọng thương các ngươi ừ lại dám làm nhục như vậy các ngươi nhất định phải trả giá đắt thiên diện ma thần vì mình tùy cơ ứng biến điểm cải tán thế là dứt k h á t từ bỏ phản kháng để quy linh đem mình bắt lấy đương nhiên hắn từ bỏ hay không phản kháng khác nhau cũng không lớn dù sao hắn tại quy linh trước mặt cũng không phản kháng được quy linh một tay lấy thiên diện ma thần bắt lại nho nhỏ muội phong tỏa hắn t ử phụ c h ấ n trụ thần hồn của hắn để phòng hắn tự bạo không huyên lại mở miệng phúc thiên diện ma thần lần này là thật băng không ở lại một lần nữa phun ra một ngụm màu đến cái này đáng chết không t ứ c nàng chẳng lẽ có thể xem thấu bản tôn tâm tư sao nhưng mà căn bản vốn không các loại thiên diện ma thần có bất kỳ cử động nào quy linh đã đem nó từ phụ phong tỏa thời gian chi đạo đem thần hồn chấn áp không cho hắn bất kỳ tự bạo cơ hội sau đó quy linh mới dẫn theo thiên diện ma thần đi vào khổng nguyên bên người đem thiên diện ma thần cho ném đến phong ấn đại trận bên trong còn lại liền giao cho khổng nguyên trong tử tiêu cung thiên diện ma thần mở hai mắt ra một mặt một bức vũ thảo long môn đệ tử là hung tàn như vậy sao không có khả năng tuyệt đối không khả năng khẳng định là bản tôn chủ quan ân nhất định là như vậy bất quá bản tôn phân liệt thể bị bọn hắn bắt được về sau nếu như bị đưa đến long minh trước mặt vậy bản tôn liền bại lộ mặc dù bản tôn không sợ cái tia long minh nhưng lúc này hỏng bản tôn kế hoạch hừ hừ những n à y long môn đệ tử định là nghĩ không ra bản tôn có thể lợi dụng thiên đạo quyền hành đem thu bản tôn phân liệt thể thu về a thiên diện ma thần tâm niệm vừa động đem mình đã bị phong tỏa phân liệt thể cho thu hồi xác định phân liệt thể bị thu hồi về sau thiên diện ma thần cười ha ha một tiếng rất tốt lần này kế hoạch mặc dù ra một chút ngoài ý mớn nhưng trên cơ bản vẫn là thành công bản tôn không có bại lộ đúng vậy bản tôn kế hoạch vạn vô nhất thất thiên diện ma thần vô cùng đáp ý sau đó một lần nữa hai mắt nhắm lại tiếp tục bắt đầu tiêu hóa hồng quân ký ức cùng lúc đó mê vụ trong rừng rậm nhân t i ể u quỷ đại khổng huyên cẩn thận cảm ứng một cái mỉm cười cái k i a thiên diện ma thần quả nhiên chạy quy linh s ư ớ n g sở chạy tiểu sư tỷ ngươi không phải đã dùng ngũ hành đại trận đem hắn phong ấn sao khổng huyên gật gật đầu chuyển thành thần n i ệ m cùng đồng môn thảo luận đúng vậy à mặc dù ta dùng chính là tiên thiên ngũ hành đại trận mà không dùng mạnh nhất hôn đ ộ n ngũ hành đại trận nhưng đối phương có thể vô thanh vô tức từ ngũ hành đại trận trong phong ấn chạy đi nói do hắn cùng hồng quân có quan hệ xem ra cái tia hồng quân đánh không lại sư tổ liên bắt đầu hợp tác với hôn đội ma thần vân tiêu mỉm、cười. Tiểu nhưng g dùng ư ơ i tiên cố ý à n trận h đại l u lại sơ hở, h c í h khảo thí h là này. vì k điểm n ô nên có c h ú tiên t ể u đắc Đương ý xong eo. h i hôn hành độn ngũ đại tiên r ậ n là đạo cấp, một k h bố trì ta đều không thể nào lại mở ra, chỉ có sư tổ xuất thủ t ra, đến, đều được. liền ngay không nào Nhưng lại mới i cả chỉ có mở sư t i ê ngũ n hành đại trận điều động tiên đạo quyền hành là có thể vừa rồi nơi này bị đội thành không gian thế nhưng là đạo cấp nhưng này cái thiên diện ma thần nhưng không có có không gian chi đạo hắn sẽ phải không gian chi đạo cũng không trở thành bị nho nhỏ mội đánh cho thảm như vậy đã hắn sẽ không không gian trí đạo như vậy khả năng duy nhất liền là lúc trước hắn đổi thành không gian thời điểm vận dụng thiên đạo quyền hành triệu công minh bật cười khanh khách cho nên tiểu nội ngươi cố ý dùng có thể bị thiên đạo quyền hành phá hư tiên thiên ngũ hành đại trận cái kia thiên diện ma thần nếu là không trốn thoát được cái kia trước ngươi phỏng đoán liền là sai nhưng hiện hữu đối phương vô thành vô tức biến mất ngược lại chứng minh suy đoán của ngươi là đối nhỏ khổng tức vô cùng đắc ý s â m n g h o đương nhiên quy linh lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra một mặt sùng bái nhìn về phía khổng huyên tiểu sư tỷ ngươi thật lợi hại ta hoàn toàn không có nghĩ đến cái này mọi người đều thật thông minh ta liền lấy ngốc không huyên khoác hoặc tay không quan hệ về sau đánh nhau người đến ta đến nghĩ kế quy linh nghĩ nghĩ sau đó dùng sức gật đầu tốt lắm tốt lắm vân tiêu các loại tiên phỉ cười không ngừng cười bắt đầu vô đương lúc này mở miệng hỏi đại sư tỷ chúng ta bây giờ phải làm thế nào làm còn muốn tiếp tục tìm kiếm kiến mộc sao kim linh lơ đếm nhìn một phía không gian đã một lần nữa đưa đổi lại vì sao không tiếp tục cái kia thiên diện ma thần nếu dám trở lại để tiểu sư mội lại đánh cho hắn một trận chính là vô đương lắc đầu ta bây giờ hoài nghi liên quan tới kiến mộc nghe đồn cũng có thể là giả có ai đang tính kế nhân tộc thậm chí là muốn thông qua nhân tộc tính toàn chúng ta nơi này nói không chừng là một cái bẫy với lại thiên diện ma thần đã thất bại một lần tới nữa sẽ không lại ngu xuẩn như vậy kim linh bung tay vạn nhất giá hỏa kia thật cứ như vậy xuẩn đâu nói không chừng hắn hiện tại còn cho là mình cùng hồng quân ở giữa câu coi như không có bại lộ đâu ta nhìn hắn tuyệt không thông minh rán vẻ vô đương sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn kim linh sư tỷ ngàn vạn không thể chủ quan kinh địch kim linh sợ nhất vô đương thuyết giáo vội vàng giơ tay lên t h ố ta t h ố ta làm ta không hề nói gì Ta cảm thấy chúng ta đừng giúp người tộc bằng quyết định phải chăng tiếp tục, để chính bọn hắn tiếp tục tổ ta ca. của cảm chúng chăng chính cũng có phải nhiệm hưu định hắn giúp chúng đừng người bằng bọn nói, để đã Sư vụ lần à toàn, người lãnh bằng an không chúng quản. hưu cái bảo l khác tộc ta về này vô đương không nói gì thêm mà là rất tán đồng gật gật đầu vân tiêu tại là gọi tới bạch dân một nhóm bạch dân tướng quân vừa rồi ngoài ý muốn đã kết thúc các ngươi phải c h biết nơi này có thể là một cái nhằm vào các ngươi bấy dập bạch dân dễ bản không hề do dự liền làm ra quyết định tự nhiên là tiếp tục chương ba trăm hai mươi làm sao lại đến phương tây bạch dân hướng vân tiêu thi lễ vân tiêu tiên tử, mỉm cười đã bạch dân tướng quân đã có quyết định như vậy vần đạo liền không lại ngăn cản hết thể như cũ bạch dân cảm kích thi lễ sau đó nhìn về phía liệt núi đá năm thành năm hiện tại hoàn cảnh chung quanh là người quen thuộc sao liệt núi đá năm gật gật đầu bạch dân hài lòng cười một tiếng như vậy ngươi tiếp tục dẫn đường a liền núi đá năm cũng không có chút gì do dự cùng lùi bước ý nghĩ quay người liền tiếp tục dẫn đường tiếp đó một đường thái bình đội ngũ rất nhanh liền xâm nhập rừng rậm hơn mười dặm nơi này chính là ta từng tới sâu nhất điểm lại hướng bên trong ta cũng không biết đường liền núi đá năm có chút xấu hổ chỉ lên trước mắt một khối tảng đá lớn bạch dân mỉm cười ngươi đã giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian với lại ngươi tìm đường kỹ x ả o rất không tệ tiếp tục cho chúng ta dẫn đường a liền núi đá năm cũng không do dự tiếp tục ở phía trước dẫn đường cứ như vậy tại trong rừng rậm đi trọn vẹn một tháng một ngày này đột nhiên trước mắt rừng rậm khoáng đạt bắt đầu gò đất bên trên mọc đầy một loại ngũ thải thực vật có một loại kỳ dị hương khí từ những cái này thực vật bên trên chuyền r a liệt núi đá năm tò mò tiến lên quan sát phát hiện những cái này thực vật hiện lên ngũ thải bên trên phân c h í n tuệ mọc đầy từng hạt hạt tròn trạm vật thể xích lại gần vừa nghe một cỗ thấm vào ruột gan hương khí quanh quần tại trong núi liệt núi đá năm những năm gần đây một mực đang tìm kiếm các loại nhưng đại quy mô gieo trồng thu hoạch đối với thực vật có cực kỳ độc đáo kiến giải thấy một lần vật này lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ hắn cẩn thận đem lấy xuống một thành để vào miệng bên trong chậm rãi nhấm nuốt bắt đầu chỉ cảm thấy vật này cửa vào lưu hương rơi bụng không đói bụng chính thích hợp dùng ăn liệt núi đá năm cao hứng khoa tay múa chân bắt đầu bạch dân tướng quân có vật này ta tộc sẽ không còn đồ ăn chi lo chỉ cần đem vật này mang về đại quy mô gieo trồng như vậy ta tộc l i ề n không lại thiếu đồ ăn bạch dân không hiểu việc đồng áng sự tình nhưng hắn biết liệt núi đá năm hiểu nghe được đối phương nói như vậy hắn cũng cao hứng bắt đầu vậy sẽ phải đem những này toàn đều thu hồi đến chúng ta mang về cho phục h i bệ hạ xem qua liệt núi đá năm lại là lắc đầu không đội ta muốn trước mang về nghiên cứu gia đại quy mô gieo trồng biện pháp lại hướng bệ hạ tiến hiến t r â n đô phụ cận cũng không thích hợp gieo trồng thu hoạch liệt núi bộ lạc thì thích hợp hơn vạch dân nghĩ nghĩ cũng không có phản bác thế là m ộ ư ơ i hai người lập tức tiến lên bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thu lấy những cái tia thu hoạch có chút thu thuệ bên trên hạt giống có chút đào ra cây tới hơi chút dứt khoát cả cây mang đi đây đều là liệt núi đá năm chỉ huy bởi vậy có thể thấy được hắn đến việc đồng án sự tính xác thực tương đối thành thục v ẫ tiêu bắt tiên liền ở một bên nhìn xem mặt mỉm cười lại là không nói một lời đây là ngũ thải chín tuệ ta nhớ được sư tổ nói qua phục hy người kế nhiệm sẽ phát hiện vật này kim linh tại thần niệm bên trong nói ra v â n tiêu nhẹ nhàng gật đầu sư tổ nói như thế qua không nghĩ tới cái này liệt núi đá năm lại là phục hy người kế nhiệm bích tiêu con ngươi đảo một vòng c h ắ c không được sư tổ điểm danh cái này liệt núi đá năm nguyên lai hắn là đời tiếp theo nhân hoàng v â n tiêu nhìn chính mình cái này đ ầ y trong đầu ý nghĩ nhị mội một chút không được có bất kỳ tiết lộ lúc này phục hy còn tại vị nếu là bại lộ thiên cơ sợ gây nên nhân hoàng tri vị bất ổn vận mệnh tri đạo thần bí khó lường sư tôn đều nói thẳng ngoại trừ sư tổ bên ngoài hồng hoang lại không thể khống chế người chúng ta không thể ở đây gây nên bất kỳ biến số bích tiêu ngươi hiểu chưa bích tiêu đĩu i môi đại tỷ trọng yếu như vậy sự tình ta sẽ không làm loạn yên tâm vô đương sư mội nhìn ta chằm chằm đâu ta loạn không lên vân tiêu lập tức không biết ứng làm như thế nào đánh giá chính mình cái này rất có tự mình hiểu lấy nhị mội rất nhanh bạch dân mười hai người đem sở hữu ngũ thải chín tuệ cốc cho cất vào đến sau đó tiếp tục lên đường lại đi hơn tháng trước mắt xuất hiện một mảnh mê vụ xuyên qua mê vụ về sau trước mắt phong cảnh thay đổi hoàn toàn bích tiêu nhìn một phía không gian lại đ ổ i thành quy linh cùng khẩu nguyên l i ế t nhau sau đó đồng thời lắc đầu không có không có bất kỳ cái gì không gian đ ổ i thành nhưng nơi này đúng là không đồng dạng vô đương quay đầu nhìn thoáng qua xuyên qua mê vụ thần nghiệm nô ra lại là cái gì cũng không nhìn thấy nơi này là phương tây một mực không có mở miệng quỳnh tiêu đột nhiên mở miệng chúng tiên đồng thời nhìn về phía nàng vốn là có chút gan tiểu quỳnh tiêu dọa đến rụt lại cổ nhưng vẫn là nhỏ giọng lặp lại một câu nơi này là phương tây nàng nói xong chỉ hướng về phía trước một mảnh màu tìm cánh đồng hoa những này là diên vĩ hoa ta nghe sư bà nói qua đây là phương tây đặc h ư u hoa quỳnh tiêu như thế nhắc lên khổng huyên cũng nghĩ tới a đúng sư tôn đúng là nhắc lên tím diên vĩ hoa là phương tây đặc h ư u còn muốn đông thổ nếu là có cũng khá đây chính là nhân tộc người mới học cũng có thể tiếp nhận tượng đặng tài liệu l u y ệ n đan khổng huyên câu nói này liền xem như giải thích vì sao quỳnh tiêu sẽ một chút nhận ra diên vĩ hoa đến tham tiêu bên trong vân tiêu yêu thích l u y ệ n khí bích tiêu đưa thích kiếm pháp quỳnh tiêu thì yêu thích lượt đan diên vĩ hoa làm là một loại tài liệu lượt đan quỳnh tiêu một chút nhận ra cũng thì chẳng có gì lạ mà khẩn huyên nàng đối luyện đan không có hứng thú gì cho nên dù là nghe nữ o a nhắc qua cũng muốn tại quỳnh tiêu nhắc nhở về sau mới nghĩ đến bắt đầu triệu công minh lông mày vặn trở thành một cái h u cục kỳ quái không có không gian đ ổ i thành chúng ta làm sao lại đến phương tây bích tiêu lại là hừ một tiếng mặc kệ chúng ta làm sao tới nhưng có thể khẳng định kiến một nghe đồn khẳng định là một cái bẫy lần này liền ngay cả vân tiêu cũng cho rằng bích tiêu nói đúng lúc này bạch dân mười hai người còn tại m ộ t bức bọn hắn mặc dù không biết đi tới phương tây nhưng xuyên qua một mảnh mê vụ sau trực tiếp từ rừng rậm đi tới một mảnh đại bình nguyên với lại t r u n g quanh nhìn phạm vi bên trong có thể nhìn thấy núi non sông ngòi bọn hắn hoàn toàn xa lạ chỉ cần không đốc bọn họ cũng đều biết là tình huống không đúng vừa lúc ở lúc này có chạy tiếng vang lên sau đó chỉ thấy đen nghịt một đám người chạy vội tới những người này thân hình cao lớn bình quân tại khoảng một t r ư ợ n g xa so với n h â n tộc bình quân thân cao cao lớn hơn với lại từng cái bắp thịt rắn chắc chân chùi thân trên bên trên văn đầy các loại đồ vật có b á c h thú có sông núi có tinh thần còn có dấu ở trong đó vu văn yêu văn cùng phú văn liền núi đã năm hít vào một n g ụ n khí lạnh vu lộ giáo làm sao sẽ nhiều như thế cựu lê trong bộ lạc vu độ giáo nhưng thật ra là số ít đại bộ phận thành viên là cùng liệt núi bộ lạc lấy thân vì nhân tộc làm binh giống vu độ giáo loại kia tên điên tất nhiên sẽ không quá nhiều nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt cũng không phải là dạng này bạch dân nhanh chóng đảo qua trước mắt những cái kia vu độ dạy một chút chúng sắp mặt tâm trầm có trên v à n người chương ba trăm hai mươi mốt n g ư ờ i là tên trọc ai cũng không biết vì sao tại không có đội thành không gian tình huống dưới l i ê n từ đông thổ nam bộ đi thẳng tới phương tây nhưng chỉ cần không ốc lúc này cũng hẳn là kịp phản ứng chúng kế bạch dân không chút do dự rút ra bên hông trường kiếm chuẩn bị chiến đấu địch nhân tập kích mặc dù chỉ còn lại m ộ ư ơ i hai người nhưng mọi người cũng không có bất kỳ cái gì e sợ chiến đây đều là phục hy thủ hạ tinh nhuệ nhất chiến sĩ còn có một cái là tương lai thần nông viên đế dù là không có vân tiêu bắt tiên t r ấ n trang tử đối mặt vũ độ giáo loại này nhân tộc phản đồ bọn hắn cũng không có khả năng e sợ chiến vân tiêu tiên tử lại vào lúc này mở miệng bạch dân t ư ớ n g quân còn xin chờ một chút vân đạo có lời nói bạch dân gật gật đầu tiên tử mời nói vân tiêu mỉm cười ánh mắt đảo qua trước mắt vụ độc、giáo. ra đi đạo hữu sẽ không thật coi là chúng ta vô pháp phát hiện các ngươi tiếng nói vừa ra chỉ thấy bừng sáng tại vu độc giáo chung trong đám người sáng lên sau đó ba mươi hai tên đỉnh lấy đầu t r ọ c mặc tăng y tiên nhân từ quang minh người bên trong đi ra cầm đầu hai cái cả n g ư ờ i r ộ n g thể béo mặt mũi tràn đầy là cười nhưng trong mắt lại không mang theo bất kỳ ý cười ngược lại lộ ra một cỗ hung ác nham hiểm một cái khác thì là trên mặt từ bi trí tướng lại không một chút từ bi tri ý chính là tây phương giáo hai vị thánh nhân tọa hạ thủ tịch đại đệ tử di là cùng dược sư vần đạo gặp qua chư vị tiết tử cùng triệu đạo hữu bích tiêu không giữ được bình tĩnh vừa nhìn thấy tây phương giáo xuất hiện lúc này kiều quát một tiếng nguyên lai、like、là các người đám này tên chọc đùa nghịch tâm hưu di l ạ c nụ cười trên mặt lúc ấy liền thẻ dưới chọc tên chọc b ầ n đạo nhẫn bích tiêu tiên tử nói đến có chút khóa t r ư ơ n g chúng ta nhưng không có đùa nghịch tâm hưu gì cái này không phải là các người mình đi vào phương tây sao bích tiêu hử một tiếng liền xem như chính chúng ta đi vào phương tây cũng là các người những n à y phương tây tên chọc q u ỷ kế di lặc lại kéo ra khỏe miệng vần đạo lại nhẫn tiên tử cái này không thể để cho quy kế các ngươi không có có thể nhìn thấu chúng ta mưu đồ cái tiêu lại trách được ai đâu bích tiêu chống lạnh đương nhiên là trách các ngươi những n à y tên trọc ca ngươi đầu trọc cái hót tử cũng trọc sao rõ ràng như vậy sự tình còn muốn hỏi di lặc trên c h á n gân xanh nổi lên b ầ n đạo không phải tên trọc b ầ n đạo đây là phương tây vô thượng đại quang minh c h i pháp trừ bỏ ba ngàn phiền náo tơ bích tiêu trận mắt trừ n g một cái xác định đủ lớn quang minh chọc về sau xác thực rất sáng mà dứt lời bích tiêu tiện tay hướng bầu trời đánh ra một đạo tiên quang thiên quang chiếu dọi xuống ba mươi hai cái phương tây đệ tử từng cái chán tỏa sáng bích tiêu hi hi ha ha nhìn về phía bên người đồng môn mọi người nhìn những n à y tên trọc thật thật sáng quy linh một mặt g d ạ i hỏi đại quan g minh c h i pháp liền là biến thành tên trọc sao thật đáng sợ may mà chúng ta long môn không có đáng sợ như thế đồ vật không huyên một mặt cười xấu xa châm n g o i thổi gió đúng đúng may mà chúng ta không có cái này phương tây đạo tu thật là đáng sợ di l ạ c trên mặt cái kia cơ hồ muốn cố hóa giả cười đều không kèm được b ậ n đạo không phải tên trọc bích tiêu bông tay dù sao ngươi không có tóc đó là ba phiền nao tơ không có gì ngoài về sau mới có thể toàn tâm toàn quyết tu đạo dù sao ngươi không có tóc lấy về sau còn hội trưởng đi ra đợi đến bần đạo cảnh giới đạt tới thời điểm liền có thể mọc ra nhưng ngươi bây giờ không có tóc c di lặc mặt một trận đen lúc thì trắng nghiến răng nghiến lợi đắc đạo ngươi có dám hay không không nói không có tóc bích tiêu nghĩ nghĩ có thể a n g ư ơ i là tên trọc phấp l i ệ t núi đá năm mười hai người n g ẹ n đến bây giờ rốt cục nhịn không nổi ha ha ha ha mười hai người ôm bụng cười đến té ngồi trên mặt đất mặc dù không n ê n nhưng thật sự là nhịn không được ca di lặc như muốn phát điên bần đạo cùng các ngươi liều mạng bích tiêu hử một tiếng muốn đánh nhau phải không a ta long môn đệ tử phụ c bồi bất quá các người nhất định phải chờ lúc buổi tối di lặc xứng sở sau đó cười lạnh bắt đầu làm sao các người muốn kéo dài thời gian nhưng thật ra là không dám cùng b ẩ n đạo làm qua một trận a bích tiêu lắc đầu lúc ban ngày các ngươi những n à y tên trọc quá trói mắt dạng này đánh nhau nhưng không công bằng đương nhiên các ngươi không phải ban ngày đánh cũng không phải là không thể được ngươi lợi ta đem con mắt được bắt đầu lại nói di lặc tức g i ậ n đến toàn thân run r ậ y cuối cùng nạnh sinh phun ra một ngụm màu đến bích tiêu chỉ vào di lặc một mặt không vẫn người tên ngốc tử này đến bây giờ còn muốn chơi mánh khỏe người thế mà ngậm máu p h u n g người phía sau triệu công minh rốt cục cũng không nhịn được nhìn về phía vân tiêu thần nghiệm c h u y ể n ý đại sư tỷ nhị sư tỷ đây là nơi nào học vân tiêu một tay bịt mặt ta cũng không biết ta ta cũng rất tuyệt vọng a sư tô nói n chỉ cần nhị muội không đáng sai lầm lớn cũng không cần quản đây là sư tổ đ i ể m danh ta có thể làm sao đâu triệu công minh kéo ra khỏe miệng kỳ thật đi nhị sư tỷ dạng này cũng rất tốt chí ít cái kia di lặc trên cơ bản không cần lo lắng vân tiêu cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình di l ạ c lúc này đã bị bích tiêu đ ố i đến hai mắt biến thành màu đen thân thể lung la lung lay bích tiêu phải dùng đồng dạng s á o lộ đối phó dựa sư lời nói khẳng định là không có bất kỳ cái gì hiệu quả bởi vì di l ạ c vừa vặn liền là rất để ý mình biến thành tên trọc một chuyện bích tiêu hoàn toàn bằng trực giác liền bắt được di l ạ c được điểm đi ta cũng không khi dễ ngươi tên ngốc từ này n g ư ơ i muốn đánh nhau liền đến nói đi ngươi là muốn đ ơ n đấu vẫn là muốn quần đấu yên tâm nhiều nhất chúng ta long môn đệ tử ăn chút t h i t thòi một chút xíu trói mắt chúng ta vẫn có thể nhẫn di lặc gầm nhẹ một tiếng chắp tay trước ngực ngàn vạn quan g mang từ nó trong cơ thể thông ra hoa như sen trắng nở rộ bao phủ vạn dặm phương viên sen trắng hiện thế b ạ c h liên hoa mở quang minh phạm chỉ toàn di là quần c u ộ n khí huyết trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh đỉnh đầu khánh vân triển khai mấy chục mẫu một viên xá lợi tử lên đỉnh đầu tam hoa bên trên tỏa ra ánh sáng trói lọi xá lợi t ử bên trên có một tôn quang minh thân quang minh thân ngồi ngay ngắn sen trắng này cầm trong tay quang minh hoa ngàn vạn hoa nở quang hóa chuối ngọc bích tiêu nháy mắt mê cái sau đó bị môi quả nhiên liên trảm đi ra t h i t h i cũng không có tóc còn nói ngươi không phải tên trọc di l ạ c cùng quang minh thân thiện thi đồng thời khẽ run dậy quang minh chi khi đều vì đó mà ngừng lại triệu công minh mỉm cười tiến h lên trước một bước thế lên ba mươi sáu khỏa định hải t h ầ n châu ba mươi sáu giới chư thiên ở sau lưng hắn triển khai long môn tiệt giáo đệ tử triệu công minh xin chỉ giáo dứt lời hắn hướng di l ạ c gật đầu một cái phát ra lăn lộn kim tiên liền hướng di l ạ c đ á n h tới đến hay lắm hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem ta tây phương giáo vô thượng quang minh c h i pháp di l ạ c nghiến răng nghiến lợi hét lớn một tiếng song trường lập tức hướng về phía trước đây ulmani bát ni hồng vô số phật tâm thiện sướng lập tức quan g minh thân cũng đồng thời xuất thủ ngàn vạn sen trắng múa quan g minh đại thịnh quan g minh phía dưới khí lãng giữa trời biển mây triển khai trăm triệu g i ả m cựu thiên vân dũng vạn giảm đợt sau đó biển mây treo ngược hóa thành phật trưởng c á i thế đại điệu bên trên lại có sen trắng nở rộ nhưng mà sen trắng tơ đ ô n g nó cánh hoa như lao kỳ hoa nhị như tiễn kỳ hoa hương như lam hoa lên vạn tướng như địch mọi loại đều là hung chương ba trăm hai mươi hai thánh nhân trí bảo người gặp qua sao bị bích tiêu dăm ba câu cho khiêu khích đến cuồng độ di lặc vừa ra tay liền là tuyệt sát tây phương giáo lấy xá lợi từ đại giới tiên thiên bảo bối tràng thi lại cải tiến yêu tộc bản tướng bí pháp hỗn hợp huyền môn kim thân tri thuật sáng tạo ra phương tây pháp tướng kim thân di lặc đỉnh đầu thiện thi đại quang minh pháp tướng kim thân ngồi ngay ngắn thất bảo đại sư từ tòa bảo tọa cao bốn từ tuần diêm phủ đàn kim vô lượng chúng bảo coi là trang nghiêm tòa bốn góc đầu sinh bốn hoa sen hoa sen bách bảo thành mỗi một bảo ra t r ụ c tỷ quang minh nó ánh sáng vi diệu hóa thành năm trăm ứ c chúng bảo tạc hoa chứa nghiêm bảo chướng một bên d ư ợ sư khe cho mày phương tây pháp tướng kim thân thế nhưng là đòn sát thủ di lặc vừa mở trận liền lộ ra đến cái này không phải mình bại lộ át chủ bài sao nhưng dược sư cuối cùng vẫn không hề nói gì phương tây hai thánh đồng tâm đồng đức nhưng đệ tử của bọn hắn lại không phải hoàn toàn tương hợp có ý tứ chính là m u ộ n hồ lô dược sư là chuẩn đề dòng chính biết ăn nói di lặc lại là tiếp dẫn đi c h u y ề n dược sư thiên phu theo hầu c ự c cao đã chém mất hai thi thực lực viễn siêu di lặc nhưng mà hắn giống như tiếp dẫn bất thiện ngôn từ chỉ hiệu tu hành cho nên di lặc tại tây phương giáo bên trong địa vị ngược lại dược sư còn cao mỗi một lần xuất hành nhiệm vụ di l ạ c làm chủ dược sư làm phụ dược sư mặt ngoài tự nhiên không có bất kỳ cái gì biểu hiện nhưng nội tâm lại là khó chịu dù sao hắn thấy thực lực của hắn cao hơn di l ạ c hắn sư tôn làm sự tình cũng so tiếp dẫn nhiều vì sao mình lại muốn lạc hậu hơn di l ạ c loại này bất mãn không đến mức để dược sư đối di l ạ c âm thầm ra tay hoặc là ảnh hưởng giữa hai bên đoàn kết nhưng muốn nói dược sư không có bất kỳ cái gì một chút lo lắng vậy cũng là không thể nào cho nên vừa rồi di lặc bị bích tiêu khiêu khích thời điểm hắn không có mở miệng hiện tại hắn cũng không có mở miệng di lặc công kích đã hoàn toàn triển khai phát tướng kim thân như là thiên sơn vạn ngọn núi từ bốn phương tám hướng hướng triệu công minh ép đi ba triệu công minh đưa tay trong tay kim tiên quất nát trước mắt vạn đoá sen trắng v a i anh quan minh sơn ngọn núi đâm vào định hải thần châu bên trên tại chỗ vỡ vụn mà định hải thần châu lại căn bản không có động đậy một cái ba mươi sáu k h ỏ a thiên cương số định hải thần châu có tứ hải chi lực có thể mở ba mươi sáu chư thiên giới mỗi một giới đều có tứ hải như thế vĩ lực lại làm sao có thể bị chỉ là thiên sơn vạn ngọn núi dung chuyển nguyên bản mệnh số bên trong triệu công minh có hai mươi bốn khoả định hải thần châu là không hoàn toàn chỉ có hai mươi bốn khỏa định hải thần châu chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà hoàn chỉnh ba mươi sáu khỏa định hải thần châu đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo hơn nữa còn là cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong bài danh cực kỳ cao tây phương giáo pháp tướng kim thân s ắ c thực bất phàm uy lực của nó nhưng so sánh trung hạ phẩm tiên thiên bảo bối nhưng muốn cùng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu đấu sức cái kia không có khả năng di l ạ c pháp tướng kim thân lộ ra kim cương chừng mắt tri tướng đưa tay hướng triệu công minh trộ tới triệu công minh mỉm cười bên người định hải thần châu tách ra tuyệt đối trượng hào quan năm mẫu di lạc lập tức linh thức choáng ngũ giác trì trệ t h ầ n n i ệ m trời đất quay cuồng triệu công minh thần n i ệ m kẽ h động ba mươi sáu khỏa định hải thần châu triển khai c à n k h ô n tứ hải đại trận như cùng một cái đại ma bản hướng di lặc nghiền ép đi ầm ầm đầu óc c h o n g váng di lặc căn bản không chỗ có thể trốn càng không cách nào có thể tránh hắn liên tiếp l ù i về phía sau lại lại như thế nào có thể né tránh được định hải thần châu vậy đến từ ba mươi sáu chư thiên giới sở hữu tứ hải chi lực q u a n h m ì n h d ư ợ c sư gặp này biết mình lại không ra tay di lặc sợ không phải muốn chết mình trước mắt hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn ra một cái tế lên một bảo lại là không phải vàng không phải gỗ một miếng cây Phía trên ẩm bảo, bảo phá, tròn tròn. ẩm định hải thần châu đâm sen lẫn t vào thất bảo d i ệ u thụ phía trên thất bảo rượu soát ánh sáng cùng hào quang năm màu lẫn nhau đụng vào nhau đồng thời trôn bụi dược sư mặc dù cảnh giới cao hơn lại có thánh nhân trí bảo nhưng dù sao bảo bối không là của hắn với lại trạm thi đạo năng lực thực chiến s á c thực không cường tây phương giáo lây xá lợi t ử diệu pháp tràn thi sức chiến đấu lại phải giảm một chút triệu công minh thế nhưng là thực sự hôn nguyên kim tiên thực chiến lực cường tại ba mươi sáu khỏa định hải thần châu mặc dù không thể so với thất bảo diệ u thụ nhưng dù sao chỉ kém một đường hơn nữa còn là mình tế luyện bảo bối sử dụng bắt đầu viên mãn như ý điều khiển như cánh tay hai tướng đụng nhau hạ lại là đánh c á n n g n g tay d ư sư sắc mặt biến hóa hắn vốn định trực tiếp đem định hải thần châu cho cất đi Lại trung ương. trong n g hai mắt phun ra nuốt vào ba thước hảo quang tận hiện lên màu lưu ly li, trói mắt làm tinh thần hoảng hốt bạch dân các loại mười hai người lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng đập vào mắt đều là một mảnh lưu ly li tỉnh thổ có phản âm chật chật đàn hương lượn lờ đạo hạnh tâm trí không chừng người đã q u ỳ thẳng mà xuống lối ra phần nói chỉ có liệt núi đá năm cùng bạch dân còn đứng nghiêm nhưng lại toàn thân mồ hôi vẫn tiêu lạnh hừ một tiếng thế lên hôn nguyên kìm đấu đem một phương càn k h ô n thiên địa đội thành đem mọi người bảo vệ lại đến nay mới khiến đám người thanh t ỉ n h bích tiêu trong mắt sát ý tăng vọt phương tây tên i c h ọ c quả nhiên không biết xấu hổ thế mà hướng phạm nhân xuất thủ dược sư thần sắc bất động b ầ n đạo bao lâu đối phạm nhân xuất thủ chỉ là những người phàm tục kia vừa vặn đứng tại vần đạo công kích lộ tuyến phía trên thôi dứt lời hắn cũng không nói nhảm vỗ chán một cái đỉnh đầu quang minh bên trong dâng lên một phương thế giới tất cả đều lưu ly tạo nên mẫu ruộng lớn nhỏ dược đ i ể n bao trùm trên đó ngàn vạn c h â u bất tử cỏ ngọc tại dược đ i ể n bên trên chập trờn vô số mùi thuốc phiêu đãng ở giữa dược sư quanh thân phun ra thanh huy hình thành vạn dặm quang khí trên đỉnh khánh vân tụ lại có như yên hà mây mủ tràn ngập quần c u ộ n thiền âm q u a n h quần không ngừng đàn hương đánh tới thần hồn ăn ổn nó khánh vân b ê n h t r i thần hồn ăn ổn nó khánh tay kim thân quang hoa chật trận nhiều đám kim quang hiển hiện m t ư ơ i sáu trên cánh tay trên tay đều cầm mờ bảo có chuối ngọc dù đóng hoa s đã ma sử kim cung ngân kích bảo m à i kim bình những vật này dược sư toàn thân khoác quan g mang hạ đỉnh đầu thất bảo rượu thụ rượu ánh sáng ngàn vạn trượng t r u n g quanh đại quang minh quang hoa ước và dặm bước về phía trước một bước liền hướng triệu công minh nghiền ép lên đi triệu công minh sắc mặt biến hóa ba mươi sáu khỏa định hải thần châu định trụ tứ phương tàn khôn nhưng đối phương thánh nhân trí bảo uy lực phi phạm lập tức loại này hoàn toàn đối kháng pháp lực cùng bảo bối tình hồ dưới long môn đệ tử am hiệu cận chiến kỹ xảo không dùng được triệu công minh cảnh giới so dược sư thất thiếu hụt liền bạo lộ ra chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bần đạo liều bà b bối thánh nhân trí bảo người gặp q u a sao d ư ợ c sư đắc ý hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù không nói một lời nhưng ánh mắt kia ý tứ đã minh bạch không sai triệu công minh lắc đầu vỗ tay một cái bên trong kim tiên kim tiên phía trên chín mươi chín đạo phong ấn giải khai một cố ngang ngược lực lượng từ kim tiên bên trên bạo phát đi ra lúc đầu thường thường không có gì lạ kim tiên cũng thay đổi cái bộ dáng do như k i ể u t r o n g tháp chín tiết k i ể u trọng k i ể u t i ê n ba mươi sáu khỏa định hải thần châu tự động bay đến kim tiên bên trên trong chốc mắt d u n g hợp lại cùng nhau vê anh d ư ỡ n sư đỉnh đầu thất bảo diệ thụ tại chỗ liền là n g h ê n một cái Dược sư trận mắt h ố t m ộ m hỗn độn linh bảo chương ba trăm hai mươi ba ngươi không phục vậy ngươi có bản lĩnh bất tử a triệu công minh trong tay hỗn độn linh bảo tên là hỗn độn chấn hải c ử u bảo roi bảo vật này ngày thường lấy bản thân phong ấn phương thức ngụy trang thành một cây kim tiên mở ra phong ấn về sau thì sẽ cùng ba mươi sáu khỏa định hải thần châu hòa làm một thể là vân tiêu bắt tiên trong tay tám cái hỗn độn linh bảo bên trong duy nhất tổ hợp b ả o bối hỗn độn chấn hải cựu bảo roi có chấn vạn hải chi lực nhưng k á y thiên địa có thể chấn áp c h ư thiên vạn giới uy năng cường đại roi thân như tháp cùng chia cựu trọng ba mươi sáu khỏa định h ả i thần châu chiếm thứ sáu nặng cuối cùng tam trọng phân biệt có hỗn độn chiếu đ ê m tụ bảo châu hỗn độn linh hoa gương sáng hỗn độn càn khôn khóa trời cầu tam bảo chỉ từ duy năng tới nói triệu công minh hỗn độn chấn h ả i cựu bảo roi là bắt tiên bên trong ngoại trừ khổng huyên hỗn độn ngũ hành thần kiếm bên ngoài mạnh nhất một cái t i ế n có thể công l ù i có thể thủ cựu bảo có thể mở trời nhưng tích uy không thể nói lúc này triệu công minh giải phóng cựu bảo roi bên trên phong ấn nó bảo quang đánh trên chín tầng trời tại toàn bộ phương tây oanh minh ngay cả tại phía xa phương tây chỗ sâu thế giới cực lạc đều vì đó dùng một cái toàn bộ phương tây bảo quang đều hướng hôn độn chấn hải c i u bảo roi hội tụ tới ngay cả thất bảo rượu thụ người không ngừng mà hướng c i u bảo roi nghiêng đây chính là c i u bảo roi bên trên hôn độn chiếu đem tụ bảo châu hiệu quả c i u bảo roi vừa ra sở hữu cấp độ thấp hơn bảo bối của nó đều sẽ có hướng nó hội tụ khuyên hướng nếu là thu liễm lại tới bảo bối ngược lại cũng thôi giống thất bảo rượu thụ dạng này bày ở c i u bảo roi trước mặt bảo bối vậy căn bản trốn không thoát dược sư sắc mặt đại biến miệng tụ rượu nghiêm trải qua thôi động pháp lực muốn đem thất bảo rượu định trụ nhưng mà hắn lúc này nếu là lập tức đem thất bảo d i ệ u thụ cho thu hồi cái kia còn không sai nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng cựu bảo r o i đ ô i kháng lấy hắn không phải thành thực lực cái này căn bản không có khả năng thất bảo d i ệ u thụ kịch liệt run dày bắt đầu tả hữu d â y r u ộ n lại giống như là cá nhập lưới lớn càng d â y r u ộ n càng là ham sâu trong đó ba năm cái hô hấp ở giữa thất bảo d i ệ u thụ phát ra răng rắc một tiếng dược sư phốc phun ra một ngụm màu lớn hắn pháp tướng kim thân v ư tay muốn p ả i bắt được thất bảo rượu thụ nhưng cuối cùng vẫn trầm một bước thất bảo diệu thụ hóa thành một đạo thất thải quang cầu vồng bay vào đến cựu bảo roi bên trong dược sư đỉnh đầu dược đ i ể n phun ra nồng đậm mùi thuốc hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn phát ra một tiếng gầm nhẹ lớn mật d á m đoạt thánh nhân chi bảo ngươi đây là tự tìm đường chết di l ạ c giúp ta mặc dù dược sư cùng triệu công minh giao thủ đã có mấy hiệp nhưng trên thực tế bất quá cũng liền thời gian sử dụng một thời ba khắc m à t h ô i lúc này di l ạ c mới vừa từ trước đó choáng váng bên trong tỉnh táo lại thấy một lần dược sư mất thất bảo diệu thụ cũng là giật nảy cả mình hắn đương nhiên sẽ không ở thời điểm này cười trên nôi đau của người khác đến một lần dược sư là vì cứu hắn thứ hai thật nếu không có thất b ả o d i ệ u thụ hắn cùng dược sư đều phải xui xẻo di l ạ c một tiếng uống vô đỉnh đầu lại một lần nữa tế t ử bản thân pháp tướng kim thân nhưng mà lần này hắn pháp tướng kim thân mới lên đã thấy một đạo hào quang bay vụt mà đến như chậm thực nhanh di l ạ c nhìn thấy hào quang thời điểm đã t r u n g kiếm một thanh hoàn toàn do hào quang ngưng tụ thành trường kiếm tại di l ạ c pháp tướng kim thân thượng chém ra một đạo vết thương khổng lồ di lặc bản tôn hướng về sau ngã một bước nhìn hằm hằm bích tiêu ngươi thế mà vô xỉ đánh lén bích tiêu một chống lạnh ai nói ta đánh lén chẳng qua là ngươi vừa vặn đứng tại ta xuất kiếm vị trí thôi đây là đem vừa rồi dự sư lại còn quá khứ bích tiêu đầu ngón tay hướng về phía trước triển khai trên hai tay vòng tay vang xào xạc chỉ thấy vài thanh h ả o q u a n g màu tím ngưng tụ trường kiếm xuất hiện tại bích tiêu bên người trong mơ hồ một cỗ vô thượng uy áp từ cái k i a một đối thủ liên bên trong truyền r a toàn bộ phương tây dáng lây theo vòng tay lay động m à động tắt vân động che tay hà tôn g a hôn đ ộ n tử hà thần kiếm đây là long minh dùng một sợi tinh khiết hồng nông tử khí luyện chế hỗn đội linh bảo bề ngoài liền là cái t i ê một đối thủ liên vòng tay bên trên có một trăm linh tám cái nhỏ b é nát linh nát tiếng chu n g r e o có thể ngưng tụ ra một trăm l i h tám thanh tử quang dáng m â y kiếm mỗi một chiếc dáng m â y kiếm đơn độc đều là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cấp hợp lại cùng nhau thì làm hỗn độn linh bảo bích tiêu hiếu động vui chiến tính cách xúc động không giống đại tỷ ưa thích luyện khí cũng không giống tam hội ưa thích luyện đan nàng hào kiếm từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ đi theo thông thiên tu luyện kiếm đạo cái này hỗn độn t ử hà thần kiếm chính là long minh chuyên môn cho nàng luyện chế hỗn độn linh bảo di lặc một thân thịt mỡ luận chiến có bản lĩnh các ngươi không cần sử dụng hỗn độn ỉ vào mình có cho bảo có gì tài ba bích tiêu trận mắt chừng một cái hắn có bản lĩnh ngươi đem toàn thân pháp lực đánh tan cùng bên cạnh ta bạch dân tướng quân so so v ó kỹ có bản lĩnh ngươi đem thần hồn của mình đánh rất cấp độ cùng bên cạnh ta cái này khiếu liệt núi đá năm hải tử so tải một chút h a i thông minh hơn ngươi có phải hay không ốc ta có bảo bối vì cái gì không cần ngươi không phục vậy ngươi có bản lĩnh bất tử a di lặc lúc ấy liền là chỉ trệ bích tiêu nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn các ngươi hai cái tên chọc vừa rồi đồng loạt ra tay đối phó sư đệ ta hiện tại tại sao không nói bên kia lam mặt tên trọc ngươi không phải đắc ý bảo bối của ngươi sao đến a chúng ta tới so tài một chút dược sư cùng di l ạ c đồng thời khỏe miệng giật một cái so cái g i ắ m chúng ta cầm cái thánh nhân trí bảo liền đã đỉnh ngày các ngươi trực tiếp móc hai kiện hỗn độn linh bảo đi ra cái này mẹ nó còn thế nào chơi dược sư nhìn về phía di l ạ c thần niệm truyền âm di l ạ c sư đệ nhanh nghĩ biện pháp di l ạ c con ngươi đảo một vòng cắn răng một cái chỉ có một cái biện pháp chúng ta nhất định phải đem thất bảo rượu thụ trò cất về dứt lời thần niệm k ẽ động Cái mực kia một vẫn g ộ tiêu là là n biến sắc vô sỉ bọn hắn dùng những phạm nhân này làm con tin vũ độ giáo chúng tất cả đều là phạm nhân nếu là mấy chục trên trăm v â n tiêu bọn hắn vì bảo hộ bạch dân một m ư ờ i hai người trực tiếp giết cũng chính là nhưng trên vòng người vẫn tiêu bọn hắn là không có cách nào đặc thù dù sao bọn hắn cũng không phải thỏa mãn với cái gì hôn nguyên kim tiên liền đầy đủ Hôn nguyên đại la, thậm chí thiên đạo cảnh mới là mục tiêu của bọn hắn như vậy nhất định phải tận lực tránh cho dính qua nhiều nghiệp lực nhân tộc làm vì thiên địa nhân vật chính nếu là tiên nhân giết p h à m nhân cái tiêu nghiệp lực cực lớn kỳ thật di lặc bọn hắn để vũ độ giáo đ ộ c thủ cũng là vì để tránh cho nghiệp lực lúc này hơn vạn vũ độ giáo chúng xông lại v â n tiêu chúng nữ lập tức có chút khó khăn vẫn là khổng huyên nhân tiểu quỷ đại trong chấp mắt liền nghĩ đến biện pháp nàng sông bạch dân mười hai người nháy mắt mấy cái thì hỉ cười một tiếng đừng núc ních chớ phản kháng yên tâm hết thể có chúng ta bạch dân m ộ ư ơ i hai người đối bên người bắt tiên là tuyệt đối tín nhiệm nghe được khổng huyên phân p h ó lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu m ộ ư ơ i hai người rất dứt khoát từ bỏ chiến đấu toàn đều bó tay đứng vững khổng huyên tế lên đa bảo tháp đem m ộ ư ơ i hai người trò thu vào x o á t m ộ ư ơ i hai người biến mất tại nguyên chỗ sau đó hơn một vạn vu đ ộ giáo c h ú n g vạn mặt mộng bức cùng vân tiêu chúng nữ hai mặt nhìn nhau khổng huyên hì hì cười một tiếng nếu không các ngươi thử một chút đối với chúng ta động thủ nha hoan n ê n a chương ba trăm hai mươi bốn phiên dịch phiên dịch cái gì gọi là công bằng hơn một mươi vu đ ộ giáo trúng trợn mắt hốc mồm con mẹ nó có dạng này thao tác nhìn trước mắt một cái hôn nguyên kim tiên đ ỉ n h phong cùng sáu cái đại la kim tiên v ũ đ ộ giáo chúng chỉ có thể đứng tại chỗ ngần người trang diện một lần hết sức khó xử vô số loại bảo bối bên trong tự nhiên có không thiếu có thể thu người nhất vật nhưng là đại bộ phận thu người bảo bối đều là phá hư tính thu lấy đó là đem mục tiêu xem như địch nhân đến thu lấy thu sau khi đi vào đi theo liền là các loại công phạt thủ đoạn đ ậ p tới dù là không có những này cái tiêu thu vào đi không gian cũng là tướng làm không hữu hảo rất nhiều đều là trực tiếp mô phỏng trong hỗn độn hoàn cảnh đừng nói phạm nhân liền là tiên nhân đi vào một thời ba khắc cái t i a không chết cũng muốn lột ra cho nên di l ạ c dược sư bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới khổng huyên có dạng này thao tác lúc đầu kế hoạch của bọn hắn bên trong vân tiêu chúng nữ duy nhất có thể làm liền là chống lên h ộ thuẫn chỉ thủ không công như thế vũ độ giáo chúng liền có thể cố ý đâm chết tại hộ thuẫn bên trên nếu như vậy nghiệp lực cũng sẽ tính tới vân tiêu chúng nữ trên đầu nhưng khổng huyên đem bạch dân m ộ ư ơ i hai người vừa thu lại vũ độ giáo chúng phạm nhân mục tiêu không có như vậy tiếp tục công kích liền xem như công kích tiên nhân tiên người không thể chủ động trực tiếp đối phạm nhân xuất thủ nhưng muốn là phạm nhân ra tay với mình nhưng mà cái có Thiên long h i ề u n u minh n so trong hồng hoang bất kỳ một cái nào sinh linh đều hiểu rõ hơn những quy tắc này lỗ thủng lại thêm long môn đệ tử bảo bối vô số muốn cái gì dạng hiệu quả bảo bối đều có đa bảo trong tòa tháp có càn không trâu nội bộ có một phương càn không thiên niệm chỉ cần khổng huyên tâm lĩnh k h a i động càng k h ô n thiên địa liền có thể sáng tạo ra để bạch dân mười hai người an toàn sinh tồn tiểu thiên địa trên thực tế khổng huyên trực tiếp cho làm ra một cái trần đô đến làm cho bạch dân mười hai người đi vào thời điểm còn cho là mình là được đưa về trần đô đi thàng đến phát hiện toàn bộ thành thành phố chỉ có bọn hắn về sau cái này mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra quy linh hoạt động một chút xong quyền t i ể u sư tỷ hiện tại có thể đánh những này tên c h ọ c đi nhị sư tỷ ta có thể xuất thủ sao khổng huyên hì hì cười một tiếng đánh bọn hắn quy linh liền đợi đến câu nói này đâu một cái lắc mình liền rết ra ngoài d ư ợ c sư di l ậ c kinh hãi nhưng muốn phòng ngự nhưng căn bản không còn kịp rồi tại quy linh trước mặt chỉ cần không thể đối kháng thời gian chi đạo như vậy vĩnh viễn không có tiên cơ hai chữ trơ mắt nhìn xem quy linh một đôi đôi bàn tay trắng như phấn đập tới d ư ợ c sư di l ậ c mặt đều là l ụ không có thất bảo diệu thụ bọn hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được quy linh cái này lôi đỉnh một kích vê anh một tiếng vang thật lớn cả vùng đều đang run rẩy tất cả vũ độ giáo chúng trong nháy mắt bị tiếng vang cho chấn ngất đi một tầng màng mỏng xuất hiện tại những n à y vũ độ giáo chúng bên ngoài thân đem bao trùm ở sau đó một mảng lớn hư không vết nứt xuất hiện và chạm điểm địa phong thủy hỏa từ hư không trong cái khe ngược lại thổi vào hóa thành kinh khủng phong bạo cuốn lên ngàn vạn trượng vòi rồng những cái kia vũ độ giáo chúng nếu không phải là bị tầng kia màng mỏng bảo vệ ở toàn đều sẽ trong nháy mắt bị xé nát nhưng cho dù có những này màng mỏng giữ được tính mạng những này vũ độ giáo chúng cũng bị cái kia to lớn trùng kích cho thổi bay ra ngoài về phần ba mươi tên tây phương giáo đồ thì là nhao nhao cái này ra pháp tướng kim thân lại tế lên bà bối cái này mới miễn cưỡng ngăn trở cái này đáng sợ trùng kích quy linh từ trùng kích điểm ngược lại bay trở về liên lùi lại bay bước mới bị khổng huyên cùng v â n tiêu cùng một chỗ t i ế p được khoe miệng của nàng tràn ra một vệt máu nhưng chỉ là vết thương nhẹ pháp lực nhất chuyển liền khôi phục lại t ê l ạ c chúng kích điểm bị xé mở một đạo thanh quan g hóa thành nàn g diệp thanh sen tràn ra n ộ phóng thanh liên bên trên hiện một trận mạn đà la hoa vũ trong trước mắt cánh hoa tụ lại hiện lộ ra một đạo nhân đến áo bào xanh măng dày đầu sắn s o n g búi tóc chính là chuẩn đ ề thanh nhân uy linh hận tây phương giáo tên chọc vô sĩ cầm bạch dân m ư ơ i hai người làm con tin nàng vừa rồi nhưng là hướng về phía đánh chết dựa sư di lật đi một q u y n toàn lực mà vì dược sư di l ạ c đừng nói mất thất b ả o diệu thụ liên lấy thực lực của bọn hắn dù là không mất thất b ả o diệu thụ cũng ngăn không được quy linh cái này nén giận một quyền chuẩn đề không xuất thủ không được vốn là muốn trở tay trọng thương quy linh cho quy linh một bài học cũng tốt là quy kết quả thật tiếp quy linh một quyền sau chuẩn đề lại là kinh hãi quy linh quyền phong bên trong thôi động lên thời gian chi đạo mặc dù số lượng tự thiếu nhưng khối lượng thậm chí vượt qua hắn cái này thánh nhân lý giải chuẩn đề đương nhiên không biết quy linh trong cơ thể thời gian chi đạo là lòng mình tự tay khắc hơn nữa còn cố ý lưu lại một cái chuẩn bị ở sau nếu là có thánh nhân ra tay với quy linh như vậy thời gian tri đạo huy năng sẽ thẳng c ấ p lên cao một mực lên tới cùng long minh bản tôn thời gian tri đạo đồng cấp trình độ cũng chính là thiên địa đạo cựu trọng cái kia đừng nói nghiền ép thánh nhân liền là ẩu đả thiên đạo cũng đủ chỉ bất quá quy linh pháp lực người dù sao cũng có hạn thời gian tri đạo huy năng tiêu thăng đồng thời số lượng tự nhiên là sợ đó hàng cái này dù sao cũng là long minh lưu cho quy linh b ả o m ệ n h mà không phải tiến công tính chuẩn đề con qua tay để cái kia đã đỏ lên phát xưng tay cầm dấu tới chữa trị trên mặt lại là uy nghiếm không giảm tiết giáo đệ tử u y phong thật to vừa ra tay liền muốn đối ta phương tây đệ tử kêu đánh kêu r ế t sao các người lấy hỗn độn linh bảo khi dễ ta phương tây đệ tử công bằng sao quy linh nháy mắt mấy cái quay đầu nhìn về phía k h ô n g huyên tiểu sư tỷ phiên dịch phiên dịch hắn lại nhại cả ngày là ý gì k h ô n g huyên mỉm cười hắn nói là chúng ta tây phương giáo xưa nay không muốn mặt chỉ cho phép chúng ta đánh ngươi d t ngươi ngươi tại sao có thể hoàn thủ ngươi hoàn thủ liền là của ngươi không đúng ngươi không tự do ngươi không công bằng quy linh hiểu rõ gật đầu a minh mạch cho nên một mặt thánh nhân phong độ tại chỗ kém chút không kèm được hắn hít sâu một hơi tiểu hữu vận đạo cũng không phải ý tứ này khổng huyên cười phát ra hỗn độn ngũ hành thần kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng m à nhìn xem chuẩn đề vậy ngươi phiên dịch phiên dịch ngươi là có ý gì cái khác bảy tiên cũng đồng dạng làm ra bộ dáng như lâm đại địch lại xem thường đối phương đối phương cũng là t h á n h nhân chuẩn đề lộ ra một cái m ỉ m cười mọi người bất quá luận bàn linh giáo tự nhiên là muốn chọn cảnh giới sử dụng cùng d a i b ả o bối quy linh vừa nhìn về phía khổng huyên tiểu sư tỷ lại phiên dịch phiên dịch khổng huyên gật gật đầu hắn nói là ta tây phương giáo tên chọc đánh không lại các ngươi long môn đệ tử cho nên ta muốn chơi xỏ lá các ngươi không cho ta chơi s ỏ lá liền là không công bằng liền là không đạo đức tóm lại chúng ta tây phương giáo nhất định phải thắng các ngươi long môn thắng liền là không đúng chuẩn đề khỏe miệng giật một cái vũ thảo ngươi dạng này đem lời nói thật nói hết ra còn có thể hay không h ả o h ả o trao đổi b ầ n đạo là thánh nhân thánh nhân a ngươi không thể cho lưu chút mặt mũi quy linh lại là thật dài ổ một tiếng x o n g quyền đụng một cái tốt các ngươi tây phương giáo thắng nhưng chúng ta muốn đánh các ngươi các ngươi a y đến không hên hỉ hỉ cười một tiếng nếu không chuẩn đề thánh nhân ngươi tự mình xuất thủ g i a o h ư ớ n một cái chúng ta những bọn tiểu bối này bây giờ không có bạch dân mười hai người lo lắng bát tiên muốn chuẩn bị thả bản thân chương ba trăm hai mươi lăm xấu hổ đó là cái gì bản tôn không nhận ra chuẩn đề sắc mặt âm trầm nhìn về phía vân tiêu bát tiên cuối cùng ánh mắt rơi xuống quy linh cùng khổng huyên trên thân chỉ có hai nàng này trên người có nói còn lại sáu tiên căn bản vốn không bị chuẩn đề cái này thánh nhân để vào mắt các ngươi muốn kéo dài thời gian để thượng thanh cùng hoa hoàng chức tới cứu các ngươi các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao khổng huyên giả vờ lơ đãng cười một tiếng a ngay bắt đầu tựa hồ không là bình thường địa phương như vậy ta muốn tỉnh giáo một chút chuẩn đệ mỉm cười bản t ô n có thể cho các ngươi liên hệ hai vị kia thánh nhân các ngươi đều có thể một thử bích tiêu cùng kim linh là nói làm liền làm đồng thời lấy trong giáo bí pháp hướng thông tin ê thần nghiệm truyền âm nhưng mà các nàng thần nghiệm mới bay ra ngàn dặm liền đụng phải một tầng bình chướng hai nữ thần nghiệm cấp tốc hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm đường ra lúc này mới phát hiện bọn hắn kỳ thật tại một cái chỉ có ngàn dặm phạm vi bình chướng bên trong cả cái khu vực bị mặc lên hơn ngàn tầng đại quang minh bình chướng các nàng căn bản vốn không đáng yêu đột phá tầng này phòng ngự b í c h tiêu cùng kim linh thần nghiệm quý vị lập tức đem tin tức nói cho cái khác mấy tiên chuẩn đề đắc ý cười một tiếng thế nào các ngươi có thể làm được sao khổng huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa xuất hiện một chút hoảng hốt không nên đắc ý chúng ta tại phương tây xảy ra chuyện sư tôn cùng sư thúc nhất định sẽ biết đến lúc đó liền coi như chúng ta chết rồi các ngươi toàn bộ tây phương giáo cũng sẽ bị sư tôn cùng sư thúc đ ổ h ừ đến lúc đó ngươi cũng chạy không được chuẩn đề cười ha ha một tiếng các ngươi tại đông phương tìm kiếm mục xảy ra chuyện cùng ta phương tây có liên căn gì khổng huyên nhìn thấy chuẩn đề sắc mặt bừng tỉnh đại n ộ thì ra là thế các ngươi rất sớm trước đó liền để vu đ ộ giáo gia nhập các ngươi bởi vì vu đ ộ giáo là đông thổ n h â n tộc chỗ lấy các ngươi không tính nhúng tay đông thổ sự vụ không có vi phạm thiên đạo thể ước mà vu đ ộ giáo dùng bên trên thời gian ngàn năm c h ậ m rãi giải, giải liên quan tới kiến mộc tin tức n h â n tộc gia nhân hoàng về sau mới bắt đầu ổn định tu luyện cái này cũng liền mang ý nghĩa n h â n tộc bình quân thọ nguyên quán ngắn thế là mấy đời về sau những n à y lời đồn liền thành chân thực nghe đồn tiếp xuống các ngươi chỉ cần đám người hoàng phái g i a sứ giả tìm kiếm kiến mục mà đối với các ngươi t ớ i nói nếu như chúng ta những n à y long môn đệ tử không cùng nhân tộc cùng một chỗ hành động các ngươi liền bất động nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động liền đem chúng ta dẫn đến nơi đầy phục kích c h u n đ ề đắc ý cười một tiếng không sai phân tích đến không sai nhưng đây đối với các ngươi kết cục không có bất kỳ cái gì trợ giúp nơi này có bản tôn vạn năm bố cục song toàn bộ che đậy thiên cơ thánh nhân cũng không khả quan xem xét các ngươi chết ở chỗ này ai cũng không cách nào biết được là ta phương tây hạ đắc thủ bản tôn ngược lại muốn xem xem không ai bị nổi long môn thiệt giáo dòng chính tám tên đệ tử sau khi chết sẽ là thế nào một bộ kết quả k h ô n g huynh ê chật chật có tiếng lắc đầu thật sự là đáng sợ tính toán hoàn toàn không có gì tiền vốn tính toán l i ề n có thể đạt được lớn lao lợi ích với lại ngươi còn có thể đem cái chết của chúng ta vai đến thái thanh cùng ngọc thanh trên đầu dạng này liền có thể tại phương tây ngồi xem đông thổ đại chiến mà ngươi thì có thể thừa cơ lợi dụng sơ hở chuẩn đề hết sức hài lòng gật đầu k h ô n g h u y ê n tiểu hữu ngươi phi thường thông minh không bằng ngươi đến cho b ạ n tôn làm t h u c ư ỡ i bản tôn phong ngươi một cái khổng tức đại minh vương quả vị ngày khắc phương tây đại quang minh chiếu dọi hồng hoang thời điểm cũng có ngươi một phần khí vận như phải điều này hiển nhiên liền là hoàn toàn không đem long môn để ở trong mắt dù sao kế hoạch này hắn đã mưu đồ mấy v ạ n năm mặc dù cùng ngay từ đầu kế hoạch có chút sai lệch nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng vượt xa hắn nguyên bản dự tính long môn tám vị đích truyền đi ra trận đây quả thực không nên quá tốt chuẩn đề dương dương đắc ý nhìn trước mắt tám tên long môn đệ tử lúc đầu coi là bắt được một hai vị cũng liền vô cùng tốt lại không hiên ngáy mắt mấy cái giống như cười mà không phải cười mở miệng người chỉ lưu ta thật đúng là để mắt ta ạ chuẩn đề hừ một tiếng ngưng ngược lại là nhắc nhở bà tôn bản tuyên ô n ngươi toàn có các thể đem đ ề l u ệ n quang minh quốc trung. Bằng hắn thượng thanh cùng、hoa、hoàng có nghịch vào hoa quốc i có t bản sự, chính ũ n g k ô vô tôn n năng hiện nào. đến lượng lượng nhân bản bọn ngươi phong g có chỗ c khả kỳ kiếp Kia phát thiết h quả lập bất xuất. mối Đợi lại, lại đầu đem sau, về là ta tây phương giáo đại viên bích tiêu nghe đến đó là rốt cục nhịn không được nàng hất ra một mực theo giảm để nàng vẫn tiêu n trọng, ngươi cho rằng ta sẽ thần n ta g ư ơ với cho phục sẽ sư tôn cùng sư bá nhất định sẽ chém hết các ngươi những n à y phương tây tên trọc chuẩn đề trong mắt l á n h quang l ó i lên miệng l ư ỡ i bén h ọ n hạn tế ra một bảo là một khối ngăn nắp tứ bình bát ổ n hộ để bản tôn đưa ngươi chứa vào cái này hư vô trong hộ để ngươi biết như thế nào thánh uy không thể phạm về phần huyết nhục của ngươi bản tôn sẽ hất tới phương tây tịnh t ổ trong để ngươi trung quy cực lạc bích tiêu thấy một lần cái hộp kia trong lòng liền là máy đậu có một loại âm thầm sợ hãi từ đáy lòng dâng lên c h u n đề cầm tới cái hộp này chính là hư vô hộp tại nguyên bản mệnh số bên trong nàng chính là bị ngọc thanh nguyên thủy chứa vào cái này hư vô trong hộp hóa thành huyết thủy bị thảm chết đi mệnh số cải biến sau cái này hư vô hộp đầu tiên là rơi xuống đông hoàng thái nhất trong tay về sau bảo vật này chuyển đến lục gáp trong tay lục gáp trước đó bị huyền đô ức hiếp về sau dứt khoát liền đầu chuẩn đề hiện tại lục gáp đang tại cực lạc tịnh thổ bên trong tiến hành đại quang minh chuyển hóa nghi thức một khi nghi thức kết thúc chuẩn đề nhận lời cho lục gáp một cái đại nhật như lai quả vị tại tây phương giáo bên trong cũng coi là cực kỳ tôn sùng chi vị mà hư vô hộp tự nhiên cũng liền rơi xuống chuẩn đề trong tay vân tiêu tiến lên một bước đem bích tiêu cho hộ tại sau lưng chuẩn đề thánh nhân người thân là thánh nhân t r ư ờ n g bối lại đối chúng ta hậu bối ra tay không cảm thấy xấu hổ sao chuẩn đề mỉm cười xấu hổ đó là cái gì bản tôn không nhận ra hắn nói xong tay khép lấy triệu công minh trong tay hôn đôn chấn hải cựu bảo doi lập tức một trận kịch liệt rung động tiếp theo sát thất bảo d i ệ u thụ liền từ cựu bảo doi chi bên trong bay ra triệu công minh đến cùng chỉ là hôn nguyên kim tiền vô pháp phát huy hôn đôn bảo bối tất cả huy năng mà thất bảo rượu thụ lại là chuẩn đề lấy tự thân bản thể kim cương bồ sách cây luyện chế mà thành c u n g chuẩn đề có không thể chia cắt liên hệ lúc này mặt đối mặt hạ triệu công minh tự nhiên không khóa lại được thất b ả o rượu thụ chuẩn đề cầm trong tay thất b ả o rượu thụ t hiện tay vung lên thất b ả o rượu soát ánh sáng lập tức chiếu g ọ i cái này ngàn dặm phạm vi toàn bộ bình t r ư ớ n g bên trong đều nhiễm lên một tầng thất b ả o rượu quang c h i sắc thiên địa càn khôn âm dương ngũ h à n h đều là thụ thất b ả o rượu ánh sáng k h ô n g chế hóa thành thiên sơn vạn ngọn núi ép hướng vân tiêu bắc tiên khẩu huyên trong hai mắt hỗn đội ngũ hành thần quang hiện lên chống lên hộ thuẫn bảo vệ sở hữu đồng môn quy linh đi theo tế lên một viên ngành m ậ châu dẫn động nhật hai quan hóa là trụ cột giúp đỡ chống lên hỗn độn ngũ hành thần quang h ộ thuẫn cái khác sáu tiên cũng nhao nhao xuất thủ trợ giúp khổng huyên chống lên h ộ thuẫn bắt tiên cùng ra tay vận dụng bốn kiện hỗn độn linh bảo phương ngăn trở chuẩn đề công kích chuẩn đề trong hai mắt một mảnh tham lam long môn đệ tử xác thực rất giàu có bất quá những bảo bối này trung quy là ta phương tây nên ta phương tây đại lợi a chương ba trăm hai mươi sáu thông tin ê lấy q u y của ngươi ta rất khó giải thích cho ngươi rõ ràng khổng huyên bị môi quả nhiên cùng sư tổ nói đến a các ngươi những n à y không biết xấu hổ thánh nhân chỉ cần muốn làm chuyện xấu thật là tức cười đừng tưởng rằng bản tôn không biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi bất quá chỉ là muốn chờ thông tin cùng nữ hoa phát hiện khí tức của các ngươi biến mất về sau tìm tìm tới Đừng、si、tưởng rằng bản tôn không ngươi nghĩ biết các Các suy các ngươi đ ợ i bao lâu cũng không có khả năng chờ đến thông thiên cùng nữ o a một cái dương lên âm thanh âm vang lên ai nói chuẩn đề cười ngạo nghễ bản tôn nói các ngươi k h ô n g phục liền để thông thiên cùng nữ o a xuất hiện tại bản tôn trước mặt ta cái kia dương lên thanh âm lại một lần nữa vang lên Tốt. vân tiêu trên cổ tay vòng tay tản mát ra một mảnh ấu quang h ỗ n độn kiến m ộ t luyện chế vòng tay không nhìn thẳng chuẩn đề tất cả che đậy cùng thủ đoạn trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo thông thiên gánh vác lấy chu tiên tứ kiếm từ trong thông đạo dạo chơi mà ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh đối phó ngươi còn không cần sư tỷ xuất thủ b ả người, người không, không có khả năng bản tôn chuẩn bị vài vạn và năm thôi diễn tiên cơ vô số lần không có lộ ra cái gì sơ hở nơi này che đậy cũng hoàn toàn che giấu tiên cơ ngươi không có khả năng sớm biết ngươi ngươi làm sao lại như thế chuẩn xác tìm tới nơi này thông tiên nết miệng cười một tiếng lấy q u y của ngươi bản tôn rất khó giải thích cho n g ư ơ i rõ ràng、Phúc. quy linh khổng huyên bích tiêu tam nữ trực tiếp liền cười bắt đầu quy linh còn rất được thân mật mở miệng tiểu sư tỷ ngươi có thể cho cái k i a giả tên chọc giải thích một chút miễn cho hắn nói sư tôn khi dễ hắn khổng huyên buông tay không có cách ta cũng không giải thích được hắn t r í thông minh quá thấp bởi vì cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng giải thích lại là vô dụng quy linh vẻ mặt thành thật gật, gật đầu tiểu sư tỷ ngươi nói tốt có đạo lý lần này vân tiêu mấy cái cũng không nhịn được từng cái nén cười n ẹ n đến mặt đỏ dần c hừ u n đ các ngươi n n a tây phương giáo ngược lại là rất chấp nhất tại hủy diện ta long môn tiệt giáo căn cơ mà chuẩn đề khỏe miệng giật một cái hiển nhiên hắn đánh chính là cái này chủ ý một cái đại giáo khí vẫn không chỉ có cùng giáo chủ có quan hệ tương phản tiết giáo đệ tử phần lớn là đã bình ổn bối tương giao phương thức cùng dân tộc liên hệ tiết giáo đệ tử xưng nhân tộc lúc biết dùng đến bằng hữu cái này khiến t i ệ t giáo cùng h â n tộc quan hệ vô cùng tốt nhưng tương tự cũng đã trở thành t i ệ t giáo tại h â n tộc thành lập tín ngưỡng hệ thống lớn nhất chứng lại chuẩn đề chính là hiểu rõ đến điểm này lúc này mới muốn đụng một cái nhưng thông thiên liếc thấy thấu ý nghĩ của đối phương ngươi có thể đem đệ tử của ngươi xem như con rơi nói không cần là không cần bản tôn nhưng sẽ không như vậy muốn làm qua một trận đơn giản ngay ở chỗ này a thông thiên lạnh hừ một tiếng vỗ sau lưng chu tiên tử kiếm bốn thanh bảo kiếm bay lên trong nháy mắt đứng ở tứ phương chân tỏa bắt hoang một chương to lớn bảo đồ đóng tại thiên cung hóa thành một mảnh uy nghiêm mà lại sát ý ngút trời hoa cái bốn thanh bảo kiếm thì thông thiên t r i ệ đ i ệ như là bốn cái lập thiên tri trụ kiếm khí cắt đỏ cưng ơ phong trong chớp mắt liền đem che kín toàn bộ kiếm trợ sau đó mà đến là toàn bộ không gian đổi thành đổi thành không gian bản tôn cũng am hiểu không bằng ngươi bây giờ đoán xem ngươi ở chỗ này sau khi chết thiên đạo có thể hay không để cho người phục sinh chuẩn đề sắc mặt đại biến thông tin lần nữa nếp miệng cười một tiếng hoặc là ngươi đoán một cái tiếp dẫn trốn ở cực lạc tịnh thổ bên trong có phải hay không liền có thể tránh thoát bản tôn sư tỷ thủ đoạn chuẩn đề lập tức chừng lớn hai mắt ngươi các ngươi muốn đoạn ta tây phương giáo dễ thông tin sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo phạm ta long môn người đang chém n g ư ơ i dám đối bản tôn đệ tử đưa tay bản tôn liền đem người c h à n g tử dương chuẩn đề sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi quy linh còn ở phía sau bổ sung một câu sư tôn n g ư ơ i ở chỗ này đánh giả tên trọc chúng ta nhưng không s e n tay vào được không bằng n g ư ơ i đem chúng ta đưa đến nữ hoa sư bán nơi đó chúng ta đến đó đánh thật tên trọc sư tôn những n à y tên trọc mười p h ầ n đáng giận bọn hắn mới vừa rồi còn muốn dùng nhân tộc bằng hữu uy hiếp chúng ta không dạy dỗ một cái bọn hắn thật sự là suy nghĩ không thông suốt thông tiên cười ha ha tốt vậy các người liền đi các ngươi sư bán nơi đó a vân tiêu mang tốt sư đệ của người các sư muội đi thôi v â n tiêu có chút thi lễ đệ tử linh phát chỉ dứt lời bắt tiên trong tay vòng tay cùng nhau phát ra một mảnh ấu quang sau đó biến mất tại nguyên chỗ chuẩn đề cái gọi là vạn năm bố trí có thể che đậy thiên cơ sở hữu chuẩn bị kết quả là chỉ là một chuyện cười thôi chuẩn đề gặp này chỗ nào còn có thể hắn bảo trì bình thản thông tin ê bản tôn l i ề u mạng với ngươi nếu là cực lạc t ị n h thổ bị công hãm cái k i a tây phương giáo liền hoàn toàn xong mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề thiếu thiên đạo nhân quả đây chính là hoàn toàn không thể nào vẫn phải thanh đến lúc đó bọn hắn sẽ chết đến tướng làm nhiều kiểu chấm chất kết quả như thế chuẩn đề làm sao có thể tiếp nhận chuẩn đề toàn thân nổi lên một mảnh vận sóng trận trận to lớn quang minh chi khí phun ra ngoài thiên hoa đoá đoá rơi xuống dị hương tập chuẩn đề trực tiếp lộ ra tây phương giáo bí truyền pháp tướng kim thân chúng đệ tử theo bản tôn một trận chiến d ư ợ c sư di l ạ c các loại ba mươi hai tên đệ tử cũng biết cái này là sống còn thời khắc lúc này tê lên sở h ư u bà bối sáng lên pháp tướng kim thân thịnh đại kim quan g bên trong chỉ mỗi ngày hoa rượu rơi địa dũng kim liên rượu nữ tán hoa thiên âm liệu hát dị hương tập, tập giữa thiên địa thủy khí bốc hơi cầu vông hoa cầu thường vân c u ộ n c u ộ n chu tiên kiếm trận bên trong vân khai vụ tán tỏa ra ánh sáng trói lọi chuẩn đề pháp tướng kim thân tại bừng sáng bên trong hiện hiện hai mươi bốn thủ nhìn quanh c ả n không nam dương lục hợp bắt hoang m ộ mươi tám một tay chỉ thiên vẽ khống chế tám trăm bảng môn tà đạo chuẩn đề ngồi ngay ngắn thất bảo đại sen trong tay nắm lấy các loại binh khí lại là chuỗi ngọc dù đóng hoa sâu ruột cá kim cung ngân kích bảo mại kim bình gia chỉ thần sử những vật này hai mươi bốn miệng cùng dương da mịt mở thiên âm lập tức chuyển khắp thiên đ i ệ to lớn tiên quang chiếu dọi xuống ba mươi tên đệ tử pháp tướng kim thân cũng đi theo trưởng thành thậm chí ẩn ẩn có toàn thể đột phá gông cùng xiến g xích tấn thăng một cấp chi ý này chuẩn đề không dám cùng thông tin ê lâu hao tổn từng tiếng rung động miệng phun đoa đoa kim liên phản âm chật c h ậ t vượt lên trước phát động công kích chương ba trăm hai mươi bảy phạm sai lầm liền muốn bị đánh ngoan ngoan đứng vững chuẩn đề biết thời gian kéo càng lâu đối tây phương giáo càng là bất lợi không nói đến nữ hoa cùng tiếp dẫn ở giữa ai mạnh hơn liền là vân tiêu bắt tiên chuẩn đề liền rất rõ ràng tây phương giáo lưu tại cực lạc tỉnh thổ những đệ tử kia đánh không lại dù sao chuẩn đề đã đem tây phương giáo biết đánh nhau nhất đệ tử đều mang ra ngoài v â n tiêu bắt t i ê n t ạ i nữ hoa hiểm hộ h ạ n phải bao lâu có thể đem tây phương cực lạc tỉnh thổ phá hủy chuẩn đề cũng không dám lớn cho nên chuẩn đề không dám có bất kỳ trì hoãn hắn miệng phun hoa sen toàn thân kim quang chấn động tách ra vô lượng quan g mang cái này chỉ có đại trí tuệ ánh sáng đại quan g minh ánh sáng đại viên mãn ánh sáng đại bàn nhược vân quang đại cắt tường vân ánh sáng đại siêu thoát ánh sáng đại uy nghiêm ánh sáng đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi quang hội tụ vào một chỗ tất cả ánh sáng tổ hợp lại với nhau hóa thành một đạo thông tin triệt điệp ự chủ của lớn quan mang sẽ mở chu tiên kiếm không gian tại trong cột ánh sáng lại hiện vô lượng bảo quang thế giới giới bên trong phân âm dương ngũ hành biến hóa chi đạo vô tận tạo hóa chi lực dần dần mịt m ở các loại thiên đạo trí lý từng cái hiện hiện thông tin ê n h ư ớ n g m à y lên thú vị các người đối với thiên đạo linh ngộ so ta cái kia ngu xuẩn nhị huynh nhưng còn cao hơn ta cái kia ngốc nhị huynh nếu là thấy cảnh này sợ không phải muốn chọc g i ậ n chết chuẩn đề cũng không để ý thông tin ê nói cái gì trong tay các loại bảo khí phát ra o n h minh t h phẩm tiên thiên linh bảo ra chỉ thần sử tại o n h minh bên trong đoạt công kích trước hướng thông tin chặn ngang chém tới vô lượng chi quang cẳng là liên tiếp o n h minh bạo tạc phá vỡ chu tiên kiếm trận bên trong tầng tầng trói buộc thánh nhân toàn lực xuất thủ uy năng không ai bị nổi nhưng mà thông thiên lại chỉ là c h à o phúng cười một tiếng h ỗ n đ ộ n thượng thanh vạn trận kim linh xuất hiện trong tay cầm trong tay kim linh nhẹ nhàng lay động ước vạn không ở giữa đại trận trùng điểm xuất hiện liên tùy tiện chặn lại cái kia có thể sẽ rách trư thiên vạn giới công kích đinh linh linh kim linh lại v ă n g lên lúc đầu đã lung lay muốn phá chu tiên kiếm trận lại một lần nữa khép kín bắt đầu lại không lộ ra bất kỳ sơ hở thông thiên đã sớm đem chu tiên kiếm trận cùng vạn trận kim linh dung hợp chỉ có cả hai đồng suất mới thật sự là hỗn độn chu tiên kiếm trận nay đại trận triển khai thông tin ê thậm chí dám cùng hồng quân một trận chiến dù là cuối cùng chiến bại cũng tuyệt đối có thể kiên trì thời gian không ngắn chuẩn đ ề muốn phá trận này si tâm vọng tưởng thôi thông tin ê đưa tay hướng về phía trước một c h ạ m một đạo kiếm khí liền từ kiếm trận bên trong hư không chém ra trung điệp chạm tại chuẩn đề hộ thuẫn bên trên bang kim thiết giao kích gầm thanh â m vang lên dường như sấm xét tại toàn bộ chu tiên kiếm trận lan lộn dược sư di lập các loại ba mươi hai kỳ khóc gỡ thích tử lập tức sắc mặt đại biến lộ ra cực kỳ vẽ kinh hãi toàn thân không ngừng dũng d y chỉ là cái này giao kích tấm thanh l i ê n cơ hồ muốn c h ấ n khai bọn hắn nguyên thần phòng ngự một khi tâm thần thất thủ vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ nên đón so t ử v o n g càng đáng sợ kết cục giữ vững tâm thần đem tất cả lực lượng đều giao cho thánh nhân không nên động giao động thánh nhân tất thắng dược sư cùng di l ạ c đồng thời mở miệng ba mươi hai tên tây phương giáo đổ không còn dám có nửa phần phân tâm pháp tướng kim thân xếp bằng ở đỉnh đầu bên trên k h á n h vân đem tất cả lực lượng giao cho chuẩn đề đây là bọn hắn duy nhất có thể lấy làm thông thiên nhìn xem một màn này khoe miệng ý trào phúng càng tăng lên một điểm chuẩn đề ngươi mới vừa nói muốn cùng bản tôn làm qua một trận liền cái này ngươi cho rằng cái này chút thủ đoạn liền có thể bản tôn giao thủ chuẩn đề pháp tướng kim thân phát ra hoàng trung đại lữ phật n ộ sư tử hống thông thiên không nên đáp ý ngươi b ấ t quá chỉ là chiếm hôn độn bảo bối tiện nghi có bản lĩnh ngươi không cần sử dụng hôn độn bảo bối thông thiên cười ha ha một tiếng đây coi như là ngươi di ngôn sao rất độc đáo h a chuẩn đề trong lòng tức giận không thôi nhưng trên mặt lại không còn hiện hiện bất kỳ thân sắc chỉ là tế lên thất bảo diệ thu đừng tưởng rằng có hôn độn bảo bối liền có thể phép lối ngươi không phải thiên đạo lại làm sao có thể phát huy ra h ô n độn bảo b ố i tất cả huy năng dứt lời lại một lần nữa ra tay trước nó trong tay các loại bảo khí lại một lần nữa cùng nhau tỏa sáng tài năng chối ngọc hoa cái gia trì t h ầ n sử hoa sâu ruột cá kim cung ngân kích bảo mại k i m bình hóa thành ngàn tỷ lớp bảo quang trọ n g khí cùng chuẩn đề sau lưng hạo đại công đức kim quang dung hợp là một thể t h á n h nhân là có công đức với lại có thể cho mượn thiên đạo quyền hành dù là chỉ có một kia sức chiến đấu cũng sẽ phóng đại cái này mới là chuẩn đề chỗ dựa lớn nhất chu tiên kiếm trận bên trong dị tượng nảy sinh lại có thế giới thiên địa h i ể n hiện vô lượng biển cả thái cổ hắn tinh không từng cái h i ể n hiện trong c h ư ớ c mắt lại có thiên hoa rượu rơi phản âm l ư ợ n lờ đây hết thể lại bất quá là một cái bóng tay cuối cùng chuẩn đề sau lưng công đức kim luân triển khai một phương thế giới chân thật tại chu tiên kiếm trận bên trong xuất hiện trong đó yên hà l ư ợ n lở thái tước bay tứ tung linh viên hiến quả thiên hiệu bước đầu huyền quy nuốt nước cá lớn tới lui kỳ tướng diệu cảnh t u y ệ t không thể tả ba mươi hai tên đệ tử tự động từ rơi bên trong thế giới này tỏa ra ánh sáng trói lọi vô thượng n h thế từ một phương thế giới này bên trong sinh ra giống như bên trong thế giới kia ra đời một cái thiên đạo chu tiên kiếm trận lập tức tái khởi gợn sóng thông tin ê không khỏi hai mắt sáng lên thú vị phương tây bằng môn tà đạo ngược lại cũng có một chút ý tứ các ngươi bộ dáng bản cổ phụ thần khai thiên tích địa chi thuật m ư ợ n nhờ công đức cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thế giới lợi dụng tiên h đ ị a tạo hóa chi tinh khí cùng từ đế tuấn thái nhất nơi đó trộm đi đại nhật tinh hoa ngưng tụ sinh cơ như thế đi đường c ô n khai thiên tích địa trở thành một phương thế giới này thiên đạo chuẩn đề thần sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì kinh hại không thôi Vũ thảo. cái này thông tin ê làm sao lại chỉ nhìn một chút liền đem bản tôn cùng sư huynh khổ tu ước vạn nằm châu nghiên cứu lượn quanh thế giới nhìn thấu hắn chỉ là h ư n nguyên làm sao có như thế ánh mắt sở hữu thánh nhân đều nhận hồng quân ảnh hưởng chỉ cần long minh không có đứng tại trước mặt bọn hắn bọn hắn bay đầu liền sẽ vô hạn coi nhẹ long minh tồn tại lúc này chuẩn đề hiển nhiên là lại bỏ qua long minh tồn tại hoàn toàn không thể nào hiểu được thông tin ê làm sao lại một chút nhìn thấu hắn lượn quanh thế giới nhưng lúc này đã không lui cũng không nói thêm gì nữa lúc này lay động thất bảo diệu thụ cuốn lên ngàn tỷ lớp thất thải y lam cổ động lượn quanh thế giới lập tức ra chỉ vô số thiên đạo chi lực hóa thành vô số thần sử hướng thông tin ê đập tới、Phốc. thông tin ê bị vừa gõ màn át t h ư ợ n h ư là không có lực phản kháng chút nào chuẩn đề xương sở đi theo sắc mặt đại biến huyễn tượng cái này sao có thể bản tôn là thánh nhân hơn nữa còn tại lượn quanh trong thế giới làm sao lại bên trong huyễn tượng tên lạc kim thiết xe rách tiếng vang lên chuẩn đề pháp tướng kim thân mười cái tay bị chém xuống mà cái kia nhìn quanh tứ phương đồng thời quan sát quá khứ tương lai hai mươi bốn thủ lại hoàn toàn không có phát hiện công kích tới từ nơi đâu thông tin ngươi ở đâu đi ra m ạ u ra đây thông tin ê thanh âm tại bốn phương tám hướng cùng chuẩn đề trong thức h ả i quanh quẩn ngươi ngay cả bản tôn huyễn tượng đều nhìn không ra còn muốn cùng bản tôn làm qua một trận cái này đã không thể dùng ngây thơ để hình dung ngươi x o á t lại là một đạo vô hình kiếm khí chém qua chuẩn đề trong đó một bài bị chém xuống thông tin ê đùa cận thanh âm lại một lần nữa v ă n g lên bản tôn hôm nay tặng ngươi một câu lời nói phạm sai lầm liền muốn bị đánh ngoan ngoan đứng vững chương ba trăm hai mươi tám như vậy đại giới là cái gì đây bất quá là trong t r ớ c mắt chuẩn đề pháp tướng kim thân liền bị thông thiên cho chém thất linh bắt lạc hai mươi bốn thủ chỉ còn lại cuối cùng hai cái mười tám tay một cái không có lưu kim trên khuôn mặt đều là vết thương thất bảo hoa sen bị n ệ n hiếm nát nhưng chuẩn đề không chết pháp tướng kim thân sở dĩ có thể trở thành tây phương giáo bí truyền diệu pháp cũng là bởi vì pháp tướng kim thân chẳng những có thể lấy tăng lên mấy lần sức chiến đấu với lại pháp tướng kim thân dù là bị phá hủy kỳ thật cũng chỉ là để tây phương giáo đổ suy yếu một đoạn thời gian nó đại giới thậm chí không bằng hủy đi một thi nghiêm trọng thông tin từ đầu tới đôi đều không đối chuẩn đề bản tôn hạ từ thủ sở hữu đánh vào chuẩn đề bản tôn trên người công kích cũng chỉ là bị thương ngoài ra cho nên dù là chuẩn đề bản tôn hiện tại mặt mũi bầm d ậ p đau cả đầu một vòng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng lung lay sắp đổ kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì vết thương trí mạng đạo hữu đạo hữu dừng tay b ầ n đạo phục chuẩn đề cũng là cơ linh nhìn ra thông tin ê không có thật dự định giết mình thế là trước tiên đem ba mươi hai tên đệ thần thức phong bế sau đó ngay cả vội xin tha thông tin ê kỳ thật ngay từ đầu không có ý định xử lý chuẩn đề long minh đã sớm đã thông báo hắn tiếp dẫn chuẩn đề thiết yếu lại muốn lưu hai cái lượt i ế p bởi vì bọn họ là giải cứu lao tử cùng nguyên thủy mấu chốt sớm giết tiếp dẫn chẳng khác nào triệt để từ bỏ lão tử cùng n g u y ễ n thủy thông tin ê trọng tình trọng nghĩa làm sao có thể từ bỏ lão tử cùng n g u y ễ n thủy cho nên hắn lại không t h o ả i mái chuẩn đề cũng chỉ có thể giữ lại cái này để hắn chán ghét ra hỏa vùng thang ngươi thông tin ê hử một tiếng như vậy đại giới là cái gì đây chuẩn đề nghe xong thông tin ê lời này trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra có câu nói này liền biểu thị có đàm có đàm liền là tốt đạo hữu ngươi cần gì ta tây phương giáo luôn luôn càn cối không bỏ ra nổi vật gì tốt nhưng đã sai tại bần đạo cái kêu bần đạo nhận phạt thông tin ê nết miệng cười một tiếng n h â n phạt vậy ta nếu là muốn ngươi tự diện tây phương giáo đâu chuẩn đề kéo ra khỏe miệng đạo hữu bần đạo là thật tâm nhận lầm ngươi dạng này chúng ta liền không có cách nào nói chuyện tây phương giáo không có cái tiêu tiếp dẫn chuẩn đề cũng nhất định phải chết thông tin ê kỳ thật trước đó liền từng có so đo thứ nhất giao ra mười cái tiên thiên bảo bối làm bồi thường thứ hai ngươi cùng tiếp dẫn muốn lấy thiên đạo thể vĩnh viễn không phải cùng nhân giáo còn có x i n giáo kết minh thứ ba lần tiếp theo lượng kiếp một khi mở ra tây phương giáo nhất định phải phong bế cực lạc tịnh thổ thẳng đến lượng kiếp kết thúc chuẩn đề một mặt khó xử đạo hữu cái này thông thiên hử một tiếng người có thể không đáp ứng bản tôn không giết người chỉ là cho thiên đạo một bộ mặt nhưng không cho thiên đạo mặt mũi cũng không thành vấn đề nói xong t r u n g quanh trong nháy mắt xuất hiện ức vạn đem lộ ra nồng đậm sát ý kiếm ảnh mỗi một thanh kiếm đều lộ ra một t i a đạo vận tất cả kiếm ảnh hợp lại cùng nhau thì là hoàn chỉnh hôn nguyên đạo cấp sát lục c h i đạo khác l o a n thoáng ở giữa một cái cự đại giết chữ hướng chuẩn đề đ ạ xuống chuẩn đề lập tất cả người toát mồ hôi lạnh đáp ứng vần đạo toàn đều đáp ứng nói xong không nói hai lời móc ra mười cái tiên thiên b ả bối thông thiên m e o cặp mắt lại trước người món kia hư vô hộp nhất định phải tính ở bên trong chuẩn đề s ữ n g sở không biết vì sao thông thiên phải đặc biệt điểm kiện bảo bối này hư vô hộp mặc dù là tiên thiên bảo bối nhưng kỳ thật chỉ là trung phẩm tiên thiên bảo bối nhưng chuẩn đề vẫn là lập tức liền đem hư vô hộp lấy ra thông thiên thu mười cái tiên thiên bảo bối mỉm cười còn lại hai điều kiện bản t ô n muốn nhìn thấy ngươi cùng tiếp dẫn lấy thiên đạo phát hệ chuẩn đề thở g i i cái t i ê đạo hữu theo bần đạo tới đi thông thiên tâm niệm vừa động trong chớp mắt liền đem chu tiên kiếm trận cất vào đến chuẩn đề liếp một vòng không khỏi lộ ra vẽ khiếp sợ、đến. hắn bố trí bình t h ư ớ n g thế mà không có chút nào bị hao tổn đổi thành không gian không tính là gì nhưng có thể tại chính mình cái này thánh nhân đã đổi thành qua một tầng không gian phía trên lại mặc lên một tầng không gian sau đó còn có thể bảo chứng hắn bố trí không gian không bị hao tổn điều này nói rõ tại không gian đạo phước diện thông tin ê cùng hắn đã có xa không thể chạm tranh lệch chuẩn đề thở dài quay người phía trước dẫn đường mang theo thông tin ê tiến về cực lạc tỉnh thổ về phần ba mươi hai tên đệ tử vẫn là chức thu tại lượn quanh thế giới các loại xử lý tốt một chút dấu vết về sau lại thả ra đi lúc này phóng xuất để bọn hắn nhìn xem mình mất mặt vậy sau này còn thế nào lan lộn rất nhanh chuẩn đề dẫn thông thiên đi tới cực lạc tịnh thổ t cái này cái này vừa thấy được cực lạc tịnh thổ chuẩn đề liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh toàn bộ cực lạc tịnh thổ lúc này là bốn phía lan g yên đất chết ước và dặm đại quang minh kết giới bị xé thành phá thành bành nhỏ t â y phương giáo đ ầ ngã l ờ y đất một cái không chết nhưng từng cái bị đánh mặt mũi bầm rập thần hồn rung chuyển cảnh giới ngã xuống đơn giản liền là sống không bằng chết ngược lại là những cái kia bị dẫn vào cực lạc tịnh thổ nhân tộc cùng tin chúng ngoại trừ hôn mê bên ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương chuẩn đề hai hùng khiếp vĩa tiến vào cực lạc tỉnh thổ ngầm đầu nhìn lên tại chỗ liền khóc hắn rốt cuộc biết thông thiên cái kia nhìn như không t h ế nào hung ác điều kiện là chuyện gì xảy ra chân chính đại giới ở chỗ này đây bản thể của hắn canh kim kim cương bồ sách cây bị chặt đến chỉ còn lại thân cây cùng bảy cái chủ nhánh còn lại cành cây bồ đề lá bồ đề dây leo một cái không có lưu lại hướng phía trước bắt bảo công đức chỉ bên trong sở hữu lấy tín ngưỡng ngưng tụ lại tới thất diệp kim liên toàn đều l u t sạch công đức chỉ bên trong phiêu đáng phượng hoàng lửa tiên tiên h nam minh ly hỏa lấy công đức chỉ nước là nhiên liệu h ỏ a diễm vọt lên trăm ngàn trượng đem nửa cái cực lạc tịnh thổ bầu trời đều ấn thành màu đỏ tại dưới cây bồ đề tiếp dẫn toàn thân không có một khối thịt ngon nửa nằm ở nơi đó hắn giống như chuẩn đề không có bất kỳ cái gì vết thương trí mạng liên la bị đánh toàn thân đều x ư n g lên đi tốt tốt một cái gầy gò ánh sáng minh đạo người bây giờ nhìn bắt đầu liền cùng lớn hơn năm trăm cân thịt giống như sư h u n h sư h u n h chuẩn đề liền vội vàng tiến lên đỡ dậy tiếp dẫn tiếp dẫn hoảng hốt hốt nhìn thấy chuẩn đề hám liền phun ra mấy khóa răng sư đệ sư minh ta khổ a chuẩn đề cũng là lã trá rơi lệ sư minh sư đệ ta cũng khổ a tiếp dẫn lúc này cũng thấy rõ chuẩn đề bộ dáng phát hiện đối phương tốt hơn chính mình không được nhiều thiếu trên thân mặc dù không có gì khác thường nhưng là cả cái đầu lớn ba vòng liền cùng thổi khí hai thánh lướt nhau bốn mắt nhìn nhau nước mắt không cầm được lưu sau đó ô m đầu khóc giống chúng ta làm sao lại như thế số khổ đâu v ớ i hóa hình thời điểm liền gặp được một cái tu di thần ngồi tại giàu có phương tây lại nghèo đến kem làm vang t sư tỷ người ra tay n thánh, cũng thật mau hắn một mới đầu còn lo lắng nữ hoa mềm lỏng cùng tiếp dẫn cầm cự được cho nên mới từ bỏ nhiều ẩu đả chuẩn đề một hồi chạy đến trợ rút kết quả hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi sư tỷ đọc thủ nhưng so sánh hắn ác hơn nhiều nữ hoa nhẹ hử một tiếng dám tính toán long môn đệ tử đang chém nếu không phải h ừ sao lại lưu hắn thông tin ê nết miệng cười một tiếng sư tỷ bất giận chúng ta ngày sau chậm rãi gọi chính là chương ba trăm hai mươi chín tiếp dẫn bí mật lớn nhất tiếp dẫn chuẩn đề ô m đầu khóc giống tự mình cũng đang tiến hành thần n i ệ m giao lưu chuẩn đề đem thông tin ê sách điều kiện nói tiếp dẫn cũng đã nói nữ hoa tiến đánh cực lạc tịnh thổ sự tình nữ hoa chỉ dùng một kiếm liền phá vỡ cực lạc tịnh thổ sở hữu phòng ngự bần đạo lượn quanh thế giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả bần đạo h o à n h i nàng đã đến, đến cựu trọng thiên cảnh giới thậm chí đã mỏ tới thiên đạo cành cánh cửa chuẩn đề k é trên a m i g Sư i thực A, ra xem tế đây cũng là nguyên bản mệnh số bên trong tây phương giáo phương châm chỉ trong bóng tối làm tay chân tuyệt đối không chính diện tham dự nhưng chuẩn đề bởi vì lúc trước tại long môn đệ tử trong tay ăn qua vài lần thua thiệt một mực ghi hận trong lòng cho nên mới định ra càng thêm tích cực kế hoạch hành động kết quả có thể nghĩ tây phương giáo tích lũy nhiều năm như vậy cơ hồ bị dẹp đ i ê n nếu không phải nữ hoa không có đối người phương tây tộc hạ thủ tây phương giáo thật sẽ bị một khi đánh về lập giáo trước tiếp dẫn lắc đầu việc này cũng không thể chỉ trách sư đệ chúng ta thiếu nhân quả nhiều lắm bần đạo biện pháp mặc dù an ổn nhưng lại không giải quyết được thực tế vấn đề phương tây hai thánh vì thành thánh cũng thật là không thèm nếm xỉa bọn hắn trước sau thiếu long môn nhị đại đệ tử hết thẻ sáu cái nhân quả hiện tại vẹn vẹn trả n ữ ớ hoa ba cái kia trừ cái đó ra càng trí mạng là bọn hắn thành thánh là thiếu thiên đạo mệnh số mới thành công cái này giống như là ép tại tiên nhân bình thường đỉnh đầu lượng kiếp thời khắc để bọn hắn bất an tiếp dẫn biết chuẩn đề kế hoạch rất là mạo hiểm nhưng cuối cùng đồng ý nguyên nhân chính là bởi vì nhân quả áp lực hai thánh â m thầm giao lưu xong cuối cùng lại một lần nữa thật ôm đầu khóc giống bắt đầu khó a quá khó khăn thông thiên hử một tiếng khóc đủ chưa có thể bắt đầu phát thệ sao tiếp dẫn chuẩn đề lên nhau cuối cùng cùng nhau thở dài theo thông tin yêu cầu t h ề vĩnh viễn không cùng người ta xiển giáo kết minh đồng thời một lần lượng kiếp một khi mở ra tây phương giáo nhất định phải phong bế cực lạc tỉnh thổ thẳng đến lượng kiếp kết thúc đợi đến hai thánh thề xong nữ hoa mới mở miệng hai vị đạo hữu các ngươi hẳn còn nhớ các ngươi thiếu bần đạo hai vị sư tỷ nhân quả tiếp dẫn chuẩn đề thề sau mang theo mệnh mọi t h ầ n sắc lập tức liền khẩn trương lên đến nếu là nữ hoa lúc này đến nguyên nhân quan trọng quả bọn hắn là thật không trả nổi nữ o a nhìn xem hai thánh biểu lộ cười nhạt một tiếng các ngươi thiếu nhân quả chờ bần đạo hai vị sư tỷ sau khi xuất quan tự nhiên sẽ tìm các ngươi mướn Bần đương ạ o chỉ nhắc các nhở là muốn n g nhiên t ư ờ n g hy bao sau quan, A. loại che Các các khuyết không thường hy khi h xuất đến điểm đợi Đương nói người liền i n lý. phương tây hai thánh cũng không biết thường hy không đến thiên đạo cảnh là sẽ không xuất quan mà đợi đến thường hy xuất quan thời điểm mặc kệ thường hy có phải hay không muốn chủ động xuất thủ phương tây hai thánh cũng chịu đựng không nổi bởi vì cái kia bọn hắn thiếu thái âm thần nữ nhất quả trực tiếp liền thăng cấp thành thiếu thiên đạo bọn hắn tại chỗ tự bạo tại chỗ xoắn ốc t h ă n g thiên đều như thế không trả nổi nữ hoa thuận miệng hù dọa d ư ớ i tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mới vung tay lên chúng ta đi dứt lời nữ hoa liên thủ với thông thiên xé mở không gian thông đạo mang theo tám tên đệ tử rời đi mãi cho đến gọn sóng không gian hoàn toàn bình phục tiếp dẫn chuẩn đề mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngồi sập xuống đất nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cực lạc tỉnh thổ hai thánh lần này là thật phát ra từ nội tâm ôm đầu khắp giống sau một hồi lâu chuẩn đề mới lao nước mắt nhìn về phía tiếp dẫn sư minh tiếp tục như vậy chúng ta không có bất kỳ cái gì tiền đồ cái này nên làm thế nào cho phải tiếp dẫn t r ầ m m ặ t xuống đi thẳng đến chuẩn đề lại một lần nữa hỏi ra lời hắn mới rốt c ụ c ngầm đầu ai sư đệ vi huynh có một việc thiết yếu phải nói cho ngươi chuẩn đề t r ừ n g lớn hai mắt sư huynh ngươi sẽ không nói cho sư đệ ta ngươi dự định hướng long môn đầu hàng đi tiếp dẫn trợn mắt t r ừ n g một cái sư đệ kỳ thật vi huynh là có sư tôn không phải là hồng quân đạo tổ mà là một vị khác địa vị so hồng quân đạo tổ còn cao người chuẩn đề trực tiếp hít vào một n g u ồ khí lạnh a không trách chuẩn đề trần kinh đây quả thực là lật đổ chuẩn đề tam quan tiếp dẫn nói sư đệ ngươi cho rằng vi huynh dùng cái gì muốn tại huyền môn bên ngoài khác lập tám trăm bàn môn chỉ là bởi vì vi huynh truyền thừa liền đến từ cái này chỗ nhưng này cũng không phải là tám trăm bàn môn mà là cùng huyền môn đối lập linh môn chuẩn đem một mặt một b ư ớ c a tiếp dẫn phối hợp nói tiếp hồng quân đạo tổ sở tu huyền môn kỳ thật phải gọi huyền thanh môn mà v i huynh sở tu chính là huyền linh môn nó kế thừa tại lăn lộn côn sư tổ vi huynh chính là lăn lộn côn sư tổ mi tâm một viên đại quang minh châu biến thành vi h u y n đi vào hồng hoang về sau vừa vặn rơi xuống sư đệ bản thể của ngươi bên cạnh lúc này mới cùng sư đệ ngươi có nhân d u y ê n chuẩn đề nháy mắt mấy cái sau đó tiếp tục phát ra một đạo phát ra từ phế phủ cảm thán a tiếp dẫn lắc đầu sư đệ vi huynh biết ngươi hoàn toàn nghe không hiểu cái này rất bình thường bởi vì lăn lộn côn sư tổ đến từ một mảnh khác hỗn độn đúng vậy hỗn độn cũng không chỉ một chỗ chúng ta chỗ cái này một mảnh hỗn độn chỉ là vô số trong hỗn độn một cái ban cụ tại mảnh hỗn độn này bên trong khai thiên tích địa sau đó tại đường hỗn độn tự nhiên cũng có các đại năng giả khai thiên tích địa lăn lộn côn sư tổ liền là tại một thế giới khác ở giữa đản sinh thiên đạo cảnh đại năng sư tổ phái vi huynh đi vào hầm hoang chính là vì ở đây đặt chân vì hắn ngày sư tổ d á n g lâm nơi đây làm chuẩn bị chuẩn đề lúc này rốt cục miễn cưỡng đi theo tiếp dẫn lời nói vô đ u ổ i sư m i n h ý của ngươi là nói mục tiêu của chúng ta là làm tên con tiếp tiếp dẫn khỏe miệng giật một cái sư đệ việc này can hệ trọng đại cùng ngươi ta sinh tử ngươi hiểu chưa chuẩn đề thần sắc nghiêm lại sư m i n h nói sư đệ minh bạch sư đệ năm đó có thể hóa hình toàn bộ nhờ sư h u n h ngày đêm giáng kinh sư đệ cùng sư h u n h đồng tâm động lực sư h u n h lựa chọn liền là sư đệ lựa chọn của ta hắn biết rõ tiếp dẫn nói cho hắn biết những này mục đích thực sự chính là cho niềm tin của hắn đồng dạng cũng mang ý nghĩa tiếp dẫn mình không có cách nào giải quyết vấn đề trước mắt cần cho mượn lăn lộn côn sư tổ lực lượng mà hắn cả ngày cùng với tiếp dẫn tiếp dẫn làm cái gì hắn không có khả năng không biết như vậy tất nhiên muốn cùng mình trước điện thoại cái chuẩn đề rõ ràng hơn chính là hắn muốn tới một câu ta là kiên trì hưng hoang như vậy hắn tiếp theo sát nhất định phải chết bất quá chuẩn đề thật đúng là không quan tâm hưng hoang theo chuẩn đề hưng h o n g chết sống cùng hắn có liên cán gì hắn muốn là bản thân siêu thoát chỉ cần mình còn sống chỉ cần mình có thể siêu thoát hồng hoang mất liền mất sư huynh yên tâm sư đệ ta nhất định cùng người đồng tâm đồng lực chuẩn đem ộ t mặt kiên định chương ba trăm ba mươi hệ thống cho đặc thù thế giới tuyến nhiệm vụ tiếp dẫn hải lòng gật đầu dạng này vi huynh an tâm vi huynh cái này liên hệ lăn lộn q u â n sư tổ liên t ạ i tiếp dẫn bắt đầu liên hệ lăn lộn q u â n sư tổ đồng thời đông hải long tộc tổ điện đang tại tu hành long minh bị đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở đánh gãy keng kiểm tra đến long môn đệ từ bức bách tiếp dẫn sớm liên hệ lăn lộn côn sư tổ sớm cải biến hồng hoang thế giới dây lan lộn côn thế giới xâm lấn hồng hoang thế giới vận mệnh chính thức mở ra đặc thù thế giới tuyến nhiệm vụ chém giết lan lộn côn sư tổ thời gian hạn chế tây d u lượng k i ế p kết thúc trước đó nhiệm vụ ban thưởng đại đạo c h i cơ đại đạo c h i cơ mở ra chân thực trúng diệu c h i môn chìa khóa thành tựu đại đạo cơ sở long minh thần sắc hơi động lan lộn côn sư tổ thế giới xâm lấn có ý tứ nói cách khác hồng hoang bên ngoài thế giới sao dương my lúc trước nhưng chưa nói qua có một cái gì lan lộn côn sư tổ tồn tại nói cách khác một cái khác hỗn độn một cái thế giới khác long minh đáy mắt hiện lên một mảnh tinh thần quan mang Chiến ý hừng hực như là hỏa d i ễ m bốc cháy lên đến có rất thú lại nhìn thoáng qua hệ thống các hạng nhắc nhở cùng nói rõ long minh mỉm cười hệ thống còn thật trợ ư nghĩa n g cho thời gian rất dư dả hoặc là trái lại lý giải tây du lượng kiếp thời điểm liền là lăn lộn côn sư tổ chân chính quy mô thời điểm tiến công nếu như vào lúc đó mới bắt đầu đập thủ khẳng định sẽ là một trận á c chiến với lại hồng hoang nhất định sẽ nhận đại sung kích chúng sinh đại d i ệ t tuyệt cũng có thể đây cũng không phải là long minh muốn nhìn đến kết cục long minh nhưng không cho phép trước mặt mình một đám người xâm nhập đại lượng đồ sắt hồng hoang trung chuyện phát sinh phát sinh. cho nên hiện tại liền bắt đầu bố cục là tây du lượn g k i ế p lúc lăn lộn côn sư tổ quy mô xâm lấn làm chuẩn bị mới là cử chỉ sáng suốt long minh mỉm cười trong lòng đã có một chút so đo tiếp xuống chỉ cần hảo hảo thôi diễn một phen sau đó lại bắt đầu bố cục một bên khác nữ hoa cùng thông thiên mang theo tám tên đệ tử về tới mê vụ trong rừng rậm đến lúc này vân tiêu mới mở miệng sư tôn lần này là sư tổ nhìn thấu phương tây âm mưu cho nên tương kế tựu kế sao thông thiên mỉm cười đúng là như thế tám tên đệ tử đều một mặt hiệu rõ gật đầu khi nhìn đến thông tin từ trước đó long minh cho trong vòng tay sau khi xuất hiện bọn hắn liền đã có suy đoán đối với cái này bọn hắn cũng không kiếp sợ dù sao sư tổ không gì không biết không gì làm không được khái niệm đã sớm thật sâu khắc vào bọn hắn chân linh hồn phách bên trong tựa như tin tưởng đại đạo chân lý bọn hắn đối long minh cũng là đồng dạng tín nhiệm quy linh nháy mắt m ấ y cái lúc này mới phản ứng được cái kia kiến mục nhưng thật ra là không tồn tại sao cái kia mật hy liền phải thất vọng nữ hoa nợ nụ cười xinh đẹp kiến mục là tồn tại sư tôn cho vòng tay của các ngươi kỳ thật liền là kiến mục luyện chế mà thành bất quá kiến mục là hỗn độn linh căn căn bản vô pháp tại trong hồng hoàng tự nhiên sinh t r ư ở n g nhân tộc muốn muốn tìm loại kia kiến mục đúng là không tồn tại quy linh có chút thất vọng mân mê miệng vậy làm sao cho mật hy giải thích đâu hắn vẫn chờ mang về tin tức tốt đâu với lại bạch dân bọn hắn nỗ lực nhiều như vậy kết quả lại chỉ là một cái âm mưu rơi cái không thu hoạch được gì triệu công minh lắc đầu không phải là không thu hoạch được gì thứ n hai có lần này giáo huấn ta muốn nhân hoàng hẳn là sẽ đối với những cái được gọi là nghe đồn càng thêm cẩn thận vân tiêu cũng rất tán đồng triệu công minh lời nói xác thực như thế nhân tộc cần tự hành phát triển chúng ta có thể làm chỉ là t ư ơ n g trợ mà không phải giúp bọn hắn đem hết thảy tất cả đều làm xong với lại ta tin tưởng nhân hoàng là có thể tự mình xử lý tốt việc này quy linh nghe đến đại sư tỷ cùng sư huynh đều như vậy nói cũng liền không nói thêm gì nữa nữ hoa cùng thông thiên sau đó rời đi về kim lao đảo vân tiêu bắt tiên rời đi mê vụ rừng rậm sau đó ở ngoại vi mới đem bạch dân m ộ ư ơ i hai người tung ra ngoài sau đó cho m ư ơ i hai người giải thích một chút đi qua hết thảy liên lụy tới thánh nhân nhân quả sự tỉnh tự nhiên không có sách chỉ là giải thích kiến mộc sự tình bạch dân nghe được kiến mộc nghe đồn hoàn toàn liền là một cái bố trí vạn năm âm n h ư về sau cả kinh trận mắt hốt m ồ n nhưng hắn ngược lại là không có vì đoạn đường này mà đến hy sinh có cái gì bất mãn hoặc là bị phẫn mà l i ệ t sơn thạch niên lại là mặt khác cách nhìn mặc dù không có tìm tới kiến mộc nhưng chúng ta vẫn là tìm được ngũ thải c h í n tuệ nếu như ngũ thải c h í n tuệ có thể thành công đại diện tích gieo trồng ta tộc sẽ không còn ă n chi lo bạch dân nghe được l i ệ t sơn thạch niên cũng là lập tức cao hứng bắt đầu đúng là như thế hắn hướng vân tiêu bắt tiên thi lễ mặt tướng vạn tạ chư vị tiên tử tiến trường nếu không phải chư vị tiên tử tiến trưởng mặt tướng chờ chết cũng sẽ không hiểu xảy ra chuyện gì mặt tướng chết không có gì đáng tiếc nếu để cho nhân hoàng bệ hạ không sao biết được đạo cái này trọng yếu tin tức nếu làm ấ t ngũ thải c h í n h tuệ đều là ta tộc tổ tổn thất to tổ lớn mười hai người lại một lần nữa hướng vân tiêu bắt tiên thi lễ một cái nhưng sau đó xoay người hướng liệt núi bộ lạc mà đi bạch dân đã cùng liệt sơn thạch niên nói xong mang một bộ phận ngũ thải c h í n h tuệ về trần đô thử trồng mà liệt sơn thạch niên cũng tạm thời lưu tại liệt núi bộ lạc lợi dụng nơi đó càng thích hợp canh tác hoàn cảnh thử trồng ngũ thải trí tuệ tóm lại không đem trái cây đặt ở một cái trong các loại mười hai người sau khi đi v â n tiêu cười đẹ lên quy linh đầu xem đi nhân tộc so với ngươi tưởng tượng nhưng phải kiên cường đừng mù quan tâm quy linh le lưới đi theo đồng môn cùng một chỗ về kim ngao đảo đi một bên khác bạch dân mang theo ngũ thải c h í n tuệ trở lại trần đô về sau đem mọi chuyện cần thiết hướng phục hy chi tiết không bỏ suốt báo cáo phục hy nghe được vu đ ộ giáo đã hoàn toàn chuyển ném tây phương giáo về sau cũng là vừa sợ vừa giận thân là nhân hoàng hắn sao có thể dễ dàng tha thứ dạng này nhân tộc phản lịch phát sinh nhưng mà vu đ ộ giáo lúc trước liền đã xâm nhập phương bắc n h â n tộc muốn phát đại quân hướng bắc p h ạ t thật sự là giá quá lớn cuối cùng phục hy chỉ có thể phái ra mấy tên nhân tộc tiên nhân phái bọn hắn đi phương b ắ c tiến hành điều tra mà ngũ thải c h í n tuệ cùng liệt sơn thạch niên tin tức thì để phục hy đại hỷ phục hy biết liệt sơn thạch niên liền là người kế nhiệm của mình thế là hạ lệ đợi đến liệt sơn thạch niên bồi dưỡng ra ngũ thải c h í n tuệ về sau liền lập tức tiến về trấn đô ba năm sau liệt sơn thạch niên thành công đem ngũ thải trí tuệ đào tạo thành có thể đại quy mô trồng trọt thực thu hoạch cũng đem loại này có thể đại quy mô gieo trồng thu hoạch xưng là cốc đồng thời tại trong ba năm này, hắn dẫn đầu tộc nhân đốn t u ổ i n ổ cỏ căn cứ thiên thời chi nghi phân địa chi lợi làng gỗ lôi cái cày các loại công cụ sản xuất khai thần t h ổ đ ị a loại lên cốc ở trong quá trình này l i ệ t núi còn khai sáng chín giếng tương liên thủy lợi t ớ i tiêu kỹ thuật lấy trì dẫn nước đến trong ruộng như thế không cần ngày ngày tới nước mà cốc có thể mặc vậy phục hy nhận được tin tức sau hưng phấn ba ngày ba đêm không thể ngủ sau đó phái ra bản thân là thủ hạ đắc lực nhất đại tướng ngô tây tự mình đi đem liền sơn thạch niên cho nhận được trần đô liền sơn thạch niên đến trần đô về sau phục hy đem công tích biểu khắp thiên hạ nhân tộc vì đó đổi tên là thần nông sau đó tự mình chỉ đạo thần nông quản lý thiên hạ chi đạo cứ như vậy phục hy cuối cùng tại vị ngàn năm đem nhân tộc dẫn đầu đến một cái hương thịnh thời đại mà hắn chứng đạo thời điểm cũng cuối cùng đã tới chương ba trăm ba mươi một phục hy chứng đạo ngày nhân giáo quả như tới phục hy tại vị ngàn năm sau cùng trong vòng ba trăm n ă m thần nông đều đang một mực ở hai bên người hắn chợ hắn dò xét nhân tộc sự vật ở trong quá trình này thần nông tự thân cũng cấp tốc trưởng thành chẳng những tự thân tu tập chính thống nhất thánh võ đạo trải qua đến phục hy chỉ điểm lĩnh ngộ hà đồ lạc thư thôi diễn bắt á i tại chính vụ bên trên thần nông cũng là có t r ư ơ n g có pháp có lý có tiết lại thêm thần nông đối xử mọi người hiền lành n g ự ờ có dung người trí năng là lấy người người chỗ ca ngợi la ấu kính yêu phục hy đối với cái này tướng làm hài lòng dần dần đem nhân tộc sự vụ đem cho thần nông mà hắn thì toàn lực b ộ t phá hy vọng có thể chứng đạo ngàn năm kỳ hạn vừa đến phục hy liền tổ chức nhân tộc đại hội ta tự làm thành nhân tộc nhân hoàng trung chủ về sau nơm nớp lo sợ không dám có chút sai lầm bây giờ ngàn năm kỳ hạn đã đến ta chứng đạo sắp đến ta làm truyền vị cho người các khanh xem ai nhưng tiếp vị chúng đại thần cùng các bộ tộc đại biểu cùng nhau nhìn về phía thần nông nô tây đứng ra lớn tiếng nói bẩm bệ hạ thần thường nghe thần nông có đại hiến nước lại thụ tộc người yêu mến nhưng làm trung chủ chi vị t r u n g quanh đại thần nhao nhao phụ họa mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra với lại cũng xác thực từng cái tâm phục khẩu phục thần nông hiện tại bất quá chỉ là phối hợp phục h y bệ hạ đi cái đi ngang qua sân khấu thôi phục h y gặp chúng đại thần đều là cam tâm tình nguyện thế là thỏa mãn cười ha ha một tiếng đã thần nông là chúng vọng sở quy như vậy nhân tộc trung chủ chi vị liền từ thần nông tiếp vị thần nông đứng dậy hướng phục hi thi cái lễ lại hướng đám người thi lễ thần nông định chính là ta t h u ộ cúc c cung tận tụy tuyệt không dám lười biếng chúng thần cũng liền bận b i ể u đáp lễ chúng thần chắc chắn tận tâm tận lực phụ tá tân hoàng phục hy nghe vậy hài lòng lại là cười một tiếng rất tốt như vậy sau ba mươi ngày chính là ta chứng đạo thời điểm đến lúc đó cũng là thần nông tiếp vị thời điểm chúng thần cáo lui hướng về thiên hạ nhân tộc chuyển ra đời thứ nhất nhân hoàng phục hy muốn chứng đạo mà thần nông sắp thành tiếp nhận đời thứ hai nhân hoàng tin tức mà phục hy thì để thần nông lưu lại thần nông ta chứng đạo thời điểm sẽ có một trường phong ba đến lúc đó liền nhìn biểu hiện của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ năm đó thánh tổ cùng ta phê chỉ thị ta tộc muốn tại hồng hoang đặt chân trọng yếu nhất liền là tự thân phát triển thần nông gật gật đầu thần nông minh m ạ c h sau ba mươi ngày trấn đô lại một lần nữa cùng năm đó phục hy đăng vị lúc chẳng những nhân tộc đi vào mấy triệu các tộc cũng đều phái đại biểu đến trấn đô bởi vậy người đông nghỉ nghỉ muôn người đều đổ xô ra đường còn là năm đó phục hy đăng vị cái k i a đại cao ba tôn tượng thánh chín vị tiên tổ c h i tượng trước sớm đã bày xong một đám tế tự dùng tế lễ đốt hưng cũng đốt lên chín tiếng trung vang về sau phục hy cùng thần nông tại một đám đại thần chen trúc h ạ t r e o lên lên bài cao toàn thành lập tức yên tĩnh trở lại cây kim rơi cũng nghe tiếng chờ giấy lát chỉ thấy tử khí đông lai ba và dặm dị hương phiêu đãng thiên liên đ o à đoá thiên âm thanh sướng nữ hoa cùng thông thiên một cái ngồi kim vượng một cái cơi khuê châu đi tới c h â n đô là hoa hoàng thánh nhân cùng thượng thanh thánh nhân bình tĩnh loại trường hợp này hoa hoàng thánh nhân cùng thượng thanh thánh nhân làm sao có thể không đến ngươi dựa vào cái gì dạng này cảm thấy ta cũng không nên ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy ha ha ngớ ngẩn hoa hoàng thánh nhân là nhân tộc thánh mẫu nhân hoàng thay đổi sự tình hoa hoàng thánh nhân làm sao lại không đến liền xem như nhân tộc thánh mẫu nhưng thánh nhân cao cao tại thượng cũng không nhất định sẽ tới a vậy nếu là lại thêm hoa hoàng thánh nhân là phục hy nhân hoàng mội mội đâu cái này ngươi không biết đâu cái gì hoa hoàng thánh nhân là phục hy nhân hoàng mội mội nguyên lai quả nhiên có tấm màn đen a cái này đổ đần từ lâu tới chư vị đạo hữu chúng ta cùng một chỗ đem cái này ngu ngốc kéo ra ngoài đánh đi tại trần đô các nơi tiên nhân tu sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm nữ hoa cùng thông thiên đã rơi xuống trên đài cao mấy chục triệu người tộc nhau nhau hành đại lễ chúng ta tham kiến thánh mẫu thánh mẫu thánh thọ vô cương nữ hoa mỉm cười hướng hành lễ nhân tộc gật gật đầu k h o á t tay l i ê n làm ộ t mảnh sinh sinh tạo hóa chi khí hát vây mà ra tức khắc trần đô trăm hoa luôn ở dị hương tập tập mấy chục triệu người tộc trong nháy mắt bách bệnh toàn bộ tiêu tán ám thương hoàn toàn không có mỗi người đều đạt tới toàn thịnh trạng thái thế là đám người lại là một trận núi t h ở quỳ gối không thôi nữ hoa lúc này mới nhìn về phía phục hy chúc mừng huynh t r ư ở n g hôm nay chứng đạo phục hy mỉm cười chỉ là bước đầu tiên thôi nữ hoa hội ý cười một tiếng phục hy hiện tại chứng đạo nhưng thật ra là người chứng chỉ có cái thánh nhân tên nhưng thực lực cũng chính là hôn nguyên kim tiên trình độ nhưng đây cũng là phục hy tự mình lựa chọn hắn cho người mượn tộc chứng đạo như vậy tự nhiên muốn liền muốn giúp người tộc hưng khởi chứng đạo nhân hoàng thánh giả chẳng qua là bước đầu tiên chỉ có chân chính chứng được chân ngã mới thật sự là đại siêu thoát mà khi đó cũng là phục hy là năm đó sự tình báo thủ thời khắc hắn nhưng là hướng đế tuấn nhận lời qua muốn bị nó báo thủ cho nên phục hy mới nói đây chỉ là bước đầu tiên nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu huynh trưởng về sau có thể đi kim lao đảo đi sửa đi nếu ngươi không muốn đi tiểu mội cũng có thể giút ngươi tìm kiếm một chỗ đạo tràng phục hy cười cười ta hiện tại là nhân hoàng kim lao đảo cũng không thích hợp về phần đạo trắng chỗ ta ngược lại là tìm được một chỗ chính là phục hy lời nói vẫn chưa xong chỉ thấy một mảnh tiên âm từ cựu tiên tri thượng truyền đến ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một cỗ chín thú ngự liễn từ trên trời dán g xuống có bảy tên tiên nhân đứng ở chín thú ngự liễn bên cạnh thông tiên thấy một lần cái kia chín thú ngự liễn lập tức liền biết là ai xuất thủ lúc này sắc mặt tối sầm thật là nơi nào náo nhiệt đều muốn đến đụng một đụng a nữ h a lại là mỉm cười hắn nhân tộc sự tình nếu là hắn không đến đây không phải là ngược lại không đúng Đang khi nói chuyện, cái, cái này i c h tới chính là nhân giáo tân nhiệm đích truyền đại đệ tử biện trang cùng hắn sáu tên sư đệ tại huyền đô sau khi chết thái thanh lão tử rốt cục nghĩ rõ ràng một sự kiện cái tia chính là đệ tử vẫn là muốn nhiều một chút tốt nếu không một khi chết rồi vậy thì phiền thoái muốn cùng long môn tiệt giáo liên hệ muốn từ bọn hắn trong miệng cấp đoạt nhân tộc khí v ậ n nhân giáo đệ tử là thật là một cái cao tỷ lệ tử vong nghề nghiệp cho nên thái thanh lão tử tại cái này trong ngàn năm lại lục tục nao ngoe thu mấy tên đệ tử lần này hắn đem một nửa đệ tử đều cho phái đi ra liên để những đệ tử này đến rèn luyện một cái thông thiên hử một tiếng người tới làm gì biện trang cười một tiếng từ trong ngực gỡ xuống một trương thái thanh p h ụ chiếu vận đạo đến đây truyền lão sư pháp chỉ nói xong hắn liền chuyển hướng phục hy phục hy nhân hoàng nhanh chóng tiếp chỉ a phục hy đứng đấy động cũng không động ta là nhân hoàng lúc nào cần tiếp ngươi nhân giáo pháp chỉ ngươi nhân giáo làm qua một kiện nhân sự sao huyền đô lúc trước còn muốn giết nhân tổ ngươi thái thanh thánh nhân cầm nhân tộc khí v ậ n có thủ hộ qua nhân tộc một lần sao phục hy thần sắc đờ đẫn không nói một lời thông tin lại làm m ị a mai cười một tiếng bản tôn làm sao không biết nhân hoàng cần tiếp thái thanh pháp chỉ ai quy định chương ba trăm ba mươi hai ngươi có chứng cứ sao thông tin trực tiếp mở đỗi bầu không khí lập tức liền xấu hổ bắt đầu bất quá biện trang đến thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị lúc này cũng là không chút nào hoàng tốt gọi thượng thanh thánh nhân biết được Ta、thái a t thanh giáo chủ lập nhân giáo chấn nhân tộc khí v ậ n bao năm qua đến nhân giáo đều hưởng dụng ta nhân giáo c h i phúc phận nhân tộc nhân hoàng chính là là nhân tộc c h i biểu tiếp nhận thái thanh p h á p chỉ, đây không phải đương nhiên sao thông tin là lần đầu tiên nhìn thấy như thế mở mắt nói lời bịa đặt ra hỏa g i ậ n quá mà cười ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng c h i đồ nhân giáo chấn nhân tộc khí v ậ n bản tôn làm sao không biết biện trang mỉm cười thượng thanh thánh nhân ta tên thánh là nhân giáo lấy nhân tộc làm gốc mà đứng như ta giáo không thể chấn nhân tộc khí vật thiên đạo như thế nào thừa nhận ta giáo đã ta giáo tồn tại như vậy thì biểu thị ta giáo vĩnh chấn nhân tộc khí v ậ n nữ hoa cùng thông thiên đều là xương sở bọn hắn đương nhiên biết biện trang là đang rào biện nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy mọi người dưới đài tộc phản ứng những người phàm tục kia không rõ chủng tộc khí v ậ n mệnh số sâu như vậy cấp độ đồ vật nghe được biện trang người rào biện đã có người động tâm nhân tộc chính là biển số phiền thoái nhất liền là lòng người vấn đề lúc này c ư ơ n g ép xuất thủ để biện trang ý miệng ngược lại sẽ để phàm nhân đi tin tưởng biện trang biện trang chính là biết điểm này mới dám tại nữ o a thông thiên trước mặt phát nôn bừa bãi lúc này thấy một lần nữ o a thông thiên thân sắc lập tức lại thêm một mồi lửa hai vị thánh nhân các ngươi khả năng chứng minh ta giáo không có chấn nhân tộc khí v ậ n nếu như hai vị thánh nhân không thể chứng minh ta giáo không có chấn nhân tộc khí v ậ n nghĩ như vậy đến hẳn là liền có thể phản chứng ta giáo vĩnh chấn nhân tộc khí v ậ n đi chuyện này định phản chứng ủy biện chi pháp biện trang đã sớm vụ n trộm tại nhân tộc từng cái bộ tộc khảo nghiệm qua đối với đã có thể t h a m dò nói minh mạch lý thủ được đạo tâm tiên nhân tu sĩ cái này buồn cười vô cùng nhưng đối với kiến thức có hạn lại trời sinh ứng biến mã thành phạm nhân vậy thì co lớn lao hiệu quả nữ o a cùng thông tin m ạ n nhữ lại bắt đầu Bọn hắn không, không, được được. không, không p tại, tại liên à không phản có bác Đối bọn hắn tiếp nói, m ố h n bị long môn đẻ xuống đất mà sát về sau thái thanh lão tử đã bắt đầu tìm tới phương hướng chính xác biện trang gặp nữ hoa cùng thông thiên không nói lời nào đắc ý mỉm cười bất quá tại hắn lại một lần nữa mở miệng trước đó thần nông lại trước một bước mở miệng vị tiên trưởng này đã ngươi muốn cho thánh m ẫ u cùng thượng thanh thánh nhân chứng minh như vậy trước đó ta cũng muốn để ngươi chứng minh một cái biện trang biết thần nông là đời tiếp theo nhân hoàng thế là ngoài cười nhưng trong không cười thi lễ không biết thần nông có gì muốn cho bần đạo chứng minh thần nông cười một tiếng ta văn nhân giáo cho mượn ta tộc lập giáo lại là trộm ta tộc khí vận chẳng những không thủ hộ ta tộc ngược lại dạy dỗ huyền đô quỷ cốc vô xỉ như vậy phản n ị c h tri đồ q u y ề n đô q u ỷ q ố c vốn là ta trong tộc ít có tài đức chi tộc duệ gia nhập nhân giáo về sau lại là quên nguồn quý y n g ố c thế mà còn dám đối tiên tổ độc thủ vô s ỉ c h i cực như vậy tiên trưởng ngươi có thể chứng minh một cái nhân giáo không phải một cái trộm lấy ta tộc khí vận sẽ chỉ dạy dỗ h è n hạ đổ vô s ỉ giáo phái toàn bộ trần đô lập tức an t í n h tiếng kim rơi cũng có thể nghe được biện trang thì là trường lớn hai mắt hắn là tuyệt đối không nghĩ tới thần nông miệng cứ nhiên như thế sắp bén vần nói sao nghe nói thần nông mặc dù nhân tử năng lực mạnh nhưng trong lời nói lại có chút vụng về đâu cái này mẹ nó cũng đã nói song không giống nhau a thần nông ngươi không nên tin truyền n h i m ta giáo bao lâu trộm lấy nhân tộc khí v ậ n ngươi nhưng có ngữ khí ừ coi như ngươi cầm ra chứng cứ phàm nhân cũng xem không hiểu vậy thì đồng nghĩa với không có chứng cứ thần nông mỉm cười căn bản không cùng biện trang kéo chứng c ứ gì các ngươi dạy dỗ huyền đô quỷ cốc như thế một cái đồ vô s ỉ huyền đô năm đó sự tình nhân tổ thế nhưng là tiêu vào khí lực tuyên truyền qua chẳng qua là lúc đó nhân giáo tại phong sơn thời điểm căn bản không kịp ngăn cản đợi đến phong sơn kết thúc việc này đã trở thành kết cục đã định thái thanh láo tử cũng là không có cách nào hiện tại thần nông lấy ra biện trang cũng là một mặt một bức hắn chỉ có cắn răng một cái đây chẳng qua là một cái ngoài ý m u ố n xảy ra vấn đề không phải ta giáo mà là huyền đô thần nông nhướng mày lên a thật sao ta không tin ngươi có chứng cứ sao biện trang khỏe miệng giật một cái ta mẹ nó có cái cái dám chứng cứ huyền đô hiện tại sợ không phải còn tại trong địa ngục bị phạt ta đi nơi nào cầm chứng cứ lại nói thật đem huyền đô kêu đi ra cùng cái kêu ngược lại là có chứng có người nói rõ ta giáo có lỗi thần nông mỉm cười xem ra tiên trưởng ngươi không có chứng cứ đã ngươi không có chứng cứ như vậy nhân giáo liền là một cái trộm lấy ta tộc khí v ậ n sẽ chỉ bồi dưỡng hèn hạ vô sỉ quên nguồn quên gốc c h i đồ giáo phái ta nói không sai chứ n g ư ơ i ở dưới đ à i tộc nhao nhao đánh chống gieo h ọ bắt đầu đúng à đúng à g i a hỏa này không có chứng cứ cái kia thần nông bệ hạ nói liền khẳng định là thật chính là thần nông bệ hạ chắc chắn sẽ không gạt chúng ta mọi người suy nghĩ thật kỹ thần nông bệ hạ nhưng là chúng ta nhân hoàng đối phương lại là cái kia huyền đô quỷ cốc chỗ nhân giáo đi ra ai càng có thể tin mọi người đều biết t đương nhiên là tin tưởng thần nông bệ hạ tin nhân giáo đây không phải là não tàn mà đúng vậy a đúng vậy a mấy triệu nhao nhao lớn tiếng tiếng động lớn hoa bắt đầu cũng không biết là ai cái thứ nhất kêu đi ra rất nhanh mấy chục triệu người tiếng hô hoàn toàn thống nhất bắt đầu nhân giáo l ă n ra trần đô nhân tộc không tin nhân giáo nhân giáo l ă n ra trần đô nhân tộc không tin nhân giáo phong bạo tề hô cả kinh c ử u thiên m i n mở ngàn g i á m minh trần đô phụ cận bách thú bôn tẩu ngàn chim cùng bay một đ á m tại trần đô tiên nhân tu sĩ hai mặt nhìn nhau vũ thảo nhân giáo lần này thua thể lớn muốn đến nhân tộc vớt một thành ngược lại đem mình cho mắc vào a đáng lời bọn hắn ra mấy cái thứ tốt một cái vô s ỉ r ấ t vị này đạo hữu nghe bắt đầu rất có cố sự a nói nghe một chút biện trang nghe toàn bộ trần đô la lên đàm phán hòa bình luận mặt đều là lục mình nghĩ ra được kế sách cuối cùng lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cái này sau khi trở về muốn làm sao hướng thái thanh thánh nhân bàn giao biện trang cũng có chút luôn cuống hắn trừng mắt thần nông thần nông n g ư ơ i như thế phỉ bán g thái thanh thánh nhân n g ư ơ i muốn qua hậu quả sao thần nông mỉm cười ta phỉ bán thái thanh thánh nhân chứng cứ đâu người có chứng cứ chứng minh ta phỉ bán thái thanh thánh nhân sao biện trang vô ý thức há mộn nhưng mà vừa muốn mở miệng hắn liền là giật mình vũ thảo l ờ i giống vậy ta nói lại lần nữa xem cái kia không thành ta cũng đúng thái thanh thánh nhân đại bất k í n h sao t cái này thần nông cực kỳ lợi hại thông tin ê ở một bên cười ha ha một tiếng bản tôn hôm nay thật đúng là kiến thức tướng lúc có thú sự tình thú vị a thú vị a hắn dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn biệt trang ngươi còn có cái gì muốn nói thương tia từng sợi sắc ý từ thông tin ê trong ánh mắt t r à n ra toàn bộ đài cao nhiệt độ cấp tốc hạ xuống chương ba trăm ba mươi ba ta đại huynh không có khả năng vô xỉ như vậy biện trang gặp mắt thông tin ê động sát tâm liền biết mình lần này dù là có thể còn sống trở về sợ cũng muốn thiếu chút gì thế là cắn răng một cái giơ lên trong tay thái thanh phủ chiếu ba đập nát v o anh một cố kỳ dị cảm giác từ vỡ vụn thái thanh phủ chiếu bên trong dâng lên một đám lửa mây dâng lên từ bất chu sơn phương hướng bay tới trong chớp mắt liền đã đi tới trần người phía trên biện trang thừa dịp nữ hoa cùng thông thiên đều phân thần trong n y mắt lớn tiếng đọc lên thái thanh pháp chỉ nhân giáo giáo chủ thái thanh thái thượng đạo đức thiên tôn xác lệnh nhân tộc chung chủ phục hy thánh đức tài đức sản xuất tạo phúc nhân tộc hôm nay công đức viên mãn chuyển vị cho thần n ô n g sau ở hỏa vân cung khâm thử tiếng nói vừa ra trên bầu trời hỏa vân triển khai hóa thành một mảnh nguy nga cung điện cung điện như núi ngàn tháp như rừng lâm viên bên trong linh thú bút đầu tiên cầm may múa lại có hào quang tuyệt đối trượng tường t h ủ y ước và dặm nhưng gặp tiên cung làm nga huyện chuyển n ả y múa linh chi cưỡi ngựa vừa đi vừa về tuần sát có tiên âm thành khúc cùng ca vang lên có ánh sáng cùng bụi cùng đạo vang lên mấy chục triệu người tộc mắt thấy đây hết thảy chịu ảnh hưởng từng cái lệ nóng d o a n trọng khóc không thành tiếng chúng ta chúc phục h i bệ hạ chứng đạo tại mấy chục triệu người tộc trúc mừng h ạ hòa vân cung bên trong tung xuống ứ c vạn đạo quan g mang quan g mang hóa thành tơ mỏng mặc chẳng qua thời gian cùng không gian cách trở t h ắ t ở phục hy trên thân nữ hoa biến sắc đưa tay liền muốn chém đứt những cái kia tơ mỏng nhưng liền đang xuất thủ trong nháy mắt nàng lại nạnh sinh sinh n h ì n xuống bởi vì nàng phát hiện những cái kia tơ mỏng là nhân quả dây chỗ nhân quả một khi kết nối là không thể tùy tiện cưỡng ép chặt đ ứ t thông tin đối xử lạnh nhạt nhìn về phía biệt trang sắc y đã không còn bất kỳ ẩn tàng ngươi làm cái gì sắc y hóa thành lời kiếm đem biện trang bao bọc vây quanh Tiếm sắc bén phong trong nháy mắt ngay tại biện trang nhục thân bên trên cắt chém ra hàng ngàn hàng vạn nhìn không thấy vết thương những vết thương này thẳng tới nguyên thần chỉ cần thông tin ê một cái ý niệm trong đầu biện trang sẽ chết đến tướng lúc có nhiều kiểu s á t lục chi đạo sẽ đem hắn hoàn toàn đặt bỏ t h ư ợ n h ư là hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hết thể nhân quả đều sẽ biến mất biện trang sắc mặt chấp n h ậ t cổ họng điên c u ầ n có rúm hắn cưỡng ép nuốt xuống kém một chút liền muốn phun ra máu nếp miệng cười một tiếng lái chậm chậm miệng phục hy nhân hoàng khôi phục trí nhớ kết trước thành c ự nhân hoàng tri vị đều là thiên đạo mệnh số thái thanh thánh nhân bất quá là thuận theo thiên đạo làm việc nhân hoàng chứng đạo về sau ở hỏa vân cung cũng là thiên đạo mệnh số thông tin ê thánh nhân bần đạo bất quá là sâu kiến ngươi chính là giết bần đạo cũng không cải biến được thiên đạo mệnh số bần đạo cái này kêu là cầu sống trong chỗ chết còn tốt trước khi đến mời thái thanh thánh nhân làm chiêu này chuẩn bị nữ hoa sắc mặt biến hóa nhớ tới long minh trước kia theo như lời nói giờ mới hiểu được thái thanh lão tử lần này chân chính át chủ bài là cái gì phục hy thành tựu nhân hoàng tri vị chứng đạo công thành đúng là thiên đạo mệnh số càng quan trọng hơn là phục hy trước đó được mấy lần công đức đây là không thoát khỏi được long môn đệ tử xưa nay không trực tiếp tiếp thu thiên đạo công đức liền là không muốn thiếu thiên đạo nhân quả để tránh phiền phức nhưng bọn hắn có đủ thực lực không thu thiên đạo công đức nhưng phục hy nhưng không làm được đến mức này mà thu thiên đạo công đức vậy liền thiếu nhân quả thái thanh lão tử theo thiên đạo mệnh số bên trong tìm tới không lỗ thủng sau đó mới an bài cái này một màn kịch cái gọi là ở hỏa vân cung cái tiêu chính là đem phục hy cho vây ở hỏa vân cung hòa vân cung là địa phương nào đó là hồng vân đạo nhân năm đó đạo tràng ý nghĩa là trời chi hồng vân phiêu đãng vô định đứng tiên người đi và ở không có vấn đề nhưng nhân hoàng vào ở đi vậy coi như căn bản hút không thu được nhân tộc bất kỳ một điểm khí vận nhân hoàng tu chính là nhân đạo nhân đạo nếu là không có thể cùng nhân tộc khí vận tương liên cái kia còn tu cái gì nhân hoàng hút không thu được nhân tộc khí vận cuối cùng sẽ rơi xuống ai trên đầu cái kia dĩ nhiên chính là nhân giáo nữ hoa cùng thông tin ê trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch cái này mấu chốt trong đó nhưng trong lúc nhất thời lại không biện pháp quá tốt g i ế t biệt trang g i ế t cũng không thay đổi được cái gì trái lại còn biết để không hiểu rõ sự thật nhân tộc cho là bọn họ hẹp hòi đánh lên thủ dương sơn có làm được cái gì cũng không thể thật đem thái thanh lão tử cho triệt để giết chết ta mắt thấy phục hy trên người chuỗi nhân quả càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật mà hỏa vân c u n g đối với hắn hấp lực cũng càng lúc càng lớn nữ hoa cùng thông thiên lông mạnh là càng nhăn càng chặt mắt thấy thế cục càng phát ra bất lợi thời điểm đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại nữ hoa cùng thông thiên trước mặt hỏa vân cung bên trên chuỗi nhân quả cũng trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới toàn bộ trần đô thời gian cũng bị phân làm mấy tầng toàn bộ sinh linh thân thể đều đông kết tại tầng thứ nhất ý thức của bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì bị hao tổn tách rời đến tầng thứ hai mà không phải sinh linh chi vật lại tại tầng thứ ba. thế là toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy cái này vừa mới xuất hiện thân ảnh dáng người thon dài cao lớn tóc đen mắt đen trong lúc p h á t tay từ có v ô thượng uy nghiêm mày kiếm tinh mâu trong hai mắt hình như có ước vạn tinh thần chi quang thân mang vàng nhạt cựu trào kim long bảo hắn tồn tại như là vĩnh hằng xưa kia tại nay tại vĩnh tại nhìn chăm chú lên thân ảnh này t h ư ợ n h ư là tại nhìn chăm chú đạo trong chấp nhóm này tất cả nhân tộc đều thoát khỏi trước đó hỏa vân cung ảnh hưởng toàn đều tỉnh táo lại với lại trong nháy mắt minh bạch thái thanh láo từ âm mưu Minh b trong, trong trước khi Hy g i mắt lỏng hòa vân cung liền biến thành trên chín tầng trời một cái biển lửa nữ hoa cùng thông tin ê nhìn thấy long minh xuất hiện trong lòng đại định sư tôn tới cái kia vạn sự đều là an thiên đạo mệnh số tại sư tôn trước mặt t í n h không được cái gì long minh đem hỏa vân cung hóa thành biển lửa lại tiện tay c h à o một cái liền đem cái kia một cái biển lửa cho thu nhập trong lòng bàn tay một c ỗ hùng vĩ khí thế từ thủ dương sơn phương hướng mà đến trong n g á y mắt hoa thành thái thanh lão tử bộ g á n g thái thanh lão tử tại đối mặt long minh thời điểm tự nhiên là có thể nhớ tới thân phận của long minh nhưng hắn một điểm không sợ lần này hắn nhưng là chân chính thế thiên h à n h đạo có ngày đạo học t h u lòng hắn cũng không sợ long minh long minh tiền bối hỏa vân c u n g n g ư ơ i nhưng hủy đi nhưng thiên đạo mệnh số ngươi không t h ể đổi ngươi cho rằng đốt đi hỏa vân cung liền có thể cải biến phục hy mệnh số sao ngươi lại nhìn phục hy trên người chuỗi nhân quả nữ hoa cùng thông thiên đồng thời nhìn về phía phục hy lại phát hiện nó trên người chuỗi nhân quả không giảm trái lại còn tăng với lại càng phát đỏ sáng cái này khiến phục hy thân thể tựa hồ cũng đang phát sáng nữ hoa cùng thông thiên kinh hãi chẳng lẽ sư tôn xuất thủ cũng cải biến không được sao không thể nào tuyệt đối không thể nào long minh mỉm cười nhân hoàng ở hỏa vân cung đây là thiên đạo quyết định mệnh số phục hy thiếu thiên đạo nhân quả trừ phi hắn như vậy tán đi một thân c ô n g đ ứ c nếu không liền không thoát khỏi được cái này nhân quả thái thanh lão tử mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại là vạn phần đắc ý long minh tiền b ố i nếu biết cái kia làm gì làm tiếp hồng công v â n đạo cũng bất quá chỉ là thuận theo thiên mệnh mà vì thôi thông thiên hừ một tiếng thuận theo thiên mệnh phục tiên h chi mệnh trộm lấy nhân tộc khí vận sao thật sự là thật là lớn lấy cớ thái thanh lão tử một mặt lạnh ngạt hết thệ đều chẳng qua hợp nên như thế nào thôi mặc dù biết mình đại huynh là nhận hồng q u n ảnh hưởng mới biến thành dạng này nhưng thông tin ê còn là hận đến nghiến răng vũ thảo ta đại huynh không có khả năng vô s ỉ như vậy chương ba trăm ba mươi bốn triệt để tự bế thái thanh lão tử thái thanh lão tử cảm thấy lần này mình ổn thiên đạo học thuộc lòng hết thệ đều là thuận theo thiên đạo mà đi tại sao thua này làm sao thua cho nên thái thanh lão tử vô cùng bình tĩnh bình tĩnh thái thanh vô vi đạo đều lại có một tia tăng lên hắn lạnh nhạt nhìn xem long minh t i ê n bối việc đã đến nước này ngươi vẫn là đem hỏa vân cung giao ra a vân đạo có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tái tạo hỏa vân cung long minh nhìn xem thái thanh lão tử cái kia vô cùng đắc ý bộ dáng ngoạn vị cười một tiếng thú vị thiên diện ma thần đoạt xá hồng quân về sau thái thanh lão tử vô vi đạo cũng đi theo xuất hiện biến hóa không gây nên cũng không từ bất cứ việc xấu nào long minh vung tay trong lòng bàn tay một đám lửa chập trờn chính là hòa vân cung ngươi muốn cái k i a ngươi qua đây cầm nói xong long minh mỉm cười tay vừa l ộ t cái kia một đám lửa rơi vào trên đài cao ông đại lửa cháy lên vạn trượng bao trùm và dặm trong t r ớ c mắt ngàn cung vạn điện ngàn vạn tháp lâm lại một lần nữa xuất hiện nhưng chỉ xuất hiện như vậy một n g á y mắt h ỏ a vân cung liền như là huyết ảnh lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa không cũng không phải là biến mất mà là dung nhập vào trần đô trần đô tất cả phong ốc toàn đều b ị kín một tầng hỏa vân c h i sắc long minh giơ tay lên ta nói h ỏ a vân cung tức là trần đô trần đô tức là hỏa vân cung tiếng nói vừa ra phục hy trên người chuỗi nhân quả trong n g á y mắt liền liên tiếp đến trần đô trước đó bởi vì hỏa vân cung biến mất mà không ngừng nắm chặt chuỗi nhân quả cũng lập tức trầm tính lại tiếp theo sát toàn bộ trần đô cũng bắt đầu phóng ra con mang đây là khí vận tri quang thái thanh láo tử biến sắc miệng vàng lời ngọc miệng vàng lời ngọc là chỉ có thiên đạo cảnh mới có thể sử dụng gia đạo cấp thần thông long minh sẽ miệng vàng lời ngọc thái thanh láo tử cũng không kinh ngạc hắn chân chính kinh ngạc chính là long minh miệng vàng lời ngọc tại tu thay đổi thiên đạo mệnh số n à y bằng với là đánh thiên đạo mặt thái thanh láo tử ngẩng đầu nhìn một chút ba mươi ba trọng thiên cái dám phản ứng đều không có thiên đạo căn bản không quản long minh làm cái gì tùy tiện g i à y v ò chỉ cần không hủy diệt hồng hoang là được long minh mỉm cười nhìn xem thái thanh láo tử lạnh nhạt mở miệng ta nói nhân giáo lại cũng vô pháp đạt được đông thổ nhân tộc khí vận ông một đạo thanh quang từ long minh trên thân quét ngang mà ra trong n g á y mắt đảo qua toàn bộ h n g hoang chư thiên vạn giới ẩm vang vang lên q u â n tinh thứ tự mà mở một đầu thần bí huyền ảo cho dù là thánh nhân cũng vô pháp độ lượng sông lớn hiện hiện t h á i thanh lão tử toàn thân run dày sông dài vận mệnh không không được hắn lần này là thật luôn cuống long minh nếu là chặt đức nhân giáo cùng đông thổ nhân tộc khí vận kết nối đối nhân giáo liền là đả kích trí mạng nhưng mà thái thanh lão tử lúc này mới phát hiện hắn đã bị long minh cho ngưng trệ ý thức của hắn sớm tại hắn đi vào trần đô trong nháy mắt liền bị tách ra mà còn lại hết thảy tất cả đều bị thời gian chi đạo đông kết bắt đầu dầm dầm sông dài vận mệnh nổi lên ngàn làn sóng vạn sóng đại biểu nhân giao khí vận cái kia một đầu nhánh sông bị độc lập đi ra sau đó cùng một cái khác đầu đại biểu đông thổ nhân tộc khí vận c h i ệ t để tách ra sau đó nhân giao khí vận nhánh sông lại một lần nữa chìm vào sông dài vận mệnh nhưng mà màu sắc lại đã hoàn toàn ảm đạm đi ngược lại là nhân tộc khí vận nhánh sông lập tức sáng tỏ bắt đầu t h ư n h ư là thoát khỏi nặng n ề ganh vác có thể khinh trang thượng trận chi kia lưu bên trên hiện ra vô số bóng người xa xa hướng long minh quỷ máy cảm tạ thánh tổ vì nhân tộc chém xuống cái này nặng nề vận mệnh ba quỷ chín lệ về sau nhân tộc nhánh sông cũng rốt cục quy về sông dài vận mệnh mà sông dài vận mệnh thì lại một lần nữa ẩn tàng tại vận mệnh c h i đạo hết thể dị tượng toàn đều tiêu tán long minh ba vỗ tay phát ra tiếng thái thanh láo tử trên người thời gian lại một lần nữa lưu động p h c c ư n g ép cắt chém khí vận phản vệ để thái thanh láo tử tại chỗ phun ra một v ù máu ngươi ngươi thái thanh láo tử vừa sợ vừa giận mà nhìn xem long minh long minh thần sắc lạnh ngại ngươi cho người mượn tộc khí vận thành thánh ta có thể không có không lý. bởi vì vì nhân tộc cần mình u yêu xuất ố n hồng hoang thiên、địa. Nhân tộc bị yêu tộc săn giết lúc, người không xuất thủ, ta cũng không hồi thủ, thể điệm. giết báo bị Bởi ta tộc tộc lúc, mặc kệ. v vì â n t ộ có mình c thể đánh lui yêu tộc nhân tộc phân liệt đồ vật ngươi không xuất thủ ta đồng dạng có thể mặc kệ bởi vì vì nhân tộc chính là biến số nhưng ngươi bây giờ muốn suy yếu nhân tộc khí v ậ n ta lại không quản ngươi cho rằng nhân tộc dễ khi dễ sao long minh ánh mắt xuyên qua thái thanh lao tử trực thấu ba mươi ba trọng thiên bên ngoài rơi xuống trong tử tiêu cung thiên diện ma thần tại chỗ dùn một cái không tốt chẳng lẽ long minh phát hiện bản tôn、không. sẽ không hắn muốn cảnh cáo c h ỉ là đạo tổ đúng vậy chính là như vậy long minh hắn tìm đạo tổ cùng bản t ô n thiên diện ma thần có quan hệ gì tâm niệm vừa động thiên diện ma thần bày ra hồng quân tức uy nghiêm một đạo v a n g lãnh thần m i ệ m vang vọng toàn bộ hồng hoang nhân tộc chính là thiên mệnh tri tộc các ngươi tranh đoạt có thể nhưng không được có tổn hại dứt lời thiên diện ma thần mình cho mình điểm cải tán hoàn mỹ bản t ô n đã hoàn mỹ lửa qua hồng hoang những sinh linh này chỉ cần chờ bản t ô n hoàn toàn tiêu hóa hồng quân lực lượng khống chế lại hồng hoang thiên đạo đến lúc đó hết thệ tất cả đều sẽ thuộc về bản t ô n sở hữu long minh khi đó liền là cùng ngươi tính sổ thời điểm đạo tổ chi u i từ hồng hoang thu hồi trở về tử tiêu cung rốt cuộc không có động tĩnh trần đô long minh v ẩ y một cái lông mày ngoạn vị cười một tiếng xem ra hồng quân đem không thiếu ký ức đều cho giàu đến không có để thiên diện ma thần đạt được a nếu như vậy thiên diện ma thần về sau trêu đùa bắt đầu hẳn là rất thú vị như vậy liền để thần nhiều sống một đoạn thời gian a một bên khác thái thanh lão tử lại là thân thể lung lay sắp đổ mặt mũi tràn đầy không thể tin hắn n g ẩ m đầu nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài trong lòng hận ý nảy sinh ta theo thiên mệnh mà đi vì sao thiên đạo lại muốn vứt bỏ ta vì sao khí v ậ n phản vệ bên trên thái thanh lão tử tạm thời thoát khỏi khống chế đối đạo tổ sinh ra hận ý nhưng cái này hận ý nhất định lâu dài không được nhiều nhất n g à năm n liền sẽ hoàn toàn trừ khử mà thái thanh lão tử cũng đem một lần nữa trở thành đạo tổ khôi l ỗ i cái kêu động tay động chân hồng m ô n g từ khí tăng thêm thành thánh lúc đoạt được thiên đạo công đức trừ phi đạo tổ triệt để không có nếu không thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy tuyệt đối không nhưng chân chính thoát khỏi khống chế t u t t u t t u t lao đạo ta nhận vua bất quá chúng ta đi nhìn thái thanh lão tử một mặt bi phẫn hất lên ống tay á o nên ngang rời đi hắn chưa có trở về thủ dương sơn mà là đi ba mươi ba trọng thiên bên trong thuộc về hắn thánh nhân đạo tràng thái thanh cảnh đại s í c h thiên mà liền tại thái thanh lão tử trở về thái thanh cảnh đại s í c h thiên đồng thời thủ dương sơn bên trên b á t cảnh cung trong nháy mắt đốt đốt thành cho sở hữu môn đồ đệ tử trực tiếp bị quăng ra thủ dương sơn còn không đợi những n à y môn đồ đệ tử minh bạch là chuyện gì xảy ra thủ dương sơn liền băng liệt thành tạt bã trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất chết cùng lúc đó thiên đình đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân lạnh hừ một、tiếng. trong tay phất trần quét qua đâu xuất cung cũng bốc cháy lên lửa lớn rừng rực đợi đến kim giác ngân giác kịp phản ứng thời điểm trước mắt đã sớm hóa thành một vùng đất trống mà thái thượng lão quân cũng không thấy hành tung thái thanh lão tử lần này là thật bị long minh cho lấy tới triệt để tự bế toàn bộ hồng hoang trong lúc nhất thời đều an t ĩ n h dị thường ba cái thánh nhân vô số đại năng ước vạn tiên nhân tu sĩ toàn đều bảo trì im miệng không nói chương ba trăm ba mươi lăm hảo hảo bồi dưỡng một cái đồ đ ệ sau đó để hắn đi làm phản đồ thái thanh lão tử triệt để tự bế ngay cả thiên đỉnh phân thân thái thượng lão quân cũng thu hồi mà hắn những đệ tử kia biện trang kim giác ngân giác cùng đệ tử còn lại một cái không có lưu tất cả cũng đừng nhân giáo ngay cả khí vận cũng bị mất còn muốn đệ tử làm gì thái thanh lão tử đi được dứt khoát lại là đem biện trang một nhóm cho làm cho xấu hổ vô cùng biện trang kèm chút tại chỗ có tới vụ thảo thánh nhân ngươi chạy đem đệ tử chúng ta mang lên a ngươi không cần chúng ta nữa chúng ta làm sao bây giờ chúng ta nhưng là vì ngươi đắc tội bên này thánh nhân a hiện tại chúng ta làm sao bây giờ biện trang tại thời khắc này đối thái thanh lão tử hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất thông thiên nhìn về phía b i ệ n trang cười lạnh một tiếng ngươi hẳn không có nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy a b i ệ n trang thê thảm cười một tiếng xem ra bần đạo hôm nay nhất định vẫn lạc đây cũng là m ệ n h bần đạo nhận long minh lúc này mới ném xem qua ánh sáng đến người tại hỏa vân cung là nhân hoàng canh cổng một cái lợi k i ế p như thế nào b i ệ n trang s ữ n g sở sau đó lập tức t r ừ n g lớn hai mắt minh tổ nói thật long minh an bài thoạt nhìn là nhục nhã b i ệ n trang nhưng mà trên thực tế lấy thân phận địa vị căn bản không tất yếu mà tại hỏa vân cung trông coi lại môn đây thật ra là đến khí vận mỹ xoa long minh mỉm cười n g ư ơ i an tâm cho hỏa vân cung nhìn đại môn đợi một cái lượng tiếp về sau ta đối với n g ư ơ i có an bài khác biện trang không nói hai lời túi đầu liền bái vân đạo không đệ tử vạn tạ minh tổ thái nhân định làm dốc hết toàn lực cái này đổi giọng tốc độ đơn giản so trước mắt còn nhanh long minh tiện tay một điểm biện trang trên người nhân giáo đạo bảo liền biến thành nhân tộc tiên nhân thường dùng cái chủ loại kia ánh trăng bảo b à o trên thân còn có một viên thiên đạo phú văn biện trang sau lưng những nhân giáo đó đệ tử từng cái lộ ra thần sắc hâm mộ đến tất cả mọi người là bị nhân giáo vứt bỏ thằng xui xẻo sư h u n h n g u y ê liền may mắn chúng ta làm sao bây giờ biện trang lại hướng long minh thi lễ một cái hơi do dự một cái sau hắn mới lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đệ tử cả gan cầu xin minh tổ thu lưu đệ tử mấy vị sư đệ ta đợi ngày sau định chính là hỏa vân cung cúc cung t ậ t tụy h mấy cái nhân giáo khí đồ không nghĩ tới biện trang còn có thể nghĩ đến mình đại h ỉ kém chút tại chỗ khóc lên mấy cái này cũng tướng làm thông minh tại chỗ liền cho long minh quỳ xuống đệ tử cầu xin minh tổ thu lưu long minh nhìn c h ầ m c h ầ m biện trang một chút tại đối phương đã nhanh dọa ngất đi thời điểm mới rốt cục mỉm cười vậy các ngươi sau này sẽ là hỏa vân cung hành cầu phụ trách hỏa vân tạp vụ tiếng nói vừa ra mấy vị nhân giáo khí đồ trên thân cũng đồng dạng đổi lại ánh trăng bảo long minh lúc này mới vừa nhìn về phía phục hy nhân hoàng làm ở hỏa vân cung ngươi ngày sau ngay tại hỏa vân cung tu luyện thủ hộ nhân tộc mặt khác đi qua ngơi ư khảo nghiệm hợp cách nhân tộc tiên nhân cũng có thể tiến vào hỏa vân cung phục hy hít sâu một hơi đệ tử đa tạ thánh tổ mấy chục triệu người tộc nhao nhao bái phục tại bụi thánh tổ thánh thọ vô cương thánh tổ thánh thọ vô cương long minh cười cười đối nữ o a thông thiên vây tay một cái đi theo ta nữ o a cùng thông thiên vội vàng đuổi theo đi theo long minh đằng vân giá vũ hướng đông hải chậm rãi mà đi kim vượng cùng khuê châu cũng liền bận bị hóa thành nhân hình theo ở phía sau một mực lên chín ngày sau đó thông tin ê mới nhịn không được mở miệng sư đệ cái kia biện trang bất quá là cái kẻ đầu cơ hắn gặp ngươi thu lưu hắn thậm chí còn động tâm lợi dụng cái kia chút đồng môn đến áp chế sư tôn ngươi hiện tại sư tôn ngươi đồng ý bọn hắn tiến vào hỏa vận cùng bọn hắn chắc chắn kéo bẹ kết phái âm thầm cùng phục hy đôi kháng thông tin ánh mắt gác tự nhiên nhìn ra biện trang vừa rồi kéo chính mình đồng môn một thanh căn bản chính là một lần đánh cược thức áp chế tại lúc ấy lo biện trang bày làm ra một bộ là đồng môn suy nghĩ tốt sư h i n h sắp mặt càng là tại mấy chục triệu người tộc trước mặt dựng nên lên một cái tốt sư h i n h tiên thiết long minh nếu là không đáp ứng biện trang không có bất kỳ tổn thất nào ngược lại cũng sẽ nhận được chỗ tốt mà long minh nếu là đáp ứng biện trang những sư đệ kia liền sẽ đối nó càng thêm khăng khăng một mực tiến vào hỏa vân cung về sau hắn những sư đệ này liền khẳng định duy nó mệnh là t ử đến lúc đó biện trang nếu là muốn gây sự liền rất thuận tiện long minh mỉm cười ta cần quan tâm sao thông tin xứng sở vội vang túi đầu xuống sư đệ nói đúng a ta ngược lại thật ra căn rỡ cái kia biện trang mặc kệ có âm mưu gì tại sư tôn trước mặt cũng bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm thôi nữ hoa thì là nghĩ đến long minh nhất quán phong cách hành sự sư tôn cái này biện trang có đặc thù mệnh số long minh cười nhạt một tiếng hắn có thể tại kế tiếp lượng kiếp lúc phát huy trọng yếu tác dụng nữ hoa trước đó ta để ngươi lưu lại bộ thiên thạch thả đi hỏa vân cung nói cho phục hy để biện trang chăm sóc bộ thiên thạch nữ hoa lập tức mở tò hai mắt kế tiếp lượng kiếp sự tình a chúng ta cũng còn đang chuẩn bị cái này sắp đến lượng kiếp sư tôn đã tại vì kế tiếp lượng kiếp bố trí sư tôn không hổ là sư tôn nữ hoa cuối người đệ tử minh bạch long minh thì là vừa nhìn về phía thông thiên thông thiên ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi đi chọn một đệ tử hảo hảo bồi dưỡng để hắn tại lần này l ư ợ n g kiếp sau khi kết thúc phản bội chạy trốn đến tây phương giáo đi thông thiên tại chỗ một mặt một bức a không nói đến long minh đã bắt đầu là hệ thống nhiệm vụ bố cục tây du lượng kiếp sự tỉnh trần đô bên này phúc hy thần nông cùng toàn bộ trần đô nhân tộc một mực chờ đến long minh một nhóm hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc này mới toàn thể đứng dậy thần nông nết miệng hướng phục hy cười một tiếng phục hy bệ hạ ta tộc sẽ không mất đi ngươi phục hy cười cười h i ề n đệ ngươi bây giờ đã là tân nhiệm nhân hoàng ngươi ta về sau vẫn là lấy sư gọi nhau huynh đệ ngày sau ta lui khỏi vị trí hỏa vân cung dốc lòng tu hành quản lý nhân tộc tiên nhân h i ề n đệ ngươi thì phải tận tâm là ta tộc t ử dân thần nông hướng phục hy cúi đầu sư huynh yên tâm thần nông chắc chắn dùng hết một sức mạnh của sự sống phục hy gật gật đầu quay người tiến vào hỏa vân cung h ỏ a vân cung liền là trấn đô trấn đô liền là hỏa vân cung cùng một cái địa điểm lại khát tầng long minh trực tiếp đem không gian hoán đổi thành khái niệm khác nhau tầng thế là phục hy cùng những n à y nhân tộc tiên nhân kỳ thật liền sinh hoạt tại trần đâu người bên người nhưng song phương lại không liên quan tới nhau một trận nhân tộc khí vận nguy cơ như vậy hoàn toàn bị long minh s á t bằng mà thần nông tại kế thừa nhân hoàng chi vị sau đến viêm đế tên được nhân tộc tam hoàng chi địa hoàng chi vị thần nông từ đăng vị trở thành trung chủ về sau mọi thứ tự thân đi làm làm gương tốt tại liên tục cải tiến cùng tìm kiếm về sau thần nông định ra cây lúa thử cắt mạch t h u c ngũ cốc cũng đem trồng trọt ngũ cốc phương pháp chuyển bá đến các ngõ ngách từ đó mọi người không còn thiếu thiếu đồ ăn nhân tộc dần dần có càng ngày càng nhiều đồ ăn thần nông lại cùng quần thần họp thảo luận cuối cùng thành lập thành phố thành phố gây nên thiên hạ c h i dân tụ thiên hạ c h i hàng giao dịch trở ra đâu đã vào đấy nhân tộc bởi vậy thành lập thương nghiệp khái niệm cái này tiến một bước r a tốc từng cái bộ lạc phát triển càng đem nhân tộc một bộ phận sức sản xuất cho giải phóng ra ngoài một mực k h ố n tại đơn thuần sinh tồn nhân tộc bắt đầu hướng cao hơn độ cao phát triển tại là nhân tộc phát hiện nhà lấy đây là bố lấy bố làm áo thoát khỏi áo ra thú sau lại phát minh đồ gốm cải tiến mới lịch pháp nhân tộc bắt nguồn từ phục hy thương tại thần nông chương ba trăm ba mươi sáu hai cái rời nhà ra đi tiểu n ữ hải thần nông người chấp trưởng tộc hơn ba trăm n ă m đối nội h ắ n đ ố i bản tộc tử dân không có lòng hãm hại hành chính không cần mà trị đối ngoại h ắ n đ ố i các tộc binh giáp không dạy nổi mà vương là lấy nhân tộc các bộ lạc hắn tất cả đều ủng hộ con dân người người yêu mến ngoại tộc cũng khen ngợi thần nông mỹ danh nhân tộc cùng các tộc quan hệ tại thần nông thống trị thời kỳ đạt đến tốt nhất có thể nói bách tộc tương hợp nhưng mà thần nông lại chưa từng dừng bước lại nhân giao biến mất qua đời đan đạo cũng theo đó xuống dốc nhân tộc tại dược lý phước diện càng phát suy yếu lâu ngày thiên nhân đan dược chỉ có thể đối tiên nhân hữu hiệu đối với phạm nhân có khi thậm chí là có độc thần nông tại biết việc này về sau làm ra quyết định hắn muốn như năm đó tìm kiếm thu hoạch như thế vì nhân tộc tìm kiếm được phạm nhân có thể dùng y dược chi thảo sau đó thần nông hành tàu ở sông núi đường thủy ở giữa tự mình nếm thử các loại hoa cỏ xem xét nó lạnh ấm bình nóng chi tính phân biệt nó quân thần tá làm cho nghĩa ở trong quá trình này thần nông phát hiện trà cũng chúng độc hơn bảy mươi lần mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm sống sót tại lại một lần chúng độc bị quần thần cứu được sau chúng thần q u ở thần nông chất dường khóc cầu thần nông đừng lại mạo hiểm thần nông mặc dù thân thể vô cùng suy yếu nhưng vẫn là kiên định lắc đầu bây giờ tộc nhân đang tại gặp ốm đau tra tấn thân ta vì nhân tộc trung chủ như không tìm được có thể chữa trị ốm đau y dược chi pháp lại như thế nào đối mặt tộc nhân lại như thế nào đối mặt sư huynh dặn dò nắm đối mặt thánh tổ c h i ân tiếng nói của hắn rơi xuống chỉ thấy một mảnh tử hà từ chân trời mà đến một đạo bay cầu v ò n g rơi xuống thần nông trước mặt thần nông định nhãn xem xét phát hiện đó là một cây hiện lên màu đâu chiều dài ba thước sáu tấp thần tiên thần tiên phía trên hào quang vạn trượng có để đám người đều cực kỳ ấm áp khí tức phía trên này có thánh mộ khí t ứ c thần nông tại thần tiên bên trên cảm ứng được nữ hoa khí t ứ c thế là rỗi tay nắm chặt tiếp theo sát sinh sinh tạo hóa chi khí cọ rửa nhập trong cơ thể hắn trong n g á y mắt liền đem trong cơ thể hắn dư độc ám thương bệnh cũ toàn đều chữa trị đồng thời nữ hoa vui mừng âm thanh âm vang lên thần nông ngươi là tộc nhân không sợ sinh tử nguy hiểm mà từng bách thảo ta ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo giả tiên bảo vật này gặp độc thì biến sắc khả biện vật độc càng có thể giải độc chữa thương ngươi có thể mượn bảo vật này chi vĩ lực hoàn thành sứ mệnh của ngươi thần nông đại hỉ hướng về đông hải phương hướng con xuống thần nông đ ã tạ thánh m ẫ u ban thường bảo thần nông đ ờ i này chỉ vì nhân tộc ta mà tồn định làm hoàn thành tự thân sứ mệnh đạt được giả t i ê n về sau thần nông rốt c u ộ c sẽ không bị độc thảo độc hại hắn cuối cùng m ộ ư ơ i năm cuối cùng hắn phân biệt ra được ba trăm sáu mươi năm loại các loại dược thảo thành lập nhân tộc ban sơ y chi thể hệ sau đó thần nông đem mình cãi ra ba trăm sáu mươi năm loại dược thảo ghi lại trong danh sách công bố tại thế nhân tộc con dân cảm ơn thần nông từng bách thảo chi công tích đem dược thảo này đ i chép xưng là thần nông thảo mục thần nông cũng bởi vì thần nông thảo mục mà đến trên trời rơi xuống công đức nhất cử chứng đạo đại la kim ti thần nông trở thành nhân hoàng đã qua 500 năm trăm n ă m tại thần nông thảo mộc ra mắt về sau thần nông chứng đạo đại la kim tiên về sau càng thêm chăm lo quản lý b ố n phía tuần sát hiểu rõ dân tình tiếp tục dẫn đầu nhân tộc phát triển nhưng điều này cũng làm cho thần nông thời gian dần trôi qua lạnh nhạt người nhà của hắn thần nông có ba đứa con một nữ cái này nhỏ nhất nữ nhi tên là nữ hoa nó vừa ra đời bị thần nông ôm lấy lúc liên bắt lại thần nông cho tới bây giờ không rời người g i ả tiên thế là thần nông cho tới bây giờ k n g rời n g i già t ê n lấy đó kỷ niệm cùng cảm ơn nữ o a thánh mẫu chi ý nữ o a g i n g rất nhỏ nhắn xinh xắn linh lùng đáng yêu dị thường lại thân có chính nghĩa c h i tâm cùng lòng từ bi thường thường trợ giúp những cái kia có khó khăn đ á m người là lấy người người đều đúng cái này tâm địa thiện lương tiểu cô nương yêu thích không thôi thần nông càng là đối với nàng yêu thương dị thường xem như chân bảo nhưng thần nông thật sự là b ậ n quá thường xuyên không thể cùng nữ hoa gặp mặt một ngày này thần nông đã trước đi dò xét chư bộ rơi một năm có thừa nữ hoa mười phần tưởng niệm phụ thân lại chỉ có thể ở trong nhà giàu dị không vui nhàm chán phía dưới nàng rời đi h o à n cùng tại trần đô bên trong loạt chuyện đột nhiên nữ hoa nghe được có người tại nói chuyện với nhau người nghe nói không đông hải bên trên mấy cái kia bộ lạc gần nhất có chút xoắn suýt thần nông bệ hạ đến đó sợ là muốn nghỉ ngơi ba năm năm đi đúng vậy a đúng vậy a có lẽ sẽ tăng lưu bên kia là đông di bộ lạc đi bọn hắn cùng cựu lê bộ lạc treo lên đến ai những người này làm sao lại không thể hào hào ở c h u n g đâu lại để cho để thần nông bệ hạ tự mình đi k h u y ê n nữ hoa khiếp sợ nối rộng ra hai mắt phụ hoàng còn muốn ba năm năm mới có thể trở về vậy ta phải bao lâu mới có thể nhìn thấy phụ hoàng các ca ca cả ngày giúp phụ hoàng quản lý chính vụ mẫu thân đại nhân cả ngày mang theo chúng p ụ nhân dệt đây kết bố bọn hắn đều không để ý ta phụ hoàng cũng không trở lại tiểu nữ hải nháy mắt mấy cái sau đó cắn răng một cái vung lên nắm tay nhỏ vậy ta liền đi đông hải tìm phụ hoàng phụ hoàng cũng nhất định sẽ muốn nhìn thấy ta nữ hoa hạ quyết tâm sau đó vội vã về hoàng cung đi nàng hoàn toàn không nhìn thấy tại nàng sau khi đi cái kia hai cái nói chuyện với nhau p h à m nhân biến thành hai cái tiên nhân hai cái này tiên nhân cấp tốc rời đi t r â n đô một đường đi s a ngàn n g dặm lúc này mới tại một mảnh núi đá trong rừng cùng khắc một vị tiên nhân gặp mặt xiền giáo quảng thanh tử quảng thanh tử đạo trưởng chúng ta đã theo như lời ngươi nói đem sự tình làm xong ngươi nhưng muốn giúp chúng ta hướng thánh nhân dẫn tiến a hai cái tiên nhân một mặt định hót nhìn về phía quảng thanh tử quảng thanh tử trong tay phất trần k h ẽ múa thế ra một cỗ đồng mã xa đó là đương nhiên hai vị đạo huynh vất vả cái này cùng bần đạo tới đi bần đạo cho các ngươi tự mình dẫn t i ế n ngọc thanh thanh nhân hai cái tán tiên đại hỷ vội vàng nhảy lên đồng mã xa. xa trong nháy mắt toàn bộ xe ngựa liền biến thành huyết bùn đại khẩu đem bọn hắn một mũ ngớt quảng thanh tử thân sắc lạnh nhạt cười một tiếng các ngươi tính toán viêm đế tri nữ cùng bần đạo có liên căn gì cùng x i n giáo có liên căn gì đem các ngươi dẫn tiến trò sư tôn ha ha dứt lời quảng thanh tử hất lên phát t r ậ n bước đầu tiên hoàn thành bước kế tiếp liền nhìn hoàng long sư đệ cùng lúc đó ngây thơ nữ hoa hoàn toàn không biết mình đã rơi xuống một cái âm mưu to lớn bên trong nàng trở lại trong hoàng cung chuẩn bị một phen sau liền nhảy lên hiệu thục xuất phát hiệu thục chính là thiên địa linh thú tính tình ôn thuần nhưng ngày đi mười vạn dặm đêm chạy tám vạn dặm lên trời xuống đất không chỗ không đến nữ hoa xuất sinh về sau đầu này hiệu t h ụ liền tự động tìm tới cửa cuối cùng trở thành nữ hoa toa kỵ cũng chính bởi vì có hiệu thuộc nguyên nhân nữ hoa thường xuyên chạy khắp nơi người trong hoàng cung đều quen thuộc hoàn toàn không nghĩ tới nữ hoa lần này lại là rời nhà trốn đi đi đông hải tại nữ hoa rời đi trần đô tiến về đông hải thời điểm tây hải đồng dạng có một cái tiểu nữ hải rời nhà đi ra ngoài đại ca liền là cái t h ằ n g đốc ngươi là c h ọ c chán ta không để ý tới ngươi nho nhỏ nữ hải từ tây hải long cung bị tức giận mà ra một đường phá sóng rời đi tây hải hướng về đông hải mà đi ta đi tìm phụ hoàng ta còn muốn đi tìm minh tổ nhất định phải làm cho minh tổ ra ra đánh cái mơ ngươi một lát sau đông hải đại thái tử nhưng ở gần ngàn năm đến tại bắc hải nhậm chức ngao thần thu tiểu mội thiện tài rời nhà ra đi tin tức theo nàng a dù sao là về đông hải cũng không có gì không an toàn tiểu công chủ mang thái tử ngươi là c h ọ c chán、Phúc. cái này hôn t r ư ớ n g tiểu nha đầu cho ta đem nàng bắt trở lại treo lên đến đánh đòn đại biểu ca ta cảm thấy tiểu mội không có nói sai á ngươi xác thực cho c a ngao liệt ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng á ngươi nói như vậy ta lương tâm sẽ không đau không, không biết ta chương ba trăm ba mươi bảy ta đại ca lúc nào trở nên xấu như vậy đông hải long vương ngao quẳng là hàn bốn huynh đệ lớp vải lóp tự nhiều nhất một cái mà gần ngàn năm mới sinh ra tới tiểu nữ nhi thiệt tài đúng là hắn sùng ái nhất một cái ba trăm n ă m trước ngao quảng đem tiểu nữ nhi đưa đi tây hải tam đệ ngao nhuận nơi đó lịch luyện long tộc k h ô n g chế tứ hải về sau phân tứ hải long cung ngao quảng ngao khâm ngao nhuận ngao thuận bốn huynh đệ các lĩnh một biển thống ngự tứ hải long cung mặt ngoài là thiên đình t ấ p dưới nhưng hạo thiên ngọc đế nhưng thật ra là hoàn toàn b ị quyền tứ hải long vương cũng coi là chăm lo quản lý đem vô lượng tứ hải cho quản lý đến ngay ngắn rõ ràng tứ hải thủy tộc không không nỗi nhớ nhà vì không cho hậu duệ dòng dõi hoa p h tứ hải long vương định ra để cho mình dòng roi tiến đến long cung khắc lịch luyện q u ý củ ngao thần cùng ngao thiện tài đều bị an bài vào tây hải kết quả ngao thần cùng ngao thiện tài cái này một đôi h u y n h mội lại c ù n g oan ra tương ái tương sát một ngày này hai h u y n h mội lại ở mỹ bắt đầu thế là ngao thiện tài trong cơn tức giận rời nhà trốn đi muốn về đông hải toàn bộ tây hải đều cảm thấy ngao thiện tài chuyến này không có nguy hiểm gì cũng liền không có quản long tộc tại vô lượng tứ hải còn có ai dám đắc tội không thành nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới gan lớn ngao thiện tài không có đi đường thủy mà là trực tiếp hóa thành nhân hình đi đường bộ ngao thiện tài mặc dù tuổi nhỏ nhưng cũng đã là kim tiến cảnh lại một thân các loại t i ê n tiên linh bảo tự nhiên là gà lớn hoàn toàn không có ý thức được hóa thành nhân hình đi đường bộ nguy hiểm cứ thế mà đi mấy ngày một ngày này nàng chính đi đến kính nước phụ cận lại thấy phía trước đột nhiên chạy vội đi ra một đầu hiệu thục hiệu thục trên lưng ngồi một cái nhân tộc tiểu n ữ hải mà tại hiệu thục sau lưng lại có ít đầu ác yêu truy sát hiệu thục mặc dù am h i ể u chạy nhưng tự thân sức chiến đấu rất yếu mà hiển nhiên nó vì bảo hộ trên lưng nhân tộc tiểu n ư hải đã bị thương càng chạy không nhanh ngao thiện tài nhìn cái kia vài đầu ác yêu một chút liên la l ệ n h hừ một tiếng lại là những n à y tẩu thú chi thuộc sao không có can đảm mặt hàng từ kỳ lân nhất tộc bị long minh phong ấn nhập đông hải trở thành đông hải thủ hộ chi linh sau hồng hoang tẩu thú chi thuộc tựa hồ liền cùng long tộc đón k i n h lên đầu tiên là ra một cái kim cương kỳ lân mang theo tẩu thú chi thuộc tiến về phương tây danh sưng phải hướng long tộc báo thủ kết quả bị la hầu hố một đợt lớn toàn bộ kim cương kỳ lân tộc bị diệt tộc tẩu thú thuộc lần thứ nhất báo thủ cứ như vậy nửa đường chết sau đó ra đế tuấn thái nhất thành lập yêu thú t ẩ u thu thuộc là nhóm đầu tiên hưởng ứng đế t u â n thái nhất tất cả t ẩ u thu thuộc đều gia nhập yêu tộc thành v ị yêu tộc trung kiên nhất lực lượng sau đó đế t u â n thái nhất cũng mất yêu tộc còn tại một khắc cuối cùng bị điên c u ồ n g thái nhất hố cơ hồ đến bị hồng hoang các tộc từng cái têu đánh tình trạng đến lúc này rốt cục có một ít t ẩ u thuộc sống minh bạch bọn hắn bắt đầu thử không suy nghĩ thêm nữa cái gì b ả o thủ một chút t ẩ u thuộc hưởng ứng nữ hoa yêu giáo hiệu triệu bung xuống cửu hận có một ít thì vẫn là nhìn long tộc không vừa mắt thế là chạy tới phương tây gia nhập bạch hổ tộc dẫn đầu phương tây yêu tộc còn có một số thì là não mạch kín cực k bọn chúng cho rằng long tộc đánh không lại phượng hoàng tộc không đối phó được vậy liền đánh nhân tộc nhân tộc thế nhưng là tự xưng truyền nhân của long đánh không lại lão tử đánh nhi tử không có tâm bệnh cái này một bộ phận đầu góc không thế nào tốt t ẩ u thú thuộc thường thường thực lực không đủ mạnh mạnh nhất cũng bất quá chân tiên làm được liền là khắp nơi đánh lén nhân tộc câu làm bởi vì số lượng nhiều phân bố rộng n h â n tộc tiên nhân dù là định kỳ tiêu diệt toàn bộ cũng không có cách nào hoàn toàn thu thập hết lại thêm còn có x i n giáo âm thầm hiệp hộ cứ như vậy trở thành đông thổ nhân tộc đau đầu nhất bệnh g ữ thứ nhất nhân tộc vì đem bộ phận này làm ác t ẩ u thú thuộc yêu tộc cùng những cái t i a nguyện ý cùng nhân tộc kết giao bằng hưu yêu tộc cách ra đem xưng là ác yêu nữ hoa từ nhỏ ở trần đô lớn lên chưa bao giờ từng rời đi trần đô bình thường cũng sẽ không có ai cho nàng nói lên những n à y ác yêu sự tình cho nên nữ hoa hoàn toàn không biết rời đi trần đô về sau gặp được nguy hiểm gì kết quả chính là ác yêu đánh tới thời điểm nàng còn tưởng rằng đối phương là cùng sinh hoạt tại trần đô thiện yêu đần độ đi lên chào hỏi nếu không phải hiệu t h ụ c liều chết hộ chủ cái này ngốc cô nương lúc ấy liền không có nhưng hiệu t h u c cũng bởi vậy bị thương cho tới không có cách nào biện pháp hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình ưu thế một mực không thể thoát khỏi những n à y ác yêu cái này một đuổi một chạy ở giữa liền chạy ba ngày hiệu t h u c thương thế một mực không chiếm được trị liệu trạng thái càng ngày càng kém chạy càng ngày càng chậm mắt thấy là phải bị ác yêu đổi u kịp đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên một đạo kim hồng phong tới trực tiếp đem một đầu ác yêu đóng đinh trên mặt đất các ngươi những n à y không biết tốt xấu tẩu thú chỉ là chân tiên thế mà cũng dám ở trước mặt của ta đả thương người ngao thiện tài nhỏ tay khẽ vây cái t i a đóng đinh ác yêu kim hồng liền lại bay trở về trong lòng bàn tay của nàng hóa thành một cây trượng hai trường thương ngao thiện tài lúc này h ì người h n cũng bất quá chỉ là tuổi dậy thì tiểu cô nương cầm trong tay một cây trượng hai trường thương thật sự là có chút dở dở ương, ương. nhưng n à y vài đầu ác yêu thấy một lần ngao thiện tài trường thương trong tay lập tức liền sợ đây chính là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo vẹn vẹn bên trong bảo b ố i phát ra huy áp cũng không phải là những n à y chân tiên tiểu yêu có thể gánh vác được thế là những n à y ác yêu quay đầu liền chạy ngao thiện tài nào sẽ thả qua những n à y ác yêu cùng long tộc đối n ị c h còn tới chỗ giết hại dân tộc thân là long tộc g ò n g dõi vông tha những ngày ác yêu sau khi trở về cũng không tốt cho nhà long bàn giao ngao thiện tài lúc này kiểu quát một tiếng thương như du long lên t r ă m trượng kim quan h i ệ n nhỏ tiểu long nữ thương pháp lại tinh diệ vô cùng một cây trung phẩm tiên thiên linh bảo trường thương trong nháy mắt hoa thành ngàn vạn thương ảnh kim hồng đem những cái kia ác yêu trong nháy mắt miểu sát xử lý sở h ư u ác yêu về sau ngao thiện tài mới đi hướng đã có chút ngốc nữ hoa ngươi không sao chứ ngươi là con cái nhà ai tại sao lại bị ác yêu truy sát nàng mặc dù nhỏ nhưng cũng không phải là không có n h ã lực hiệu thục cũng không phải bình thường người ta có thể làm thú cưới một bên tra hỏi ngao thiện tài một bên vê cái thanh tâm mất m ộ t quyết trong nháy mắt đem hiệu thục thương thế chữa lành hiệu thục lúc này mới xác định ngao thiện tài không có á c ý c h ớ m tính lại nữ hoa lúc này cũng là vô ngực có chút nghĩ mà sợ mở miệng đa tạ tỷ tỷ đã cứu ta ta gọi nữ hoa ta phụ hoàng là thần nông v i ê m đế ta từ trần đô đến muốn đi đông hải tìm phụ hoàng ta ta đã hơn một năm chưa từng nhìn thấy hắn ta rất nhớ nàng ngây thơ nữ o a cảm thấy trước mắt cái này cứu tiểu thư của mình tỷ lại uy phòng lại ôn Cho nên một mạch liền đem sở hữu lời nói mới nói ngao thiện tài không nghĩ tới trước mắt lại là viêm đế c h i nữ nàng con người đảo một vòng đột nhiên chơi tâm nổi lên n g u y ê n lai、like、ngươi là viêm đế bệ hạ nữ nhi ta gọi thiện tài ta cũng muốn đi đông hải chúng ta cùng một chỗ như thế nào nữ hoa vốn là cảm thấy một người lên đường rất nhàm chán thế là hoan tiên h hỷ địa đáp ứng cứ như vậy nữ hoa trời đất xui khiến cùng ngao thiện tài cùng lên đường hướng về đông hải mà đi hai tiểu cô nương cứ như vậy cùng lúc xuất phát nhiều ngày sau rốt cục tại một ngày mặt trời mọc thời điểm đến đông hải lúc này chính là kim dương mới lên chỉ gặp hào quan vạn đạo đúng như vàng rực lên triều biển lại có biển ngông xoay quanh giống như tiên cầm múa mặt trời mới mọc thứ vừa thấy được biển cả nữ hoa một tiếng reo họ liền bổ nhào vào trong biển vui cười lấy vui l ù a ẩ m ý bắt đầu mà nhưng vào lúc này đột nhiên trước mắt b ọ t nước cuồn cuộn có một đầu hoàng long từ dưới biển dâng lên to lớn long nhãn nhìn chằm chằm nữ hoa thật can đảm từ đâu tới lớn mật nhân tộc dám đến ta đông hải làm càn ngươi là không đem bản đông hải đại thái tử ngao thần để vào mắt sao ngao thiện tài ở phía sau một mặt một bức ta đại ca lúc nào trở nên xấu như vậy chương ba trăm ba mươi tám chưa thấy qua châu ít lớn như vậy đông hải tiểu công chủ ngao thiện tài một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt chiều cao ngàn dặm hoàng long t bây giờ còn có hoàng long dám đến giả mạo ta long tộc ai cho ra hỏa này là gan ngao thiện tài nhìn từ trên xuống dưới trước mắt hoàng long trong lúc nhất thời cũng đoán không được trước mắt cái này hoàng long muốn làm gì hoàng long cũng không phải là là chân chính long tộc l à g c u n g long tộc có thủ truyền kiếp ma giao nhất tộc hôn huyết hậu duệ thuần huyết long tộc hôn huyết hậu duệ bên trong có được cường lực huyết mạch sừng là dao dao người thân cá mà đuôi rắn da có châu gác giống như thằn lằn mà lại thân độc giác lại bốn chân mảnh cái cổ dưới cổ có t r ắ n g anh nó tiếng như gây lương mà ma giao nhất tộc hôn huyết hậu đại bên trong có đ ư ợ c cường lực huyết mạch người xưng là hoàng long nó hình như rồng mà thân vàng như đất thì ăn máu tốt biến hóa mà long tộc cùng ma giao nhất tộc trở thành thủ c h u y ể n kiếp thật đúng là cũng là bởi vì hoàng long chi nhánh đưa tới mấy lần ác tính sự kiện dù sao hoàng long cùng long tộc thật sự là quá tương tự đừng nói những thủy tộc đó cùng ngoại tộc liền là trong long tộc một chút tuổi trẻ tiểu bối có lúc đều sẽ bị lắc lư quá khứ hoàng long bản thân liền am hiểu biến hóa thế là một lần lợi dụng loại này tiện lợi b ư ớ c lên trong long tộc bộ cùng đối ngoại chiến tranh cuối cùng long tộc cùng ma giao nhất tộc liền từ ban sơ lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt biến thành không chết không thôi thủ chuyển tiếp ngao thiện tài không nghĩ tới mình thế mà còn có thể nhìn thấy một đầu hoàng long với lại cái này hoàng long còn giả mạo đại ca của mình ngao thần đông hải tiểu công chủ n h a o cặp mắt lại một vòng s á t ý từ đáy mắt chạy qua ừ ta vậy đại ca mặc dù t r ọ c nhưng cũng so ngơi ư cái này người quái gì đẹp trai nhiều ngao thiện tài quyết định xem trước một chút đầu này hoàng long muốn làm gì rồi quyết định thế nào làm rơi đối phương đồng thời ngao thiện tài còn có chút hiếu kỳ nơi này chính là đông hải một đầu hoàng long ở chỗ này gây sự đông hải long cung c á c thủy binh tại sao không có phát hiện theo lý thuyết t u â n hải dạ xoa thế nhưng là một mực đang tuần sát đông hải các nơi đó a tại ngao thiện tài trong lòng các loại suy nghĩ lóe lên đồng thời nữ hoa thì là nhìn xem hoàng long vẻ mặt thành thật giải thích ta cũng không có làm càn ta chỉ là ở chỗ này nghịch nước mà thôi hoàng long phát ra gầm lên giận dữ đông hải là long tộc lãnh đ ị a ngươi một cái thấp hèn nhân tộc cũng dám đến đông hải nghịch nước không biết sống chết dứt lời hoàng long hất lên đôi rồng nhấc lên vạn trượng sóng lớn hướng nữ hoa tới nữ hoa chỉ là một phàm nhân t i ể u cô nương tự nhiên là ngăn không được dạng này ẩn chứa đại lượng pháp lực sóng lớn hiệu thục chạy như bay đến có từ bản thân tiểu chủ nhân liền muốn chạy nhưng mà hoàng long sớm đã có chuẩn bị hắn há m ồ m p h u n ra một đạo hoàng quang đem hiệu thục đầu c h ạ m nữ hoa kinh hô một tiếng lăn xuống trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem đập tới sóng lớn vây anh sóng lớn bị một phân thành hai từ nữ hoa bên người chạy qua ngao thiện tài cầm trong tay t r ư ờ n g thương ngăn tại nữ hoa trước mặt ngươi tốt sinh không nói đạo lý chúng ta chỉ là đến đông hải dung o ạ n ngươi liền muốn giết chúng ta đông hải tiểu công chủ quyết định không công bố thân phận xem trước một chút đầu này hoàng long muốn làm gì hoàng long neo h cặp mắt lại nhìn từ trên xuống dưới ngao thiện tài một cái nhân tộc tiên nhân ừ ngươi cho rằng ngươi có thể đối bản thái t ử vô lễ sao thuần huyết long tộc chỉ cần đi vào hóa long chỉ, liền lại nhận đến tử minh tổ c h ú c phúc chỉ cần bọn hắn không n g u y ệ n ý không lộ ra bản tướng như vậy thánh nhân cũng nhìn không ra bọn hắn theo hầu chân thân với lại loại tình huống này long tộc chỉ cần đứng tại cái nào chủng tộc bên n g bơi ngoài biểu hiện liền là cái tia chủng tộc ngao thiện tài hiện tại cùng nữ o a đứng chung một chỗ theo hoàng long nàng chính là một người tộc ngao thiện tài chính là muốn để hoàng long cho rằng như vậy nàng cười ngạo nghễ ta thường nghe long tộc đối nhân tộc hữu hảo ngươi vì sao như thế nào vô lễ ngươi biết ta thân mội mội là ái chăng nàng là nhân hoàng viêm đế thần nông nữ nhi ngươi r a hại nàng là muốn gây ra ta tộc cùng long tộc chiến tranh sao hoàng long hai mắt hung quan g đại thịnh sau đó cười ha ha bắt đầu nhân tộc bất quá chỉ là ta tộc minh tổ sáng tạo ra cặn bã mà thôi các ngươi cũng xứng cùng ta tộc hữu hảo thật sự là một người chỉ là một cái kim tiên ngươi cũng dám ở bản thái từ trước mặt phách lối sao ngao thiện tài giả ra sợ hay dám vẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngoài mạnh trong yếu bộ dáng ngươi nếu là dám giết hại chúng ta chúng ta nhất định đi ưu minh địa phủ phong đô đ ạ i đến nơi đó vạch tội ngươi một bản đến lúc đó nhất định phải để ngươi trả giá đ ắ t hoàng long nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần ngươi muốn đi cáo vậy liền đi a cái này hoàng long chính là xẻn giáo hoàng long chân nhân mà hắn đi hết thảy mục đích tướng làm đơn giản liền là châm ngòi nhân tộc cùng long tộc quan hệ hoàng long chân nhân toét ra n g p rồng lộ ra một loạt dao nhọn các ngươi muốn đi cáo t ậ n ngươi đi nơi nào cáo quá hạt là không sợ hạo thiên ngọc đế nhận ra ta thiên tướng theo cho ta tinh q u a n sợ ta thiên binh sợ ta thành h o a n g quý ta trời đủ sợ ta diêm la mười quân cùng ta làm một tử n a m đường x ư ơ n g thần cùng ta làm hậu sinh bất luận chư giới nam thi thập phương chư làm thịt bát hoang đại năng đều cùng bản thái tử tình t h â m quân mặt theo ngươi đi nơi nào cáo ngao thiện tài nháy mắt mấy cái hoa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy khoác lác ít lớn như vậy giá hỏa này là nói trước tổ ra ra sao hoàng long t r â n nhân lạnh hừ một tiếng hiện tại là thời điểm chết đi hắn có thể tại đông hải phách lối là bởi vì trong tay có một kiện ngọc thanh nguyên thủy tỉ mịuệ chế bà bối nơi này kỳ thật căn bản không phải đông hải mà là một cái bao trùm tại đông hải bờ b i ể n trước một c h ỗ dị không gian ngao thiện tài dù sao tuổi nhỏ nàng cũng không nhìn ra dị thường đến chỉ làm đông hải long cung nơi đó đã xảy ra chuyện gì bị phân tán lực chú ý mà thôi nói lên đến b ả o bối này hiệu quả vẫn là ngọc thanh nguyên thủy từ thông thiên chu tiên kiếm trận cái kia không có khe hở đổi thành không gian năng lực ở bên trong lấy được linh cảm bất quá đây rốt cuộc chỉ là một kiện hậu thiên b ả o bối cho dù là am hiểu luyện khí thánh nhân tự mình luyện chế muốn làm đến không có chút nào sơ hở cũng là có thời gian hạn chế hoàng long trân nhân cảm thấy mình cửa hàng đã đủ rồi giữ tợn cười một tiếng hiện tại các ngươi có thể đi chết không quản các ngươi muốn đi nơi nào cáo đều có thể bản thái tử đi không đ ổ i tên ngồi không đ ổ i họ đông hải đại thái tử ngao thần là c ũ n g ngao thiện tài trong lòng hừ lạnh trong tay long thương ngưỡn một cái liền chuẩn bị xuất thủ mặc dù không biết phụ vương nơi đó chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần treo lên đến long cung nhất định sẽ lập tức phát hiện cho nên ta chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là có thể dù là đối mặt một cái đại la kim tiên long thiện tài cũng một điểm không mang theo sợ long tộc g ò n g dõi nếu là e ngại hoàng long vậy coi như đem toàn bộ long tộc mặt đều mất hết ngay tại lúc ngao thiện tài chuẩn bị xuất thủ thời điểm nữ hoa mở miệng ta không biết ngươi là ai nhưng ngươi khẳng định không phải long tộc phụ hoàng nói cho ta biết long tộc tuyệt đối không khả năng đối địch với nhân tộc ta lại càng không có ngươi không nói lý lẽ như vậy bại hoại từ nhỏ phụ hoàng liền nói cho ta biết ta tộc chính là truyền nhân của long thánh thổ ra ra thủ hộ lấy ta tộc ngươi nhất định là giả ngươi muốn nga ta sau đó để cho ta đi tố giác đông hải đại thái tử nga thần cản lên ta tộc cùng lòng tộc không cùng người muốn giết cứ giết ta sẽ không bị ngươi lừa hoàng long chân nhân cùng ngao thiện tài đồng thời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía nữ hoa bọn hắn đều coi là nữ hoa tuổi nhỏ căn bản không có khả năng nhìn xảy ra vấn đề đến nhưng không ngờ cái cô nương này mặc dù tuổi nhỏ nhưng tư duy cực kỳ rõ ràng càng quan trọng hơn là nàng đối với mình phụ hoàng thần nông tuyệt đối tín nhiệm thần nông nói long tộc sẽ không tổn thương nhân tộc nữ hoa liền tin tưởng vững chắc điểm này chương ba trăm ba mươi chín đoán xem ngươi là chết như thế nào nữ hoa biểu hiện thật to vượt quá ngao thiện tài cùng hoàng long chân nhân đ o n trước ngao thiện tài cười ha ha một tiếng nói hay lắm nữ hoa m u ộ i muội cái tên trước mắt này căn bản không phải cái gì đông hải đại thái tử hắn bất quá chỉ là một đầu hèn hạ vô sỉ hoàng long mà thôi căn bản không phải long tộc nữ hoa mở to hai mắt thiện tài tỷ tỷ ngươi biết tên bại hoại này là ai ngao thiện tài khinh thường nhìn hoàng long chân nhân một chút ta không biết cái này ngu ngốc là ai nhưng ta biết long tộc a với lại cái kia đông hải đại thái tử ngao thần ta nhưng rất quen thuộc ta nói với ngươi cái kia ngao thần mặc dù có chút chọc nhưng cũng so cái tên trước mắt này đẹp trai nhiều nữ hoa nối rộng ra miệng nhỏ thiện tài tỷ tỷ ngươi còn nhận biết long tộc a thật là lợi hải a ngao thiện tài cười ha ha một tiếng đắc ý ưỡn g ự c mức đó là đương nhiên nữ hoa mội mội ngươi yên tâm có ta ở đây đầu này x u ấ t sinh nhưng không đả thương được ngươi cái này ngu ngốc dám ở đông hải n h á o sự không bao lâu nữa chân chính long tộc liền sẽ t ớ i đến lúc đó chúng ta đem ra hỏa này nắm lên đến rút gân l ộ t ra hoàng long chân nhân sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung vốn là vàng như n ế n mặt lúc này càng là lại thanh lại vàng liền cùng sẽ biến sắc ngao thiện tài từ nhỏ cùng nhị ca ngao vân quan hệ tốt nhất thụ nó ảnh hưởng cũng xấu nhất lúc này thấy một lần hoàng long chân nhân sắc mặt kia kỳ hì cười một tiếng thú vị ngươi tên x u ấ t sinh này ngược lại là sẽ biến sắc đây là ngươi tu luyện ra được tân thần thông sao không bằng ngươi biểu diễn một chút toàn thân biến sắc như thế nào nói xong đông hải tiểu công chủ còn móc ra một viên trăm năm chú quả tới tới tới đường thanh thùng ngươi tốt nhất biểu diễn ta cho ngươi ăn cái này chu quả tại hồng hoang các loại thiên tài địa bào bên trong xem như hạ đẳng nhất một loại chỉ có ba đã ngoài ngàn năm chú quả mới có thể được cho hàng cao cấp trăm năm chú quả đây chẳng qua là ăn chơi đồ ăn và thôi hoàng long trân nhân bị một cái chỉ là kim tiên cảnh tiệu cô nương như thế khiêu khích làm sao không giận đây là đang tự tìm đường chết giống một tiếng giống c h ấ n lên vạn trượng s ó n g lớn đại điệu nước da thiên khung đong đưa toàn bộ không gian đều xuất hiện tầng tầng g ậ n sóng vô số thổ long từ bên trong lòng đất dâng lên hung thần áp sát thẳng hướng ngao thiện tài cùng nữ o a dầm dầm dầm cùng loạn trong công kích ngao thiện tài bên người xuất hiện một mảnh hơi nước hơi nước bên trong một cây cờ lớn triển khai cờ trên mặt vạn thiên huyền áo tiên thiên phủ văn tạo thành huyền nguyên hai chữ p h á p tác cấp thủy chi thần vận t r à ra hoàng long chân nhân khống chế sông lớn trong nháy mắt mất khống chế đảo ngược lại hướng hắn đập tới cái gì t ự c phẩm tiên thiên linh bảo huyền nguyên không thủy kỳ thứ này làm sao lại tại hoàng long khiếp sợ nửa câu sau bị sóng lớn cho đập về trong bụng ước vạn tấn sóng lớn bên trong lôi c u ố n lấy đại lựa vạn cổ lạnh băng nện ở trên người hắn thùng thùng rung động một bên khác sở h ư u thổ long tại đụng vào cái kia hơi nước phía trên trong nháy mắt trừ khử ở vô hình thiên tiên ngũ kỳ thứ nhất huyền nguyên không thủy kỳ có thể hiệu lệnh hồng hoan g v ạ n thủy vạn pháp bất sâm cái này bảo kỳ vốn là minh hà lão tổ c r i vật ngao thiện tài ra đời thời điểm đã là tu la đại đế minh hà lão tổ tự tay đem bảo vật này xem như hạ lễ đưa cho ngao thiện tài lúc này ngao thiện tài tế lên huyền nguyên không thủy kỳ trái lại không chế cái kia mấy trăm đạo vạn trượng sóng lớn hướng hoàng l o n g chân nhân vô tới hoàng long chân nhân tuyệt đối không nghĩ tới mình không chế sóng lớn sẽ trái lại công kích mình muốn trôn tránh lúc cũng đã không kịp chỉ có thể lấy n ụ c thân trọi cứng tại chỗ bị nện đến thất điên bắt đảo ngao thiện tài nhờ vào đó thần n i ệ m quét hướng b ố n phía rốt cục nhìn ra sơ hở đến trách không được long cung bỏ mặc giá hỏa này tại đông hải làm loạn nguyên tới đây là một cái gì không gian giả đông hải ta thế mà ngay từ đầu không có phát hiện xem ra đây là một trận đã sớm g i mưu t ố tâm mưu ngao thiện tài tâm niệm vừa động trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh có khắc đặc thù phù văn lân t h i ế n nàng một tay lấy chi b ó c nát sau đó lại móc ra một quảng ọ c phủ trở tay nhét vào nữ hoa trong tay nữ hoa m u ộ i m u ộ i đem cái này lấy được bất luận cái gì tình hôm dưới cũng không thể rơi mất một hồi mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ nữ hoa dùng sức gật đầu ta là thần nông nữ nhi ta không sợ ngao thiện tài nết miệng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía hoàng long chân nhân giống tức h ồ n h ể hoàng long thật thoát khỏi sóng lớn công kích toàn thân treo vụ băng ngươi cái này biểu diễn là từ treo tảng băng n h n sao thú vị ngao thiện t à i hì hì cười một tiếng đem trong tay trăm năm chu quả vứt ra ngoài đến thưởng ngươi trăm năm chu quả n g ệ n ở hoàng long chân nhân trên mặt tổn thương không có vũ n h ụ tính cực lớn hoàng long chân nhân tức giận toàn thân lân phiến đều trợt bắt đầu không cho là có một kiện tiên tiên linh bảo liền có thể đắc ý ngươi cho rằng nơi này là đông hải sao nơi này là bản tôn không gian ở chỗ này ngươi kêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay bản tôn có nhiều thời gian chậm rãi dưới ngươi bản tôn muốn đem ngươi bảo chế mà chết hoàng long chân nhân sát ý đại thịnh đỉnh đầu khánh vân lên hóa thành một mảnh đất vàng sườn núi s ư ờ núi n bên trên một nắm đất màu vàng bảo kiếm tế lên nhấp nháy sắp bén sắc ý doanh doanh ngao thiện tài nhìn cái kia thanh bảo kiếm một chút lập tức nhận ra được xuyên giáo ngọc đình trân nhân c h ạ m tiên kiếm ngươi là ngọc đình trân nhân không đúng ngươi không phải ngọc đình trân nhân ta đã biết ngươi là cái kia hoàng long trân nhân hoàng long trân nhân cùng ngọc đình trân nhân quan hệ vô cùng tốt lần này đi ra hành động ngọc đình trân nhân sợ hoàng long trân nhân trong tay không có thích hợp bà bối liền đem mình trạm tiên kiếm cho mượn hoàng long trân nhân phải biết hoàng long trân nhân tại nguyên bản mệnh số bên trong liền là một cái bốn vô thượng tiên không cách nào lực không đệ tử không đầu não chưa từng thắng tí làm sao một cái thảm chưa đến đương nhiên cái này cũng cùng hoàng long chân nhân xuất thân có quan hệ ngọc thanh nguyên thủy cực kỳ xem thường yêu tộc mà hoàng long chân nhân thân là ma giao nhất tộc huyết mạch năm đó thế nhưng l à yêu đình tay chân nếu không phải ngọc thanh nguyên thủy tính ra hoàng long chân nhân đối xiển giáo có lợi nhưng chấn áp khí v ậ n căn bản sẽ không cân nhắc thu nó làm đệ tử nhưng mà coi như thu hoàng long chân nhân làm đệ tử cũng không có cho hoàng long chân nhân bất kỳ bà bối hoàng long chân nhân bản thân theo hầu cũng chỉ có thể coi là bình thường cho nên trở thành xển giáo mười hai thượng tiên bên trong nhất kéo một cái hiện tại mệnh số cải biến nhưng hoàng long chân nhân tại xiển giáo bên trong không thế nào thụ trở thấy cho tới trong tay một kiện cầm r a được bảo bối đều không có lúc này hoàng long chân nhân đã hoàn toàn t ứ c đ i ê n mặc dù bị ngao thiện tài nhận ra được lại hoàn toàn không tại coi là chuyện đáng kể g i ữ tợn cười một tiếng bản tôn chính là hoàng long chân nhân nhỏ tiểu tiện thì ngươi đã nhận ra bản tôn trạm tiên kiếm cái k i a hẳn phải biết kiếm này lợi hại hiện tại liền đi chết đi dứt lời đỉnh đầu khánh vân phun trào tam hoa đều mở trạm tiên kiếm phát ra âm vang kiếm minh hướng ngao thiện tài chạy tới làm trạm tiên kiếm trạm tại huyền nguyên không thủy kỳ hộ thuận bên trên tạo nên mấy trăm tầng bọn sóng ngao thiện tài thực lực không đủ vô pháp phát huy huy ề n nguyên không thủy kỳ tất cả huy năng bị một kiếm này chấn đến liên tiếp lui về phía sau nhưng nàng lại c ư ờ i bắt đầu uy xuân x u ấ t sinh n g ư ơ i đoán xem ngươi là chết như thế nào hoàng long trân nhân chừng lớn hai mắt miệng lưỡi lợi hại bản tôn nhìn ngươi có thể cản bản tôn m ấ y kiếm x o á t lại là một đạo kim mang lên hoàng long trân nhân bị đinh nhập đại đ i ệ màu vàng đất máu tươi phun ra trăm dặm xa trả lời ta tiểu mọi vấn đề người đoán xem ngươi là chết như thế nào một cái kiệt ngạo dương lên thanh âm thanh em vang lên đồng thời một chân g i ẫ m tại hoàng long chân nhân trên mặt chương ba trăm bốn mươi ngọc đế sinh ra một cái tò gan ý nghĩ ngao vân một cước g i ẫ m tại hoàng long chân nhân trên mặt mặt mũi tràn đầy trêu tức nói đi người muốn chết như thế nào hoàng long chân nhân không dám tin nhìn xem ngao vân hắn không biết mới xuất sinh không đến ngàn năm với lại cơ hồ chưa từng sinh ra l o n g cung ngao thiệt tài nhưng ngao vân thế nhưng là long tộc năm đời dòng dọi bên trong nhất sinh động một cái dù sao đông hải long cung thứ nhất vấn đề long ba ngày hai đầu liền lại bởi vì gây chuyện mà bị ngao quảng treo lên đến xoay quanh đánh mây thái tử đây chính là toàn bộ hồng hoang đều biết làm sao có thể ngươi làm sao có thể lại tới đây ngao vân trong tay long thương hướng phía dưới đâm một cái trả lời sai lầm cho ngươi thêm một cái cơ hội trả lời b ả n thái tử tiểu mội lời nói hoàng long chân nhân đau đến k ê u to miệng phun màu tươi to lớn chấn kinh cùng đau đớn kịch liệt để hắn thậm chí không có phản ứng kịp ngao vân liên tiếp nhấc lên hai lần tiểu mội là chỉ có ý tứ gì ngao thiện tài nhìn thấy nhị huynh chạy đến nhẹ nhàng thở ra nàng vừa rồi đều đem phục sinh ngọc phù cho nữ a chính là sợ ngao vân không kịp dù sao nàng không biết chỗ này không gian cách chân chính đông hải có bao xa lấy cảnh giới của nàng thực lực cũng nhìn không ra sáng tạo ra chỗ này không gian đến cùng là thần thông vẫn là bạo bối cho nên nàng làm dự tính xấu nhất vì không cho xiển giáo châm ngòi long tộc cùng nhân tộc â m lưu thành công ngao thiện tài thậm chí làm tốt bản thân hy sinh chuẩn bị nàng đem long minh cho nàng phục sinh ngọc phủ cho nữ h a bây giờ thấy ngao vẫn đến vừa mới còn kiên cường vô cùng ác miệng khiêu khích hoàng lòng chân nhân đông hải tiểu công chủ lập tức liền ủy khuất miệng nhị huynh cái này hẹn hạ xúc sinh muốn muốn hại chết nữ a muội muội sau đó châm ngòi ta tộc cùng nhân tộc quan hệ ngao vẩy một cái lông mày trong tay long thương lại đi xuống đ â m một cái còn có đây này ngao thiện tài càng nghỉ khuất hắn còn mắng ta còn cầm cái kia thanh kiếm mẹ bồ ta